Hồng Vũ tâm bên trong cũng là siết chặt, bất quá vẫn là truyền âm nói, không có gì đáng lo lắng, có lẽ đến nơi đó liền tuyên bố chúng ta đêm nay sắp kết hôn nữa nha. Người đi luôn đi, nào có nhanh như vậy. Hồng Vũ câu này lời nói đùa ngược lại để tô Hi Nhi tâm tình rộng thoáng một chút. Vạn thế núi chi đỉnh mây đỉnh trong thiên cung, hôm nay bên trong tông môn hạch tâm người cơ hồ tất cả đều chỉnh diện, yêu ma đường, đạo nguyên đường, chấp pháp đường, trưởng lão hội, các cái thế lực nhân viên đều chỉnh tề đứng ở trên đại điện, La Phủ Đồ, Thẩm Đại Hải, Bao Thiên Chính, Công Giá Du mấy đại tự đầu đều tại, thẩm không phải, La Liên. Công gia ban, Hồng Vũ, Tô Hi Nhi càng là không thiếu một cái. Hồng Huyền, Chử Kiệt mấy người cũng đều ở đây. Người sở dĩ tới như thế đủ, tự nhiên đều muốn nghe xem Tông chủ đối với chọn tế sự tình quyết đoán. Nói thật, nếu như không có chỉ hoãn ba ngày này, mọi người chú ý khả năng còn không có như vậy cao. Hiện tại, tất cả mọi người đối Tô Hi Nhi vị hôn phu nhân tuyển có chút nhìn không đấu, muốn nói là Hồng Vũ đi, tại sao muốn chờ đợi ba ngày đâu? Nếu như nói Tông chủ tuyển người khác đi, kia lúc trước giao đầu ý nghĩa ở đâu? Tông chủ cái này không phải mình đánh mặt ta, chính là bởi vì có cái này rất nhiều xem chút. Đám người lúc này mới cơ hồ một cái không rơi đều tới. Đại điện bên trong còn có một túm nhân khí hơi thở có chút phù phiếm, bọn hắn chính là lúc trước đổi tới ngoài ngàn vạn dặm, tiến vào hư giới muốn xem xét cho rõ ràng những người kia, nhưng mà, không nhìn ra cái gì tới bọn hắn, ngược lại là bị kia cắt tới một mảng lớn hư giới đại thủ bút rung động đến thất điên bắt đảo. bất quá dù là như thế, những người này cũng đều vội vàng chạy về, mặc dù hư giới rung chuyển sự tình không nhỏ, có thể chọn tế sự tình càng là bọn hắn chỗ chú ý. Tiểu Vũ, yên tâm đi, tông chủ sẽ thành toàn ngươi cùng đại tiểu thư. Hùng Huyền gặp Hồng Vũ sắc mặt quá ngưng trọng, không khỏi khuyên nói, một bên khác trừ kiệt đồng dạng an ủi hồng vũ cùng tô hi nhi. đúng lúc này, bá đỉnh tông chủ tô hạo nhiên long hành hổ bộ ở giữa đi đến, đám người vội vàng thi lễ, tô hạo nhiên khoát tay nói một tiếng miễn, lập tức liền ngồi tại cao vị phía trên. theo hắn đến, mọi người không khỏi đều tinh thần phân chấn, chọn thế sự tình lập tức liền có định luận, đám người không khỏi đều dựng lên lỗ tai nghe. nhị liên càng đến, chương 360, chọn thế kết quả, tô hạo nhiên ánh mắt tại toàn trường quét nhìn một vòng, trải qua hồng vũ thời điểm dừng một chút, trong mắt của hắn không khỏi hiện lên một vòng kinh ngạc mặc dù hồng vũ dùng mực sâu đem bá tôn khí tức hóa trong thân thể, nhưng lấy tô hạo nhiên cường đại vẫn là nhìn ra không ít bánh quẹ. hắn không nghĩ tới vẹn vẹn ba ngày, hồng vũ tu vi liền có rõ ràng như thế tăng lên, cái này khiến hắn không khỏi đều giật mình. Chỉ sợ, cho dù đứng tại bá đỉnh tông ngàn vạn năm lịch sử độ cao đến xem, tiểu tử kia thiên tư đều là có thể có thể điểm danh vào, khi nhi gả cho hắn một chút cũng ủy khuất không đến. Chỉ bất quá, bá đỉnh tông chủ tô hạo nhiên đấy mắt chỗ sâu hiện ra một vòng dây rủa, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh lại. Các vị, thêm lời thừa thay ta cũng không nói, phía dưới ta liền tuyên bố chọn tế kết quả. Tô Hạo Nhiên nói thẳng mở miệng nói. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người hết sức chăm chú nghiêng nghe, Hồng Vũ cùng Tô Hi Nhi hai người này càng là tinh thần căng cứng, chờ đợi lấy kết quả cuối cùng. Ta Tô Hạo Nhiên chi nữ Tô Hi Nhi vị hôn phu chính là La Liệt. Hoa. Theo ba đỉnh tông chủ tuyên bố, mây đỉnh trong tiên cùng hỗn loạn tương mừng. La Liệt. Đổi thành La Liệt rồi. Đây là tình huống như thế nào? Đúng như ta nghĩ như vậy, thay người. Ta liền nói, kéo dài ba ngày nhất định là có chuyện. Ha ha, Hồng Vũ tiểu tử kia cao hứng hụt, bận rộn nửa ngày cuối cùng không phải hắn nhìn xem biểu tình kia, tâm muốn chết đều có, cứ việc ta cũng có chút không chào đón cái kia ngoại lai like tiểu tử, nhưng lúc trước không phải đã nói ba cửa hãy chọn T.A. Hồng vũ biểu hiện toàn diện nghiền ép la liệt, tại sao muốn tuyển cái sau? Thôi đi, vậy thì có cái gì? Đại tiểu thư muốn gả cho ai? Tông chủ định đoạt, hắn Hồng vũ biểu hiện cho dù tốt lại có thể thế nào? Thế nhưng là cũng nên giảng chút quy củ A. Huống chi đại tiểu thư như vậy thích Hồng vũ, ta nói ngươi cái nào đầu? Có còn hay không là bá đỉnh tôn người? Luận nói cái gì? Hôn loạn còn đang kéo dài. Không chỉ có là phổ thông bá đỉnh tông các đệ tử, liền xem như mấy đại cự đầu đều có chút ngạc nhiên, nhất là đạo nguyên đường chủ thẩm đại hải, hắn giật mình nhìn về phía tô hạo nhiên, không biết vị này luôn luôn thủ tín tông chủ đại nhân vì sao lật lộn. Chấp pháp đường chủ bao thiên chính mảy nhủ lại thành chữ xuyên, đối với hắn cái này chính trực chi người mà nói, tô hạo nhiên cử động không thể nghi ngờ để hắn có chút nhìn không được. Nhị trưởng lão công dạ du đồng dạng kinh ngạc, bất quá con mắt của nó chỉ riêng sau đó rơi xuống yêu ma đường chủ trên mặt thời điểm, tựa hồ minh bạch thứ gì, giữa sân duy nhất bình chân như vậy chỉ sợ sẽ là yêu ma đường chủ la phù đổ. Hắn đối kết quả này kia không ngạc nhiên chút nào, bởi vì đây là hắn một tay thúc đẩy. La Liệt hiển nhiên cũng không rõ, hắn bỗng nhiên nghe nói tên của mình, trước tiên có chút không dám tin, sau đó dùng tay chỉ cái mũi của mình, lẩm bẩm nói, "Là ta. Khi nhi vị hôn phu lại là ta." Thẩm không phải trên mặt bất cần đợi bị tin tức này kinh không còn thấy bóng dáng tâm hơi lái đi, hắn nhìn xem Tông chủ, lại nhìn xem hồng Vũ cùng Tô Hi Nhi bên kia, nhỏ giọng thầm thì nói, "Còn tốt biểu hiện của ta kém một nhóm, không phải nếu là cầm cái thứ nhất, sau đó bị như thế đương khỉ đuổi thịt, ta mẹ nó đoán chừng liền hỏng mất." Công Giá Ban mặc dù đối la liệt nhất cử cầm xuống Tô Hi Nhi đóa này kiểu diễm chi hoa có chút mỏi nhừ, bất quá vừa nghĩ tới Hồng Vũ lấy dọ chúc mà múc nước công giá chàng, hắn liền hưng phấn không được, ngu ngốc. Mặc cho ngươi biểu hiện tốt lại như thế nào, cuối cùng còn không phải mất cả trì lẫn trải. Ha ha ha. Hồng Nguyên có chút không thể tin vào tai của mình, mặc dù hắn trước đây cũng nghĩ qua tông chủ nơi đó có xảy ra vấn đề gì không, bất quá hắn vẫn là nhiều lần chấn an mình, bá đỉnh tông chủ vẫn luôn là công chính nhân cùng tồn tại, hẳn là sẽ không làm ra tự nuốt lời hứa sự tình, vậy mà hôm nay nghe nói đối phương lại nói, hắn lại thất vọng không chọn Tiểu Vũ tuyển La Liệt. Cái này còn có cái gì công bằng có thể nói? Trừ kiệt Càng là như nghe tin dữ đứng ngẩn ở nơi đó, có thể nói, hắn là cái thứ nhất ủng hộ Hồng Vũ cùng Tô Hi Nhi đôi này thanh niên trường bối. cho tới nay, hắn đều đối Hồng Vũ cái này tư chất ngút trời tiểu gia hỏa thưởng thức cực kỳ, Hy vọng hắn có thể cùng mình nhìn xem lớn lên đại tiểu thư tiến tới cùng nhau, nhưng dưới mắt hắn lại có chút không biết làm sao. Những người khác nghe nói tin tức này còn như vậy, huống chi là Hồng Vũ cùng Tô Hi Nhi đôi này người trong cuộc. Hồng Vũ trong mắt có tơ máu hiện hiện, cảm thấy nhất lo lắng sự tình phát sinh, bất quá Kinh lịch ban sơ chấn động về sau, hắn chậm rãi bình phục lại, ánh mắt nhìn thẳng tô hạo nhiên, gàn từng chữ một, tông chủ đại nhân, có thể hay không nói cho ta như vậy lựa chọn nguyên nhân. Hồng vũ tâm hạ đã không báo đối phương còn có thể càng đổi chủ ý ý nghĩ, hắn hiện tại chỉ muốn biết cái này không công bằng lựa chọn phía sau nguyên nhân là cái gì. Tô hạo nhiên ngồi tại chủ vị, đối mặt hồng vũ chất vấn, hừ lạnh lên tiếng, lựa chọn như thế nào là ta sự tình, không có tất muốn nói gì với ngươi nguyên nhân. Nghe nói lời ấy, hồng vũ nhìn thật sâu vị này bá đỉnh tông chủ một chút, triệt để hết hy vọng, thở nghĩ, đã ngươi làm lần đầu tiên. Vậy cũng đừng trách ta làm 15, ta Hồng Vũ không có khả năng buông xuôi bỏ mặc. Ngay tại Hồng Vũ tâm hạ tính toán kế hoạch tiếp theo thời điểm, Tô Hi Nhi mở miệng, ra ngoài ý định, nàng không có cuộc loạn, không có khóc sức mướt, chính là dùng là bình tĩnh nhất ngữ điệu kể rõ, "Cha Tông, từ từ mâu thân sau khi đi, ta liền chỉ có ngươi một người thân, cứ việc từ nhỏ đến lớn ngươi không có bỏ qua ta mấy lần, nhưng ta biết đó là ngươi quá mức bận rộn nguyên nhân, ta minh mạch, trên thế giới này nhất quan tâm ta vẫn là cha Tông ngươi." Nghe Tô Hi Nhi như vậy bình dị, Tô Hạo Nhiên trong lòng dỗng nhiên sôi trào, đáy lòng lẫn ẩn có một tia đau. Hắn biết mình có lẽ muốn mất đi đồ vật quý giá nhất. Tô Hi Nhi kia thanh âm bình tĩnh như cũ nói, "Cha tông thúc giục ta trở tế, thậm chí không có trải qua ta đồng ý liền định ra ba cái danh nghịch, để bọn hắn tiến hành giao đấu, đối với cái này, ta cũng lý giải, ta biết đây là cha tông vì tốt cho ta." Nói đến đây, Tô Hi Nhi thanh âm bên trong có một tia khẽ run, ta tư chất tu luyện không tốt, không cách nào gánh vác cha tông chức trách lớn, thế là tìm cho ta cái nam nhân ưu tú, để hắn chống đi tới liền thành bắt buộc phải làm sự tình, đối với điểm này, ta cũng không có điều gì dị nghị. Để cho ta cao hứng là Ta yêu mến nhất người ngay tại ta tình thế khó xử thời điểm nghĩa vô phản cố đi tới vạn tỷ núi cùng sử dụng hắn ưu tú đã chứng minh hắn là ta vị hôn phu nhân tuyển tốt nhất hắn thắng được không có chút nào bất bể làm đối thủ á khẩu không trả lời được khi hắn từ đạo nguyên địa cung thắng lợi trở về thời điểm ta thật là cao hứng thật thật là cao hứng ta tô hi nhi rốt cục có thể cùng yêu mến nhất nam nhân tiến tới cùng nhau nghe ở đây bá đỉnh tông chủ mạnh hạo nhiên chỉ cảm thấy trong lòng đau xót thiếu thốn cảm giác càng ngày càng rõ ràng nhưng cha tông ngươi chợt nói muốn chỉ hoan ba ngày cái này khiến trong lòng ta bất ổn ngươi biết không? Ba ngày nay bên trong trong lòng của ta không có từng phút từng giây không phải đang xoắn xuýt bên trong vượt qua, sợ chuyện này hướng không tốt phương hướng phát triển, nhưng ta vẫn luôn tự an ủi mình. Cha tông là thương yêu nhất ta, Hồng Vũ biểu hiện lại là kinh diễm như vậy, hai người chúng ta sự tình hẳn không có vấn đề. Nhưng mà ta lại không nghĩ rằng Cha tông cuối cùng sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Lúc này, Tô Hạo Nhiên không chịu được mở miệng. Hi Nhi, ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ. La Liệt cũng không kém. Tô Hi Nhi căn bản không có đáp lại. Nàng như cũ tự mình nói, ta bây giờ mới biết ta là cỡ nào ngây thơ cỡ nào ngây thơ. Cha tông căn bản không thương yêu ta. Hắn thà rằng béo nhờ nuốt lời, thà rằng có sai lầm công bằng, thà rằng không để ý chút nào cùng cảm thụ của ta, cũng muốn đem ta gả cho La Liệt cái kia nhị thế tổ. Chương 361, Cấp cô dâu. Cảnh thứ hai. Ta bây giờ mới biết ta là cỡ nào ngây thơ cỡ nào ngây thơ, cha tông căn bản không thương yêu ta. Hắn thà rằng béo nhờ nuốt lời, thà rằng có sai lầm công bằng, thà rằng không để ý chút nào cùng cảm thụ của ta, cũng muốn đem ta gả cho La Liệt cái kia nhị thế tổ. Tô Hi Nhi lời nói giống như dao găm sắc bén đồng dạng đâm vào Tô Hạo Nhiên trái tim để hắn quặn đau không thôi. Hắn biết, sau ngày hôm nay, hắn sợ rằng sẽ vĩnh viễn mất đi nữ nhi bảo bối phần thân tình này. Mặc dù ba ngày qua này hắn sớm có dạng này tâm lý mong muốn, bất quá khi sự tình chân chính phát sinh thời điểm, hắn vẫn là khó chịu không thôi. Đợi lần sau đế thai bạo động thời điểm, ta giúp ngươi lấy tới kia sợi đế khí như thế nào? Đại trưởng lão đạm đài ương thanh em quanh quẩn ở bên hai, cái này không khỏi để tô hạo nhiên kia quặn đau tâm giống như đánh một châm thuốc trợ tim. Lúc này phân chấn, đúng, đế khí, đó mới là ta mục tiêu cuối cùng. Có nó, ta liền rất có thể tiến thêm một bước. Đặt tới trí cao vô thượng đế cảnh. đến lúc đó, ta có lẽ có thể đem Văn Anh phục sinh, càng có thể dẫn đầu Bá Đỉnh Tông nâng cao một bước. đến lúc đó, Hi Nhi nàng nhất định sẽ lý giải thông cảm ta hôm nay bực này quyết định. có so đo, Tô Hạo Nhiên tâm lúc này liền cứng răng xuống dưới. Hi Nhi, Cha Tông hiện tại làm quyết định cũng là vì mẹ ngươi, vì Tông môn, vì Bá Đỉnh Đại Lục tốt. ngươi chưa hết ủy khuất một cái đi. nghĩ tới đây, Tô Hạo Nhiên chính là mở miệng. Hyni, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, Cha Tông đã quyết định, ngươi vị hôn phu chính là La Liên. đêm nay, đêm nay các ngươi liền bãi đường thành thân. Đã tầng này giấy cửa sổ xuyên phá, Tô Hạo Nhiên tự nhiên không muốn kéo dài, đêm nay để nữ nhi gà đi, đại trưởng lão bên kia liên quan tới đế khí sự tình, cũng có thể định ra tới. Đêm nay, Tô hy Nhi nghe nói lời ấy, trên người nàng khí lực phảng phất lập tức bị rút sạch, tâm như cho tàn. Trên đại điện Đông Đảo Bá đỉnh tông đám đệ tử người, cùng mấy đại cự đầu cũng đều kinh ngạc tới cực điểm. Đêm nay, đây cũng quá sốt ruột một chút ta. Nào có dạng này. Đây là gã nữ nhi vẫn là đem nữ nhi đương hàng hóa đưa ra ngoài. Cần phải như vậy vội vàng a. Bị may mắn đập chúng La Liệt nghe được lời này càng có chút vượng hộ, đêm nay, đêm nay liền có thể có được nàng. La Liệt ánh mắt không tự chủ được tại Tô Hi Nhi kia linh lung tinh tế lồi lõm dáng người bên trên du dặc, hắn đã sớm đối vị đại tiểu thư này có chút ngấp ngớ, chỉ bất quá đối phương chính là tổng chủ chi nữ, hắn lại có tặc tâm cũng không có tặc đảm, nhưng bây giờ mình lập tức liền muốn lấy được đối phương, hưng phấn trong lòng tự nhiên khó nói nên lời, chẳng những có thể có được mỹ nhân, còn có thể thông qua nàng để thông hướng Thánh Già con đường bên trên lại không trở ngại, phần này lại lễ, tới thực sự quá đột nhiên. Hưng phấn sau khi La liệt ánh mắt không khỏi liếc về phía sắc mặt khó coi Hồng Vũ. Lúc này lấy một bộ người thắng tư thái nói, Tiểu tử, bản thiếu đại nhân có đại lượng, cho phép ngươi tham gia đêm nay ta cùng Hi Nhi đại hôn. Ngươi cần phải nhiều uống vài chén. Nếu là không có ngươi, ta cũng không có khả năng nhanh như vậy cùng Hi Nhi tiến tới cùng nhau. Ha ha ha. Nhưng mà Hồng Vũ Lý cũng không lý tới đối phương. Hắn nhìn về phía Tô Hi Nhi, nói một cách vô cùng trịnh trọng, sở sở, ngươi nhưng nguyện bỏ qua tông môn cùng thân nhân, cùng ta cùng một chỗ lưu lạc thiên nhai à? Một câu nói ra, ùa nào náo động ngay đỉnh trong thiên cung lúc này an tĩnh lại. Tất cả mọi người kinh ngạc vô cùng nhìn về phía Hồng Vũ, thầm nghĩ, tiểu tử này không phải là bị kích thích choáng váng hay sao? Lưu Lạc Thiên Ngay, ngươi làm sao sóng? Lấy cái gì sóng? Tông chủ đã đem đại tiểu thư gả cho La Liệt, không có đại tiểu thư trong non, ngươi chỉ sợ ngay cả bá đỉnh tông đều ra không được, còn ở lại chỗ này rỗng rạc đi nói sóng. Thật sự là chết cười người. Tô Hi Nhi vốn đã lòng như cho muội, nàng cả người đều hễ bại xuống tới, bất quá bỗng nhiên nghe nói Hồng Vũ lần này rỗng rạc, nàng viên kia gần như khốc kiệt tâm vẫn là không khỏi nhanh chóng bắt đầu nhảy lên. Tuy nói nàng biết hồng vũ cái này hơn phân nửa là động viên dốc lòng nuông nữ, nhưng nàng vẫn là không nhịn được mở miệng nói: Ta đương nhiên nguyện ý. Ngươi đi tới chỗ nào ta liền theo tới chỗ đó. Sinh tử gắn bó không rời không bỏ. Về phần tông môn cùng người thân, Tô Hi Nhi thảm cười ra tiếng. Tại cái này trong tông môn, ta sớm đã không còn cái gì thân nhân. La liệt lúc đầu dạng dỡ thần thanh khí sảng, nhưng nghe được hồng vũ cùng Tô Hi Nhi cái này phu sướng phụ tùy một hỏi một đáp, hắn cảm giác từ bản chân lục đến đầu đỉnh, ta mẹ nó. Đêm nay liền muốn cùng ta bái đường thành thân nữ nhân ngay trước lao tử mặt tại trước mặt mọi người nói muốn cùng một cái nam nhân khác bỏ trốn cái này mẹ nó có thể nhẫn lại không thể nhẫn đủ không có cách nào cùng Tô Hi Nhi nổi giận la liệt giận cơn giận đều chút lên Hồng Vũ trên thân không nói hai lời thân hình hắn lóe lên liền hóa thành một cây hiện ra sát ý vô biên sắc bén tiêu thương hướng phía Hồng Vũ liền hung hăng đâm đi qua đã có được tám đầu bản nguyên đạo hắn lần nữa thi triển ra cái này tử vong tiêu thương thần thông đến coi là thật uy thế kinh người, làm cho người không rét mà run đối với cái này lôi đình một kích Hồng Vũ chính mình cũng lời nhắc động thủ hắn suy nghĩ khẽ động ở giữa trong đan điển kia nguyên ngầm biến thành khô lâu chiến sĩ liền nổi lên sau một khắc khô lâu chiến sĩ trong tay chuôi này cốt màu cấp tốc thu nhỏ hóa thành một cây xương tay nó đem nó gắn ở trên tay phải như thế khô lâu chiến sĩ liền hóa thân thành lục chỉ khô lâu sau một khắc tinh thần chi lực tại thứ 6 giữa ngón tay hoa lệ lưu chuyển ra một cái lục mang tinh từ xương tay ở giữa bay ra lấy thế xét đánh không kịp bưng thai bọc tại kia sắc bén tiêu thương chi thượng hạ một khắc tạo thành lục mang tinh chính phản hai cái tam giác tương hướng xoay tròn một cô vô song niệm áp chi lực lúc này sinh ra kết kết kia không có gì không phá vô kiên bất tuồi sắc bén tiêu thương đúng là tại cái này cô kinh khủng ép áp lực dưới xuất hiện đạo đạo vết dạn tiêu thương cuồng thiểm hai lần liền hóa thành máu me khắp người la liệt hắn thống khổ kêu gào nơi nào còn có lúc trước nửa phần phách lối bá đạo bộ dáng thần lan lục chỉ giữa sân không ít người đều lên tiếng kinh hô liền ngay cả mấy đại cự đầu đều kinh ngạc phi thường bởi vì hồng vũ triệu hồi ra cái kia khô lâu chiến sĩ thi triển chính là vị kia đã từng phong hoa tuyệt đại tô lan đặc hữu thần thông lúc trước đang xông đạm đài bí cảnh thời điểm mọi người cũng đều đàm luận qua chuyện này không nghĩ tới hôm nay đúng là tận mắt nhìn thấy xem ra, hồng vũ tiểu tử này đang xông đạm đài bí cảnh thời điểm chẳng những bình an ra, còn có thu hoạch không nhỏ à? đám người không khỏi thốt thức. hồng vũ, ngươi muốn chết? yêu ma đường chủ nổi giận, con của hắn la liệt liền muốn chết thảm tại thần lan lục chỉ phía dưới, hắn nhưng không tâm tư sợ hai tháng phục cái gì thần lan lục chỉ. lúc này thi triển thánh vực, phong ấn lục mang tinh, đem la liệt trò cứu lại. yêu ma đường chủ đương nhiên sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ, thánh vực phá vỡ lục mang tinh sau tiếp tục hướng phía trước nghiền ép thẳng đến hồng vũ. làm cương đại ba thánh, yêu ma đường chủ công phạt tốc độ nhanh chóng trong chớp mắt liền đi tới hồng vũ trước người làm đối phương căn bản tránh cũng không thể tránh. Bá đỉnh tông chủ đã cùng Hồng Vũ xé rách ra mặt, lúc này đương nhiên sẽ không lại xuất thủ cứu rút, nhưng mà đạo nguyên đường chủ thẩm đại hải mặc dù trước tiên xuất thủ, bất quá trung quy vẫn là chậm một bước, mắt thấy Hồng Vũ liền muốn bị nghiền ép mà chết. Nhưng đúng vào lúc này, Hồng Vũ trên thân đống nhiên hiện ra một cỗ cường đại uy áp, đúng là đối nghiền ép mà đến thánh vực thoáng ngăn cản một chút. Tôn uy, cái này Hồng Vũ vậy mà tăng lên tới Bá tôn chi cảnh. mắt gặp một màn như thế, đám người kinh ngạc không thôi. Ba ngày trước, Hồng Vũ bất quá chỉ là Bá tông. Nhưng bây giờ đối phương vậy mà tấn cấp làm bà tôn. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn kinh ngạc bắt đầu. Tôn Uy tuy mạnh, nhưng căn bản là không có cách cùng thánh vực đối kháng, thoáng ngăn cản một chút liền thua trận, ngay tại mọi người coi là Hồng Vũ sau đó muốn bị thánh vực trấn áp gây nên thời điểm chết, một màn quỷ dị xuất hiện. Hồng Vũ lại đột một biến mất lái đi. Lập tức, Tô Hi Nhi, Hồng Huyền, Trừ Kiệt cùng Khô Lâu chiến sĩ cũng đều không thấy bóng dáng. Chương 362, bản nguyên hư giới là hắn. Mây đỉnh trong tiên cung mỗi cái đều là cao thủ, gặp Hồng Vũ bọn người biến mất, lúc này phóng xuất ra nguyên thức cắn quét quét để một người biến mất thần thông còn là có không ít, tỷ như tiến vào hư giới, tỷ như thi triển hắc ám độn pháp các loại, nhưng bất kể thế nào thi triển khẳng định đều có dấu vết mà lần theo. Nhưng mà khiến mọi người kinh ngạc là tìm một vòng lớn, vật chất ừ. giới, hư giới chờ này địa phương đều tìm khắp cả, lại là căn bản không có phát hiện hồng vũ tung tích, càng quỷ dị hơn là giữa sân thậm chí ngay cả đối phương thi triển thần thông vết tích đều không có. Lúc này mọi người không khỏi đều nghĩ đến một cái càng thêm chuyện kinh khủng, đó chính là tại thánh vực nghiền ép phía dưới, đừng nói là hồng vũ cái này vừa tấn thăng bá tôn chính là cùng là bá thánh cấp bậc siêu cấp cường giả cũng cần phóng thích thánh vực ngăn cản mới có thể hóa giải không phải lấy thánh vực khóa chặt thần hiệu căn bản là không có cách tránh đi nhưng mà Hồng Vũ vì sao có thể tại thánh vực phía dưới đơn giản như vậy liền đem nó hóa giải đâu tại mọi người kinh nghi thời điểm đại điện bên trong đột ngột vang lên Hồng Vũ thanh âm đa tạ tông chủ ba ngày trước xuất thủ cứu giúp tại ta chỉ bất quá đối ngươi vừa mới làm ra quyết định này Van Bối thực sự không dám gật bừa sợ sợ ta tạm thời mang đi ta sẽ dùng cả một đời đi che chở nàng ngoài ra Tiên tổ Hồng Huyền cùng trừ ra đều không nên đợi tại trong tông, ta cũng cùng nhau đợi bọn hắn rời đi. Đa Tạ Tông chủ cùng Thẩm Đường chủ mấy ngày nay trông non, vạn buổi đi. Nói xong, trong đại điện liền lâm vào yên tĩnh. Bất quá, phần này yên tĩnh sát Na liền bị một cái cuồng loạn thanh âm đánh vỡ lái đi, bắt hắn lại. Đừng để hắn chạy trốn. Phụ thân, ngươi nhanh đi, nhanh đi tóm lấy cái kia cầu tặc. Hy nhi còn trên tay hắn, gào thét người chính là mới vừa rồi được cứu la liệt kẻ này. Mặc dù hắn bị Thần Lan Lục chỉ nghiền ép đến chỉ còn lại có nửa cái mạng, nhưng mắt thấy tương lai thế tử để Hồng Vũ cho ngặt chạy. La Liệt chỉ cảm thấy đỉnh đầu xanh mơn mởn một mảnh, lúc này hắn chỗ nào còn quản cái khác, chỉ muốn đem Hồng Vũ bắt lấy, đem nó rút gân lột ra lấy giải mối hận trong lòng. Tại La Liệt nghĩ đến, chỉ cần tra hắn yêu ma đường chủ cấp số này, người tùy tiện vừa ra tay, Hồng Cộng Long chim bản không chỗ che thân. Nói đùa, tại Bá đỉnh tông đại lục này đệ nhất thế lực trước mặt, mặc cho Hồng Vũ lại năng lực cũng căn bản vô dụng. Trên đại điện tuyệt đại đa số người đều cùng La Liệt có ý tưởng giống nhau, theo bọn hắn nghĩ, Hồng Vũ đây chính là tìm đường chết, dám bắt cóc đại tiểu thư, công nhiên đối kháng Bá đỉnh tông, đây quả thực là thỏ tinh rả treo ngược. Ngại sống được quá dài, nhưng mà giữa sân mấy vị cự đầu lại là không có một cái nào có chỗ cử động. Trọng yếu nhất chính là La Liệt phụ thân, cái kia bao che nhất yêu ma đường chủ La phù đồ. hắn chẳng những không có thay Nhi tử ra mặt, còn sắc mặt khó coi. Trong mày, Trầm Ngâm không nói. La Liệt gặp bực này tình hình càng là lửa công tâm, ta đều bị như thế tái rồi. Các ngươi mẹ nó làm sao cũng đều làm nhìn xem. Hắn lúc này bi vẫn đan sẽ nói, phụ thân, nếu như không đem Hi Nhi tìm trở về, không đem Hồng Vũ xử tử, ta, ta cũng không sống được. Ngày bình thường hắn như thế nháo trò. Vô luận là chuyện gì, phụ thân hắn khẳng định trước tiên thỏa mãn hắn, nhưng mà, hôm nay lại là không đồng dạng, yêu ma đường chủ la phù đồ hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, quát lớn, náo đủ chưa? Còn lại cho ta rất người không đủ à? dắt. La liệt hơi kém nẹ chết, bị lục chính là ta, không xuất thủ chính là bọn người, ta hiện tại náo một chút còn muốn bị chửi, cái này mẹ nó còn có thiên lý hay không? Lúc này, la liệt thật sâu cảm nhận được đến từ thế giới này ác ý. Yêu ma đường chủ la phù đồ lại là không tiếp tục để ý hắn cái này bất thành khí kh mà là có chút ngưng trọng nhìn về phía cái khác mấy đại cử đầu. Nhị trưởng lão công Giả Du mở miệng trước, "Phật, tiểu tử này là không phải diễn sinh ra được." Vật kia, Đạo Nguyên Đường chủ Thẩm Đại Hải cùng chấp pháp đường chủ Bao Thiên chính mấy người cũng không hề chớp mắt nhìn xem La Phù Đồ, chờ đợi lấy đối phương đáp lại. Thật lâu, Yêu Ma Đường chủ cái này mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, đáp lại nói, "Mặc dù đến bây giờ còn có chút không dám tin, nhưng không thể không nói, mấy ngày qua, cái kia diễn sinh ra bản nguyên hư giới người chỉ sợ sẽ là Hằng Vũ cái này. Cho dù mấy vị khác cử đầu lúc trước có suy đoán, Nhưng nghe đến yêu ma đường chủ khẳng định trả lời chắc chắn, vẫn là không khỏi ngược lại hút miệng khí lạnh, bản nguyên hư giới. Bực này nghịch thiên chi vật mỗi cái thời đại có thể có một hai cái ngưng tụ ra liền là cực hạn, không biết Hồng Vũ đi cái gì đại vận có thể có được. Bá đỉnh tông chủ Tô Hạo Nhiên trên mặt thần sắc biến rồi lại biến, nữ nhi đột nhiên bị mang rời khỏi, kinh lịch ban sơ kinh sợ về sau, hắn hiện tại hơi có chút tỉnh táo lại, trong lòng nổi lên khó mà ức chế gợn sóng, Hồng Vũ tiểu tử này càng như thế chi yêu. Vẹn vẹn 3 ngày, hắn chẳng những tăng lên tới bá tôn chi cảnh, hơn nữa còn ngưng tụ ra đủ để nghịch thiên bản nguyên hư giới. Phần này tư chất, phần này tiềm lực, chỉ sợ nhìn chung bá đỉnh tông ngàn vạn năm tới anh kiệt, đều không có một cái nào có thể so ra mà vượt đối phương. Nếu là, nếu để cho hắn đầy đủ tài nguyên, mặc cho trưởng thành xuống dưới, có lẽ tiểu tử này thực lực có thể trưởng thành đến cùng đại trưởng lao sánh vai trình độ, đến lúc đó, có hi như cái tầng quan hệ này, ta để hắn hỗ trợ thu hoạch đế khí đây còn không phải là chuyện một câu nói. Lúc này, Tô Hạo Nhiên trong lòng không khỏi sinh ra một chút hối hận, nếu là hắn sớm biết Hồng Vũ có khủng bố như thế thứ, có lẽ hắn sẽ không làm tuyệt tình như thế. Nhưng mà bây giờ nói gì cũng đã chậm, ngay trước nhiều người như vậy trước mặt, quyết định làm ra người cũng đắc tội, đã đến nhất phách lưỡng tàn cục diện, căn bản là không có cách vãn hồi. đáng chết, Hồng Vũ, ngươi đáng chết ta. nếu không phải ngươi, ta kia nữ nhi bảo bối dùng cái gì cùng ta huyên náo như thế cương, nếu không phải ngươi, ta ở trước mặt mọi người dùng cái gì làm xuống lật lọng sự tình, đương hối hận tích xúc tới trình độ nhất định thời điểm, rất dễ dàng liền sẽ chuyển hóa làm hận ý, tô hạo nhiên hiện tại chính là như vậy, hắn thẹn quá hóa giận, đem lửa giận trong lòng tất cả đều phát tiết vào Hồng Vũ trên thân, tiểu xuất sinh. Nếu không có ngươi, ta cái này một tông chi chủ làm khá tốt, làm sao lại nháo đến cha con thành thủ, uy tín lớn mất cục diện. Còn có kia trọng yếu hơn. Đế khí. Ngươi, đáng chết. Suy nghĩ đến đây, sắc mặt xanh xám Tô Hạo nhiên rỗi rả ngón tay trước người vạch một cái, lúc này, một khe hở không gian chính là thoáng hiện, hắn một bước bước vào trong đó, không thấy bóng dáng. Trong điện mấy đại cự đầu liếc nhìn nhau, không nói hai lời cũng như bá đỉnh tông chủ, nhao nhau tiến vào vết nứt không gian bên trong. Còn lại đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau, lập tức có người lên tiếng kinh hô. Tông chủ đại nhân bọn hắn khẳng định là đuổi theo Hồng Vũ tiểu tử kia, đi, đi xem một chút. Lúc này, đại điện bên trong đám người nhao nhao thi triển thần thông thuật pháp phá vỡ hư giới giới bích, xâm nhập trong đó. Trải qua trong khoảng thời gian này khôi phục, lúc trước bị Hồng Vũ phá hư hư giới sớm đã trưởng thành như lúc ban đầu. Mắt thấy đám người nhao nhao phá giới mà đi, chỉ còn lại nửa cái mạng la liệt có chút mà người, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cái kia hắn lúc trước có thể tùy ý nghiền ép Hồng Vũ, bây giờ đúng là trưởng thành đến trình độ kinh khủng như vậy. Nhìn qua mấy đại cự đầu tế suất, tựa hồ cũng không nhất định có thể bắt được đến dáng vẻ. Trường 363, Bá Đỉnh Tông chủ VS Bản Nguyên Hư Giới, canh thứ hai Bá Đỉnh Tông mấy trăm hảo hạch tâm thành viên lúc này vô luận như thế nào cố gắng, đều khó mà đem trong lòng rung động bình phục lại đi. Bởi vì, bọn hắn lúc trước từ mấy đại cự đầu đôi câu vài lời nghe được đến, mấy ngày qua làm cho vạn thế núi gà chó không yên, để hư giới phát sinh đại động đãng người lại là hứng vũ. Nguyên lai hắn diễn sinh ra được Bản Nguyên Hư Giới. Cho dù có tuyệt đại đa số người cũng không biết từ ngữ này phía sau đại biểu hàng nghĩa Nhưng từ mấy đại cự đầu tiên ngưng trọng sắc mặt nhìn lại, Hồng Vũ làm ra cái này bản nguyên hư giới tuyệt đối là cùng Thánh giai một cái đẳng cấp tồn tại. Dù cho mấy đại cự đầu xuất thủ tựa hồ cũng không có trăm phần trăm cầm xuống nắm chắc. Hồng Vũ tiểu tử này thực sự quá mức yêu nghiệt một chút. Vài ngày trước đối phương vừa mới đăng lâm vạn thế núi thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người không nhìn ra lên hắn. Một cái xó xỉnh ra đứa nhà quê chạy đến đại lục đệ nhất thế lực đến nảy nhót, đây không phải là tự tìm đường chết à. Nhưng mà theo Hồng Vũ lần lượt xuất thủ, bá đỉnh tông người đối cái nhìn của hắn biến rồi lại biến. Cho tới hôm nay, có thể nói trong tông cơ hồ tất cả mọi người lương bốc lên khí lạnh. lúc trước đối Hồng Vũ Khinh Thị đã sớm ném đến lên chín tầng mây đi. lúc này kinh ngạc vạn phần đám người không khỏi đều đi theo mấy đại cự đầu đằng sau đi tới hư giới bên trong. Hồng Vũ chạy tới hư giới đến A. lúc trước tại sao không có phát hiện A? mọi người kinh nghi ở giữa, không khỏi đem nguyên thức đều thả ra ngoài, cẩn thận dò xét. nhưng mà sau một lát, cơ hồ trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra hầm hực chi sắc, bởi vì bọn hắn như cũ không thu hoạch được gì, đừng nói Hồng Vũ, chính là đại tiểu thư cùng Hồng Huyền, trừ kiệt bóng của bọn hắn đều không có phát hiện. Bá đỉnh tông chủ hư không mà đứng, trong mắt của hắn có chút khép kín, một ý niệm, khổng lồ nguyên thức liền bao trùm ngàn vạn dặm chi địa, lập tức nguyên thức tại mảnh này rộng lớn không gian bên trong cực tốc căng quét. Sau một khoảng thời gian, bá đỉnh tông chủ đột nhiên mở hai mắt ra, trong đó có một đạo lăng lệ chi mang hiện hiện, thân hình hắn khẽ động liền cuồn hơi mở đi, trong chớp mắt liền đi tới ngoài trăm dặm một nơi nào đó. Mấy vị khác cử đầu, cùng đằng sau mấy trăm hào hạch tâm thành viên cũng đội vàng đuổi theo, bất quá đám người còn đang lao vùn vụn thời điểm, chính là kinh hãi nhìn thấy, bá đỉnh tông chủ nghiêm nghị mà đứng. Trước người hiện ra một con to lớn không gì so sánh được cự trưởng, bàn tay khổng lồ kia mang theo hủy thiên diệt địa chi uy hướng phía dưới ép tới. Cho dù bọn hắn còn tại bên ngoài mới giảm, đều là bị bàn tay khổng lồ kia bên trên uy thế cho chấn nhiếp có chút hái hùng kia vía. Nhị trưởng lão công giả du sợ hai thán phục lên tiếng, không nghĩ tới tông chủ đại nhân thực lực đã kinh khủng đến trình độ này. Hừ hừ, Hồng Vũ, ngươi cái kia bản nguyên hư giới cho dù lợi hại, nhưng vẹn vẹn vừa diễn sinh ra, lại làm sao có thể chống đỡ được tông chủ đại nhân một kích chi uy? Chấp pháp đường chủ bao thiên chính cũng không khỏi thở dài lên tiếng, nói thật lấy cái kia cương trực tính cách, hắn đối Tô Hạo nhiên cách làm là có chút chơ trễn, tự nhiên không hy vọng vị này bá đỉnh tông chủ đem Hồng Vũ như thế nào, nhưng dưới mắt nhìn tới, kia Hồng Vũ chỉ sợ khó thoát một kiếp. Đạo Nguyên Đường chủ Thẩm Đại Hải càng là lo lắng, mấy đại cự đầu bên trong, hắn có thể nói là cùng Hồng Vũ đi được gần nhất một cái, ở trong đó tuy nói có hắn sớm đầu tư tâm tư, bất quá một phương diện khác, hắn đối Hồng Vũ cái này cái trẻ tuổi hậu bối cũng là khen ngợi có thừa, phi thường coi trọng, mà bây giờ, nhìn thấy bá đỉnh tông chủ uy thế như thế đánh kích, tâm hắn hạ không khỏi hùng hăng chìm sum dưới, chính như công giá Du mới vừa nói Cho dù bản Nguyên Hư giới lợi hại, nhưng này dù sao cũng là vừa mới ngưng tụ ra, làm sao có thể ngăn cản được Tô Hạo Nhiên một cách này? ầm ầm, cự trường một đường nghiền ép mà xuống, tại hư giới bên trong cuốn lên đạo đạo cuồng bạo cuồng sóng, phảng phất tận thế giáng lâm. Nhưng mà ngay tại cự trường hạ xuống một nửa quang cảnh thời điểm, nó kia hướng phía dưới chi thế đột nhiên đình trệ, tiếp xuống, tất cả mọi người kinh hãi phát hiện, trước kia nhìn không có vật gì hư giữa không trùng đúng là ẩn ẩn hiện ra một cái phương viên ngàn vạn dặm chi cự, chỉnh thể hiện ra con toa hình thể trạng quái vật khổng lồ, bàn tay khổng lồ kia chính là bởi vì hung hăng đánh vào kia quái vật khổng lồ bên trên lúc này mới dừng lại. Cái này, đây cũng là Hồng Vũ diễn sinh ra kia bản nguyên hư giới a. Thực sự quá mức dọa người rồi một chút. Lúc trước kia bị sinh sinh chặn lại ngàn vạn giặm hư giới. Vậy mà đều bị Hồng Vũ diễn sinh thành bản nguyên hư giới, thủ bút này cũng quá lớn. T. Nguyên Lai, Nguyên Lai hư giới đạo huyền áo có thể tu luyện tới trình độ kinh khủng như vậy. Thật thòi ta lúc trước còn tưởng rằng hư giới đạo là đầu gân gà bản muốn nói. Tông chủ đại nhân một kích này có thể hay không đem bản nguyên hư giới cho đánh tan thành từng mảnh? Tại mọi người mồm năm miệng mười sợ hai thán phục bên trong, cự trưởng mang theo vô song uy thế tất cả đều tác dụng tại bản nguyên hư giới phía trên. Phương viên ngàn vạn giặm quái vật khổng lồ tại bực này, vẫnh liệt đánh kích phía dưới không khỏi kịch liệt rung động, u, u u thanh âm càng làm cho người cơ hồ đều mất thông lái đi, cự trưởng cùng bản nguyên hư giới va chạm chi uy thực sự quá mức kinh khủng, tại hư giới bên trong thậm chí gây nên mấy đạo giống như vòi rồng gió lốc, để cho người ta nhìn chi không khỏi nẹn họng nhìn chân chối. "Đó lấy một trường này, cái này sao có thể?" Nghị trưởng lão công dã du trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ kinh hãi, bởi vì Đương cử trưởng chi huy toàn bộ chuốt xuống về sau, hắn phát hiện, phía dưới bản nguyên hư giới lại chỉ là trên phạm vi lớn rung động một phen liền không có sự tình khác, nó vậy mà chặn lại bá đỉnh tông chủ cái này tất sát nhất kích. Bao Thiên chính vị này chấp pháp đường chủ trong mắt cũng có được vẻ khó tin, hắn vừa mới đã chuẩn bị tại bản nguyên hư giới bị oanh phá về sau, thuyết phục một phen bá đỉnh tông chủ, để hắn không muốn đuổi tận giết tuyệt mới tốt, chỗ nào nghĩ đến, cái kia bản nguyên hư giới căn bản không có bị công phá. Mà lại, xem ra cho dù bá đỉnh tông chủ lại mấy cái nữa cũng không có gì đáng ngại. Đạo nguyên đường chủ lập cục một chút nuốt ngụm nước bọt, lẩm bẩm nói: Lão Phu vốn cho là tiểu tử này cưới Hi nhi về sau, đặt tới ba thánh lúc mới có thể thành tiểu đại sự, cái nào nghĩ đến, tiểu tử này hiện tại liền. Ai, cùng hắn so sánh, nhà ta kia thẳng ngã con đơn giản không thể nhìn. Phía sau Thẩm không phải không khỏi sợ run cả người, từ hắn lao tử trên thân hắn cảm nhận được chưa bao giờ có hận mà không thành thép khí tức, Thẩm không phải nhìn xem bản nguyên hư giới nơi đó, lại nhìn một chút hắn lao tử, lập tức kêu lên một tiếng. Cha à, ngày bình thường ngươi thường xuyên dùng hài tử của người khác giáo huấn ta coi như xong, nhưng là, nhưng là mẹ nó hổng vũ cái này hài tử của người khác đơn giản chính là cái quái vật con của ngươi coi như dùng tám đời thời gian liều mạng tu luyện cũng làm không qua cái quái vật này tốt ta nhị trưởng lao trở mấy đại cự đầu con như vậy chớ nói chi là những người khác lúc này mấy trăm bá đỉnh tông hạch tâm thành viên từng cái đứng ngẩn ở nơi đó một đôi mắt trực câu câu nhìn xem cái kia tại tông chủ một kích toàn lực hạ không thèm quan tâm bản nguyên hư giới trong lòng chẳng lẽ nhắc lên thao thiên cự lãng chỉ sợ giữa sân chỉ có không có bao nhiêu ngoại ý muốn người chính là yêu ma đường chủ la phù đồ hắn chính là một cái duy nhất nhìn qua đối phương ngưng tụ bản nguyên hư giới tồn tại rõ ràng nhất kia giới bích dày đặc trình độ thế là. Lúc trước tại hắn ý thức được bản nguyên hư giới chính là hổng Vũ ngưng tụ mà ra thời điểm, hắn cái này nhất bao che cho con người cái này mới không để ý đến la liệt làm ầm ĩ, mà làm một mực chân mày nhíu chặt, nghĩ đến ứng đối hổng Vũ chi pháp. Nhị Liên càng đến, cuối tuần thông thường sớm hơn, mọi người cuối Tuần phái hoạt. Chương 364, linh hồn đạo công kích, vết sát. Bá đỉnh tông chủ thi triển vô thượng thần thông công phạt bản nguyên hư giới, nhưng lại một kích không có kết quả, cái này không khỏi để hắn gương mặt kia càng phát ra âm trầm đáng sợ, sau một khắc, trong mắt vẻ dữ tợn lóe lên, một đạo trong suốt gợn sóng nổi lên thuộc phía bản nguyên hư giới chính là cuồn cuộn cuồn tới không thể theo Tô hạo nhiên cái này một cái công kích thi triển đi ra đạo nguyên đường chủ thẩm đại hải cùng chấp pháp đường chủ bao thiên chính không khỏi lên tiếng kinh hô bọn hắn thế nhưng là biết cái này chính là bá đỉnh tông chủ am hiểu nhất linh hồn đạo công kích nó cơ hồ không nhìn hết thảy phòng ngự vật lý trực tiếp đối linh hồn tiến hành diệt sát cho dù bản nguyên hư giới chống được cự trưởng công phạt nhưng căn bản ngăn không được linh hồn đạo quỷ dị công kích lúc này liền ngay cả yêu ma đường chủ la phù đồ cùng nhị trưởng lão công giả du cũng là giật nảy cả mình bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới vị này bá đỉnh tông chủ vậy mà nổi giận như vậy, tựa hồ đã đã mất đi lý trí, vực này công phạt đều thi triển ra, phải biết, đây chính là phạm vi tính công phạt, nó tiến vào bản nguyên hư giới cũng mặc kệ cái gì hồng vũ vẫn là tô hi, phạm là thấy, toàn diện diệt sát, còn nếu là tô hi nhi bị giết chết, vậy bọn hắn không phải toi công bận rộn một trận A. Nhưng mà kia linh hồn đạo công phạt tốc độ nhanh một nào, một khi phát ra liền lại khó vãn hồi, nó trong nháy mắt liền bay tới bản nguyên hư giới chỗ, sau đó lóe lên một cái rồi biến mất chui vào trong đó, gặp một màn này, mọi người không khỏi chú mắt. Mây ma, ma đường chủ La phủ đồ sau đó cũng chỉ có thể hy vọng phát sinh kỳ tích, không phải hắn cái này con dâu tương lai chỉ sợ liền cùng Hồng Vũ cùng một chỗ bị chu sát ở trong đó. Hắn như vậy nghĩ cũng không phải là bắn tên không đích, cái này bản nguyên hư giới ảo diệu vô tận, nếu là Hồng Vũ đầy đủ lợi dụng, có lẽ tại linh hồn này đạo công phạt hạ còn có một chút hy vọng sống, chỉ bất quá đối phương chính là đạo này tân thủ, vừa mới ngưng tụ ra bản nguyên hư giới hắn muốn làm được điểm này, thực sự rất khó khăn. Tô Hạo Nhiên lão tiểu tử này vì đế khí đã ma chướng. La phủ đồ liếc qua mặt mũi tràn đầy vẻ điên cuồng bá đỉnh tông chủ khóe miệng không khỏi kéo ra. Cái này cũng có trách, nếu là ta ở vào hắn vị trí kia, hẳn là cũng sẽ như thế a. Người khác không biết, hắn nhưng rất rõ ràng, bá đỉnh trong tông, tuy nói Tô Hạo nhiên là tông chủ, nhưng chân chính bản về thực lực đến, hắn chỉ sợ cũng chỉ có thể xếp ở vị trí thứ ba cái này thứ nhất cùng vị thứ hai thì là phân thuộc đại trưởng lão Đạm Đài Ương cùng hắn La Phù Đồ, mà lại, cái chênh lệch này còn rất rõ ràng nhất. Nguyên nhân vì sao? Chính là tại đế khí phía trên. Tuy nói bọn hắn ba đều là cựu tinh bá thánh tu vi, tại bản nguyên đạo uy năng điệp ra phương diện cũng không kém nhiều nhưng đại trưởng lão đạm đại đương cùng hắn la phủ đồ đều là dung hợp đế khí người so tô hạo nhiên rõ ràng cao hơn một bậc. đây đối với một cái tông chủ tới nói không thể nghi ngờ là không thể nào tiếp thu được. kể từ đó đế khi đối với hắn hấp dẫn lớn bao nhiêu liền có thể tưởng tượng được. lúc này hư giới bên trong mấy trăm hào bá đỉnh tông hoạch tâm thành viên đều có chút thấy chóng, bọn hắn không nghĩ tới tông chủ cự trưởng công kích đúng là bị bản nguyên hư giới cho ngạnh kháng xuống tới, càng là không nghĩ tới bọn hắn vị tông chủ này đại nhân sau đó lại thi triển kinh khủng linh hồn đạo công kích. những người khác còn hơi tốt một chút, nhưng la liệt liền không thể bình tĩnh, mẹ nó. Lần này cho dù có thể đem Hồng Vũ tên cầu tặc kia đánh giết, nhưng vợ ta Tô Hi Nhi cũng bị diệt ở bên trong a. Ta lại là liều sống liều chết qua ba cửa ải, lại là sốt ruột phát hỏa cùng Hồng Vũ nghênh kháng, vì cái gì? Còn không phải là vì Tô Hi Nhi cái này nàng dâu a. Ngươi lần này công kích linh hồn phát ra tới là thông khoái, nhưng mẹ nó ta đây, Lao tử liền muốn đánh lưu manh a. Càng quan trọng hơn là, không có Tô Hi Nhi cùng ta hợp thể, ta làm sao trong thời gian ngắn đạt tới bá thánh tình trạng? Tô Hạo Nhiên, ngươi đi ngươi lại ra. Bất quá, trong lòng lo sợ hắn tiếp xuống phát hiện Sự tình phát triển tựa hồ cũng không phải là hắn tưởng tượng như vậy, bởi vì bá đỉnh tông chủ tô hạo nhiên cái này một cái công kích linh hồn thi triển mà ra, theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, đúng là không có động tĩnh chút nào phát sinh. Lúc này mấy đại cự đầu trên mặt sớm đã hiện ra thần sắc kinh hãi, bởi vì lấy bọn hắn kia cường đại cảm giác, trước tiên chính là phát hiện kia công kích linh hồn tiến vào bản nguyên hư giới bên trong, mặc dù đưa tới nội bộ một chút dung chuyển, nhưng cũng không có tạo thành cái gì tính thực chất phá hư. Trong đó hoàn cảnh như cũ vận chuyển tốt đẹp, cái này đã nói lên. Cái này linh hồn đạo công kích căn bản không đối Hồng Vũ tạo thành ảnh hưởng gì. Tiểu tử này thậm chí ngay cả cường đại linh hồn đạo công kích đều cứng rắn tiếp xuống, đây cũng quá biến thái đi. Lúc này, cho dù là Thẩm Đại Hải, Bao thiên Chính, cùng công gia Du mấy cái cự đầu cũng không thể bình tĩnh, đối mặt cái kia quỷ dị mà cường đại công kích linh hồn, liền xem như thân là bá thánh bọn hắn nghĩ muốn đối phó đều không phải là dễ dàng như vậy, mà Hồng Vũ cái này vừa tấn thăng làm bá tôn tiểu gia hỏa đúng là vô thanh vô tức tiếp nhận, cái này thực sự vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Yêu ma đường chủ La Phù đồ khiếp sợ trong lòng càng lớn hơn, bởi vì Chỉ có hắn mới biết được, đối với một cái vừa ngưng tụ ra bản nguyên hư giới không lâu người, muốn phát huy toàn bộ ra huy lực của nó ngăn cản hạ Tô Hạo Nhiên cái này một cái công kích linh hồn, là đến cỡ nào gian nan, tối hiểu, năm đó hắn căn bản là không có cách làm được. Suy nghĩ đến đây, Yêu Ma Đường chủ lông mày càng phát ra nhăn lại, lúc này, hắn không suy nghĩ thêm nữa bên trong con dâu Tô Hi Nhi có thể hay không bảo trụ vấn đề, mà là tại cân nhắc. Hung Vũ như vậy nghịch tiên biểu hiện, đối với hắn uy hiếp tiềm ẩn to lớn. Hung Vũ cấp đi Tô Hi Nhi, chỉ là quét hắn la phủ đổ mặt mũi thậm chí để La Liệt không cách nào trong ngắn hạn tiến giai thành bá thánh trí cảnh, nhưng còn nếu là tùy ý Hồng Vũ như vậy nghịch thiên trưởng thành tiếp, như vậy, cho dù là hắn La Phù Đồ cũng phải vì đó sợ hãi. Không được, kẻ này nhất định phải hiện tại đánh giết. Cho dù, cho dù lấy hy sinh Tô hy Nhi làm đại giá cũng sẽ không tiếc. Tâm tư người là giỏi thay đổi, lúc trước, vị này Yêu Ma Đường chủ còn đang lo lắng Tô Hạo Nhiên một kích đem bản nguyên hư giới bên trong con dâu diệt sát, mà bây giờ, hắn lại muốn chủ động làm như vậy. Đương Yêu Ma Đường chủ La Phù Đồ trong lòng sinh ra như vậy nồng đậm sát ý thời điểm, Hắn chỉ cảm thấy một đạo sáng rực ánh mắt cũng chính hướng hắn nhìn lại, đó chính là bá đỉnh tông chủ một đạo lăng lệ ánh mắt. Lúc này, Tô Hạo Nhiên trong mắt lăng lệ chi mang phun trào, sát cơ vô hạn, hắn liền như vậy ánh mắt sáng rực nhìn xem La Phù Đồ, trầm giọng nói, ngươi còn ở một bên nhìn xem, không nỡ dùng ngươi tuyệt chiêu kia à? Một câu nói ra, đạo nguyên đường chủ Thẩm Đại Hải cùng chấp pháp đường chủ Bao Thiên chính hai vị này cự đầu con ngươi đột nhiên co lại, sau một khắc, bọn hắn cơ hồ trăm miệng một lời, tông chủ, không cần thiết đem sự tình làm được như thế rồi a. Hôm nay, ý ta đã quyết nếu như các ngươi cảm thấy ta người tông chủ này không thể phục chúng, đại khái có thể xuất thủ. Tô Hạo nhiên trong mắt có lít nha lít nhít tơ máu hiện hiện, hắn tựa như một đầu tuyệt thế hung thú nhìn về phía thẩm đại hải hai người, làm cho hai vị này không tự giác im ngay ra. Vì Hồng Vũ, bọn hắn có thể mở miệng đưa ra dị nghị, thậm chí cũng có thể âm thầm thao tác một hai, nhưng nếu như nói vì Hồng Vũ mà cùng Bá đỉnh tông chủ chính diện cứng rắn, kia là kiên quyết sẽ không. Thân là Bá đỉnh tông một viên, bọn hắn còn không có đại công vô tư đến vì một ngoại nhân mà ném nhà cửa nghiệp, thậm chí bản thân hy sinh tình trạng. gặp hai người không nói nữa. Bá đỉnh tông chủ con ngươi lần nữa nhìn về phía yêu ma đường chủ như thế nào, không tiếc bất cứ giá nào diện sát hồng vũ, đây cũng là nào đó chỗ muốn. La phủ đồ trên mặt sát khí lói lên, lúc này mở miệng. Sau một khắc, toàn bộ hư giới liền vang lên đủ ủ thanh âm, lập tức tại mấy đại cự đầu cùng mấy trăm hào bá đỉnh tông hoạch tâm thành viên ánh mắt kinh hãi bên trong, bọn hắn chỉ gặp hư giới một bên khác đúng là lại chậm rãi hiện ra một cái phương viên ngàn vạn dặm to lớn bản nguyên hư giới, nó cùng hồng vũ diễn sinh cái kia xa xa tương đối sát khí trùng thiên. Chương ba lớn hạ hoàng cung như thế nào tại đây cạnh thứ hai lại một cái Chơi ạ ta bá đỉnh trong tông lại còn có người trưởng khống bản nguyên hư giới là la phù đồ đại nhân không nghĩ tới hắn cũng có được bực này nghịch thiên chi vật lão phu tại bá đỉnh tông gần ngàn năm vậy mà không biết yêu ma đường chủ có được bản nguyên hư giới còn đúng là miệng mai a mau nhìn la đường chủ triệu hồi ra hắn bản nguyên hư giới muốn công phạt hồng vũ cái kia theo lại một cái to lớn không gì so sánh được bản nguyên hư giới nổi lên bá đỉnh tông mấy trăm hào các hạch tâm đệ tử tập thể nẹn họ nhìn chen chối bọn hắn cơ hồ đều thấy chóng lái đi Hồng Vũ ngưng tụ cái tia đã chấn kinh đến bọn hắn thất điên bắt đảo, hiện tại hai cùng tồn tại, che khuất bầu trời hai cái quái vật khổng lồ cơ hồ đem mọi người tầm mắt đều lấp đầy lái đi, đơn giản kinh bạo đến tột đỉnh trình độ. Đạo nguyên đường chủ chờ mấy đại cự đầu đồng dạng chấn kinh, bọn hắn mặc dù sớm liền hiểu chuyện này, bất quá khi nhìn thấy La phủ đồ thi triển ra thời điểm, vẫn là bị kia lớn đến cơ hồ không có giới hạn bản nguyên hư giới cho hung hăng rung động. Yêu ma đường chủ lúc trước sở dĩ do dự, không có trước tiên thi triển ra loại thủ đoạn này đến, liền la bởi vì Hắn tiếp xuống thông qua bản nguyên hư giới muốn thi triển công phạt thủ đoạn đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800, hắn cũng có chút không chịu nổi, chỉ bất quá, kiến thức đến Hồng Vũ kia nghiêm lịch thiên tiềm lực, hắn cảm nhận được thật sâu uy hiếp, lúc này cũng mặc kệ cái này rất nhiều. Hắn suy nghĩ vừa mới động, kia to lớn không gì so sánh được bản nguyên hư giới chính là di chuyển nhanh chóng, mang theo dung chuyển trời đất chi uy hướng phía Hồng Vũ chỗ bản nguyên hư giới, hung hăng đụng đánh tới. Thời gian hơi hướng về phía trước điều một chút, mọi người vẫn ở vào mây cao nữa là cùng thời điểm, Đương Yêu Ma Đường chủ thi triển ra thánh vực công phạt, hướng về Hồng Vũ nghiền ép lên đi thời điểm, Tô Hi Nhi hồng huyền cùng trừ kiệt mấy người đều thấy sợ hai nan xen vừa mới đột phá đến bá tôn chi cảnh hồng vũ làm sao có thể ngăn cản hạ đối phương kia tất sát nhất kích nhưng mà chỗ nào nghĩ đến sau một khắc tô Hi nhi đám ba người đống nhiên cảm giác chung quanh truyền đến một cỗ kỳ dị ba động lập tức bọn hắn liền đi tới trong một vùng hư không đó lấy thân thể hướng phía dưới bay đi để mấy người kinh ngạc là bọn hắn sau đó phát hiện phía dưới đúng là ẩn ẩn có một mảnh kiến trúc nhanh chóng phi hành ở giữa kia phiến kiến trúc cũng là càng ngày càng thêm rõ ràng hiện ra tại mọi người trước mặt đương từng tòa đình đài lầu các tràn ngập tại tầm mắt thời điểm. Tô Hi Nhi ba người trợn kinh, bởi vì bọn hắn đối mảnh này vàng son lộng lẫy đỉnh đài lầu các đều rất là quen thuộc. Cái này lại là lớn hạ hoàng cung, cái này sao có thể? Mặc dù có không gian truyền tống thông đạo tại, cũng không có khả năng vừa mới đi vào, liền truyền tống đến bên ngoài mấy trăm ngàn dặm lớn hạ hoàng cung đến a. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tô Hi Nhi mấy người lúc này có loại tam quan bị phá vỡ cảm giác, bất quá, sau một lát bọn hắn liền ý thức được là lạ. Không đúng, nơi này nếu như là hạ quốc, làm sao có thể chỉ có cô đan đan một cái hoàng cung? Đế đô vạn hướng thành đâu? đến trăm ngàn vạn dân chúng đâu, còn có ngày này, đất này, cùng nguyên lai like thế giới kia căn bản không đồng dạng a. Nhưng nhắc tới không phải lớn hạ hoàng cung, nơi này một ngọn cây cọ cỏ, đình đài lầu cát vì cái gì cùng trong trí nhớ chỗ kia chỗ không khác nhau chút nào. Tô Hi Nhi cùng Trử Kiệt hai người liền không nói, bọn hắn tại trước đây không lâu còn đi đến chỗ này hoàng cung tìm hưng vũ, mà đại hạ khai quốc hoàng đế Hồng Huyền nhìn thấy vùng cung điện này càng là nỗi lòng khó hiểu. Tuy nói trước mắt lớn hạ hoàng cung cùng tám năm trước hắn vừa thành lập lúc ấy có biến hóa không nhỏ, bất quá trên đại thể còn là năm đó phong mạo cái này khiến hắn một chút liền bị ký ức thủy triều bao phủ lại lái đi đợi cho bay đến hoàng cung trước đó hạ xuống về sau thông huyền trước tiên đi vào thái hòa điện trước rồi ra có chút bản tay run rẩy hướng về một cây trụ lớn vút ve quá khứ. tám năm ta rốt cục lần nữa thấy được bọn chúng cái này thật cùng giống như nam mơ nam mơ đúng rồi nơi này đến cùng là bực nào chỗ tại sao có thể có lớn hạ hoàng cung còn có chúng ta lúc trước bạn tại mây đỉnh trong thiên cung làm sao lại đột nhiên lại tới đây tiểu vũ hắn có chuyện gì hay không Đây chính là yêu ma đường chủ thi triển ra thánh vực công phạt, hắn chỉ là một cái bá tôn sao có thể tránh được. Không chỉ có là hồng huyền, Tô Hi Nhi cùng Trử Kiệt hai người cũng là một chán dấu chấm hỏi, mà vừa lúc này, giữa sân quang mang lóe lên, Hồng Vũ thân ảnh xuất hiện tại mấy người trước mặt. Nhìn thấy đối phương hào hảo, mấy người lúc này mới thở dài ra một hơi. Lang Quân, Người không sao chứ? Còn có, trà tông bọn hắn đâu? Chúng ta đây là ở đâu bên trong? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta đều có chút choáng. Nhìn thấy Hồng Vũ đến, Tô Hi Nhi liền vội vàng tiến lên. Bản Liên Thanh hỏi thăm về đến, Hồng Huyền cùng Trử Kiệt cũng đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc. Vừa mới đào thoát Thánh Vực công phạt Hồng Vũ, trong lòng may mắn không thôi, hắn không nghĩ tới cái này, bản Nguyên Hư Giới thật đúng là vô cùng thần kỳ. Tại đối phương Thánh Vực nghiền ép phía dưới như cũ có thể đem hắn thu nhập hư giới, để hắn thoát ly hiểm cảnh, quả nhiên là vô cùng cường đại. Tiến vào hư giới, hắn một trái tim liền để xuống. Lúc này đối mặt Tô Hi Nhi mấy người hỏi thăm, hắn không khỏi buông lòng tâm tình giải thích. Bản Nguyên Hư Giới, Tiểu Vũ, ngươi vậy mà diễn sinh ra được bản Nguyên Hư Giới, đây, đây là thở. Hồng Vũ vừa mới mở miệng. Tiên tổ Hồng Huyền liền lên tiếng kinh hô, "Tô Hi Nhi cùng chữ Kiệt hai người có lẽ đối cái này bản nguyên hư giới còn không hiểu rõ lắm, thế nhưng là sống sót trọn vẹn 8000 năm lâu hắn đi nhiều thấy rộng, đối bực này trong truyền thuyết mịch thiên tồn tại thế nhưng lại như sớm bên hai." Hắn sau đó lần nữa nhìn về phía lớn hạ cung điện thời điểm, càng xem càng là kinh hãi, đồng thời, trong mắt cũng là lộ ra giật mình thần sắc, "Chết không được, chết không được nơi này sẽ đột ngột xuất hiện lớn hạ cung điện, nghe đồn diễn sinh ra bản nguyên hư giới cùng giả, có thể như là tạo vật chủ." Tại Bản Nguyên hư giới bên trong có thể ngưng tụ ra bất luận cái gì hắn suy nghĩ chi vật, nguyên lai like cái này lại là thật. Lúc này, Hồng Huyền đã sáng tỏ, toàn này đủ để dễ giả loạn chân lớn hạ hoàng cung chính là hắn cái này nghịch thiên hậu bối chấu ngưng tụ, càng là hiểu rõ, Hồng Huyền trong mắt vẻ kinh hãi liền càng là nồng đậm, giống như tạo vật chủ thủ đoạn, chống chống ngưng tụ một mảnh cung điện cử động hắn thấy đã có thể so với thân tích. Tô Hi Nhi cùng Trử Kiệt hai người thật đúng là đối Bản Nguyên hư giới không có cái gì hiểu rõ, bất quá lập tức nghe được Hồng Huyền nhất phiên giảng thuật về sau, cũng đều bị chấn kinh đến thất điên bắt đạo. Người cái tên này Có cường lực như vậy chuẩn bị ở sau cũng không nói cho ta một tiếng, làm hại ta bạch lo lắng vô ích cái này hồi lâu. Kinh ngạc qua đi, Tô Hi Nhi không khỏi ném cho Hồng Vũ một cái lưng ít, bất quá trong đôi mắt đẹp lại dị sắc liên tục, lúc đầu lấy vì lần này không cách nào lành, lúc đầu coi là ái lang phải bị hãm hại, mà nàng cũng sẽ bị buộc lấy gả cho La Liệt cái kia nhị thế tổ, không nghĩ tới, theo Hồng Vũ thi triển ra bản nguyên hư giới, đây hết thảy đều giải quyết dễ dàng. Nàng sao có thể không cao hứng? A, ta cũng là mới ngưng tụ ra, còn chưa kịp nói sao? Hồng Vũ sờ lên cái mũi, có chút xấu hổ đạo Lập tức hắn không khỏi đối Hồng Huyền cùng Trừ Kiệt hai có người nói: tiết tổ, trừ già, tiểu tử lần này liên lụy các ngươi, hai vị sẽ không trách ta trước đó không nói liền đem các ngươi mang rời khỏi tông môn a." Bá đỉnh tông dù sao cũng là đại lục đệ nhất thế lực, trong đó có vô tận tài nguyên, tu luyện thực sự nhanh hơn nhiều, bây giờ Hồng Vũ đem hai người mang ra xác thực có chút xấu hổ. "Tiểu tử ngươi đây là nói gì vậy? Nếu như ngươi không đem hai chúng ta lão già cũng mang đi, chỉ sợ quay đầu yêu ma đường chờ những tên kia là có thể đem chúng ta phá hủy." Trừ Kiệt không khỏi cười mắng. Hồng Huyền làm Hồng Vũ tiên tổ, càng là không lời nói. Nhưng mà, ngay tại mấy người đàm đạo thời điểm, bỗng dừng, một trận ồ ồ thanh âm bằng bầu trời vang lên, đón lấy, mọi người trong toàn bộ không gian lại đều chấn động lên. Hồng Vũ trước tiên chính là phát giác, hắn bản nguyên hư giới bị công kích, công phạt người chính là bá đỉnh tông chủ Tô Hạo Nhiên. Cuối tuần thông thường sớm hơn. Chương 366, kỳ chiêu hóa sát cơ. Lang Quân, Là cha tông bọn hắn xuất thủ a. Chúng ta, chúng ta nên làm cái gì? Tô Hi Nhi cả kinh hoa dung thất sắc, cho dù nàng đối Hồng Vũ thực lực cực kỳ tán thành, nhưng đây chính là tại đại lục đệ nhất thế lực bá đỉnh trong tông. Trong đó có nhiều tên cường đại bá thánh cường giả, bọn hắn làm sao có thể đào thoát ra ngoài? Hồng Vũ lúc này an ủi, tiên tâm, ta cái này bản nguyên hư giới rất là kiên cố, sẽ không có chuyện gì. Mặc dù nghe hắn nói như thế, nhưng mấy người khác lại là có chút trong lòng hoảng sợ, Tô Hi Nhi cùng Trử Kiệt hai người cũng không cần nói, bọn hắn đối bản nguyên hư giới cũng không có bao nhiêu hiểu rõ, nơi nào sẽ cho rằng nó có thể ngăn cản hạ bá thánh cường giả một kích. Hồng Huyền mặc dù biết bản nguyên hư giới lực phòng ngự cực kỳ cường hãn, nhưng dù sao vừa ngưng tụ ra không lâu, Tại giới Bích chưa từng ra cố tình dưới muốn ngăn cản bá thánh cường giả công phạt, hắn cũng là không. Có cái gì lòng tin? Ầm ầm. Còn như tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh tại mọi người bên tai kéo dài, dưới chân đại địa cùng chúng quanh hư không đều tại bực này tiếng vang bên trong run rẩy lên, Tô Hi Nhi mấy người đều là trong lòng lỡ sợ, một chút nắm chắc cũng không có. Bất quá, theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, mọi người chỗ mảnh không gian này cũng không có phát sinh chuyện đại sự gì, ngoại trừ tiếng vang cùng rung động bên ngoài, lại không, cái khắc càng kém biểu hiện, mà lại, sau một lát Vô luận là tiếng vang vẫn là rung động đều nhanh nhanh giảm nhỏ lại, đây cũng là nói rõ, bản nguyên hư giới hoàn toàn tiếp nhận hạ một kích này. Lực phòng ngự vậy mà thật như thế cường hãn. Lúc này, Tô Hi Nhi ba người đều có chút kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới, đối mặt bá thánh cường giảm một kích, cái này bản nguyên hư giới đúng là biểu hiện ra mạnh như thế năng lực phòng ngự, đơn giản vượt qua mọi người tưởng tượng. Nhưng mà, không đợi đám người buông lỏng một hơi, đột nhiên, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, chúng quanh hư không đột nhiên cấp tốc nhiễu động, tựa hồ là đang chống cự lấy cái gì công kích, nhưng mà, sau một khắc, mọi người chính là nhìn thấy Có một mảng lớn trong suốt gợn sóng đúng là từ trong hư không cơ hồ không trở ngại chút nào xung kích mà ra, sau đó mang theo nồng đậm sát phạt chi khí, hướng về phía dưới bao phủ mà đến. Đây là cha tông linh hồn đạo công kích. Tô Hi Nhi lúc này lên tiếng kinh hô. Vô luận là nàng, vẫn là Hồng Huyền cùng trừ kiện, bọn hắn đều đối bá đỉnh tông chủ cái này một cái thần thông như sấm bên hai, cái này nhưng nói là đối phương một cái sắc bén nhất sát chiêu, cho dù là thánh giai cường giả đều khó mà chống cự. Bởi vì linh hồn này đạo công kích cơ hồ không nhìn hết thệ phòng ngự vật lý, giống như vừa mới Cái kia bản nguyên hư giới giới bích mặc dù kiệt lực muốn ngăn cản, nhưng căn bản là không có cách ngăn lại nó. Tô Hi Nhi kinh hô một tiếng chính là sắc mặt trắng bệ, nàng nhìn xem kia một mảng lớn bao trùm xuống tới công kích linh hồn, xinh đẹp trên mặt huyết sắc cơ hồ đều bị rút đi, "Cha tông, ngươi liền như vậy tuyệt tình. Một kích mà xuống đây là muốn đem ta cùng Lang Quân đều diện sát ở đây a?" Tuyệt vọng, vô tận tuyệt vọng. Nàng không nghĩ tới chính mình cái này cha ruột đúng là như thế tâm hắc thủ hung ác, ngay cả nàng nữ nhi này đều không buông tha. Hùng Huyên cùng chữ Kiệt hai người cũng lòng như cho nguội. Đối mặt bực này quỷ dị mà cường đại công kích, bọn hắn tránh cũng không thể tránh không thể trốn đi đâu được. Ta đã sống lường 8000 năm thời gian, chết cũng liền chết, không có cái gì tiếc nuối, bất quá, tiểu Vũ thực sự thật là đáng tiếc. Lấy cái kiêm Lịch Thiên tiềm lực, đợi một thời gian, tuyệt đối sẽ trưởng thành là bá đỉnh tông chủ nhân vật, ai, thật sự là đáng tiếc a. Hồng huyền Tâm bên trong ưu tư, Trừ Kiệt đồng dạng có nồng đậm không cam lòng, hắn không phải là vì mình, mà là nghĩ đến mình nhìn xem lớn lên Tô Hi Nhi, cùng cực kỳ xem trọng Hồng Vũ cái này cái trẻ tuổi hầu bối, lúc đầu hết thảy đều là mỹ hảo vô cùng. Đại tiểu thư cùng Hồng Vũ tiến tới cùng nhau về sau, hai người tiền cảnh quang minh chi cực, nhưng mà, tại đạo này linh hồn đạo công kích phía dưới, nơi nào còn có cái gì tương lai? Chỗ nào còn có hy vọng gì? Hồng Vũ giờ phút này cũng vừa kinh vừa sợ, lúc trước hắn cũng được chứng kiến Tô Hạo Nhiên thi triển cái này một cái thần thông, biết nó kinh khủng, vừa mới càng là thân thân thể sẽ một phen, lực phòng ngự cường hãn như vậy bản nguyên hư giới đúng là đối với nó không có tạo thành mấy may cách trở, đạo này công kích liền nên ngang mạnh mẽ đâm tới vào. Kia phạm vi lớn bao trùm xuống tới quỷ dị ba động tựa như tử thần giáng lâm. Để Hồng Vũ tâm bên trong cũng không khỏi sinh ra một vòng tuyệt vọng cảm giác. Làm sao bây giờ? Nên ứng đối ra sao? Bản nguyên hư giới nghịch thiên phòng ngự đều không thể ngăn cản nó, còn có biện pháp nào? Hồng Vũ đại não phi tốc xoay tròn ở giữa, trước mắt đột nhiên sáng lên, đúng, long khí. Dùng long khí ngăn cản. Hắn việc này nghĩ đến, lúc trước hắn vừa ra địa cung thời điểm, yêu ma đường chủ Triệu hồi ra khổng lồ long khí thi triển long ngâm một màn, lúc ấy ba đỉnh tông chủ xuất thủ liền thi triển linh hồn đạo công kích đem nó ngăn cản lại đi, mà bây giờ, tình huống cơ hồ trái lại. Tô Hạo nhiên thi triển linh hồn đạo công kích muốn đẩy hắn vào chỗ chết, nghĩ như vậy muốn ngăn cản bực này không nhìn hết thảy phòng ngự vật lý quỷ dị công kích, cũng chỉ có dùng kia long ngâm chiêu này. Nhưng không được a. Hồng Vũ sau đó mặt mà ủ mày trao, bởi vì mình long khí so với yêu ma đường chủ, căn bản không cách nào so sánh được. Kém xa, kia Hồng Hạ long khí đừng nói căn bản không có cách nào phát ra long ngâm bực này công kích, coi như có thể phát ra, cũng lại bởi vì quá mức nhỏ yếu mà không cách nào ngăn cản hạ bá đỉnh tông chủ cái này một cái linh hồn đạo công phạt. Hồng Vũ mắt thấy trong suốt gợn sóng càng ngày càng gần hắn vội vàng giống như kiến bò trên trào nóng một đoạn thời khắc hồng vũ đột nhiên vô đầu một cái đúng a đây chính là tại ta trưởng khống bản nguyên hư giới bên trong không có yêu ma đường chủ như vậy khổng lồ long khí ta ngưng tụ một cái ra không phải suy nghĩ đến đây hồng vũ lúc này bắt đầu áp dụng hắn đối long khí loại vật này quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa muốn ngưng tụ ra tự nhiên rất dễ dàng sau một khắc tại tô Hi nhi cùng Hồng huyền trừ kiệt ba người kinh ngạc trong ánh mắt đỉnh đầu bọn họ phía trên chính là xuất hiện một đạo thân ảnh vàng nóng đợi hoàn toàn ngưng thực ra kia rõ ràng là một đầu khổng lồ kim long long khí cùng yêu ma đường chủ lúc trước thi triển cái kia không khác nhau chút nào trên thế giới lại thật có như thế thần kỹ. tô hi nhi mấy người lúc này kinh ngạc tới cực điểm mặc dù bọn hắn lúc trước kiến thức hùng vũ ngưng tụ lớn hạ hoàng cung bất quá lúc này mắt thấy đối phương thực tế thao tác thật như là tạo vật chủ chính là ngưng tụ ra yêu ma đường chủ nắm trong tay đầu kia to lớn kim long long khí vẫn là bị thật sâu chấn động khổng lồ kim long mở cái miệng rộng hướng phía phía trên linh hồn đạo công kích chính là phát ra một đạo y mắng gào thét sau một khắc vô hình vận sóng bắt đầu từ kim long trong miệng cấp tốc bắn ra quả nhiên có thể gặp một màn này Hồng Vũ tâm bên trong khoái động, bất quá hắn lại không có chút nào buông lỏng. Đạo này Long Ngâm công kích phóng thích mà ra về sau, lại là thao túng Tiêu Kim Long liên tiếp phóng xuất ra mấy đạo Long Ngâm công kích. Bởi vì hắn cái này dù sao chỉ là tại bản Nguyên Hư giới bực này đặc thù chi địa ngưng tụ ra đồ vật, khoảng cách chân chính Kim Long Long khí còn kém xa lắm, muốn dùng một đạo Long Ngâm liền chống đỡ đỡ được, kia là si tâm vọng tưởng. Chính như hắn suy nghĩ, cả hai gặp nhau về sau, linh hồn đạo công kích thế như trẻ trẻ, một chút liền đem Long Ngâm gợn sóng cho chấn tản mát, tốt sau đó lại có mấy đạo Long Ngâm gợn sóng liên miên mà đến. Cái này mới đem dây dưa kéo lại. Tuy nói linh hồn đạo huy lực công kích mạnh mẽ, nhưng ở Long Ngâm không ngừng phát ra tình huống dưới, bọn chúng lấy con kiến cắn chết voi chi thế, xinh xinh đem linh hồn đạo công kích cho tiêu hao hết. Hóa giải lần này nguy cơ, Hồng Vũ cũng là sắc mặt tái nhợt một mảnh, chớ nhìn hắn lúc trước nhìn như tùy ý ngưng tụ ra kim long, càng là thi triển ra Long Ngâm công phạt, ngăn cản hạ cái này một cái bá thánh linh hồn của cường giả công kích, nhưng ở đâu là dễ dàng như vậy. Dù là mượn bản nguyên hư giới bực này đặc thù hoàn cảnh, Hùng Vũ cũng là tiêu hao rất lớn. Nhưng mà Hồng Vũ sát mặt cũng không có bởi vì tránh thoát một kiếp này mà có chuyển biến tốt, tương phản, sát mặt của hắn càng khó coi, bởi vì, tại hắn cảm ứng bên trong, yêu ma đường chủ thi triển bản nguyên hư giới hướng về hắn nơi này hung hăng đánh tới. Chương 367, bản nguyên hư giới đốioanh. Cánh thứ 2. Ầm ầm. Đột nhiên, trong hư không vang lên thiên băng địa liệt thanh âm, lập tức, Tô Hi Nhi bọn người chỉ cảm thấy một trận rung động dữ dội từ lòng bàn chân, từ không trung, từ xung quanh các cái địa phương truyền đến, để mọi người thân hình đều không tự chủ được ngã trái ngã phải lại đi. Sau một khắc, Bọn hắn liền nghe được đến từ Hồng Vũ tiếng kinh hô ầm, yêu ma đường chủ vậy mà cũng diễn sinh ra được bản nguyên hư giới. Cái gì? La phủ đồ cũng có được bản nguyên hư giới bực này nghịch thiên chí vật ta. Tô Hi Nhi, Hồng Huyền cùng Chủ Kiệt Ba không khỏi hai mặt nhìn nhau, làm bá đỉnh tông ngợi, bọn hắn vậy mà không biết bực này tin tức kinh người. Vậy mà lúc này không phải do mọi người suy nghĩ nhiều, bởi vì, theo một tiếng này kinh thiên động địa tiếng vang, đám người kinh hãi phát hiện, trên đỉnh đầu một mảnh hư không đúng là kịch liệt bắt đầu vặn mèo, xem ra cơ hội liền muốn sụp đổ tư thế. Ai có thể nghĩ tới lúc này yêu ma đường chủ chính là thao túng hắn cái kia bản nguyên hư giới đối hồng vũ nơi này hùng hàng và chạm la phủ đổ diễn sinh bản nguyên hư giới đã bao nhiêu năm qua nhiều năm như thế bản nguyên hư giới giới bích dày viễn siêu hồng vũ cái này vừa va chạm phía dưới kém chút đem cái sau so đụng xuyên lái đi cái này hay là bởi vì hồng vũ bản nguyên hư giới giới bích cực kỳ dày đặc kết quả bằng không lần này liền đụng vụ vật đương nhiên loại này va chạm là lớn nhau cho dù la phủ đổ bản nguyên hư giới muốn cường han không ít nhưng cũng nhận lấy không nhỏ phản vệ bất quá lúc này hắn hoàn toàn không để ý tới những này suy nghĩ khẽ động ở giữa, thao túng bản nguyên hư giới tiến hành lên lần thứ hai công phạt. loại này phương viên ngàn vạn dặm chi cự quái vật khổng lồ va chạm tuyệt đối là diệt thế cấp bậc, đừng nói là ở vào bản nguyên hư giới bên trong hồng vũ bọn người, chính là đợi ở bên ngoài những cái kia bá đỉnh tông hạch tâm các thành viên cũng là tại vừa mới đánh chúng, bị ngập trời sóng xung kích làm cho từng cái chật vật không chịu nổi. lỗ cộc, không ít người đều vô ý thức nuốt ngụm nước bọn, ai ra, bực này cấp bậc công kích bọn hắn đừng nói là tham dự, liền xem như cách gần đó điểm đều sẽ bị dư ba chấn động đến thịt nát xương tan lái đi. lúc này mọi người không khỏi đều thầm than không thôi. cái kia lúc trước được mọi người chỗ xem nhẹ Hồng Vũ, đúng là tại tu luyện Thánh địa Bá đỉnh Tông náo động lên như vậy động tinh lớn. loại thủ đoạn này so năm đó vị kia làm ra trưởng lão hội sinh tử phán quyết ma đạo cự phách, lợi hại hơn không biết gấp bao nhiêu lần. tại mọi người nghĩ đến, mặc kệ hôm nay Hồng Vũ còn sống hoặc là tử vong, tại Bá đỉnh Tông trong lịch sử, tiểu tử này tuyệt đối sẽ lưu lại một trang nổi bận. bọn hắn có thể tưởng tượng ra được, một số năm sau, Bá đỉnh Tông bọn hậu bối tại để cập Hồng Vũ chi danh thời điểm, ở ngoài mặt thảo phạt một phen đồng thời trong lòng bọn họ tuyệt đối sẽ vì tiểu tử này hung y mà cảm thán không thôi. xung bái cường giả chính là thế giới này phá vỡ không phá chân lý, cái này không quan hệ bên mình còn là địch nhân, bằng không năm đó vị kia ma đạo cự phách cũng sẽ không ở bá đỉnh trong tông lưu lại như vậy uy danh. bản nguyên hư giới bên trong, hưng vũ sắc mặt vô cùng khó coi đứng ở nơi đó đối mặt yêu ma đường chủ la phủ đồ thủ đoạn, hắn bất lực. cho dù hắn lại có thể sáng tạo kỳ tích, đó cũng là có hạn độ. diễn sinh ra bản nguyên hư giới ngăn cản thánh giai cường giả công phạt đã là cực hạn của hắn, hiện nay lại xuất hiện một cái cường hán hơn tồn tại. Không tiếc bất cứ giá nào tiến hành đụng nhau, hắn căn bản là không có cách hóa giải. Trừ kiệt cùng Hồng Huyền cả hai cũng ở bên cạnh gấp đến độ thẳng xoa tay, nhưng bọn hắn liền càng thêm không có cách nào. Tô Hi Nhi vừa mới bắt đầu cũng là lo lắng đến không được, nhưng sau một thời gian ngắn, nàng dần dần bình tĩnh lại, thậm chí, gương mặt xinh đẹp bên trên còn hiện ra một vòng quyết tuyệt chi sắc. Lập tức, nàng chậm chậm đi vào Hồng Vũ trước mặt, kéo đối phương cánh tay. "Huyền trưởng lão, trừ già, các ngươi trước ở chỗ này sau đó một hai, ta cùng Hồng Vũ có một số việc muốn nói." Nói xong, Tô Hy Nhi chính là lôi kéo Hồng Vũ hướng lớn hạ hoàng cùng chỗ sâu mà đi, ai cũng không có thấy, tại lúc xoay người, gương mặt xinh đẹp bên trên hiện lên một vòng vô hạn vẻ thẹn thùng. Trừ kiệt cùng Hồng Huyền hai cái này, lão đầu tử có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, đại nạn lâm đầu phía dưới, vị đại tiểu thư này chẳng lẽ còn có cái chiêu số gì hay sao? Mà lại, chiêu số này lại còn muốn sau lưng bọn hắn, thật là khiến người ta nhìn không đấu, bất quá hai người hay là đáp ứng một tiếng, đều đợi ở chỗ này cũng không cùng bên trên. Hồng Vũ cũng làm một trán dấu chấm hỏi, sở sở, ngươi muốn làm gì? Nói thẳng chính là Ở đâu là người chỗ ở? Tô Hi Nhi không có trả lời Hồng Vũ, mà là trực tiếp hỏi cái không thể làm chung vấn đề. Cho dù trong lòng Hồng Nghi, Hùng Vũ vẫn là suy nghĩ khẽ động ở giữa, mang theo đối phương đến đến Thái tử cung chỗ. Tô Hi Nhi không nói hai lời, lôi kéo Hồng Vũ liền tiến vào chiếm giữ trong đó, gặp trong đó sáng sủa sạch sẽ, không khỏi nhẹ gật đầu, nơi này hoàn cảnh cũng không tệ lắm, là cái làm việc nơi tốt. Cái gì? Làm việc? Làm chuyện gì? Hồng Vũ tiếp tục được trong vòng. Nhưng mà, sau một khắc hắn liền kinh ngạc nhìn thấy, Tô Hi Nhi một thành đóng cửa phòng. Sau đó lôi kéo hắn đi tới trong phòng giường lớn trước. Ngay tại Hồng Vũ càng phát ra ngậm ngึก thời điểm, Tô Hi Nhi kia linh lung tinh tế thân thể mệt mỏi một chút liền vùi đầu vào trong ngực của hắn, để hắn trong lúc nhất thời có chút trở tay không kịp. "Lang Quân, ôm ta đi lên, hiện tại liền muốn ta." Tô Hi Nhi ngượng ngùng thanh âm tại Hồng Vũ vang lên bên hai, nhưng thứ nhất song mắt đẹp lại là vô cùng nóng rực nhìn đối phương, không có chút nào trốn tránh. Trải qua đối phương như vậy náo trò, cho dù trước mắt hoàn cảnh vô cùng ác liệt, Hồng Vũ cũng là tạm thời không lo được, hắn hiện tại mới hiểu được kia làm việc hàm nghĩa. "Sở Sở, người đây là cho dù chết, ta cũng muốn trước trở thành lang quân nữ nhân về sau lại chết, không phải liền đến không một thế này. Lang quân chớ có nhiều lời, xuân tiêu nhất khắc thiên kim. Nói đến đây, tô hi nhi liền như vậy thanh tú động lòng người đứng tại hồng vũ trước mặt, một bộ nhâm quân thải hiệt bộ dáng. Một lát sau, nàng gặp hồng vũ như cũ có chút sững sờ, đúng là thư duy bắn ra, rũi ra một đôi ngọc thủ đem hồng vũ lật đổ tại giường. Sau đó lấn người mà lên, phúc. Ta lần thứ nhất lại là bị đẩy. Hồng vũ bị vị đại tiểu thư này công phạt trước đó, trong đầu ý niệm duy nhất chính là như thế, nhưng mà tiến vào công phạt giai đoạn. Hồng Vũ thể nội tiểu vũ trụ chính là tùy theo buộc phát ra, làm cho Tô Hi Nhi lập tức hòa dung tất sắc. Hai người mến nhau mấy năm thời gian, từ ban sơ ly kỳ quen biết, đến sau đó đại nhạn tháp xấu hổ hẹn nhau, lại sau đó gần 2 năm yên lặng, Hồng Vũ dẫn binh tiến đánh 6 nước lúc ngắn ngủi trùng phùng về sau, hai người lại là cách rời, Hồng Vũ tại Hỏa Thần Đảo kinh lịch một phen sinh sau khi chết trở về, đến đến Vạn Thế núi Bá đỉnh tông, kinh lịch nhiều trận sinh tử tương bác, cuối cùng thông qua bản nguyên hư giới hai người mới tụ họp, bây giờ, đôi này kinh lịch rất nhiều lòng đồng tiểu tình. Lữ rốt cục tu thành chính quả. Giờ khắc này, Bá đỉnh tông trên dưới truy sát, bản nguyên hư giới đối với các loại những này tất cả đều thành không quan trọng gì bùi bạm, thái tử cung bên trong có chỉ là tương dung duy nhất hai cái thú vị linh hồn. Cuối tuần thông thường sớm hơn ba. Khắc, không thể lái xe, không thể lái xe, không thể lái xe, chuyện quan trọng nói ba lần, không phải sẽ bị cua đồng đại thần chi phối, ngươi hiểu được. Chương 368, Thấn Thăng. Thấn Thăng. Bản nguyên hư giới bên trong, ủ và chạm thanh âm tiếp tục vang lên, lớn hạ hoàng cung trước. Hồng Huyền cùng trừ Kiệt hai cái này, lão đầu tử một bên lo lắng nhìn xem tựa như lúc nào cũng sẽ bị công phá hư không, một bên ngẫu nhiên nghi ngờ hướng Hoàng Cung chỗ sâu trương liếc mắt một cái, bọn hắn thực sự không làm rõ ràng được, Tô Hi Nhi lôi kéo Hồng Vũ đi bên trong đến cùng có chuyện quan trọng gì, đều cái này đã lâu còn không có trở về. Thái tử cung bên trong, cả phòng đều xuân, một đôi thú vị linh hồn như cũ vô cùng hài hòa tiến hành hô động, chỉ bất quá, trong đó thuộc về Hồng Vũ kia cái linh hồn ngoại trừ kia tiêu giao tại đám mây cực lạc cảm thụ bên ngoài, hắn còn có một phen đặc biệt gặp bữa. Tại trong đầu của hắn Từng cái khiêu động linh cảm tùy ý nổi lên, nhiều đến nhiều vô số kể, mông lung ở giữa, Hồng Vũ gặp được từng cái kỳ quái thế giới, mỗi một cái thế giới đều là như vậy hoàn mỹ cùng hài hòa, nhìn qua thiên ý vô phủng, trong đó có núi non sông ngòi, phòng ốc kiến trúc đều là như thế hoàn mỹ vô khuyết. Kỳ lạ nhất là, hắn nhìn lên một chút những này núi non sông ngòi, phòng ốc kiến trúc, bọn chúng liền sẽ đem mình hình thành toàn bộ quá trình đều ở trước mặt hắn không rõ chi tiết biểu thị một lần. Ở trong đó, lớn đến núi cao nguy nga, nhỏ đến một hạt hạt bụi nhỏ bé, đều có bọn chúng hình thành quá trình, Phạm La Hồng Vũ muốn xem xét đều trong nháy mắt hiện lên hiện tại hắn trước mắt, thật sự là kỳ diệu. Những vật này đều là như vậy thật sự. So ta cái kia bản nguyên hư giới bên trong ngưng tụ lớn hạ hoàng cung muốn chân thực nghìn lần vạn lần. Bọn chúng cấu thành là như vậy tinh diệu vô song. Nếu như ta dựa theo như thế cấu tạo ngưng tụ lại, tựa hồ cũng có thể đem ngưng tụ chi vật trở nên càng phát ra chân thực. Hồng vũ đang quan sát những này kỳ quái thế giới thời điểm, trong đan điển, đầu kia hư giới bản nguyên đạo đúng là nhanh chóng ngưng thực, tốc độ nhanh chóng để cho người ta tắt lưới. Trước đây không lâu vừa mới đột phá bá tôn hồng vũ. Tu Vi đang lấy một cái tốc độ khủng khiếp tăng lên. Nhị tinh ba tôn, tam tinh ba tôn, ngũ tinh ba tôn. Lớn hạ hoàng cung trước, Hưng Huyền cùng chữ Kiệt hai người càng phát ra nóng lòng, bởi vì theo ngoại giới thế công tiếp tục, bản nguyên hư giới bên trong nơi nào đó hư không càng phát ra hiện ra xu hướng suy tàn, nhìn qua tùy thời đều có có thể là nghiêng. Wen, Wen, Wen cách. Ta nhất thời khắc, Zắc nát không chịu nổi hư không rốt cục không chịu nổi, trên đó hiện ra mấy đạo giữ tận khe hở, sau đó, những này khe hở đang kéo dài đánh chúng càng lúc càng lớn. Rốt cục có nhiều chỗ bắt đầu sụp đổ, không gian mảnh vỡ phảng phất vỡ vụn pha lê, tứ tán vậy ra ra. Thấy cảnh này, Hồng Huyền cùng Trử Kiệt hai cái này lão đầu tử không khỏi đều thở thật dài một cái, nhìn tình hình dưới mắt, chỉ sợ không ra mấy hơi thở, yêu ma đường chủ cùng bá đỉnh tông chủ bọn người liền sẽ phá vỡ bản nguyên hư giới, chúng sát tiến đến, đến lúc đó, bọn hắn nơi này người một cái cũng không sống được. Bọn hắn đã cất quyết tâm quyết tử, chỉ bất quá không yên lòng hai người trẻ tuổi kia. Nghĩ tới đây, Hưng Huyền cùng Trử Kiệt nhị lão không khỏi liếc nhau một cái, đều là từ đối phương trong mắt thấy được một vòng vẻ bất đắc dĩ, đều đến lúc này làm sao kia hai cái thanh niên còn đợi tại trong thâm cung, đây rốt cuộc là đang làm gì đâu? Dù là trí tưởng tượng của bọn hắn lại phong phú, cũng không có khả năng đoán được chân tướng sự thật, bởi vì tại bực này sống chết trước mắt, ai sẽ nghĩ tới hai vị kia còn có nhàn hạ thoải mái chơi hắc hưu trò chơi? Nhưng mà ngay tại bản nguyên hư giới khó khăn lắm bị xông phá thời khắc, đống nhiên từng đạo mắt trần có thể thấy bảng bạc nguyên lực nghịch thế mà lên, đi tới tổn hại hư giới giới bích chỗ. Sau một khắc, những này bảng bạc năng lượng liền bám vào trên đó, vài phút hóa thành giới bích một bộ phận, lập tức đem nó chữa trị cái bảy phần ra. Không chỉ có như thế, tiếp xuống, bàng bạc năng lượng tuôn trào ra, trong chốc lát xuất hiện tại giới bích các nơi, đem tất cả đều ra cố một phen. Trong chớp mắt công phu, bản nguyên hư giới năng lực phòng ngự lại là sinh sinh tăng lên một cái cấp bậc. Ở vào trước cung điện trừ kiệt cùng Hồng Huyền hai người đều thấy choáng, cái này cũng được. Nguyên Lai tưởng rằng qua không được bao lâu, bọn hắn liền muốn đưa người đầu, chỗ nào nghĩ đến, ngay tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc, giới bích đồng nhiên đạt được ra cố, để nguy hiểm trong nháy mắt rời đi xa tới. Hai người nhìn nhau, sau đó đều là đem ánh mắt hướng về cung điện chỗ sâu nhìn lại, tại sơn cùng thủy tận thời khắc, đột nhiên phát sinh một màn này chỉ có một lời giải thích đó chính là Hồng Vũ thực lực tại cái này trong thời gian thật ngắn có tăng lên cực lớn hắn tăng lên kéo theo bản Nguyên Hư giới Thăng Hoa để lực phòng ngự đạt được thật to gia cố Tiểu Vũ cùng Đại Tiểu Thư hai người thật đúng là là nghĩ đến biện pháp khó được khó được a Hồng Huyên có chút ít hương phấn nói đúng vậy a Hồng Vũ tiểu gia hỏa này vẫn luôn là kỳ tích người sáng tạo ta liền biết hắn nhất định có biện pháp chỉ bất quá lần này Đại Tiểu Thư hẳn là cũng bỏ khá nhiều công sức mới đúng nhưng bọn hắn là thông qua cái gì đứng tắt. Tại trong khoảng thời gian ngắn để tu vi tăng lên nhiều như vậy đây này, thật sự là không thể tưởng tượng. Trừ Kiệt vô cùng nghi ngờ nói, ngoại giới, theo yêu ma đường chủ điều khiển bản nguyên hư giới tiến hành trang trận công phạt, mục tiêu đã xuất hiện sụp đổ dấu hiệu, cái này không khỏi để bá đỉnh tông chủ cùng nhị trưởng lão bọn người hưng phấn lên, nhìn cái này các loại tình huống, chỉ sợ không dùng đến 3 năm hơi thở thời gian, bọn hắn liền có thể giết tiến vào. Nhưng mà, sau một khắc bọn hắn lại kinh ngạc phát hiện, kia bị hoanh kích đến phá thành mảnh nhỏ mục tiêu, đúng là nhanh chóng chữa trị, cơ hồ trong nháy mắt liền khôi phục được 7, 8 phần. Hoành Bản Nguyên Hư giới lại một lần va chạm đi lên, vốn hẳn nên phá thành mảnh nhỏ mục tiêu, lại là ngạnh sinh sinh thẳng xuống tới. Đáng chết. Kia Hồng Vũ tu vi sao lại đột nhiên có chỗ tinh tiến, làm cho Bản Nguyên Hư giới ra cố cái này rất nhiều. Yêu Ma Đường chủ tạm thời thu lại tiếp tục va chạm chi thế, giận không kèm được. Khó trách hắn tức giận như vậy, lúc trước đánh chúng, hắn Bản Nguyên Hư giới cũng nhận được không nhỏ bắn ngược, tổn thương không nhỏ, nhưng chính là như vậy, nếu như có thể nhất cử đem mục tiêu đánh tan còn dễ nói một chút, nhưng là, mắt thấy khó khăn lắm bị đánh tan mục tiêu đột nhiên ra cố, để hắn lúc trước cố gắng đều phó mặc. Vị này yêu ma đường chủ có thể nào không giận? Bá đỉnh tông chủ Tô Hạo Nhiên cùng nhị trưởng lão công Dã Du cả hai trong mắt cũng đều lộ ra kinh nghi thần sắc. Bất quá, trong chốc lát, yêu ma đường chủ liền sắc mặt b biến, vô cùng tức giận nhìn về phía Bá đỉnh tông chủ, tức giận nói: "Chỉ sợ ngươi kia con gái tốt cùng Hồng Vũ hai người đã..." Đáng chết! Thật là đáng chết! Gào thét một tiếng, La Phù Đồ lúc này cắn răng nghiến lợi lần nữa điều khiển lên bản nguyên hư giới công phạt, lần này so với lúc trước điên cuồng hơn rất nhiều. Bá đỉnh tông chủ cùng nhị trưởng lão lúc này cũng đều hiểu được, bọn hắn đều là biết Tô Hi Nhi thể chất đặc thù. Hồng Vũ sở dĩ tại như thế trong thời gian ngắn tu vi tinh tiến lớn như vậy, ngoại trừ hai người hợp thể bên ngoài, bọn hắn nghĩ không ra lý do thứ hai. Đạo Nguyên Đường Chủ Thẩm Đại Hải cùng chấp pháp Đường Chủ Bao Thiên chính cả hai khoe miệng giật một cái, trên mặt đều lộ ra vô cùng vi diệu thần sắc. Nhưng mà cách đó không xa La Liệt lại là phu một tiếng phun ra một ngụm lớn máu tươi, lập tức khí tức cấp tốc suy sụp xuống. Hắn chỉ cảm thấy từ bên ngoài lục đến bên trong, trong lòng sinh ra một mảnh xanh mơn mởn thảo nguyên. tô Hi Ni bên ngoài thế nhưng là vị hôn thê của hắn, nhưng mà lúc này lại là ở bên trong cùng Hồng Vũ. Nghĩ đến lúc đó hắn lại là máu tươi cồn phún. thầm không phải cùng công dạ ban hai người giờ phút này đều dùng vô cùng đồng tình ánh mắt nhìn về phía la liệt trong lòng thầm than có câu nói rất hay yêu là một vệ ánh sáng lục đến ngươi hốt hoảng lời ấy quả nhiên không giả chương 369, trăm vượt sâu một chỗ khác thế giới cảnh thứ hai cái gì lang quân tấn thăng làm thất tình bá tôn rồi đây đây là thật thái tử cung bên trong tô hi nhi một gương mặt xinh đẹp bên trên như cũ mang theo một vòng diễm lệ đỏ hồng bất quá thứ nhất song trong đôi mắt đẹp lại tràn đầy kinh ngạc thần sắc Không gì khác, hai người ác chiến thời điểm, nàng liền cảm giác Hồng Vũ nơi này có cái gì không đúng, đợi chuyện tốt đặc hành, hai người ôm nhau trò chuyện thời điểm, nàng chính là hỏi trong lòng nghi hoặc, nghe tới Hồng Vũ đáp lại thời điểm, nàng sợ ngây người. Lúc trước Hồng Vũ Tu Vi vừa mới đột phá bá tôn Chi cảnh, làm sao hai người làm xong việc về sau liền tăng lên nhiều như vậy. Đây cũng quá khoa trương một chút. Mặc dù nàng ý xấu hổ chăn đầy, bất quá đối mặt bực này ngoài ý muốn sự tình, vị đại tiểu thư này vẫn là không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm lên tiếng. Hồng Vũ gật đầu. Hoàn thành từ Nam Hải đến Nam Nhân Thúy biến hắn nói chuyện ở giữa mang theo một vòng thành thủ cổ trọng, không tệ, chính là thất tinh ba tôn, không chỉ có như thế, ngay tại vừa mới, ta còn kinh lịch một phen hư giới đạo cực kỳ tinh thông diễn hóa, ta có một loại cảm giác, từ hiện khi tu luyện tới ba thánh cảnh giới, lại không bình cảnh, một đường thản chi cực. Nói đến đây, Hồng Vũ Thâm Tình nhìn xem Tô Hi Nhi, nói khẽ, sợ sợ, ta nghĩ chuyện này tuyệt không phải đơn giản như vậy, chỉ sợ, thể chất của ngươi có chút đặc thủ, chúng ta vừa mới làm việc thời điểm, ta làm mượn ngươi ánh sáng, lúc này mới có như thế tinh tiến tiến. Tô Hi Nhi một đôi mắt đẹp bỗng nhiên trợn to, lập tức trên mặt nàng hiện lên một vòng giật mình tần sắc, chết không được. Chết không được yêu ma đường chủ những lao gia hỏa kia như vậy muốn bức bách ta gả cho La Liệt những tên khốn kiếp kia, nguyên lai like bọn hắn là vì cái này, đáng chết hỗn đảng. Nếu không phải ngươi kỳ chiêu trùng ra, ta cái này nhược nữ tử còn không phải tùy ý bọn hắn bài bố. Còn có cha tông hắn, hắn khẳng định cũng biết tình huống của ta, nhưng lại không có nói với ta, cùng những người kia thu vệ băng đến lửa của ta. Nói đến đây, Tô Hi Nhi một bộ lã giá trừ khóc bộ dáng, hồng vũ vì không làm cho đối phương lại nghĩ những thứ này phiền lòng sự tình. Không từ thú, cuối cùng ngươi còn không phải tiện nghi ta. Hắc, ta thật đúng là kiếm lợi lớn, chẳng những nhận được một cái đại mỹ nhân, còn để tu vi ngã lộn nhào hướng lên trướng, thật sự là tu sắc song thu à. Tô Hi Nhi ném cho đối phương một cái lườm ít, xấu hổ chia ý nhìn một cái không sót gì, cứ như vậy, thật đúng là đem không chuyện vui ném đến sau đầu đi. Oen, oen, oen. Mà đúng lúc này đợi, so lúc trước càng thêm điên cuồng nghênh kích theo nhau mà tới, để thái tử cung nơi này đều chấn cảm rõ ràng. Đối mặt như thế công phạt, Tô Hi Nhi lại là không có cái gì hốt hoảng phấn sắc. Nàng nằm ở Hồng Vũ trong ngực, hạnh phúc tràn đời nói, có thể đem mình song giao tất cả cho Lang Quân, nô gia đời này không tiếc, cho dù là chết, có Lang Quân làm bạn, Sở Sở vừa lòng thỏa ý. Có thể được giai nhân như thế lọt mắt xanh, Hồng Vũ tâm bên trong cảm giác thành tựu mười phần, bất quá, hắn lại là vuốt Tô Hi Nhi một đầu mềm mại mái tóc nói, "Sở Sở, bây giờ nói sinh tử còn vì thời thượng sớm, có lẽ chúng ta có thể gần nhau cả đời, không làm bỏ mạng nguyên lương mà là cả đời vợ chồng." Nghe nói lời ấy, Tô Hi Nhi không khỏi kinh ngạc, "Lang Quân, ngươi hẳn là còn có hậu chiêu gì?" Có thể đối phó La phủ đồ bản nguyên hư giới a. Mặc dù còn không có cụ thể hậu chiêu, nhưng bây giờ chúng ta nhiều một con đường. Nói đến đây, Hồng Vũ không khỏi dùng tay vớt một cái Tô Hi Nhi kia tuấn tú mũi ngọc tinh xảo, nói đến, con đường này vẫn là nương tựa ngươi cho. Hồng Vũ nói không giả, ngay tại thực lực của hắn bởi vì Tô Hi Nhi quan hệ nhanh chóng tăng lên thời khắc, trong đan điển kia sâu đạt 2 vạn mét vực sâu, cũng rốt cục đột phá. Lúc trước tại hắn tấn thăng làm bá tôn thời địa vực sâu nọn nguồn không có đột phá tầng kia cách ngăn, rốt cục lần này tăng lên bên trong đột phá lại đi. Như nguyện sông phá trói buộc, vực sâu ngọn nguồn tiến vào một cái huyền bí vô cùng thế giới. Mặc kệ một chỗ khác là cái thế giới như thế nào, tại đứng trước yêu ma đường chủ liệu chết phía dưới, vậy cũng là được một con đường ra. Đương nhiên, bởi vì dính đến Tô Hi Nhi cùng Hồng Huyền mấy người ăn huy, Hồng Vũ đương nhiên sẽ không chủ quan, lúc này hắn đã điều động ác ma phân thân tiến vào vực sâu, tiến đến dò xét. Wen, Wen, Wen. Cho dù ác ma phân thân ở vào vực sâu bên trong, như cũng có thể rõ ràng cảm nhận được đến từ ngoại giới công kích, cái này không khỏi để tốc độ của hắn thêm nhanh thêm mấy phần. Hy vọng ngược sâu một chỗ khác là cái nơi đến tốt đẹp, có thể làm cho chúng ta có cứu vãn chỗ trống mới tốt. Cho tới bây giờ, Hồng Vũ còn có chút ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới, vực sâu dưới đấy vậy mà thật nối liền một địa phương khác. Trong Dan Điền chỗ tu luyện nối liền ngoại giới, chuyện thế này nếu để cho người khác biết, nhất định sẽ làm bao người ngoắt mồm đến mang hai. đương nhiên, Hồng Vũ mình liền miễn dịch, bởi vì từ khi trong Dan Điền xuất hiện vực sâu cái này yêu thiêu thân đồ chơi, cái này đến cái khác ngoại ý muốn liền theo nhau mà tới, hắn cũng không kém cái này một cái, theo hướng phía dưới kín đáo đi tới hắn càng phát ra cảm giác được một cỗ thần bí cùng huyền bí khí tức chạm mặt tới, kia là tới từ một cái thế giới khác khí tức. Đối diện sẽ là một thế giới như thế nào đâu? Như thế nào cùng ta vượt sâu tương liên? La hung hiểm vẫn là an toàn, hết thảy đều là không biết. Thầm nghĩ lấy những này, ác ma phân thân đã tiếp cận 2 vạn mét chỗ, nhưng mà lúc này trong mắt của hắn lại là ngưng tụ, bởi vì tại hắn cảm ứng bên trong, vượt sâu dưới đáy chỗ đúng là rung động một cỗ khí tức quen thuộc. Hồng vũ không chút do dự, sau một khắc liền là xuất hiện ở hai vạn mét phía dưới cửa thông đạo chỗ, nhưng mà. Khi hắn nhìn thấy tò khắp ở trung quanh những cái kia nhà xương mù màu vàng thời điểm, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng vô cùng kinh ngạc thân sắc. Phía dưới sẽ không phải là nơi đó a? Cái này cũng thật bất khả tư nghị một chút. Bất kể như thế nào, trước đi nhìn kỳ hắn nói. Suy nghĩ đến đây, Hồng Vũ đỉnh lấy những cái kia để thân thể của hắn nhanh chóng phân giải nhà xương mù màu vàng, thân hình hướng phía dưới nhảy lên, chính là ra cửa thông đạo, đi tới phía dưới cái kia huyền bí thế giới. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, ngoại trừ nồng đậm nhà xương mù màu vàng bên ngoài, còn có từng mảnh nhỏ thải hà phiêu phù ở trong đó. Hồng Vũ thấy tình cảnh này, không khỏi lộ ra một vòng vẻ hiểu rõ, vượt sâu chỗ liên thông thế giới quả nhiên là Đạo Nguyên Địa Cung. Kỳ thật, sớm tại hắn nhìn thấy những cái kia nhạt xương mủ màu vàng thời điểm, trong lòng liền có suy đoán, những cái kia chính là mọi người nghe đến đã biến sắc nguyên độc, ngoại trừ Đạo Nguyên Địa Cung, còn chưa nghe nói qua cái thứ hai địa phương có được. Chỉ bất quá, nơi này nguyên độc muốn so hắn lúc trước vị trí chi địa muốn nồng nặc nhiều, ác ma phân trong thân thể mặc dù có màu vàng nhạt hạt tồn tại, bất quá, nhưng vẫn bị nguyên độc nhanh chóng phân giải, tốc độ kia để Hồng Vũ cũng vì đó tắt lưới. Ồ đó là cái gì? kinh hô thanh âm từ trong miệng bỗng dưng truyền ra, bởi vì hắn lập tức phát hiện hơn trăm mét có hơn chỗ, đúng là có một mạng lớn thanh thiên tồn tại. không sai, chính là một mảnh như tẩy bầu trời xanh, chỉ bất quá kia phía thanh thiên, vẹn vẹn có phương viên hơn 10 giảm dáng vẻ, cùng chân chính bầu trời so sánh muốn nhỏ rất nhiều. nhưng mà, đương hồng vũ ánh mắt di động xuống dưới thời điểm, hô hấp của hắn đều trong khoảnh khắc đó ngưng lại, bởi vì hắn mắt chỗ cùng chỉ gặp kia thanh thiên phía dưới đúng là mơ hồ lơ lửng một cái cự đại phối thai, lít nhá lít nhít tơ máu trải rộng trên đó, lộ ra quỷ dị phi thường nhị Liên càng đến. Chương 370, mạnh nhất thiên yêu đại trưởng lao đế thai. Để Hồng Vũ hô hấp cũng vì đó đỉnh trệ chính là, hắn phát hiện ở mảnh này thanh thiên phía dưới, lại là có một cái vằn vện kia máu to lớn phôi thai. Mặc dù khoảng cách hơn 10 dặm xa, nhưng hắn có thể thấy rõ cùng cảm giác được đến từ kia phôi thai vô cùng có vận luật nhảy lên, nó mỗi một lần nhảy lên đúng là đều bùng ra. Một bông đồng, đồng nhà xương mù màu vàng, cùng từng mảnh nhỏ thải hạ. Hồng Vũ con mắt chừng đến căng tròn, thanh âm có chút phát run nói, kia nguyên độc cùng bản nguyên đạo thải hạ nguyên lai là, nguyên lai là cái này phôi thai chế tạo ra. Sau một khắc Hồng Vũ trong mắt lóe lên một vòng vẻ khó tin, kia phôi thai sẽ không phải là Tô Lan tiền Bối nói tới Đế thai a. Giờ khắc này, Hồng Vũ chỉ cảm thấy trái tim của mình dường như cùng cái kia phôi thai kịch liệt nhảy lên, phanh phanh thanh âm để hắn cảm giác trái tim chỉ sợ sau một khắc đều muốn từ cổ họng nhảy lên, lên ra. Ngay tại Hồng Vũ kinh nghi chi cực, hệ thống đột nhiên vang lên thanh âm dọa đến hắn khẽ run dậy, đinh, Chủ nhân. Kia, đó chính là chúng ta muốn tìm mạnh nhất siêu cấp thiên yêu. Hoa ca ca, chủ nhân chủ nhân, chúng ta tranh thủ thời gian qua xem một chút đi." Theo Hồng Vũ tăng lên tới bá tôn chi cảnh, hệ thống cũng theo đó thăng cấp, nó bây giờ cũng có thể đợi tại ác ma phân thân nơi này, lần này vì lấy phòng ngừa vững nhất, ác ma phân thân hạ đến thời điểm đem thiên yêu hệ thống cũng mang theo tới. Nhỏ chim cánh cụt nhỉ cổ lệ lúc này cao hứng thanh âm đều có chút tẩu điểu, nó sớm đã từ yêu tinh bên trong chui ra, giống như một cái gặp được siêu cấp kẹo que tiểu hải tử, thèm ăn chạy nước miếng. Cái đó là? Mạnh nhất siêu cấp thiên yêu. Lúc này, Hồng Vũ cảm giác đầu óc đều có chút không đủ dùng, có thể chế tạo ra nguyên độc cùng bản nguyên đạo thải hạ phồi thai, đế thai, mạnh nhất siêu cấp thiên yêu. Cái này từng cái tin tức đều điệp ra đến hơn 10 giặm bên ngoài cái kia vạn vện kia máu to lớn phôi thai phía trên, khiến cho nó càng phát ra tràn ngập khí tức thần bí. Đúng thế. Chủ nhân, kia chính là ta một mực nói cái kia nhất nhất nhất nhất lợi hại nhất siêu cấp thiên yêu, chủ nhân chỉ muốn lấy được nó, cho dù là Bá đỉnh tông cũng có thể quét ngang, ngươi căn bản không cần lại đi lo lắng cái gì yêu ma đường chủ, Bá đỉnh tông chủ cái gì, những tên kia đơn giản liền là một bữa ăn sáng, chủ nhân nhanh nha. Nhanh đi đem kia mạnh nhất siêu cấp thiên yêu cầm xuống. Lý Cố Lệ đã tại thiên yêu không gian bên trong hưng phấn dậm chân. Hô Hồng Vũ giải thở phào một hơi, bình phục một chút khóe động tâm tình, lúc này mới cười khổ một tiếng. Nị cô lệ, ngươi cũng quá để mắt ta, bây giờ liền xem như chúng quanh những này cao nồng độ nguyên độc, ta đều gánh không được. chậm thêm một hồi trở về, ta cố này phân thân chỉ sợ cũng muốn treo ở chỗ này, nơi nào có năng lực đi thu hoạch được kia mạnh nhất siêu cấp thiên yêu. hắn nói tới không giả, dù là thể nội có loại kia kỳ lạ màu vàng nhạt hạt tròn, nhưng tại bực này cao nồng độ nguyên độc bên trong, nhiều đợi một hồi đồng dạng muốn bị phân giải đến sạch sẽ. Đừng quên, cái này nguyên độc nhưng là nhân quả công kích, nếu như Adma phân thân chết tại nguyên độc thủ bên trên. Như vậy, bản tôn cũng khó thoát diệt vong vận rồi. Nói xong câu đó về sau, Hồng Vũ không khỏi quay đầu chuẩn bị đi trở về, bởi vì hắn cố thân thể này đã bị nguyên độc phân giải 6, 7 thành nhiều, đợi đến lâu một chút nữa mà chỉ sợ cũng muốn chết. Nhưng mà, tại hắn quay đầu một mấy mắt, lại là đột nhiên cứng lại, bởi vì hắn bỗng nhiên cảm nhận được một vòng sáng rực ánh mắt bắn ra hướng mình. Thuận con mắt nhìn qua khứ, Hồng Vũ thân thể không khỏi cự chiến, bởi vì hắn nhìn thấy thanh thiên một bên khác lại là có một thân ảnh. Lúc này, trong mắt đối phương bắn ra ra hai đạo lăng lệ chi quang chính sáng rực nhìn về phía hắn. Người kia ánh mắt thực sự quá mức kinh khủng, vẻn vẹn một chút liền để Hồng Vũ cảm giác tâm thần bị chấn, trong đầu phản phất có được vô số đạo thiên lôi quần cuộn nổ vang, trong chốc lát, hắn cơ hồ ngất đi. Mau chóng rời đi. Lúc này, Hồng Vũ trong đầu chỉ có cái này, một cái ý niệm trong đầu tồn tại, hắn vội vàng đem hết toàn lực lạnh sinh sinh chui vào vực sâu cửa thông đạo bên trong. Dọc theo vực sâu nhanh chóng đi tiếp ngàn mét có thừa, Hồng Vũ một trái tim như cũ phanh phanh nhảy lên không ngừng, lúc này, tại trước mắt như cũ hiện lên cặp kia đáng sợ ánh mắt. Chậm thêm đi một bước, chỉ sợ cũng muốn treo ở nơi đó. Hồng Vũ không khỏi lòng vẫn còn sợ hãi nghĩ đến người kia là ai, sao sẽ khủng bố như thế, hắn tại sao lại đợi tại mạnh nhất siêu cấp thiên yêu nơi này? Đối mặt như vậy nồng đậm nguyên độc, hắn là như thế nào một mực đợi ở trong đó không có chuyện gì? Chẳng lẽ người kia tu vi quá cao, sinh sinh miễn cưỡng chống đỡ lấy? Vậy cũng quá kinh khủng một chút. Liên tiếp vấn đề tại Hồng Vũ trong đầu quanh quẩn, trong điện quang hỏa thạch trong đầu hắn đột nhiên linh quang lóe lên, một cái tên bỗng nhiên nổi lên. Đạm Đại Dương, người kia có phải hay không là chỉ nghe tên không thấy kỳ nhân bá đỉnh tông đại trưởng lão đạm đại dương à? Thực lực kinh khủng, thần long tiến thủ bất kiến vĩ, ngấp nghé đến hai. Những này đặc thù tất cả đều phù hợp đại trưởng lão đạm đại hương người này thiết. Tại hắn nghĩ đến, người kia chỉ sợ có chín thành khả năng liền là đối phương. Lao ra hỏa này lúc trước ánh mắt kia rõ ràng tràn ngập ý, thậm chí càng làm cho ta vào chỗ chết. kể từ đó, muốn thông qua vực sâu thông đạo đến đến đây tị nạn ý nghĩ chẳng phải là muốn ngâm nước nóng rồi. Mặc dù chỉ có một chút, nhưng Hồng Vũ cơ hồ có thể khẳng định vị này đại trưởng lão thực lực, chỉ sợ so Bá đỉnh tông chủ cùng yêu ma đường chủ bọn người đều cường đại hơn minh vì tránh né bọn hắn truy sát mà chạy trốn tới đại trưởng lão nơi này, chẳng phải là ra ổ sói lại nhập hang hổ tiết ấu? suy nghĩ đến đây, hồng vũ vô cớ đau đầu. nếu như không thông qua vượt sâu đào vòng, liền muốn đối mặt yêu ma đường chủ đám người công phạt. tuy nói thực lực của hắn tăng lên không ít, cũng là đem bản nguyên hư dối ra cố một phen, nhưng ở la phủ đồ lao ra hỏa kia điên cuồng công phạt ở dưới, vẫn là không chống được quá lâu. trước có sói sau có hổ, cái này nên làm thế nào cho phải? nhưng mà rất nhanh, hồng vũ liền không xoắn xuyết, cũng không là vấn đề giải quyết, mà là. Hắn phát hiện dưới mắt có một cái càng thêm khó giải quyết nguy cơ đang chờ hắn đến giải quyết, đó chính là vực sâu trực tiếp liên thông đạo nguyên địa cung, hắn là có thể tùy ý ra vào, nhưng kia quần quần nguyên độc cũng có thể thuận vực sâu tràn vào tới a. Lúc này, Hồng Vũ chính là phát hiện, hắn vị trí đã có không ít nguyên độc tràn vào, mặc dù nồng độ không kịp đạo nguyên địa cung cao, nhưng cái này cũng đủ lấy chí mệnh. Hắn có thể tưởng tượng, theo thời gian trôi qua, sẽ có càng ngày càng nhiều nguyên độc thuận cái lối đi này tràn vào đến, đến lúc đó, hắn bạn tôn, sở sở, cùng tiên tổ Hưng Huyền, trừ ra bọn hắn tất cả đều muốn đưa thân vào nguyên độc bên trong bởi như vậy, đoán trưởng không cần đến yêu ma đường trụ bọn người công phá bản nguyên hư giới, bọn hắn liền bị nguyên độc cho phân giải đến sạch sẽ. ngoài ra, nếu như cái kia hư hư thực thực đại trưởng lao chi người đến hào hứng, thông qua vực sâu bỏ vào tới, nghĩ tới đây, hồng vũ chán bên trên không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. đáng chết, cái này vực sâu dưới đáy, thông là thông, muốn làm sao quan bế a, ác ma phân thân giống như giống như gắn mô tơ vào đi, suốt ruột bận bị hoảng dọc theo vực sâu quay trở về lái đi, một bên đi nhanh, hắn một bên cố gắng nghĩ đến đối sách. chương ba màu vàng nhạt hạt tròn càng phát ra nhiều, canh thứ hai. Vực sâu trong thông đạo, ác ma phân thân giống như một cái đại khí cầu, thân thể bành trướng đến siêu cấp to lớn, tròn vo ngăn ở vực sâu trong thông đạo, đồng thời, trên người hắn còn phóng xuất ra quần quật cuồng phong, hướng về phía dưới vực sâu quét sạch lái đi. Hắn sở dĩ bày ra kỳ lạ như vậy tạo hình, tự nhiên là dùng cái này ứng phó tràn vào trong thông đạo nhà xương mù màu vàng nguyên nhân. Lúc trước cái kia dò xét đạo nguyên địa cung ác ma phân thân sớm đã nấu lại lãnh tạo, lúc này cái này đã là nguyên lực tràn đầy mới phân thân. Hắn thi triển ra tân tấn linh ngộ phong chi đạo thần thông, Phồng lên mạnh mẽ, sức rõ tận khả năng ngăn cản nguyên độc xương mụ tràn vào. Một bên khác, kia bành trướng thân thể ngăn ở vực sâu trong thông đạo, thì là nghiêm phòng tử thủ thông qua phong chi đạo thần thông chui vào những cái kia nguyên độc. Đồng thời, Hồng Vũ bản tôn cũng là cố gắng điều khiển lên vực sâu, ý đồ để nó dưới đáy khép kín bên trên. Bất quá, hai vạn mét phía dưới vực sâu dưới đáy không kiêng ngể gì cả cực kỳ, muốn như cánh tay chỉ điểm khống chế nó chỉ sợ không phải một lần là xong sự tình. Kể từ đó, Ác Ma phân thân chỉ có thể giống như khí cầu ngăn ở trong thâm nguyên, làm kia ngăn cản nguyên độc hướng lên tràn vào một đạo phòng tuyến cuối cùng. Thân thể bành trướng đến khổng lồ như thế, tương ứng đơn vị diện tích lực phòng ngự cũng giảm xuống không ít. Kể từ đó, những cái kia xuyên thấu qua phòng chi đạo thần thông tuân đi qua nguyên độc chính là nhanh chóng đối phân giải lên, để Ác Ma phân thân chưa thoải mái không thôi. Sau một khoảng thời gian, hắn bị phân giải đến có chút phai mở ra, kia là đến cực hạn dấu hiệu, bất đắc dĩ Ác Ma phân thân tự bạo lại đi. Lập tức bản tôn bên kia lại ngưng tụ ra cái thứ hai tới tiếp tục chặn lấy. Sở dĩ tự bạo phân thân, thì là bởi vì nguyên độc chính là là nhân quả công kích. Nếu là mặc kệ ăn mòn gây nên chết, bản tôn nơi đó cũng không có quả ngon để ăn như vậy tự bạo mặc dù lãng phí một chút năng lượng nhưng ở tính an toàn phương diện tự nhiên là có bảo hộ bản nguyên hư giới bên trong lúc này hồng vũ bản tôn cùng tô Hi nhi hai người đã từ thái tử cung về tới thái hòa điện chỗ cùng hồng huyền cùng trừ kiệt hội hợp ra mặc dù hồng vũ hai người tận lực biểu hiện được tự nhiên nhưng là tại trừ kiệt hai cái lao hồ ly trong mắt vẫn là nhìn ra chút mánh khoẹt bọn hắn phát hiện tô Hi nhi vị đại tiểu thư này ánh mắt có chút trốn tránh hồng vũ tiểu tử này cũng nhiều một cái thỉnh thoảng dùng tay gãi gãi sau ghế cử động đối với cái này trừ kiệt hai cái lao hồ ly làm sao lại nhìn không ra Chỉ bất quá, lão hồ ly chính là lão hồ ly, khám phá không nói toạc, liền như là cái gì cũng không có phát hiện, cùng hai người trao đổi. Nhưng, Hưng Huyền cùng chữ Kiệt hai người nói ra ngữ, nghe vào Tô hy Nhi hai người trong hai, lại là có chút khó. Tiểu Vũ, đại tiểu thư, các ngươi thật đúng là lợi hại, như thế một lát công phu liền nghĩ đến đối sách, để bản nguyên hư giới tăng cường một màn lớn." Hưng Huyền cao hứng nói. "Hưng Vũ tiểu tử, ngươi thật đúng là kỳ tích sáng tạo hộ truyền nghề đâu, trong khoảng thời gian ngắn làm cho tu vi một chút nhảy lên lên tới thất tinh bá tôn chi nhiều, cái này căn bản không phải kỳ tích mà là thần thức." Nói một chút, ngươi đến cùng là làm sao làm được? Vì sao để thực lực tăng nhanh cái này rất nhiều? Trừ Kiệt mặc dù nhìn ra đại tiểu thư cùng Hồng Vũ hai người tiến vào trong thâm cung chỉ sợ đã làm một ít thân mật sự tình, nhưng hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Hồng Vũ thực lực tăng cường chính là cùng thân mật sự tình có quan hệ trực tiếp, càng là không biết Tô Hi Nhi chính là Long phượng thánh thể sự tình, hai người làm việc quá trình bên trong liền đem tu vi tăng lên. Kết quả là, hắn lần này lời vừa nói ra, Tô Hi Nhi một gương mặt xinh đẹp liền đằng một chút thừng đỏ, Hồng Vũ cũng cảm giác mặt mơ nóng bỏng. Bất quá, cũng may Hồng Vũ ra mặt dày thực một chút. Trải qua ban sơ xấu hổ liền rất nhanh bình phục lại tâm tình, liền nói ngay, không nói trước cái này. Tuy nói ta bản nguyên hư giới ra cố một chút, bất quá đối mặt yêu ma đường chủ công phạt, một lúc sau vẫn là chống đỡ không nổi. Ta kêu phân thân tại tìm kiếm đường ra, lúc này đang đứng ở khẩn yếu quan đầu, ta bản này tôn cũng cần toàn lực ủng hộ mới được, tiếp xuống liền bái nhờ mọi người làm hộ pháp cho ta một hai. Đang khi nói chuyện, Hồng Vũ liền khoanh chân ngồi tại Thái Hòa Điện trước đó, nhập định, toàn lực ủng hộ ác Ma phân thân, trừ kiệt mấy người nghe xong tự nhiên đáp ứng. Sau đó ba người nghiêm sắc mặt, phân biệt đứng ba cái vị trí đem Hồng Vũ bảo vệ. Tô Hi Nhi không khỏi âm thầm thở dài ra một hơi, thầm nghĩ, vẫn là gia hỏa này có biện pháp, không phải để trừ dạ bọn hắn hỏi tới, xấu hổ cũng mắc cỡ chết được. Mới nếm thử trong đó tư vị đại tiểu thư, ngẫu nhiên nhìn về phía Hồng Vũ trong ánh mắt có nói không hết nồng tình mà ý, nàng một viên phương tâm càng là như là ngâm mình ở mật bình bên trong, ngọt đến không muốn không muốn, giờ này khắc này, cái gì ngoại giới oanh kích, cái gì sinh tử sự tình, nàng đều không có để ở trong lòng, chỉ cần có thể làm bạn tại người thương bên người, nàng liền vô cùng thỏa mãn. Oanh, oanh, oanh ngoại giới yêu ma đường chủ la phù đồ thao túng bản nguyên hư giới triển khai cuồng loạn oanh kích mục tiêu mặc dù bị oanh kích đến vết thương chóng chất bất quá chính hắn bản nguyên hư giới cũng là thường tới không nhẹ nhưng hắn như là không thấy được vẫn liệu mạng oanh kích không gì khác vừa nghĩ tới tô hi nhi cái này sắp là con dâu ở bên trong cùng hồng vũ làm bừa cùng một chỗ hắn liền tức nổ phổi cho dù bản nguyên hư giới có hại hắn cũng sẽ không tiếc vì chính là có thể mau chóng oanh mở mục tiêu đem hồng vũ cái này hỗn đản cho rút gần lột ra tô hạo nhiên trong lòng xoan xui không thôi hắn không nghĩ tới mình nữ nhi kia vậy mà như vậy không tự ái. Tại không biết mình là Long Phượng Thánh Thể Tình Hôn dưới, tại nguy cơ trùng trùng trước mắt. Vậy mà như Cũ Hồng cùng Vũ Tiểu Tử kia làm cùng một chỗ, thực sự có sai lầm hắn Tông Chủ nhất hệ môn vong. Trọng yếu nhất chính là, cứ như vậy, lúc trước hắn cùng Đại trưởng Lão nói đến Đế khí vấn đề không biết còn có làm hay không đếm. Mặc dù lúc ấy chỉ nói là đem con rể tuyển định làm La Liệt liền có thể, nhưng bây giờ nữ nhi của hắn chạy theo người khác, hơn nữa còn cho La Liệt đeo một đỉnh thật to nón xanh. Vị kia Đại trưởng Lão nếu như biết được việc này, cũng không thông báo sẽ không đem ước định lúc trước sẽ bỏ. Nghĩ đến đây, vị này Bá Đỉnh Tông Chủ chính là lòng tràn đầy lo lắng. Hắn nhìn về phía cái kia bản nguyên hư giới trong ánh mắt càng phát ra tức giận lên, tâm nói, chính là hồng vũ cái này đáng chết tiểu tử luận nhập, lúc này mới làm ra cái này rất nhiều chuyện đến, nếu là không có hắn, bá đỉnh tông gió êm sóng lặng, sự tình gì cũng không có, ta người tông chủ này cũng sẽ không bị gắt ở trên lửa nướng, thử. Chờ banh phá bản nguyên hư giới, bản tông tất nhiên để hắn đẹp mắt, vượt sâu trong thông đạo, ác ma phân thân tại ngăn cản nguyên độc trong sương ngủ, tiêu hao cái này đến cái khác, điều này sẽ đưa đến kia vốn cũng không phải là rất nhiều nguyên lực dự trữ cũng là theo ác ma phân thân lần lượt tiêu hao mà trở thành nghèo rất mỏng thôi, cái này khiến Hồng Vũ càng phát ra vội vàng. Đương nhiên, tại lần lượt tiêu hao quá trình bên trong, cũng là có không nhỏ thu hoạch. Đầu tiên, tại ác ma phân thân cùng nguyên độc xương mù đối kháng chính diện bên trong, để thể nội sinh ra càng nhiều màu vàng nhạt hạt tròn, cứ như vậy, ác ma phân thân tại nguyên độc trong xương mù kiên trì thời gian liền càng ngày càng dài. Tiếp theo, bản tôn trong quá trình này cũng đối vực sâu dưới đáy trưởng không tại từng bước tăng cường, theo thời gian trôi qua Hồng Vũ đã có thể khống chế vực sâu ngọn nguồn tiến hành bộ phận khép kín, hắn tin tưởng, để vực sâu ngọn nguồn hoàn toàn khép kín cũng không bao lâu. Nhị Liên càng đến. Chương 372: Ra thông đạo, thám hiểm. Đương Hồng Vũ hoàn toàn khống chế vực sâu dưới đáy khép kín, đã là hơn 2 giờ chuyện sau đó. Mắt thấy cửa thông đạo triệt để quan bế, nguyên xương độc khí không cách nào xâm nhập, Hồng Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thông đạo bên này nguy cơ rốt cục giải trừ. May mắn, trong đoạn thời gian này, cái kia hư hư thực thực đại trưởng lão người cũng không có xuống tới, bằng không, chỉ sợ sớm đã nghỉ cơm. Hồng Vũ không khỏi cảm thán: cái này hơn 2 giờ bên trong hắn không chỉ có hoàn toàn khống chế vượt sâu khép kín mà lại còn có thu hoạch ngoài ý muốn đó chính là hắn phát hiện thông qua lô hỏa thuần thanh khống chế đúng là có thể đem vượt sâu thông đạo xem như một kiện đạo cụ từ trong đan điển lấy ra hoàn toàn thoát ly bản tôn độc lập tồn tại phát hiện này để hắn rất là cao hứng tối thiểu hắn bản tôn cũng có thể cùng những người khác thông qua vượt sâu thông đạo đi hướng một bên khác không phải dài trong đan điển thông đạo bản tôn làm sao có thể thông qua so với bản tôn ác ma phân thân nơi đó cũng không nhỏ tiến triển Tại cái này 2 giờ cao nồng độ nguyên xương độc khí ngâm phía dưới, thể nội ẩn chứa màu vàng nhạt hạt tròn tăng lên gấp đôi không ngừng, kể từ đó, hắn đối nguyên độc xương mù sức chống cự càng phát ra mạnh. Vượt sâu ngọn nguồn hoàn toàn khép kín về sau, ác ma phân thân tiếp tục ở trong đường hầm bị động hấp thu nguyên xương độc khí, kể từ đó, xương mù nồng độ rất nhanh liền hạ xuống, ra, cùng lúc đó, ác ma phân trong thân thể màu vàng nhạt hạt tròn số lượng cũng là theo thời gian trôi qua, trở nên càng ngày càng nhiều. Đương nguyên xương độc khí ở trong đường hầm tuyệt tích thời điểm, màu vàng hạt tròn số lượng cũng tăng nhanh một màn lớn. Trong khoảng thời gian này, Tuy nói vượt sâu chỗ lối đi phiền phức tạm thời đạt được ngăn chặn, bất quá bản Nguyên Hư giới bên kia tình thế lại tràn ngập nguy hiểm. Lúc này ở giữa đám người chỗ bản Nguyên Hư giới bên trong hướng trên đỉnh đầu hư không càng phát ra thần hồn nát thần tính, mắt thấy liền muốn chống đỡ không nổi dáng vẻ. Làm sao bây giờ? Cứ như vậy phát triển tiếp, chỉ sợ không bao lâu yêu ma đường chủ bá đỉnh tông chủ bọn người liền muốn công phá tiến đến. Đến lúc đó mọi người chỉ có một con đường chết, mà một con đường khác vượt sâu thông đạo nơi này chính là thông hướng đạo nguyên địa cung chỗ. Hư hư thực thực đại trưởng lão người liền ở nơi đó. Quá khứ chỉ sợ càng là có chết không sống. Muốn tại bực này hoàn cảnh bên trong cầu được một chút hy vọng sống nên làm như thế nào? Đây cũng là bày ở Hồng Vũ trước mặt một đạo tính mệnh du quan nan đề. Đại não phi tốc xoay tròn, suy tính một hồi lâu. Hồng Vũ đống nhiên mở mắt ra, hướng về phía dưới cửa thông đạo nhìn lại. Trong mắt có một vòng quyết tuyệt chi sắt tránh nhẹ ra, chỉ có thể đánh cược một lần, tiếp tục từ nơi này tìm kiếm sinh cơ. Quả thật, đại trưởng lão tại đạo nguyên địa cung bên trong, nguy hiểm hệ số nhìn so đối mặt yêu ma đường chủ bọn người còn mưa lớn. Bất quá, ngoại trừ đại trưởng lão bên ngoài. Nơi này còn có một mảnh quỷ dị thanh thiên, cũng hư hư thực thực đế thai tồn tại, bọn chúng kỳ quỷ cùng cường hãn thậm chí liền ngay cả vị kia đại trưởng lão tựa hồ cũng không dám quá mức tới gần, kể từ đó, nếu là có thể lợi dụng được điểm này, nói không chừng có thể liệu ra một chút hy vọng sống. Nghĩ tới đây, Hồng Vũ không do dự nữa, ngưng tụ ra một cái nguyên lực tràn đầy ác ma phân thân về sau, liền để hắn lặn xuống đến vực sâu dưới đáy, bắt đầu hành động. Ác ma phân thân cũng không có trước tiên tiến vào đạo nguyên địa cùng, mà là tiếp tục hấp thu nguyên xương độc khí, Hồng Vũ sợ dĩ làm như vậy, thì là bởi vì Hắn muốn để ác ma phân thân đối nguyên độc xương mù sức chống cự tiến một bước tăng cường, dạng này liền có thể sau đó hành động bên trong nhiều một phần tự vệ. Suy suy suy, hưng vũ bản tôn thao túng vực sâu thông đạo mở ra một cái không lớn không nhỏ khe hở, để ngoại giới cao nồng độ nguyên độc tràn vào đến, cung cấp ác ma phân thân rèn luyện thân thể. Không sai, hiện tại nguyên độc chi tại ác ma phân thân tới nói, chính là rèn luyện thân thể đặc thù chi vật, trải qua nó lần lượt rèn luyện, ác ma phân trong thân thể màu vàng nhạt hạt tròn càng ngày càng nhiều. Kể từ đó, hắn đối nguyên độc xương mù chống cự cũng là càng ngày càng mạnh. Tại bậc này cao nồng độ nguyên độc trong xương mủ, ác ma phân thân tốc độ phân giải gia tăng thật lớn. Bất quá trong thân thể của hắn màu vàng nhạt hạt tròn tích lũy tốc độ cũng tương ứng thêm nhanh hơn không ít. Với anh, với ngoại giới cuồng bạo hoành kích còn như mưa rơi rơi xuống. Lúc này đã không chỉ là yêu ma đường chủ tự mình động thủ, bá đỉnh tông chủ tô hạo nhiên cùng nhị trưởng lão công gia du, thậm chí yêu ma đường trưởng lão hội thành viên cũng đều gia nhập trong đó. bọn hắn công kích mặc dù không bằng bản nguyên hư giới đụng nhau tới kinh khủng, nhưng nhiều như vậy siêu cấp cường giả hạ chẳng một thời gian cũng là để lực công kích tăng lên mấy bậc. Lớn hạ hoàng cung trước đó, Hằng Vũ bản tôn cảm ứng được bản nguyên hư giới hàng rào sắp bị vênh phá, hắn khẽ cắn, thầm nghĩ, mặc kệ. Ác Ma phân thân chỉ có thể rèn luyện đến nơi đây, tranh thủ thời gian phái đi tìm kiếm đường ra mới tốt. Bất quá đúng lúc này, Ác Ma phân thân bên kia truyền lại đến một đầu tin tức, Nguyên Lai, like, hắn hấp thu đúng là đạt đến bạo hòa, nói cách khác, dù cho như cũ đợi tại nguyên độc trong sương ngủ, cũng không thể để thể nội màu vàng nhạt hạt tròn tiếp tục tăng lên. Vừa vặn, dạng này liền nhanh chóng đi thăm dò đạo nguyên địa cùng đi. Tiếp xuống, Cái kia có chút tàn phá Ác Ma Phân thân bị thu về, bản tôn lại ngừng tụ một cái nguyên lực tràn đầy, chính là mở ra thám hiểm hành trình. Hô hô hô! Ác Ma Phân thân vừa mới đi vào đạo nguyên địa cung, liền là có nồng đậm chi cực nguyên xương độc khí đem thân thể của hắn bao vây lại, bắt đầu cuồng bạo phân giải. Cũng may thể nội có đại lượng màu vàng nhạt hạt tồn tại, nguyên xương độc khí thân thể tốc độ phân giải kém xa tít tắp lần đầu tiên tới đến như vậy nhanh. Bất quá dù là như thế, hắn cũng không thể tại bước này hoàn cảnh bên trong nghỉ ngơi quá lâu, vội vàng thi triển không gian đạo thần thông nhanh trong hướng về phía trước bỏ chạy. Tiến lên phương hướng tự nhiên là kia phiến quỷ dị thanh thiên chỗ, tại Hồng Vũ nghĩ đến, nếu như đạo nguyên địa cung bên trong có biến số gì, kia cũng chỉ có mảnh này thanh thiên cùng hạ đế thai. Hồng Vũ từ cửa thông đạo ra một khắc này, hắn tuyệt đại bộ phận lực chú ý liền đều đặt ở thanh thiên một bên khác đạo thân ảnh kia phía trên, mắt thấy đối phương như cũng như cùng hắn lần thứ nhất tiến vào thời điểm, không nhúc ních đợi tại nguyên chỗ, Hồng Vũ tâm hạ ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng hắn không dám có chút chủ quan, hướng về thanh thiên chỗ tiến lên ở giữa, một mực nhìn chăm chú lên đạo thân ảnh kia lấp tĩnh. Khoảng cách mục đích càng ngày càng gần. Đạo thân ảnh kia như cũng không có có hành động gì, cái này không khỏi để Hồng Vũ tâm hạ ít rộng. Bất quá, ngay tại hắn cách thanh thiên chỉ có xa mười mấy mét thời điểm, cái kia hư hư thực thực đại trưởng lão người đúng là bỗng nhiên nghiêng đầu lại. Sau một khắc, từ đối phương một đôi trong mắt bên trong đúng là quỷ dị bắn ra hai đạo màu đen lưu quang, tốc độ nhanh chóng, cơ hồ trong chớp mắt liền đến ác ma phân thân trước đó. Không được. Hồng Vũ hoảng hốt, một trái tim thẳng chìm xuống dưới đi, hắn vội vàng ý đồ tránh né hoặc là phòng ngự, nhưng mà, nơi nào đến được đến. Hắn ý nghĩ còn không có biến thành hành động kia hai đạo màu đen lưu quang liền hung hăng đánh trúng vào thân thể. với anh, một nháy mắt, hồng vũ chỉ cảm thấy thân thể của mình phảng phất bị hai thanh cự truy hung hăng đập trúng, lúc này như là phá bao tải bay ra ngoài. chương 373, thanh thiên phía dưới, cảnh thứ hai. tại hồng vũ cảm giác bên trong, kia đánh trúng thân thể của mình hắc quang, trong đó bất luận cái gì một đạo đều muốn so yêu ma đường chủ điều khiển khổng lồ bản nguyên hư giới va chạm tới máy liệt. thân thể của hắn giống như phá bao tải bị đánh bay ra ngoài, lấy hồng vũ kia bá tôn cấp thân thể cường hãn, tại hai đạo hắc quang liền kích hạ trong nháy mắt liền thiếu đi nhỏ nửa thân thể cái này vẫn là đối phương cách hắn cực xa tình huống dưới nếu là gần chút nữa chỉ một chút hắn liền treo nhân quả công kích tại ác ma phân thân bị hoanh kích một sát na bản tôn bên kia đồng dạng nhận không nhẹ thương tích cái này không khỏi để hồng vũ quá sợ hãi như vậy cuồng manh công kích nếu là lại đến một chút hắn hẳn phải chết nhân quả công kích tác dụng dưới phân thân và điệu bản tôn nơi đó cũng không có kết cục tốt trốn trốn trốn hồng vũ lúc này may không lo được nửa thân thể bị hủy không phải người đau đớn hắn liều mạng thi triển không gian đạo thần thông hướng về cách đó không xa kia phiến thanh thiên hạ bỏ chạy lái đi Bỏ chạy ở giữa, Hồng Vũ có thể rõ ràng cảm giác được một đôi ánh mắt như bóng với hình nhìn chằm chằm hắn, cái này khiến hắn một trái tim chìm đến đáy cốc, bất quá, thẳng đến hắn bay đến thanh thiên biên giới chỗ, cái kia hư hư thực thực đại trưởng lao thân ảnh cũng không có thi triển ra đạo thứ hai công kích, cái này không khỏi để Hồng Vũ tâm bên trong thầm hô may mắn. Kỳ thật, hắn làm sao biết, đối phương không phải là không muốn công kích, mà là bởi vì Hồng Vũ thân thể lúc trước bị đánh bay đến khác một bên, đối phương nếu là phát động công kích, thế tất yếu xuyên qua thanh thiên phía dưới khu vực mới được, nhưng mà, kia người biết Hắn công phạt cho dù mạnh hơn cũng không có khả năng xuyên qua phiến khu vực này, ngoài ra, nhìn thấy Hồng Vũ liều mạng hướng thanh thiên phía dưới lao vùng vụt, người kia căn bản lười nhắc lại để ý tới, bởi vì, kia chính là một mảnh cấm khu, đừng nói là Hồng Vũ, cho dù là người kia cũng không dám quá mức bước vào trong đó. Hồng Vũ tự nhiên không biết những này con con quấn quấn, hắn thấy đối phương không có phát động lần công kích thứ hai, cảm thấy thầm hô may mắn, lập tức không chút nghĩ ngợi chính là một đầu bay vào thanh thiên phía dưới khu vực. Nhưng mà, thân thể của hắn vừa tiến vào một khu vực như vậy vùng ven vị trí liền là có một cố vô song áp lực trở lên thế hạ nghiền ép mà đến, để phi hành bên trong Hồng Vũ trong nháy mắt rơi xuống, hung hăng đện trên mặt đất. Lúc trước bị hắc quang đánh nát nửa người đã đi nửa cái mạng, bây giờ trùng điểm đện trên mặt đất, lại cơ hồ nửa cái mạng không có, nếu không có lấy sinh mệnh đạo thần thông cấp tốc khôi phục, chỉ sợ sẽ là lần này, ác ma phân thân liền muốn đi gặp Diêm Vương, không, còn có bản tôn. Bởi vì, Hồng Vũ sau đó kinh hãi phát hiện, từ trên cao đi xuống nghiền áp chi lực đồng dạng là nhân quả công kích. Đáng chết. Làm sao đến nơi này, cái nào cái nào đều là nhân quả công kích? còn có để cho người sống hay không? Hồng vũ tâm bên trong điên cùng nhả rãnh, nhưng mà tiếp xuống hắn liền nhả rãnh không nổi nữa, bởi vì hắn phát hiện giống như một bãi bùn nhão bị đập xuống đất hắn, căn bản là không có cách động đậy mảy may, bởi vì từ kia thanh thiên phía trên bao phủ hạ đặc thù lực lượng như cũ tác dụng ở trên người hắn, đừng nói là tay chân, hắn hiện tại thậm chí ngay cả mí mắt đều không mở ra được. Kia đặc thù lực lượng cũng không phải là vãng thân thượng ép một khối đá đơn giản như vậy, nó là tác dụng tại thân thể các địa phương từ trên xuống dưới, từ bên ngoài đến bên trong. Thậm chí ngay cả cơ bắp xương cốt nội tạng huyết dịch những này đều đang đả kích liệt kê. Tại cỗ này hủy thiên diệt địa tác dụng lực phía dưới, trên người hắn từng tức một chính đang chịu đựng trước nay chưa từng có hủy diệt đả kích. Đây là muốn diệt vong tiết đấu. Ôi tiên sư cha mày, cái gì cần côi đồ chơi? Hông Vũ chỉ cảm thấy phiền muộn biệt khuất tới cực điểm, từ vực sâu trong thông đạo ra cái này ngắn ngủi hơn trăm mét khoảng cách, hắn đầu tiên là bị hai đạo hắc quang đánh tới nửa thân thể, sau đó liền bị thanh thiên hạ quỷ dị áp lực nện tới trên mặt đất. Hiện tại tức thì bị cái này cố quỷ dị lực lượng cố định ở chỗ này kéo dài ngược sát cho dù ai vừa ra khỏi cửa đụng phải cái này, các loại tình huống cũng sẽ phát cuồng. Trọng yếu nhất chính là, từ thanh thiên hạ xuống cái này, cô quỷ dị áp lực chính là là nhân quả công kích, theo ác ma phân thân sinh cơ từng tấp từng tấp bị bóc ra, Bản Nguyên Hư giới bên trong bản tôn sinh cơ cũng đang trôi qua nhanh chóng. Nhưng mà, ở vào cực đoan biệt cốt phiền muộn bên trong hồng vũ lại là không có phát hiện, tại quỷ dị áp lực trải rộng toàn thân thời điểm, trong cơ thể hắn những cái kia đã báo hòa màu vàng nhạt hạt tròn chính một chút xíu bị áp bách đến dung nhập trong thân thể hắn. Bản Nguyên Hư giới bên trong Dưới bích đã bị lần lượt công phạt oanh kích đến xuất hiện từng tia từng sợi vết rách, những này vết rách ở sau đó hoành kích ở trong chính lấy tăng lên xu thế mở rộng. Lớn hạ hoàng cung trước đó, Hồng Vũ bản tôn khoanh chân ngồi ở chỗ đó, khí tức trên thân nhanh chóng suy sổ xuống, trung quanh cho hộ pháp Tô Hi Nhi, Hồng Huyền giờ phút này đều vô cùng sợ hãi nhìn xem hắn. Ít khi, Hồng Huyền tay bên trong bay ra từng cái điểm sáng màu xanh lục, tác dụng tại Hồng Vũ trên thân, kia là sinh mệnh đạo thần thông. Nhưng mà, đối mặt những cái kia tái tạo lại toàn thân điểm sáng, Hồng Vũ bản tôn lại là căn bản không hấp thu. Quả nhiên là chúng nhân quả đạo công kích. Hồng Huyên trọng nặng thở dài, thu hồi sinh mệnh đạo thần thông. Đối mặt nhân quả đạo công kích, hết thể trị liệu đều là phi công. Nếu là phân thân chết đi, như vậy, bản tôn cũng sẽ tùy theo diệt vong. Tô Hi Nhi trong đôi mắt đẹp có hơi nước bốc lên, nhưng nàng liều mạng mà nhẫn lại ở, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một vòng đau thương mỉm cười, nói thầm, Lang Quân, mặc kệ ngươi sống hay chết, sợ sợ đều bồi tiễn ngươi, vĩnh viễn bồi tiễn ngươi. Vô luận là ở nhân gian vẫn là tại địa ngục, chúng ta đều cùng một chỗ, vĩnh viễn cũng sẽ không cô đơn. Chử Kiệt lao đầu tử này nhìn thấy hai người khác kia xa xát dáng vẻ, khẽ miệng không khỏi co lại. Hắn nhưng là bị Hồng Vũ sáng tạo kỳ tích tẩy lệ qua không biết bao nhiêu lần người, mà lại, hắn không hề giống Tô Hi Nhi cùng Hồng Huyền cả hai như vậy quan tâm sẽ bị loạn, thế là, đối mặt Hồng Vũ đụng phải cái này, nhìn hắn phải chết tình thế nguy hiểm, hắn không khỏi thuyết phục lên hai người đến, hai vị đừng vội đau bận, các ngươi quên giá hỏa này chính là kỳ tích đại danh tự a. Ta nghĩ hắn sẽ không như vậy dễ dàng xảy ra vấn đề. Trải qua hắn kiểu nói này, hai người ngược lại là hơi bình phục một hạ tâm tình, chỉ bất quá, bọn hắn một cái là Hồng Vũ tiên tổ, một cái là Hồng Vũ thế tử, đối mặt sinh cơ cấp tốc suy sụp xuống tân nhân làm sao có thể làm được hoàn toàn tiêu tan? Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hồng Vũ bản tôn sinh cơ cơ hồ suy sụp đến không cảm ứng được trình độ. Lúc này đừng nói là tô Hi Nhi cùng Hồng Huyền, liền xem như trừ kiệt lão đầu tử này cũng có chút không bình tĩnh. Trong lòng của hắn không khỏi nghĩ linh tinh nói, tiểu tử tiểu tử, chẳng lẽ ngươi cái tên này kỳ tích hành trình đến nơi đây liền muốn kết thúc rồi sao? Tuyệt đối đừng a, ta còn chỉ vào ngươi một đường hắc mã đến cùng, cho ta dưỡng lao tống chúng đâu? Ai nhanh ngoa tào, ta liền nói tiểu tử này không có dễ dàng như vậy xong đời. Trừ Kiệt Lao đầu tử này, một kích động cũng không lo được cái gì văn nhã không văn nhã, hắn đột nhiên một tiếng quỷ kêu, dọa Tô hy Nhi cùng Hồng Huyền Nhất cú sốc, bất quá lập tức khi bọn hắn cảm ứng được hồng vũ trên thân kia dần dần mạnh lên, khí tức cùng sinh, cơ về sau, đều là vô cùng kinh hỉ. Nhị Liên càng đến. Chương 374, Huyền Hoàng Đạo, sinh ra. Đạo Nguyên trong cung điện dưới lòng đất. Cái kia đạo hư hư thực thực đại trưởng Lao thân ảnh nhìn lướt qua bị ép thành bùn nhão hồng vũ, đạm mạc nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện, thậm chí liên động cũng không hề động một chút, bởi vì vị căn bản không có tất yếu. Chỉ là một cái bá tôn. Không biết sống chết tiến vào thanh thiên phía dưới khu vực, căn bản chính là thập tử vô sinh, hắn đương nhiên sẽ không đem tinh lực lãng phí ở một người chết trên thân. Bùng náo Hồng Vũ, không nhúc nhích giáp sát vào trên mặt đất, theo thanh thiên sinh ra quỷ dị áp lực tứ ngược, hắn tình huống cũng là trở nên càng ngày càng hâm bét, cứ theo đà này, không bao lâu, hắn liền sẽ bị quỷ dị áp lực ép thành bụi phấn, theo gió mà đi. Chỉ bất quá, lúc này ở Hồng Vũ kia tàn phá không chịu nổi trong thân thể, chính đang phát sinh lấy một chút không đáng chú ý nhưng lại chú định ý nghĩa phi phàm biến hóa. Lúc trước bị hắn hấp thu đến báo hòa trình độ đông đảo màu vàng nhạt hạt tròn tại quỷ dị áp lực tác dụng dưới, đúng là cùng Hồng Vũ thân thể chậm chạp dung hợp được. Trước kia những cái kia màu vàng nhạt hạt tròn mặc dù đợi tại Hồng Vũ trong thân thể, nhưng lại cùng huyết nhục của hắn không hợp nhau, lúc này bọn hắn tại quỷ dị áp lực dưới, đang từ từ biến thành Hồng Vũ thân thể một bộ phận. Cơ bắp, làn da, huyết dịch, thậm chí xương cốt tạng phủ các loại đều bị dung nhập màu vàng nhạt hạt tròn vật chất, quá trình này vô thanh vô tức, lộ ra là như vậy không đáng chú ý, thậm chí, tại dung hợp quá trình bên trong, Hồng Vũ thân thể như cũng không ngừng chuyển biến xấu. Phàm phất khoảng cách tử vong càng ngày càng gần. Nhưng mà không có ai biết, tại cái kia còn như tử thi trong thân thể tiến hành chính là từ xưa tới nay chưa bao giờ có một lần dung hợp, có thể sương khai thiên tích địa, có vượt thời đại ý nghĩa một lần dung hợp. Từ xưa đến nay, phàm là tiến vào đạo nguyên địa cung, không người nào dám không chút kiên kỵ hấp thu nguyên dương độc khí. Đương nhiên, nếu có cũng đã mất sớm, nguyên nhân không gì khác, không ai có thể ngăn cản nguyên độc kia kinh khủng phân giải năng lực. Nhưng mà Hồng Vũ lại là một ngoại lệ, hắn có ác ma phân thân quái thai này. Tại lần lượt bị phân giải bên trong thu hoạch nguyên độc xương ngủ kết tinh hạt tròn, mà bây giờ, những này kết tinh hạt tròn ngay tại kinh khủng thanh thiên cự. Đè xuống, cùng Hồng Vũ thân thể tiến hành từ xưa đến nay chưa hề có dung hợp. Thanh thiên phía dưới to lớn phôi thai rất có vận luật nhảy lên, mỗi nhảy động một cái, đều sẽ từ trên người của nó bơm ra từng kia từng sợi nguyên xương độc khí, cùng từng mảnh nhỏ bản nguyên đạo thải hạ, những vật này không chút nào thụ thanh thiên áp lực ảnh hưởng, phiêu phiêu đang đang bốn phía bay đi, có chút chú lưu tại tầng này bên trong, có chút thì là hướng lên phía trên lớp tới, chuẩn bị tại đạo nguyên địa cung thượng tầng đặt chân. Thanh thiên một bên khác Cái kia đạo hư hư thực thực đại trưởng Lao thân ảnh giống như nhập định tâm nhân, không lúc nhích đợi ở nơi đó, tiến hành phá vỡ không độ tu luyện. Tại bực này an bình hoàn cảnh bên trong, Hồng Vũ thể nội màu vàng nhạt hạt tròn hoàn toàn dung nhập trong thân thể hắn, chỉ bất quá, tức liền hoàn thành dung hợp, Hồng Vũ như cũ không có gì đặc biệt biến hóa, y nguyên giống như là một cỗ thi thể chết nằm sấp nằm sấp trồng chất tại kia bên trong. Đông, đông, đông. Thanh thiên phía dưới to lớn phôi thai dầu có tiết tấu nhảy lên, mỗi một lần nhảy lên đều có từng mảnh từng mảnh bản nguyên đạo thải hà cùng từng sợi nguyên dương độc ống bừng ra. Những vật này cực kỳ phật hệ tại thanh thiên hạ phiêu đã một hồi, sau đó rời đi thanh thiên, hướng về bốn phía hoặc là phía trên tung bay mà đi. Tại bực này tồn tại ngàn vạn năm phổ thông hoàn cảnh bên trong, một cái góc nào đó chỗ lại phát sinh một số khác biệt bình thường biến hóa, đó chính là một chút phiêu phiêu đãng đã đi qua nơi này nguyên xương độc khí, giống như là nhận lấy cái gì dẫn dắt, từng kia từng sợi đều hướng về một chỗ bay tới, sau đó dung nhập trong đó. Nơi này chính là hồng vũ kia tàn phá thân thể vị trí, những cái kia nguyên xương độc khí chính là dung nhập thân thể của hắn. Tiến vào Hồng Vũ thân thể nguyên dương độc khí sau đó hóa thành từng cái màu vàng nhạt hạt tròn, đó lấy, bọn chúng tại Thanh Thiên Cự Ép Hạ đều dung nhập đối phương thể nội. Như thế, phàm lạc có nguyên dương độc khí trải qua Hồng Vũ nơi này, chính là bị dẫn dắt tới, sau đó hình thành màu vàng nhạt hạt tròn dung nhập trong thân thể. Không biết bao lâu trôi qua, cũng không biết có bao nhiêu nguyên dương độc khí bị Hồng Vũ thân thể chỗ dung hợp, ta nhất thời khắc, kia không phát hiện được khí tức thân thể đúng là sinh ra một vòng sinh cơ, sau đó, sinh cơ càng ngày càng rõ ràng nhất. Tiếp xuống Hồng Vũ kia tàn phá thân thể đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục nhanh chóng, nếu có người thấy cảnh này, tất nhiên sẽ kinh ngạc cái cầm đều đến rơi xuống, tại Thanh Thiên Cự Ép bực này, nhân quả công kích dưới, thân thể vậy mà có thể nhanh như vậy khôi phục lại, đây quả thực là thần tích tồn tại. Dây lát công phu, Ám Ma phân thân tàn phá thân thể chính là khôi phục như lúc ban đầu, ngay một khắc này, một cỗ ba động kỳ dị từ Hồng Vũ trên thân phóng xuất ra, cỗ ba động này cũng không mãnh liệt, nhưng nó lại làm cho Hồng Vũ dễ như trở bàn tay đứng lên, phải biết, hắn hiện tại nhưng là ở vào Thanh Thiên Cự Ép phía dưới. Lúc này Vị kia tại lớn hạ hoàng cung trước Hồng Vũ bản tôn khí tức cũng đạt tới cực kỳ cường thịnh tình trạng. Tại trong đan điển, miệng vực sâu chỗ đang có lấy một đầu mới tinh hư hảo đại đạo triển thai hướng về nơi xa kéo dài tới đi, xem xét tỉ mỉ, chỉ gặp đầu kia tân tấn ra tăng bản nguyên đạo bên trên cũng có từng tia từng sợi nhạt xương mù màu vàng lượn lờ dâng lên. Tại đầu này bản nguyên đạo đản sinh một sát na, Hồng Vũ có một loại minh ngộ, cái này mới tăng thêm bản nguyên đạo tên là huyền hoàng đạo. Huyền hoàng đạo, hẳn là những cái kia nhạt xương mù màu vàng chính là huyền hoàng chi khí hay sao? Hồng Vũ tâm hạ kinh nghi. Sau đó. Hắn không nghĩ thêm những này, mà là chú ý tới bản nguyên nói tới, theo thứ 13 đầu sinh ra, hắn tại đối mặt bá đỉnh tông các cường giả thời điểm, lại tăng lên không ít lực lượng. Thanh thiên phía dưới, vốn là bình chân như vại tu luyện đạo thân ảnh kia bỗng nhiên mở ra con ngươi, trong đó có còn như thực chất quang mang phun ra nuốt vào mà ra, ánh mắt của hắn bắn ra chỗ chính là hồng vũ nơi ở. Lúc này, cái kia nguyên bản giống như thi thể trổng chất tại kia bên trong hồng vũ, đúng là đứng thẳng lên. Vẻ kinh ngạc tại người này, đôi mắt bên trong lóe lên một cái rồi biến mất, sau một khắc, thân thể của hắn phiêu bay lên, còn như quỷ mị hướng phía hồng vũ bay đi. Đường lách qua thanh thiên khu vực thời điểm, hắn con ngươi bỗng nhiên đóng mở, hai đạo tràn ngập sát khí hắc quang lúc này từ trong con mắt bắn ra, thẳng đến hư vũ. Bản nguyên hư giới bên trong, nương theo lấy cuồng bạo hoanh kích lần nữa rơi xuống, sớm đã thủng trăm ngàn lô giới bích rốt cục rốt cuộc ngăn cản không nổi như vậy công phạt, ầm vang vỡ nát lại đi, nhất thời, yêu ma đường chủ La Phù Đồ, nhị trưởng lão công Già Du, bá đỉnh tông chủ Tô Hạo Nhiên, cùng yêu ma đường trưởng lão hội, đạo nguyên đường, chấp pháp đường các loại mấy trăm hào bá đỉnh tông hoạch tâm thành viên giống như dòng lũ thuận vỡ vụn chi địa tràn vào. Bá đỉnh tông chủ thanh âm sau đó ủ ủ vang lên, Thẩm Đại Hải, Bao Thiên Chính, các ngươi quan chiến có thể, nhưng nếu là muốn xen vào chuyện bao động, đừng nói ta tô hạo nhiên lấy tông pháp chỗ trì. Lời này vừa nói ra, trong lòng đang có ý tưởng này hai người không khỏi liên tục cười khổ, cho dù bọn hắn tâm hướng hầm vũ, nhưng vì đối phương mà để bọn hắn tại Bá đỉnh trong tông không cách nào đặt chân, chuyện thế này hai đại cự đầu cũng là không làm được. Chương 375, Bá đỉnh tông, không gì hơn cái này. Cảnh thứ hai, tại yêu ma đường chủ La Phu đồ, Bá đỉnh tông chủ tô hạo nhiên, nhị trưởng lão công gia du cùng trưởng lão hội cùng yêu ma đường đám người liên hợp đánh kích dưới Hồng Vũ bản Nguyên Hư giới lại cũng không chịu nổi phá vỡ một cái động lớn sau một khắc Bá Đỉnh Tông cất cường giả còn giống như là thủy triều thuận cửa hang tiến vào bản Nguyên Hư giới bên trong những người khác còn tốt một chút La Liệt Vị này thiếu đường chủ sau khi tiến vào khi nhìn đến vị hôn thê của hắn Tô Hi Nhi thanh tú động lòng người đứng ở Hồng Vũ bên cạnh đang dùng ôn nhu ánh mắt thỉnh thoảng dò xét đối phương thời điểm hắn lập tức buộc phát ra Tô Hi Nhi lúc đầu đêm nay liền muốn cùng hắn thành hôn nhưng nàng cùng Hồng Vũ cái này ra hắn tử lại thông đồng ở cùng nhau cho hắn mang theo nhất định siêu cấp lớn nón xanh, cái này khiến trong lòng của hắn biệt khuất đặt tới cực điểm. Hắn quá khứ đối tô Hi Nhi đến cỡ nào thích, hiện tại liền đối với nàng đến cỡ nào oán hận. Về phần quanh chân ngồi ở chỗ đó giả vờ giả vị thường vũ, la liệt hiện tại hận không thể một cước dẫm nát đối phương. Phụ thân, giúp ta giết bọn hắn, giết đôi cầu nam nữ này. À à à. Kiềm chế, biệt khuất, phẫn luốt, bị lục cảm giác đục nhã. Lúc này tất cả đều bạo phát đi ra, thật là làm cho người nghe động dung. Hỏi người nhìn thấy mà giật mình. Bất quá, cho dù là dạng này hắn vẫn là giữ một kia tự mình hiểu đấy, biết mình chơi không lại hờ vũ, để ra đấu thủ. nhìn thấy la liệt như vậy thảm trạng, bá đỉnh tông đám người không khỏi khoe miệng giật một cái. thầm nghĩ, lúc trước chúng ta còn hâm mộ ghen ghét vị này, thiếu đường chủ có thể tại đêm nay ôm mỹ nhân về, đem đại tiểu thư cưới vào cửa đi. chỗ nào nghĩ đến, vị đại tiểu thư này lại cùng người chạy, ngay trước nhiều người như vậy trước mặt, la liệt bị tái rồi cái chân để, thật ứng câu nói kia, muốn sinh hoạt không có trở ngại, cũng nên trên đầu mang một ít lục, đồng tình, đồng tình a. so với những người này, mấy đại cự đầu hiểu rõ càng nhiều. Bọn hắn biết Tô Hi Nhi có được Lăng Phượng thánh thể, tới hợp thể người tu vi sẽ tăng lên trên diện rộng, lại thông hướng ba thánh con đường bên trên một mảnh đường bằng phẳng, lúc trước bọn hắn còn chỉ là hoài nghi, mà bây giờ, đối mặt chính chủ nhân thời điểm, mấy đại cự đầu trước tiên liền phát hiện Tô Hi Nhi xác thực không phải tấm thân xử nữ, lần này thực nện cho. Tô Hạo Nhiên lúc đầu đem nữ nhi hứa cho La Liệt, nhưng bây giờ phát phát hiện mình nữ nhi này lại là thật cùng Hồng Vũ làm bừa cùng một chỗ, chỉ cảm thấy mặt mò một mảnh nóng bỏng, trọng yếu nhất chính là, hắn không biết kia đế khí sự tỉnh có thể hay không bởi vì cái này nguyên nhân mà làm thôi lúc này phẫn nộ nói, ta tô hạo nhiên làm sao sinh ra người như thế cái không biết liêm sỉ đồ vật, thật sự là gia môn bất hạnh. Nịch nữ, về sau ta không có ngươi nữ như này, ngươi cũng không có ta cái này cha tông. mất mặt, mất mặt ta. không rõ chân tướng tất cả mọi người phụ, không biết bọn hắn vị tông chủ này đại nhân duyên gì tức giận như thế, dù cho đại tiểu thư cùng người chạy, cũng không cần đến làm như vậy dẫm đạp nàng a. tô hi nhi thân thể không tự chủ được run rẩy lên, từ nhỏ đến lớn nàng cơ hồ đều là cô gái ngoan ngoãn, ngoại trừ tại hôn nhân chuyện này. Cái khác cơ hồ đều là đối Tô Hạo Nhiên thuận theo cực kỳ, cứ việc lúc trước tại mây cao nữa là cùng thời điểm, hai cha con trở mặt, nhưng bây giờ nghe đối phương như vậy tuyệt tình lời nói, nội tâm của nàng vẫn còn có chút không chịu nổi. Nàng mím chặt môi đỏ, cực kỳ gắng sức kiềm chế mình không chảy ra nước mắt đến, bởi vì tại bực này tình hình dưới, nàng không muốn đem mình mềm yếu một mặt bại lộ ở trước mặt mọi người. Tô Hạo Nhiên càng xem Tô Hi Nhi trong lòng hỏa khí càng là tràn đầy, từ nhỏ đối với hắn đều nói gì nghe nấy nữ nhi chẳng những làm trái hắn, còn cùng hắn không đồng ý nam nhân lưu lộng cùng một chỗ, kể từ đó kia đế khí sự tình rất có thể liền ngâm nước nóng, càng nghĩ càng là tức giận, hắn lúc này trách mắng, làm sao? Thương tâm, khó qua. Tự trách, ngươi cái này nghịch nữ nếu là còn có chút liêm sỉ, còn có chút danh dự cuối cùng, nên trước mặt mọi người tự sát. Không phải ngươi chính là kia bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa không biết xấu hổ người. Dũ dậy, kịch liệt dũ dậy. Tô Hi Nhi thân thể mềm mại đã có chút không chịu nổi, đối mặt người thân nhất ác độc nôn ngữ công kích, nàng chỉ cảm thấy mình giống như kia người chết chìm cô độc bất lực, không chỗ nương tựa, tùy thời đều có có thể lận nghiêng. Cha tông hắn sao có thể nói như vậy? Ta không phải như vậy, không phải như vậy a. Tô Hi Nhi bị khuất tới cực điểm, nàng không thể tin được từ nhỏ đối bảo vệ có thừa cha tông sẽ như vậy trước mặt mọi người chửi đối nàng. Nhưng vào lúc này, một con ấm áp đại thủ đen kia tứ cố vô thân run lẩy bảy thân thể mềm mại nằm ở, bàn tay to kia ấm áp mà hữu lực, cho Tô Hi Nhi mang đến không có gì sánh kịp cảm giác an toàn. "Lang Quân, ta..." Tô Hi Nhi đối mặt kia đã đứng dậy, nằm ở nàng eo nhỏ nhắn hồng vũ khuôn nói cái gì, nhưng đối phương lại là hướng hắn ôn nhu cười một tiếng, bình thản mà không mất kiên định nói: Không biết xấu hổ người là bọn hắn, vì không thể cho ai biết hoạt động, đưa người xem như hàng hóa đến giao dịch, bọn hắn mới là kia làm cho người khinh thường người. Sợ sợ, vì loại người này thương tâm khổ sở, không đáng giá. An ủi một câu ra nhân, Hồng Vũ đương nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Bá đỉnh tông chủ bọn người, khinh thường nói, đại lục đệ nhất thế lực, ngàn vạn năm truyền thừa, tự xưng là chính nghĩa hóa thân. A, không gì hơn cái này. Mặc dù Hồng Vũ không có khả cả giọng, không có nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn lời nói này liền giống như một cái hữu lực bản tay thơ hung hăng phiến tại bá đỉnh tông số trăm người trên mặt. Rõ ràng nói ba cửa ải cho thế, rõ ràng Hồng Vũ một ngựa tuyệt trần, rõ ràng không thể tranh luận, nhưng cuối cùng lại là không minh bạch quả thực là tuyển trên lệnh cực lớn la liệt, đây là đại lục đệ nhất thế lực làm sự tình a. Đều nói Tô Hi Nhi cùng nam nhân chạy, nhưng tại sao muốn chạy? Nếu như Hồng Vũ không có diện hóa ra bản nguyên hư giới mang đi Tô Hi Nhi, như vậy kết cục lại là như thế nào? Lúc đầu lưỡng tình tương duyệt bọn hắn liền muốn bị sinh sinh chia rẽ, một cái bị ép gả cho căn bản không thích nhị thế tổ mà một cái khác càng là chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nữ nhân mình yêu thích vĩnh rời đi xa hắn vốn phải là nhân tuyển tốt nhất Hồng Vũ chỉ có thể mặc cho danh nệch bị tức đoạn, chỉ có thể khuất nhục đối mặt đây hết thảy đây là ngàn vạn năm truyền thừa tông môn chuyện nên làm a Hồng Vũ xuất thủ làm lịch mấy vị đại lão bọn hắn bá đỉnh tông trên lân dưới tính ra hàng trăm siêu cấp cường giả cùng nhau xuất thủ oanh mở bản nguyên hư giới đối một cái nhược nữ tử nói lời ác độc muốn đem nàng bất tử đối mặt một cái chỉ muốn cầm lại mình nên được chi vật Hồng Vũ bọn hắn kêu đánh kêu giết thật không thể đem nó rút gân lột da áp chế xương cốt dám. Đây là chính nghĩa chi sĩ gây nên à. Nghe nói Hồng Vũ lần này trịch địa hưu thanh lời nói, Tô Hi Nhi trong lòng sinh ra một vòng không có gì sánh kịp áp áp, để nàng cả người vô cùng kiên cường. Đúng vậy à, ta sai rồi à? Lang quân sai rồi sao? Không sai. Chúng ta căn bản không sai. Vậy ta tại sao muốn khổ sở? Tại sao muốn bàng hoàng? Cho dù tiếp xuống không có đường có thể đi, nhưng ta cùng Lang quân sinh cùng một chỗ chết tại một chỗ, đường đường chính chính là người, không thẹn với lương tâm, lại có cái gì tốt xoắn suýt. Trừ kiệt cùng Hồng Huyền cái này hai cái lao đầu tử cũng là nghe được nhiệt huyết sôi trào lên. Tông chủ, cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì, loại này đến chết còn minh ngoan bất linh người, chu sát là được. Yêu Ma Đường chủ La Phù Đồ đã sớm kiềm chế không được, vừa nghĩ tới con của hắn bị mang theo đỉnh thật to nó xanh, vừa nghĩ tới bọn hắn La thị người về sau chỉ sợ đều muốn bị luân làm cho hề, hắn liền không thể ước chế bạo phát. Hủy Thiên diệt địa nguyên lực không kịp chờ đợi tại chúng quanh thân thể cuồng bạo phong lên. Nhị liên càng đến. Chương 376, Hồng Vũ thủ đoạn. Yêu Ma Đường chủ cười nhạo, thực lực vi tôn thế giới nói một ngàn đến một vạn cuối cùng vẫn là lấy thực lực nói chuyện chính nghĩa hay không có phải hay không đại lục đệ nhất thế lực có phải hay không ngàn vạn năm truyền thừa ở đâu là ngươi tiểu bối hai ba câu nói liền có thể mẫn diện diên ngươi ta chính là chính nghĩa ta chính là thay trời hành đạo ta chính là chu sát bắt cóc tông môn đại tiểu thư cánh tay đắc lực người mà ngươi hồng vũ thì sẽ bị vạn người thoái mạng đây cũng là yêu ma đường chủ lo di hắn sẽ không đi nghe một tên tiểu bối ở nơi đó lải nhải thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn nghiền ép lên đi chính là nói lời vô dụng làm gì hắn một ý niệm cuồng bạo nguyên lực điên cuồng phun trào bản nguyên hư giới liền thuận vỡ vụn chi địa mạnh mẽ đâm tới vào muốn đem hồng vũ một phương sông nát nghiền nát một bên khác bá đỉnh tông chủ tô hạo nhiên nhị trưởng lão công gia du cùng trưởng lão hội yêu ma đường người cũng đều nho nhau, nhau ngưng tụ sát chiêu chuẩn bị san bằng mảnh này chỗ trong lúc nhất thời thần hồn nát thần tính thảo một giai binh. lan quân có thể cùng ngươi cùng nhau chịu chết sở sở rất hạnh phúc đối mặt cái này tình thế chắc chắn phải chết tô hy nhi trong lòng rất là bình tĩnh bằng phẳng cực kỳ trừ tiệt cùng hồng huyền hai cái lao đầu tử càng là không có cái gì không bỏ xuống được Bọn hắn có thể tại gần đất xa trời thời điểm nhiệt huyết một thanh, đã rất là thỏa mãn, bồi tiếp siêu cấp thiên tài cùng tông môn đại tiểu thư cùng nhau chịu chết, vinh hạnh đã đến. Nhưng mà, Hồng Vũ thanh em lúc này văng lên, à, còn chưa tới như vậy không chịu nổi tình trạng, nghĩ muốn chúng ta diệt vong, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cái này vừa nói, Tô Hi Nhi ba người chính là chỗ mắt, chẳng lẽ còn có biện pháp nào hay sao? Cái này có chút khoa trương a. Bọn hắn đối mặt chính là bá đỉnh tông tuyệt đối tinh uyệ, tại không có bản nguyên hư giới phòng hộ tình huống dưới, Tùy tiện lôi ra một cái cự đầu đến đều không phải là bọn hắn có thể chống lại, huống chi là cái này rất nhiều người. Bực này khốn cục vốn là cái bế tắc, căn bản không có cách nào giải khai. Yêu ma đường chủ bọn người càng là sủi cười lên, đều đến lúc này còn có tâm tình khó lạc, chứ không được Tô Hi Nhi kia ngốc nữ sẽ bị lừa xoay quanh, Hồng Vũ tiểu tử này hoa ngôn xảo ngữ công phu thật sự là không tầm thường. Hậu phương, Đạo Nguyên đường chủ Thẩm Đại Hải cùng chấp pháp đường chủ Bao Tiên chính hai đại cự đầu đều là thở dài không thôi, tốt bao nhiêu người kết tụ, cứ như vậy chết ở chỗ này, thật sự là lao thiên bất công a. Hiển nhiên cho dù là bọn hắn cũng cho rằng Hồng Vũ vừa rồi kiên lời nói chính là trước khi chết không cam lòng thôi, cục diện như vậy hạ nếu là còn có cái gì ngoài ý muốn, yêu ma kia đường chủ bọn hắn dứt khoát đập đầu chết được rồi. Nhưng mà, ngay tại mấy đại cự đầu cùng Đông Đảo Bá đỉnh tông hội tâm thành viên thần thông ra hết, muốn nhất cử diệt đi Hồng Vũ bốn người thời điểm, Bàn Nguyên hư giới bên trong bỗng nhiên kịch liệt lay động, phương viên ngàn vạn giảm chi địa đồng thời kịch chấn, phản phất diệt thế. Sau một khắc, tại hai phe nhân mã ở giữa hư không bỗng nhiên kịch liệt bắt đầu vang mèo, đó lấy, một vòng màu lam sinh ra mã ra, lập tức màu lam cấp tốc kéo dài tới trong chốc lát liền phát triển đến phương viên trăm giảm chi cự thanh thiên kia là một mảnh phương viên trăm giảm bầu trời màu xanh nhưng mà cái này vẫn chưa xong tiếp xuống ở mảnh này thanh thiên phía dưới lại là nhanh chóng ngưng tụ ra một cái cự đại chi vật vật kia phảng phất khổng lồ huyết cầu trên đó lít nha lít nhít hiện đầy tơ máu nhìn qua cực kỳ quỷ dị trọng yếu nhất chính là kia huyết cầu đúng là còn tại cực kỳ hữu lực mà giàu có tiết tấu nhảy lên đông đông đông nhảy lên thanh âm mặc dù không lớn nhưng đầy đủ rung động lòng người làm cho giữa sân tất cả mọi người không tự chủ được cảm giác buồng tim của mình phảng phất đều cùng kia nhảy lên thanh âm một cái tần suất. Tiếp xuống, mọi người càng là kinh hãi phát hiện, mỗi một lần nhảy lên chi âm vang lên, kia to lớn huyết cầu phía trên đều bơm ra từng sợi nhả xương mù màu vàng, cùng từng mảnh từng mảnh sắp thái lộng lây dáng mây. Vậy, vậy là Bản Nguyên Đạo thải hà cùng Nguyên Xương độc khí. Bọn chúng lại là như thế này tạo ra. Chơi ạ? hồng Vũ hắn, hắn chế tạo Bản Nguyên Đạo thải hà cùng Nguyên Xương độc khí. Cái này, cái này sao có thể? Làm sao có thể a a a Khô khóc mà Thanh Nghiêm khản khản không biết từ cái nào bá đỉnh tông hoạch tâm thành viên trong miệng truyền ra, ngữ liệu run rẩy mà lộn xộn, hiện nhiên là bị trước mắt một màn chấn nhiếp, tâm thần kịch chấn sắp sụp đổ dáng vẻ. So với những cái kia căn bản không biết tường tình thành viên, mấy đại cự đầu kinh hãi càng sâu. Bọn hắn đối trước mắt Thanh Thiên cùng Phối Thai đều rất quen thuộc, nhưng cũng chính bởi vì quen thuộc, bọn hắn mới càng thêm kinh hãi. Bá đế Thanh Thiên, Đế Thai. Bực này đại lục ở bên trên độc nhất vô nhị chi vật làm sao lại bị Hồng Vũ Châu ngưng tụ? Hắn chỉ là một cái bá tôn, sao biết điều khiển đế cấp chi vật? không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Trước hết nhất kịp phản ứng chính là yêu ma đường chủ la phù đồ. Lúc đầu lấy nhãn lực của hắn cùng có bản nguyên hư giới, hắn hẳn là một chút liền nhìn ra trước mắt cái này hai vật là hư. Nhưng mà lúc trước nói, cái này hai vật ở trong mắt hắn thực sự có trí cao vô thượng địa vị. Hắn lúc này mới tại bọn chúng đột nhiên ngưng tụ mà ra trước tiên mắt lửa. Kỳ thật vô luận là kia phiến thanh thiên vẫn là đế thai, đều là hồng vũ dùng nguyên lực ngưng tụ ra. Đừng quên, hiện tại tất cả mọi người tại hồng vũ bản nguyên hư giới bên trong, hắn ở chỗ này liền như là tạo vật chủ có thể ngưng tụ ra bất luận cái gì muốn ngưng tụ chi vật. Lúc trước, ác ma phân thân tại đạo nguyên địa cung bên trong, đối cái này hai vật có cực kỳ khắc sâu thậm chí có thể nói khắc cốt minh tâm nhận biết, cho nên bây giờ Hồng Vũ liền đưa chúng nó đều ngưng tụ ra. hắn làm như vậy vì sao? Tự nhiên muốn sử dụng ve sầu thoát xác kế sách. Cho dù Hồng Vũ tìm được đường ra, nhưng đối mặt đánh tới cửa yêu ma đường chủ, bá đỉnh tông chủ bọn người, hắn muốn toàn thân trở ra là chuyện không thể nào. Hào nói không khoa trương. Dưới tình huống bình thường, Hồng Vũ vừa sinh ra đảo tẩu suy nghĩ thời điểm, chỉ sợ một bên khác công phạt đã đến, căn bản không có cơ hội chạy thoát mà bây giờ liền không đồng dạng, hắn nhất cử ngưng tụ ra bá đế thanh thiên cùng đế thai hai cái này đại sát khí, đem tất cả mọi người rung động, lợi dụng thời gian này trích lệnh, hắn liền có thể áp dụng ve sầu thoát sát kế hoạch. Đường yêu ma đường chủ La Phu đô cùng sau đó cũng đều nhìn sẽ ra vấn đề bá đỉnh tông chủ chờ người ý thức được mắc lửa thời điểm, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, bên mình chỗ không gian đúng là cùng một bên khác không gian cách rời ra. Ngươi lai, like, Hồng Vũ đúng là quyết đoán mười phần đem bản nguyên hư giới cho cắt chém mà ra, dùng thạch sùng gây đuôi quyết tuyệt, đem bọn hắn vùng thoát khỏi. Mà lại còn không chỉ như vậy. Yêu ma đường chủ bọn người chỉ gặp, Hồng Vũ bên kia bỗng nhiên xuất hiện một cái cự đại vực sâu, mấy người tuần tự hướng về trong vực sâu nhảy xuống. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Cho dù bản nguyên hư giới bị cắt chém, hai phe tách rời, đây đối với cái khác bá đỉnh tông hạch tâm thành viên tới nói không cách nào, nhưng như yêu ma đường chủ cùng bá đỉnh tông chủ thực lực như vậy ngập trời hạng người vẫn là có không nhỏ thao tác không gian. Lúc này, La phủ đổ Triệu hồi ra Kim Long Long khí thi triển long âm. Tô Hạo Nhiên thì trực tiếp thi triển mạnh nhất công kích linh hồn. Hai đạo công pháp xuyên qua tầng tầng cách trở, lấy không gì sánh kịp chi thế dạo sát hướng cùng một mục tiêu. Hồng Vũ vì hiểm hộ Tô Hi Nhi đám ba người, cái cuối cùng nhạy dụng, lúc này, Long Ngâm cùng công kích linh hồn hai đạo chí mạng công phạt trong chớp mắt liền tới đến trước mắt, tại Hồng Vũ thân ảnh khó khăn lắm biến mất tại miệng vực sâu thời điểm, hai đạo công kích lấy thế xét đánh không kịp bưng thai chui vào trong thân thể hắn. Chương 377, Hồng Vũ VS Đạm Đại Ưng, canh thứ hai. Tiểu tử, lần này xem ngươi còn không chết. Yêu ma đường chủ La Phù Đồ vui sướng thanh âm vang vọng giữa sân, mặc dù đại giới không nhỏ, Nhưng chung quy đem cái này tái rồi con của hắn tiểu tạp trùng đánh giết, lúc này hắn có loại cảm giác như trút được gánh nặng. Vô luận là hắn thi triển long âm, vẫn là bá đỉnh tông chủ thi triển linh hồn đạo công kích, đều là siêu cường nhân quả công phạt, bọn chúng song song đánh chúng hồng vũ, hắn không chết còn chờ cái gì? La Liệt lúc này cũng điên cuồng cười ha ha, biệt khuất cái này hồi lâu, hiện tại rốt cục có thể thở phào, cho hắn mang ngũ người đã chết, trong lòng của hắn vẫn uất cũng hóa giải không ít. Đạo nguyên đường chủ Thẩm Đại Hải cùng chấp pháp đường chủ Bao Thiên chính hai cái tâm hướng hồng vũ người lúc này đều trầm mặc xuống. Biết rõ tiểu tử kia là cái tư chất nghịch thiên khả tạo chi tài, biết rõ tiểu tử kia sở thụ đại ngộ là cực kỳ không công chính, nhưng bọn hắn lại là không có biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương vẫn lạc, trong lòng khó chịu gấp. Bá đỉnh tông một đám hoạch tâm thành viên hoan hô một trận đều ngừng lại, ở trong đó có chút là đối Hồng Vũ cái chết thật hưng phấn vui sướng, mà còn có một chút thì là không khỏi nghĩ lại, bọn hắn nâng toàn tông chi lực, diễn sát một cái nói không, có lỗi gì làm người, đáng giá nhảy cống Hoan hô a. Bất quá, vô luận như thế nào nghĩ, người đã chết, vạn sự đều yên, bọn hắn chỉ có thể ở thế giới tinh thần méo mó một chút. Bá đỉnh tông chủ Tô Hạo Nhiên cũng thở phào một hơi, từ mây cao nữa là cung cấp cô dâu chi chuyện phát sinh đến nay, trong lòng của hắn liền kìm nén một luồng khí nóng, hiện tại theo Hồng Vũ cái chết, cỗ này hỏa khí cũng là giảm đi hơn phân nửa, bất quá, còn có một số hỏa khí hắn làm muốn phát tiết, đó chính là Tô Hi Nhi. Cái này bất hiếu chi nữ vậy mà lập đi lập lại nhiều lần làm trái hắn, còn tưởng là lấy nhiều người như vậy mặt xấu nhà ta rõ, thật nên đưa nàng, đưa nàng. Văn Anh, ngươi đi được quá sớm, bằng không, có ngươi chỉ dạy nàng, đương không có hôm nay chuyện xấu. Tô Hạo Nhân không nghĩ nhiều nữa, hắn nhìn chung quanh một chút, Sau đó Trầm giọng nói: "Các vị, thủ phạm đã điên tội, bây giờ còn có Tô Hi Nhi chờ bại hoại ta tông môn pháp quy người còn tại, các ngươi lại đem bọn hắn chụp tới, bản tông định nghiêm trị không tha." "Vâng, tông chủ đại nhân." Lúc này có mười mấy bá đỉnh tông hoạch tâm thành viên ứng thanh mà ra, cầm đầu chính là La Liệt kẻ này, trên mặt của hắn có một vòng tàn nhẫn thiếu dung, "Tô Hi Nhi, ngươi cái không muốn mặt tiện hóa, nhìn lao tử làm sao thu thập ngươi." La Liệt trong lòng vặn vẹo nghĩ đến, quay đầu bắt được Tô Hi Nhi tất nhiên cầu được tông chủ đồng ý, để mang về trong phủ, hắn muốn làm cho đối phương tại trà đạp bên trong vượt qua nửa đời sau dám cho ta đội nón xanh, lão tử không đùa chơi chết ngươi tính cũng là vô ích. nhưng mà bọn hắn những người này còn không có hành động, liền là có một tràng thốt lên vang lên. bởi vì đám người chỉ gặp đối diện kia vực sâu đúng là đột nhiên biến mất lái đi. đồng thời kia bị chặt đứt bản nguyên hư giới đúng là lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ nhanh chóng khôi phục. tốc độ nhanh chóng, đám người còn đến không kịp đối co hành động, nó liền khôi phục được 7-8 phần. hưng vũ không phải là đã chết sao? làm sao hắn bản nguyên hư giới còn có thể khôi phục? mà lại cái này tốc độ khôi phục cũng quá kỳ dị a. ngươi từ đạo tiêu. Trưởng không tất cả bản nguyên đạo cũng sẽ tùy theo sụp đổ, cái kia bản nguyên hư giới mặc dù có chút đặc thù, nhưng nó cho dù sẽ không sụp đổ cũng không có khả năng bản thân khôi phục a. Chẳng lẽ nói, lúc này, không ít người đều là kịp phản ứng, trong mắt của bọn hắn có nồng đậm vẻ kinh hãi, chẳng lẽ nói, kia Hồng Vũ không chết? Cái này sao có thể? Tất cả mọi người là mắt thấy Hồng Vũ tuần tự gặp Long Ngâm cùng công kích linh hồn, đây chính là yêu ma đường chủ cùng bá đỉnh tông chủ bực này siêu cấp cường giả nhân quả công kích, đừng nói là Hồng Vũ một cái nho nhỏ bá tôn, liền xem như bá thánh cường giả chỉ sợ đều phải bỏ mạng, mà bây giờ mắt thấy kia nhanh chóng lấp đầy bản nguyên hư giới, đây rõ ràng là tại trình bày một sự thật, đó chính là Hồng Vũ chẳng những không có việc gì, hơn nữa còn có dư lực làm sự tình khác. Đạo nguyên địa cung bên trong. Đại trưởng lão Đạm Đại Ưng hai mắt phóng xuất ra thiên địa huyền quang, Hồng Vũ tránh cũng không thể tránh, bị chính diện đánh trúng, lập tức, thân thể của hắn bị trọng thương lái đi, nhưng mà, để Đạm Đại Ưng kinh ngạc là, chúng nhân quả công kích Hồng Vũ, tàn phá thân thể đúng là lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng tốc độ cấp tốc hồi phục, cơ hồ trong chớp mắt công phu liền phục hồi như cũ. Đây là thủ đoạn gì? Sinh mệnh đạo thần thông a? không có khả năng, không nói trước sinh mệnh đạo thần thông căn bản là không có cách phá giải ta chi nhân quả công kích, coi như có thể phá giải, nó khôi phục tốc độ tuyệt đối sẽ không như thế này tiên. Còn có, lúc trước hắn xông bá đế thanh thiên cơ hồ liền là chết, sau đó lại nhảy nhót tương mừng, chỉ sợ cũng là hiện tại loại thủ đoạn này phát huy tác dụng. Dù là thực lực tiếu ngạo cả tòa đại lục đạm đại dương, tại đối mặt bực này quỷ dị sự tình thời điểm cũng có chút vào đầu. Hừ, nếu không phải tiểu tử này đợi tại thanh thiên bên trong, bằng vào ta thủ đoạn, đoạn sẽ không để cho hắn có chỗ may mắn thoát khỏi. Công kích của hắn tuy mạnh. Nhưng trải qua thanh thiên phía dưới khu vực sẽ bị suy yếu rất lớn, kể từ đó, hắn thi triển công kích có thể phát huy ra 6 7 thành uy lực liền coi là không tệ, muốn nhất cử đánh giết đối phương, lại là có chút không thể. Nghĩ đến những này, đại trưởng lão Đạm Đài ương bay đến đến Hồng Vũ chỗ thanh thiên bên ngoài, nơi này khoảng cách đối phương đã rất gần. Không nói hai lời, hắn lại là đối Hồng Vũ thi triển ra hai đạo thiên điệu huyền quang đến, nhưng mà, để vị này đại trưởng lão cắn răng mở miệng chính là, Hồng Vũ tiểu tử này đúng là hướng thanh thiên nơi trọng yếu chính đi. Mà hắn Thiên địa Huyền Quang tối đa cũng liền có thể từ bên ngoài xuyên thấu Thanh Thiên khu vực 10m dáng vẻ, kể từ đó, Hồng Vũ trốn ở hơn 20 gạo có hơn, công kích của hắn căn bản đủ không đến. Đồng thời, đệ vị này đại trưởng Lao vì đó phát đi là, hắn có thể vào ở Thanh Thiên khu vực chiều sâu cũng liền 10 đến gạo, kể từ đó, cho dù hắn tiến vào bên trong thi triển Thiên địa Huyền Quang đồng dạng không thể đối Hồng Vũ như thế nào. Đáng chết, hắn lại như thế nào có thể đi vào xa như thế khoảng cách. Đạm Đài Ưng cảm giác mình nhận biết đều bị lật đổ, kia bá đế Thanh Thiên chi khủng bố căn bản không phải thường nhân có thể tưởng tượng cho dù là bá đỉnh tông chủ Tô Hạo Nhiên dạng này, tối đa cũng liền tiến lên cái xa 2, 3 mét thôi, mà hắn Đạm Đại Dương có thể tiến lên xa 10 mét đã là vô tận truy nguyệt bên trong phá ghi chép hành động vĩ đại, nhưng là nhưng là mẹ nó cái kia Hồng Vũ, hắn chỉ bất quá bá tôn tu vi, là như thế nào một hơi xâm nhập hơn 20 mét. Đạm Đại Dương tin tưởng, bực này chuyện kinh khủng nếu để cho bá đỉnh tông những cái kia liệt tổ liệt tông biết, chỉ sợ đều muốn từ trong phần mộ nhảy ra hô ho kháo. Đại trưởng lão Đạm Đại Dương giờ phút này nhìn về phía Hồng Vũ ánh mắt lại không còn lúc trước xem thường, mà là tràn đầy vẻ mặt ngưỡng mộ. Lúc trước là lão phu nhìn lầm, tiểu tử này thực sự quỷ dị. Xem tình hình, hắn chỉ sợ là về sau thu hoạch đế khí thậm chí đế thai lớn nhất chứa ngại vật, cần nhanh chóng diệt chi tài nhưng. Nghĩ tới đây, đạm đại ương khoe miệng lộ ra một vòng ý vị thâm trường ý cười. Hồng vũ, ngươi thật đúng là có chút đặc biệt đâu. Bất quá trước cho ngươi sống lâu một hồi, đợi lão phu sẽ có được bản nguyên hư giới la phù đồ triệu hoàn tới, Nhìn ngươi còn trốn nơi nào? Cái trước, đạm đại ương sở dĩ dùng đế khí đổi lấy để to hi ni gả cho la liệt cơ hội, chính là vì la phù đồ bản nguyên hư giới. Đây chính là có thể tại Bá Đế Thanh Thiên bên trong thật to xâm nhập không hai lợi khí, tại hắn nghĩ đến, cho dù Hồng Vũ có chút thủ đoạn, nhưng chỉ cần bản nguyên hư giới vừa đến, tiểu tử này liền không chỗ che thân. Vị này đại trưởng lão phần lớn thời gian đều đợi tại Đạo Nguyên Địa cung tu luyện, không có mấy người dám quấy rầy, hắn tự nhiên còn không biết, ngoại trừ yêu ma đường chủ La phủ đồ bên ngoài, bá đỉnh đại lục gần đây ra đời cái thứ hai có được bản nguyên hư giới người. Nhị Liên càng đến, muôn càng trong chốc lát, thật có lỗi. Chương 378, Mịch Thiên Huyền Hoàng Đạo. Hồng Vũ, ngươi thật đúng là có chút đặc biệt đâu. Bất quá trước cho ngươi sống lâu một hồi, đợi La Phu sẽ có được bản Nguyên Hư Giới La Phủ đổ trà hỏi tới, nhìn ngươi còn trốn nơi nào? Đại trưởng lão đạm đài ương khoẹt miệng ngậm lấy một vòng ý vị thâm trường ý cười nói, bản Nguyên Hư Giới. Hồng Vũ nghe nói lời ấy, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng quái dị thần sắc, thầm nghĩ, thứ này ta cũng có một cái đâu, không biết ngươi lão gia hỏa này có chủ ý gì. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, cũng không có đem sự tình nói toạc, liền cùng đạm đài tương giằng co. Hư Giới bên trong, bá đỉnh tông chủ bọn người đang đứng ở vô cùng xoắn xuýt bên trong ấn lý thuyết lúc trước phát ra long ngâm cùng công kích linh hồn nhất định có thể đem Hồng Vũ đánh giết nhưng sau đó mọi người lại là nhìn thấy đối phương bản nguyên hư giới cấp tốc khôi phục một màn cái này căn bản không phải một cái tử vong người vốn có biểu hiện chẳng lẽ tiểu tử kia còn sống nhưng cái này lại làm sao có thể chính tại mọi người đều ở vào thật sâu kinh nghi bên trong lúc yêu ma đường chủ la phủ đồ thanh âm đột ngột ở trong sân vang lên cái gì Hồng Vũ tiểu tạp chủ này vậy mà thật không chết còn còn chạy tới đạo nguyên địa cung theo hắn một tiếng này hô to những người khác có chút khó có thể tin là đường chủ. Ngươi nói sai đi, Hồng Vũ hắn coi như còn may mắn nhặt được một cái mạng chó, cũng hẳn là tại cái kia bản Nguyên Hư dưới bên trong a. Làm sao lại đi đạo Nguyên Địa Cung? Chẳng lẽ nói tiểu tử kia bản tôn ở đây, mà phân thân lại là sở soạn đạo Nguyên Địa Cung hay sao? Đáng chết, tiểu tử này làm sao cùng tiểu cường căn bản đánh giết không chết? Hắn đi hướng đạo Nguyên Địa Cung cái gọi là cớ gì? La Đường chủ ngươi lại là làm sao mà biết được? Một viên đá giây lên ngàn cơn sóng, giữa sân người mồm năm miệng 10 thanh âm giống như cóc nhao nhao hố, loạn cả một đoàn yêu ma đường chủ la phủ đổ cho mày. Bát Bảo ngưng lại nói, "Đều loạn lăn tăn cái gì? Lại nghe ta nói." Lập tức, giữa sân liền yên tĩnh trở lại, La Phủ Đồ lập tức mở miệng lên tiếng, "Mới ta tiếp vào tin tức, không chỉ có là Hồng Vũ phân thân tại Đạo Nguyên Địa Cung, mà lại, sau đó hắn Bản Tôn, Tô Hi Nhi, Hồng Huyền, trừ Kiệt những người kia cũng đều đến nơi đó." La Phủ Đồ mấy lời nói này nói ra, giữa sân lập tức bộc phát ra so lúc trước càng thêm ồn ào náo động phân loạn. "Cái gì? Hồng Vũ và Bản Tôn cùng phân thân, còn có Tô Hi Nhi những người kia tất cả đều đi Đạo Nguyên Địa Cung? Cái này sao có thể?" chúng ta rõ ràng nhìn thấy những người kia tiến vào bản Nguyên Hư dưới bên trong a, lại nói, Đạo Nguyên Địa Cung là cái gì chỗ? Chung quanh nhưng là có phong cấm Thiên Địa Đại trận tồn tại, nếu là không có cho phép, ngay cả con rùi cũng bay không đi vào, Hồng Vũ bọn hắn làm sao có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào bên trong? La Đường Chủ, là người phương nào cho ngươi tới tin tức? Không phải là có người cố ý quấy rối a, không phải đám người không tin, mà là căn bản không có cách nào tin tưởng, tin tức này thực sự quá mức quỷ dị một chút. Lúc này liền có không ít người đưa ra dị nghị, nhưng mà yêu ma Đường Chủ lại là hư lạnh lên tiếng các ngươi muốn chất vấn đạm đại trưởng lao nói à? kia tùy cho các ngươi tốt. nói xong, hắn không nói thêm lời, phá vỡ hư giới, hướng về đạo nguyên địa cung mà đi. hắn đi một hồi lâu, giữa sân còn có không ít người ở vào trạng thái thất thần, bởi vì đối phương nâng lên vị kia đạm đại trưởng lao thực sự đem tất cả kinh đến, đây chính là bá đỉnh trong tông thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ đại trưởng lao, thần bí cùng độ mạnh ở xa mấy cái khác cự trên đầu, ngày bình thường mọi người nâng lên cái tên này thời điểm đều có chút giữ kín như bưng. bây giờ nghe đối phương vì việc này đúng là trực tiếp tới tin tức, đây quả thực để tất cả mọi người có chút không biết làm sao. Bá đỉnh tông chủ chờ mấy đại cự đầu tự nhiên không có ở chỗ này dưỡng sở. Bọn hắn nghe được tin tức này chính là đại trưởng lão phát ra, đều là trước tiên phá vỡ hư giới, hướng về Đạo Nguyên địa cung vội vã bước đi. Đương nhiên, trước khi đi, Tô Hạo Nhiên cũng là lưu lại số lớn nhân thủ ở chỗ này giám thị, phòng ngừa Hồng Vũ lại từ nơi này đào tẩu. Chính như đại trưởng lão lúc trước đưa tin như vậy, Đạo Nguyên địa cung bên trong, ác ma phân thân đã đem bản tôn, Tô Hi Nhi bọn người tiếp dẫn đi qua. Đương nhiên, Đạo Nguyên Điệu cung bên trong hoàn cảnh cũng không phải Tô Hi Nhi mấy cái có thể thừa nhận được. Nơi này không chỉ có nồng đậm tới cực điểm nguyên dương độc khí, còn có thanh thiên uy áp, cùng đại trưởng lão nhìn chằm chằm, đối với mọi người tới nói, đây đều là vô cùng chí mạng, dù là đụng tới một chút đều phải chết tồn tại, thế là, Hồng Vũ đem vực sâu thông đạo mở miệng định tại Ác Ma Phân Thân nơi ở, Phân Thân trước tiến vào trong thông đạo đem mọi người đều đặt vào bảo hộ bên. Trong, lúc này mới từ Ác Ma Phân Thân mang theo mọi người cùng nhau đến Chí Đạo Nguyên Địa Cung. Đối với cái này, đại trưởng lão Đạm Đại hương đều nhìn ở trong mắt, nhưng cũng không có có hành động gì, trong lòng của hắn sớm có so đo chỉ đợi La phủ đồ bản nguyên hư giới vừa đến, cái gì hồng vũ còn có Tô hy Nhi tất cả đều muốn nghỉ cơm. Hồng huyền, Trừ Kiệt cùng Tô hy Nhi ba mới vừa ra tới, chính là bị quanh mình hoàn cảnh cho kinh đến. Nông động đến làm cho người giận sôi nguyên xương độc khí. Quỷ dị thanh thiên, còn có một cái nhìn qua để người ra đầu tê dại to lớn phôi thai. Ngoài ra, tại kia thanh thiên bên ngoài, còn có nhìn chằm chằm nhìn bọn hắn chằm chằm đại trưởng lão Đạm Đại Ương. Lang Quân, chúng ta đây là đây là đến nơi nào? Vậy, vậy to lớn phôi thai sẽ không phải là Đế thai đi. Còn có chúng ta đỉnh đầu cái này, một mảnh trời xanh, đây chẳng lẽ là kia trong truyền thuyết bá đế thanh thiên. Còn có kia đại trưởng lão, hắn vì sao như thế tràn ngập địch ý xem chúng ta? Những này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Hi Nhi cùng Hồng Huyền mấy người hiện tại cũng phụ từ đầu đến đuôi được cái chủng loại kia, thông qua vực sâu thông đạo đến đến cái này thế giới mới bản cũng là người ta ngạc nhiên không thôi, hiện tại lại nhìn thấy cái này rất nhiều kích thích thần kinh độ vận, cho dù là năng lực tiếp nhận mạnh hơn người cũng có chút không chịu nổi. Hồng Vũ tiếp xuống liền đối với mấy người đơn giản giải thích một phen, chỉ bất quá, hắn mặc dù cho người khác giải thích nhưng hắn mình lúc này cũng có chút nỗi lòng khó bình vô luận là đối mặt long ngâm cùng công kích linh hồn vẫn là bị đại trưởng lão đạm đại tương công phạt Hồng Vũ đều là ôm lòng quyết muốn chết nhưng không nghĩ tới mình vậy mà đều trở về từ coi chết huyền hoàng đạo vậy mà như vậy Ngụy tiên Hồng Vũ nói ruột gan cũng chỉ có thể dùng nghịch Thiên tử ngữ này để hình dung hắn vừa mới lĩnh ngộ đầu kia huyền hoàng nói bởi vì lúc trước hắn đối mặt tình thế chắc chắn phải chết đều là bởi vì đầu này bản nguyên đạo mà chuyển nguy thành an kia kinh người khôi phục đơn giản vượt qua tưởng tượng căn bản không phải sinh mệnh đạo có thể so sánh lúc trước Hắn gặp Long Ngâm cùng Linh Hồn Đạo công kích song trọng tập sát, Linh Hồn lập tức đều trở nên tàn phá không chịu nổi. Nhưng ở Huyền Hoàng Đạo nghịch Thiên khôi phục phía dưới, vậy mà trong chớp mắt liền có cơ hội trở lại như cũ như lúc ban đầu. Không chỉ có như thế, Hoàng Vũ còn kinh ngạc phát hiện, cái này Huyền Hoàng Đạo nghịch Thiên khôi phục không chỉ đối với hắn bản tôn cùng phân thân có tác dụng, mà lại đối bản Nguyên Hư Giới cũng là như vậy. Lúc trước, hắn vì có thể thoát khỏi đánh vào bản Nguyên Hư Giới yêu ma đường chủ bọn người, sinh sinh đưa nó cắt đứt ra, mà chính là lớn như vậy một cái vết thương. Tại Huyền Hoàng Đạo tác dụng dưới đều là dây lát công phu lấp đầy ra có thể xuyên thần tích. Ngoài ra, hắn sở dĩ có thể tiến vào Thanh Thiên Hạ khu vực xa như thế, đồng dạng là bởi vì nắm trong tay Huyền Hoàng Đạo nguyên nhân. Nói tóm lại, đầu này bản nguyên đạo chân là cho Hồng Vũ mang đến quá nhiều kinh hỉ. Ngay tại hắn cảm khái thời điểm, Thanh Thiên phía trên, nồng đậm nguyên xương độc khí bỗng nhiên quay cuồng một hồi, sau đó, Yêu Ma Đường chủ La Phù Đồ, Bá Đỉnh Tông chủ Tô Hạo Nhiên, nhị trưởng lão Công Gia Du, Đạo Nguyên Đường chủ Thẩm Đại Hải, chấp pháp đường chủ Bao Thiên Chính, cùng không ít Bá Đỉnh Tông hoạch tâm thành viên đều tuân gia sun dưới. Chương 379, hắn lại cùng có bản nguyên hư dưới cạnh thứ hai tại U Ma đường chủ La phụ đồ đám người hướng bên này đổi thời điểm mọi người trong lòng còn đang nghi ngờ đạm đại trưởng lao đã biết được Hồng Vũ đến chỉ đạo nguyên địa cung hắn làm sao không tiện tay diệt đi đối phương còn muốn đưa tin để cho bọn họ tới này chẳng lẽ đại trưởng lao ủy vào thân phận mình khinh thường cùng Hồng Vũ động thủ để bọn hắn làm thay hay sao nhưng mà theo mọi người xâm nhập đạo nguyên địa cung đi vào dưới nhất tầng thời điểm giờ mới hiểu được đến cùng vì sao Nguyên Lai like, không phải đại trưởng lao không xuất thủ cũng không phải ủy vào thân phận mình mà là vị này đương Kim Đại Lục đệ nhất nhân Tựa hồ cầm Hồng Vũ căn bản không có biện pháp. Bọn hắn chỉ gặp Hồng Vũ mang theo Tô Hi Nhi bọn người ở vào ba đế thanh thiên phía dưới, mà đại trưởng lão Đạm đại Ương thì đứng ở thanh thiên bên ngoài, nhìn một bộ đối Hồng Vũ không thể làm gì dáng vẻ. Chờ chút, Hồng Vũ tiểu tử kia, hắn, hắn làm sao có thể lấy sức một mình tiến vào chiếm giữ thanh thiên hạ như vậy khoảng cách xa? Tối thiểu có hơn 20 mét. ta. Hắn là làm sao làm được? Đương bá đỉnh tông chủ chờ người ý thức được Hồng Vũ chỗ chỗ ngồi thời điểm, không khỏi đều kinh hãi không thôi, tại không tá trợ ngoại lực tình huống dưới, Bọn hắn một mình tiến vào chiếm giữ bá đế thanh thiên phía dưới khu vực, nhiều có thể tiến lên 2 3 mét, ít thậm chí cũng liền mấy cm dáng vẻ, mà hùng vũ đâu? Ai ra, chọn vẹn xâm nhập hơn 20 mét xa, đây quả thực nghe rợn cả người. Phật, nhanh chóng đưa ngươi bản nguyên hư giới điều tới nơi này, trợ Lao phu đánh giết kẻ này. Đại trưởng lão Đạm Đại Ưng gặp yêu ma đường chủ đến đây, lúc này mở miệng. Tại thanh thiên phía dưới muốn xâm nhập rong rủi một phen, chỉ có bản nguyên hư giới có thể làm được. Đây cũng là Đạm Đại Ưng lúc trước vì sao trợ giúp yêu ma đường chủ tranh thủ Tô Hi Nhi nguyên nhân. La Phù Đồ mắt thấy vị này đại trưởng lão như thế thúc dục, không dám thất lễ, vội vàng suy nghĩ khẽ động, câu thông lên hắn Bản Nguyên Hư Giới. Lúc này, Đạm Đại hương nhìn về phía Hồng Vũ ánh mắt phảng phất đối đãi một người chết, có La Phù Đồ Bản Nguyên Hư Giới, hắn chặn đánh giết Hồng Vũ, đơn giản dễ như trở bàn tay. "Tiểu tử, lão phu đưa cho ngươi sinh tồn thời hạn đã đến, bây giờ Bản Nguyên Hư Giới giáng lâm, chịu chết đi." Đại trưởng lão mắt thấy La Phù Đồ đã đem Bản Nguyên Hư Giới điều tới, cũng thu nhỏ đi tới trước mặt, hắn không khỏi xông Hồng Vũ khinh thường cười một tiếng. Đối với cái này, Hồng Vũ trên mặt lộ ra một vòng cổ quái thầm nghĩ làm ra cái bản nguyên hư giới nhìn đem người cuồng cái đôi đều muốn vịnh lên trời cái đồ chơi này lão tử cũng có toa. Bất quá tiếp xuống hồng vũ nhìn thấy yêu ma đường chủ thao tác thời điểm lại là ánh mắt ngưng tụ vô cùng chuyên chú quan sát hắn chỉ gặp kia phương viên ngàn vạn dặm bản nguyên hư giới đúng là để la phủ đồ thu nhỏ lấy được thế giới vật chất đến đó lấy đại trưởng lao đạm đại tướng nhị trưởng lao công gia du cùng yêu ma đường chủ bá đỉnh tông chủ bọn người không khỏi đều nhau nhau tiến vào bên trong sau đó một tòa giống như to lớn thành lũy bản nguyên hư giới liền bay vào thanh thiên phía dưới khu vực hướng về hắn nơi này mạnh mẽ đâm tới mà tới, còn có thể chơi như vậy? kiến thức, hồng vũ mặc dù cũng có được bản nguyên hư giới, nhưng dù sao chỉ là vừa diễn sinh ra, tại vận dụng phương diện ở đâu là yêu ma đường chủ có thể so? với anh, trong chốc lát bản nguyên hư giới chính là đến đến hồng vũ trước mặt, sau đó hướng phía hắn hung hăng và chạm đi lên, tốc độ nhanh chóng, lực đạo chi mãnh, để hồng vũ tránh cũng không thể tránh, lúc này một chút liền bị đụng bay ra ngoài, lúc này máu tươi cuồn cuộn, máu thịt bê bé bét, nhưng mà làm cho người kinh ngạc vô cùng chính là hồng vũ kia cơ hồ bị đụng bể thân thể. Đúng là thời gian nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, lập tức hắn nhanh chóng bỏ chạy. "Tiểu tử, chết đi." Đại trưởng lão Đạm Đại ương tiếng gầm gừ từ bản nguyên hư giới bên trong truyền đến, sau đó hai đạo vô cùng thô to thiên địa huyền quang bắn ra, sau một khắc liền đem bỏ chạy bên trong Hồng Vũ che mất đi vào. Khoảng cách gần như thế, thiên địa huyền quang cơ hồ không có có nhận đến bá đế thanh thiên áp chế, hoàn toàn tác dụng tại Hồng Vũ trên thân, bực này kinh khủng công kích so lúc trước bản nguyên hư giới va chạm đều muốn cường đại hơn nhiều. Sau một khắc, Hồng Vũ thân thể tại thiên địa huyền quang công phạt hạ liền nhanh chóng chôn vùi ra, chi dưới, thân thể cánh tay, thậm chí một nửa đầu đều trong nháy mắt chôn vùi, còn sót lại gần nửa đoạn đầu lâu nổi đồng bền giữa không trung, nhìn cực kỳ quỷ dị. nhưng kia tiếp đám người liền kinh hãi phát hiện, kia gần nửa đoạn đầu lâu trên không trung quay tròn một cái xoay tròn, chính là nhanh chóng sinh trường, cơ hồ thời gian nháy mắt, một cái hoàn chỉnh hồng vũ lần nữa tái hiện. cái này mẹ nó cũng được. pham la thấy cảnh này, người đều là kinh ngạc há to miệng, không biết nên như thế nào hình dung tâm tình bây giờ. ba đỉnh trong tông, luận thủ đoạn bảo mệnh, hồng huyền tính là không sai một cái. lúc trước hắn diễn ra một màn tích huyết trùng sinh tiết mục kia là hắn tại sinh mệnh trên đường lĩnh ngộ một cái chi cao huyền ảo, lúc này mới như thế, nhưng mà, hắn tích huyết trùng sinh cùng hiện tại Hồng Vũ chiêu số so ra, đơn giản không thể so sánh nổi. Tích huyết trùng sinh chỉ là nhằm vào đòn công kích bình thường mà nói, nhưng mà, nó nếu là gặp được nhân quả công kích liền không có chút nào chỗ dùng. Tỷ như, lúc trước Hồng Vũ từng chịu được mấy lần nhân quả công kích, lúc ấy, Hồng Huyền Thi triển sinh mệnh đạo tiến hành cứu chữa đều là không có kết quả, từ một điểm này bên trên liền có thể thấy được long đốn. Đại trưởng lão Đạm Đại Ưng thi triển thiên điệu huyền quang tự nhiên là nhân quả công kích mà lại là cực kỳ nghịch thiên loại kia, nhưng mà, đối mặt bậc này kinh khủng công phạt, Hồng Vũ lại có thể sinh sinh cái chuyển, đây quả thực để cho người ta khó có thể tin. Người khác kinh hãi, lúc này Hồng Vũ cũng giống như thế. Hắn lúc này sợ không thôi, lúc trước hắn mắt thấy tình thế không đúng, nếu không phải trước tiên đem Tô Hi Nhi bọn người phục lại nhét vượt sâu trong thông đạo, tại vừa mới một kích kia phía dưới, hắn cho dù có thể bảo toàn tính mệnh, nhưng Tô Hi Nhi bọn người hẳn phải chết. Mặt khác, Hồng Vũ cái này nghịch thiên khôi phục tự nhiên không có khả năng vô hạn sử dụng, Huyền Hoàng đạo bất quá vừa mới thành lập, căn bản không có năm chắc bao nhiêu bận như là như thế này tiếp tục kéo dài, sớm muộn cũng sẽ hao hết sạch, đến lúc đó liền là chân chính ngày tận thế tới. Hiển nhiên, đại trưởng lão bên kia cũng là trước tiên nghĩ đến điểm này, thế là trải qua vừa mới bắt đầu kinh ngạc về sau, từng đạo cường đại thiên địa huyền quang là bắn ra, muốn em Hồng Vũ hao tổn chết ở chỗ này. Hừ, tiểu tử, nhìn ngươi có thể kiên trì mấy lần. Bản nguyên hư giới bên trong, đại trưởng lão đạm đài ương một bên kích ra thiên địa huyền quang, một bên khinh thường nói, chỉ là, sau một lát, vị này đại lục đệ nhất nhân con người bỗng nhiên co rú lại. Trên mặt khinh thường thần sắc cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi, bởi vì, hắn mắt chỗ cùng, chỉ gặp trong hư không bỗng nhiên lại hiện ra một cái thu nhỏ bản nguyên hư giới, sau một khắc, chật vật chạy trốn Hồng Vũ một đầu chính là xông vào trong đó, biến mất không thấy lái đi. Hắn, hắn vậy mà cũng có được bản nguyên hư giới, cái này sao có thể? Lúc này, vị này đại trưởng lão chỉ cảm thấy đầu có chút không đủ dùng, đương kim bá đỉnh đại lục, không phải chỉ có La phủ đồ có được như thế nghịch thiên chí và ta. Lúc nào lại thêm ra một cái đến? Cái kia bản nguyên hư giới lúc nào như thế cho dịch diễn sinh? Nhị Liên càng đến. Cho mọi người để cử một bản bằng hưu sách mới ta thật sự là tần vương, lịch sử đề tài, hứng thú có thể đi nhìn xem a. Chương 380, Hằng Vũ, một cái để bá đỉnh tông không thể làm gì nam nhân. Cơ hồ vẫn luôn tại Đạo Nguyên Địa Cung bên trong tu luyện đại trưởng lão tự nhiên không biết, trước đây không lâu, bá đỉnh đại lục ra đời cái thứ hai có được bản nguyên hư giới người, đó chính là Hằng Vũ. Hắn bây giờ nhìn thấy đối phương cũng là thi triển ra bản nguyên hư giới, lập tức có chút mắt trợn tròn. Hằng Vũ mặc dù vừa diễn sinh ra bản nguyên hư giới không lâu, nhưng dựa theo yêu ma đường chủ thao tác xem mèo vẽ hổ vẫn là không có vấn đề lúc này hắn tiến vào bản nguyên hư giới bên trong, nằm trong tay quái vật khổng lồ này tại thanh thiên phía dưới rong rêu ra. không nghĩ tới, cái này bản nguyên hư giới tại thanh thiên phía dưới đúng là linh hoạt như vậy tự nhiên. hồng vũ tâm bên trong không khỏi cảm khái, chính hắn tuy nói cũng có thể tại bậc này hoàn cảnh bên trong bày chỉ, bất quá so với bản nguyên hư giới đến vẫn kém hơn không ít, mà lại tiến vào thanh thiên phía dưới khu vực chiều sâu cũng còn kém rất rất xa. có bậc này tiên tiến chi vận, hắn tránh né lên địch nhân truy sát đến đơn giản như cá gặp nước. tìm cái khe hở, hồng vũ dùng bản nguyên hư giới đem to hi ni bọn người từ vực sâu trong thông đạo tiếp ra. Như thế, mọi người liền tạm thời đều an toàn không lo. Đương nhiên, Hậu Phương đại trưởng lão cùng yêu ma đường chủ đám người truy sát còn đang kéo dài, chỉ bất quá, đối với bây giờ lĩnh ngộ Huyền Hoàng bản nguyên đạo lại có được bản nguyên hư giới Hồng Vũ tới nói, lại là không cách nào cấu thành quá lớn uy hiếp. Bản nguyên hư giới so Hồng Vũ bản thân lực phòng ngự muốn cao hơn nhiều. Cho dù đại trưởng lão đạm đại ương công kích người tiền, nhưng cũng chỉ có thể để nó xuất hiện cục bộ tổn thương mà thôi, tiếp xuống, tại Huyền Hoàng đạo cái kia đáng sợ khôi phục chi lực tác dụng dưới, bản nguyên hư giới rất nhanh liền phục hồi như cũ. Hồng Vũ lúc trước một thân một mình thời điểm sát thực hao tổn bất quá đối phương, bất quá tăng thêm bản nguyên hư giới cái này quả cân liền không đồng dạng. Điểm này ngay cả đại trưởng lão đạm đại ương cũng lòng dạ biết rõ. Thế là hắn đang phát tiết thức công kích một phen sau liền đã mất đi tiếp tục truy kích kiên nhẫn, chuyển mà trở lại hắn lúc trước chỗ tu luyện tiếp tục bế quan đi. Cho dù trong lòng có cực lớn không cam lòng nhưng lý trí nói cho hắn biết chỉ có thể tạm thời từ bỏ cái này, không có chút ý nghĩa nào truy sát. Hắn không phải là không có thủ đoạn càng mạnh hơn, chỉ bất quá kia các loại thủ đoạn đến một lần đối hao tổn quá lớn. Thứ hai, cho dù thi triển đi ra có thể hay không sẽ có được bản nguyên hư giới Hồng Vũ đưa vào chỗ chết, cũng là cực kỳ khó nói sự tình. Thứ ba, hắn lưu lại một chút át chủ bài thủ đoạn còn muốn tại không lâu sau đó Đế Thái sao động lúc làm chuẩn bị ở sau chi dụng, hiện tại thi triển đi ra đối phó Hồng Vũ, kia lại là có chút bởi vì nhỏ mất lớn. Đại trưởng lão đều không thể làm gì, chớ nói chi là những người khác, bọn hắn cho dù ỷ vào người đông thế mạnh, có thể đối Hồng Vũ tiến hành một phen công phạt, nhưng muốn đem đối phương đánh giết, lại là tuyệt đối không thể. Đương nhiên, muốn nói cứ như vậy buông tha Hồng Vũ, vậy cũng là không thể nào, thế là tiếp xuống mấy đại cự đầu thương lượng một phen, quyết định bọn hắn thay phiên dẫn người tập sát Hồng Vũ, những người khác thì nên tu luyện tu luyện, nơi đó Lý chuyện đi xử lý sự tình, mọi người không thể một mực đều ở nơi này rông dài, Hồng Vũ hao tổn nổi, bọn hắn lại không được. quả thật Hồng Vũ đối mặt Bá đỉnh tông, bây giờ như cũ ở thế yếu, bị thỉnh thoảng công phạt tập sát, bất quá tất cả Bá đỉnh tông người đều không thể không thừa nhận một sự thật, đó chính là Hồng Vũ thật sự là khối xương khó giảm, cho dù là bọn hắn Bá đỉnh tông tinh nhuệ toàn ra, trong lúc nhất thời đối với hắn cũng không thể làm gì. Tại ba đỉnh tông ngàn vạn năm trong lịch sử có thể làm cho bọn hắn đại lục thứ nhất tông môn như thế kinh ngạc, duy hồng vũ một người đồng dạng tiến vào đạo nguyên địa cung, nhưng cũng không cùng lấy yêu ma đường chủ bọn người đối hồng vũ kêu đánh kêu giết thầm đại hải bao thiên chính bọn người lúc này ở bên cạnh đều có chút thấy chóng, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới đại lục đệ nhất nhân đạm đại hương thống linh tông môn chúng tinh nhuệ đúng là đều đối hồng vũ không có cách nào, cuối cùng không thể không từ bỏ ra, đây quả thực lật đổ bọn hắn nhận biết. Lúc này bọn hắn đã không biết nên dùng cái gì để hình dung hồng vũ lịch thiên cử động, tại những người này nghĩ đến. Chỉ sợ trên thế giới này đã không còn có thể uy hiếp được Hồng Vũ lực lượng, không đúng, còn có một cái. Ánh mắt của mọi người sau đó không khỏi đều nhìn về vị kia tại thanh thiên phía dưới to lớn phôi thai, cho dù Hồng Vũ lợi hại đến mức đều lên trời, bất quá đối mặt đế thai thời điểm, như cũ không đáng chú ý, bởi vì kia là hoàn toàn siêu việt thế giới này bá đế chi lực. Mà tại không lâu tương lai, sẽ có một lần đế thai chu kỳ tính sao động, tới lúc đó sẽ có không ít nguy cơ cùng kỳ ngộ giáng lâm, thậm chí kia cường đại đế khí lúc đó cũng sẽ xuất hiện, kể từ đó đem sẽ xuất hiện cực lớn biến số. Nếu là đại trưởng lão bọn người lợi dụng đế thai sao động cái này đặc thù thời kỳ làm văn trường, như vậy, Hồng Vũ liền có nguy hiểm cực lớn, đương nhiên, cơ hội là bình quân, Hồng Vũ cũng có thể đem này lợi dụng, nói không chừng cũng có thể cho đại trưởng lão bọn người chế tạo không ít phiền phức. Tiếp xuống, Đạo Nguyên Đường chủ Thẩm Đại Hải cùng chấp pháp đường chủ Bao Thiên chính bọn người dứt khoát đem tông môn sự tình đều giao cho thủ hạ đi quản lý, bọn hắn thì là ở cung điện dưới lòng đất bên trong đợi xung dưới, không vì cái gì khác, chính là muốn chứng kiến một chút, đương đế thai sao động kỳ hạn đến thời điểm, song phương sẽ có cỡ nào lòng tranh hổ đấu. Một phe là thực lực kinh khủng đại trưởng lão bao gồm mạnh, một bên khác thì là thường xuyên sẽ sáng tạo kỳ tích hùng vũ. Như thế hai phe tại đế thai chi biến bên trong biểu hiện rất có chờ mong. Tâm tình của bọn hắn chi như vậy buông lỏng, thì là bởi vì những người này tự nghĩ tại đế thai sao động lúc lấy bọn hắn thực lực, căn bản thu hoạch không là cái gì chỗ tốt, cái gọi là thẳng đứng ngàn trượng vô dụng tắc cương, thẩm đại hải bọn người chính là ôm như thế tâm tư. Bản nguyên hư giới bên trong, Tô Hi Nhi, Hồng Huyền cùng trừ kiệt mấy người có chút hoảng hốt, bọn hắn trước đó hoàn toàn không nghĩ tới mình còn có thể sống sót, bây giờ chẳng những còn sống, hơn nữa còn sống được rất là đề khí, không thấy được à, liền ngay cả kia bá đỉnh đại lục đệ nhất nhân đều bắt bọn hắn không có cách nào. Việc này nếu như lan truyền ra ngoài khẳng định sẽ chấn kinh một cái sọt cái cảm. Nhìn đến mọi người một mảnh vui mừng khôn xiết, Hoàng Vũ tâm bên trong tự nhiên cao hứng không thôi. Bất quá hắn cũng chưa đầy đủ dưới mắt lấy được giai đoạn tính thành công, bởi vì hắn biết rõ, nếu là chính diện cứng rắn tình huynh dưới, hắn căn bản không phải đại trưởng lao chờ cường địch đối thủ, cùng đối phương so sánh với nhau, hắn như cũ có khuyết điểm cực lớn, chỉ có thể có đầu rút cổ tại bản nguyên hư giới bên trong không dám ra đến chỉ có thể sung làm kia bị đánh không hoàn thủ nhân. Vật, hắn tự nhiên không cam tâm một mực tiếp tục như vậy. Trước đây, hắn cùng Tô Hi Nhi hợp trong cơ thể, Hồng Vũ đạt được Long Phượng Thánh thể mang tới chỗ tốt cực lớn, để hắn trỗi chủ tu hư giới đạo, tại thông hướng ba thánh đường xá bên trong, có thể sưng một mảnh đường bằng phẳng. Hắn đương nhiên sẽ không lãng phí cái này tốt đẹp tăng lên cơ hội, thế là, trong thời gian kế tiếp, Hồng Vũ bản tôn cùng ác ma phân thân đều là khởi động bế quan, bắt đầu chủ công hư giới đạo tu luyện. Làm ta bế quan kết thúc về sau, hẳn là liền sẽ thành tựu bá thánh chi cảnh, đến lúc đó ta sẽ cho đạm đài hướng bọn hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. lúc trước các ngươi chỗ cho ta hết thảy tất gấp mười hoàn trả. hồng vũ trong mắt chớp động lên từng tia từng tia tinh mang. sau một khắc hắn liền vứt bỏ trong lòng hết thảy tạp niệm, kéo ra hướng về bá thánh chi cảnh xung kích mở màn. ba thánh đối với tuyệt đại đa số người tu luyện tới nói kia là một cái cao không thể chạm, cả một đời đều không thể với tới độ cao. nhưng mà đối với bị long phượng thánh thể tới nhuần qua hồng vũ tới nói kia đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. chương ba đột phá. thiên địa hoàng âm. cảnh thứ hai, về anh, về anh. Thanh thiên phía dưới nổi lơ lửng hai cái to lớn bản nguyên hư giới, bên trong một cái hướng về một cái khác không dán đoạn phóng thích ra từng đạo công kích, đánh cho cái sau kịch chấn không thôi. Rất là có chút cường lực công kích còn để cái kia bản nguyên hư giới giới bích tổn thương không nhỏ. Chỉ bất quá, dây lát công phu kia tổn thương chỗ liền khôi phục như lúc ban đầu. Bây giờ trình diễn chính là bá đỉnh tông quái rối tập sát hồng vũ tiết mục. đương nhiên, nhìn tình huống kia, tập sát cũng đừng nghĩ, chỉ có thể chơi một chút quái giày trò xiếc. Lúc này dẫn đội chính là nhị trưởng lão công gia du, hắn tạm thời tiếp quản bản nguyên hư giới trưởng công quyền đang toàn lực tổ chức đám người đem từng đạo công kích về phía lấy Hồng Vũ bên kia chút xuống, cho dù hắn biết không có cách nào thường tới đối phương, nhưng chính là một mực không ngừng công kích. Hừ, chúng ta có nhiều cường giả như vậy, thay phiên ba ca thay phiên buồn nôn ngươi, nhìn ngươi còn ở lại chỗ này đợi không đợi đến sổ dưới. Công giả Du cắn răng mở miệng nghĩ đến, từng có lúc bọn hắn mấy đại cự đầu nhưng là muốn đem Hồng Vũ vinh viễn lưu tại Bá đỉnh tông, nhưng mà thấy được thủ đoạn của đối phương, bây giờ những người này lại là hận không thể đem đối phương đội cách nơi này, lo lắng hắn về sau sẽ đối với mọi người cấp lấy đế thai có cái gì ảnh hưởng. Kiến cái này người không lời lạ, Hồng Vũ con hàng này tựa như là rùa đen, núp ở trong vỏ không động đậy, bọn hắn đành phải không ngừng đối tiến hành công phạt. Bị công kích bản nguyên hư giới bên trong, Hồng Huyền đợi tại Lớn Hạ Hoàng cung bên trong truy nhớ chuyện xưa, mà Trử Kiệt cùng Tô Hi Nhi hai người này thì là tại mặt khác một tòa kiến trúc bên trong, đó chính là Tông chủ Phụ, cái này chính là Hồng Vũ vì Tô Hi Nhi cố ý ngưng tụ, làm làm bản nguyên hư giới trưởng công giả, ngưng tụ ra mảnh này phụ đệ không có chút nào độ khó, vì chính là làm cho đối phương có thể tại cái này từ nhỏ đến lớn sinh trưởng hoàn cảnh bên trong đợi đến càng an. Tâm một chút Mà Hồng Vũ lúc này đang đứng ở toàn lực tu luyện bên trong, đối với ngoại giới bên kích mắt điếc tai ngơ. Lúc này ở trong đầu của hắn, từng cái sinh động linh cảm tầng tầng lớp lớp nổi lên, nhiều đến nhiều vô số kể, Hồng Vũ có thể thấy rõ ràng từng cái kỳ quái thế giới, có thể nhìn thấy mỗi một cái thế giới bên trong một ngọn cây con cỏ, càng là có thể nhìn thấy bọn chúng hình thành mỗi một chi tiết nhỏ con hiếu, nhỏ đến một hạt bụi, lớn đến một tòa núi cao, còn có nhiều vô số kể hoa, chim, cá, sâu, phong ốc kiến trúc, nhân loại yêu thú các loại, bọn chúng nhìn qua đều hoàn mỹ vô khuyết thiên ý vô phùng mà những này đến thật đến đẹp đồ vật bây giờ đều hướng Hồng Vũ không giữ lại chút nào triển khai bọn chúng nội bộ huyền bí. Những này chính là trước đây Hồng Vũ cùng Tô Hi Nhi hai người làm việc thời điểm, nhận đối phương Long Phượng Thánh thể giúp đỡ mà diễn sinh ra tiền đồ tươi sáng, nó có thể trợ giúp Hồng Vũ tại hư giới trên đường thẳng tới Bá Thánh chi cảnh. Thế gian vạn vật hình thành quá trình thực sự quá kỳ diệu, so ta dùng bản nguyên hư giới ngưng tụ đồ vật mạnh hơn quá nhiều. Đám chìm trong tu luyện, Hồng Vũ càng là cảm ngộ những vật này, hắn càng là bị thật sâu sâu hấp dẫn, giống như xi si như say để hình dung hiện tại trạng thái hào không đủ, tại Hồng Vũ trong quan sát Hắn phát hiện, mình lúc trước ngưng tụ những vật kia trách không được như thế chi hư, bởi vì thực sự quá mức thô ráp. Hắn trước đây đối với vạn vật lý giải thực qua tại quá dễ hiểu, mà bây giờ, hiện ra ở trước mắt hắn chính là để cất cao đầy đủ vật chân quý. Mặt trời mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, mặt trăng âm tình tròn quyết, nước sông quần quần chảy xiết, cỏ cây phồn vinh tiểu tụy, sinh linh sinh sôi không thôi. Đây hết thảy hết thảy đều có bọn chúng phía sau thiên địa quy tắc cùng huyền bí tồn tại, nếu là có thể nhìn ra những này huyền bí, liền có thể sáng tạo ra cùng chúng nó kỳ diệu vô song chân thực chi vận tại Hồng Vũ như si như say cẳng nộ bên trong thời gian trôi qua từng ngày ngoại giới yêu ma đường chủ La phù đồ nhị trưởng lão công gia du bá đỉnh tông chủ tô Hạo Nhiên ba đại cự đầu Luân Phiên dẫn người đối Hồng Vũ chối bản nguyên hư giới không ngừng đánh kích nhưng Hồng Vũ lại đắm chìm trong tu luyện không cách nào tự kiểm chế hoàn toàn không để ý đến ngoại bộ đánh kích một ngày hai ngày ba ngày mười ngày một tháng ba tháng nửa năm nửa năm sau một ngày nào đó khuyên chân đang nhắm mắt Hồng Vũ đong nhiên mở mắt ra lập tức hắn xuề bàn tay ra trong chốc lát một bản cổ pháp thư tịch cùng một chiếc đèn lưu ly chính là bị ngưng tụ ra. Cái này hai kiện vật phẩm hắn lúc trước cũng ngưng tụ qua. Trước mắt hai cái này cùng lúc trước ngưng tụ người ở bên ngoài xem ra khả năng cũng không hề khác gì nhau. Nhưng ở Hồng Vũ cái này tạo vật chủ trong mắt lại là có trời vực chi trên lệnh. Trước kia hắn ngưng tụ vật phẩm chỉ có bên ngoài, hắn thấy hư rất, mà dưới mắt ngưng tụ cái này hai vật lại là hoàn toàn khác biệt. Bọn chúng trước sau như một, hoàn mỹ chi cực. Xong rồi, ta chi hư giới đạo tu luyện rốt cục càng bên trên một bậc thang. Ha ha ha. Tại Hồng Vũ trong tiếng cười. Trong đan điền hư giới đạo lấy làm cho người nghẹn học nhìn chân chối tốc độ ngưng thực, cơ hồ trong nháy mắt chính là ngưng thực đến đan điền bích cuối cùng. Nương theo lấy Hồng Vũ tại hư giới trên đường đột phá, toàn bộ bản nguyên hư giới cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. Đầu tiên, hư giới giới bích biến tăng thêm không chỉ gấp 10 lần. Phải biết Hồng Vũ ngưng tụ cái này bản nguyên hư giới, ban đầu giới bích độ dày liền rất là khoa trương, bây giờ theo đột phá, dày đặc trình độ không ngờ kịch liệt tăng lên, đã đuổi theo cũng sau đó vượt rất xa yêu ma đường chủ cái kia. Tiếp theo, lúc trước Hồng Vũ ngưng tụ lớn hạ hoàng cung cùng tông chủ phủ những vật này, tại một trong nháy mắt đều phảng phất bị nấu lại trùng tạo một vệt sóng gợn những nơi đi qua tất cả đều đưa chúng nó biến thành thật sự rõ ràng vật thật tồn tại lúc này ở vào cái này hai nơi kiến trúc hằng huyền tô hi nhi trừ kiệt mấy người kia mặc dù cũng không thể hoàn toàn trước khi chia tay sau khác biệt nhưng bọn hắn lại là có một loại giác quan đó chính là vật trước mắt trở nên cùng trong trí nhớ vô hạn khế hợp cái này chính là hư ảo cùng chân thực trên lệnh dựa theo nhất quán cách làm hưng vũ đối với mình tại hư giới trên đường đột phá vào đi che giấu tại ngoại giới nhìn qua bản nguyên hư giới vẫn là cái kia bản nguyên hư giới cũng không có có biến hóa chút nào. Nhưng mà để Hồng Vũ không có nghĩ tới là hắn đem mình nơi này nấp rất kỹ, nhưng ngoại giới lại là mở nổi. Tại bản Nguyên Hư rơi thuế biến một sát na, cả tòa bá đỉnh đại lục cũng không khỏi rung động. đó lấy, tất cả sinh linh cũng nghe được một cái hùng vĩ thiên điệu thanh âm dưới đáy lòng vang lên. hư thì thực chi, kỳ thực hư chi, hóa hư làm thật, đại đạo vô cương. Đại đạo vô cương, đại đạo vô cương, đại đạo vô cương. Giờ khắc này vô luận là đại lục cực nam chi địa hỏa thần đảo vẫn là đại lục cực bắc chi địa rừng hấp phong. Vô luận là đại lục chi Tây Vô Ngần đại mạc, vẫn là đại lục lấy Đông Bạo Loạn Hải Dương, tất cả đều bị đạo này ù ù thanh âm chấn nhiếp. Đại lục nền tảng bên trên, có ít người trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía, cho là có thiên địa kỳ ngộ tức sắp xuất thế, bọn hắn làm xong quần hùng tranh giành chuẩn bị. Có ít người trên mặt hiện ra hoảng sợ thần sắc, chỉ coi là tận thế nguy hiểm tức muốn giáng lâm. Có ít người thì ý đồ tìm kiếm thanh âm nơi phát ra, tìm kiếm kia trong suy tưởng cơ duyên chỗ. Có ít người thì chỉ sợ tránh không kịp, lo lắng trêu chọc phải cái gì tai họa. Ở vào bá đỉnh đại lục hạch tâm chi địa, kia cao vút trong mây vạn thế trên núi, tự nhiên cũng là nghe được cái này rộng lớn thanh âm lên tới tông chủ trưởng lão xuống đến phổ thông người tu luyện đều là để thanh âm này chấn động đến đầu vóc tròn váng, không biết phát sinh đại sự cỡ nào lúc này Hồng Vũ như cũng đâm chìm trong đột phá khoái ý bên trong cảm thụ được kia tăng cường không biết gấp bao nhiêu lần hư giới hắn không khỏi thì thảo, xem ra bản nguyên hư giới cái tên này không thích hợp lắm nó cái này càng cao hơn một cấp hư giới liền cứ gọi là thật hư giới đi thật tình không biết Hồng Vũ chủ mệnh danh thật hư giới chính là ngàn vạn năm đến tất cả tu luyện hư giới đạo người bên trong cái thứ nhất đột phá đến cảnh giới như thế thế là Cái này mới có ngoại giới như vậy tác động đến toàn bộ đại lục động tĩnh lớn. Chủ nhật thông thường sớm hơn, nhị liên càng đến. Đề cử một bản bằng hữu sách mới khách nhân của ta rất kỳ quái, Đô thị Văn, thường ngày chơi ngạnh lao thủ rượu kiếm tân tác, có yêu mến, có thể đi nhìn xem. Chương 382, tạo vật chủ thần kỳ, canh thứ hai. Hư thị thực chi, kỳ thực hư chi, hóa hư làm thật, đại đạo vô cương. Thiên địa hoàng âm hưởng triệt toàn bộ đại lục, vạn thế trên núi càng là đứng núi chịu sào, giờ khắc này, tất cả bá đỉnh tông người đều phảng phất tắm rửa tại hồng trung đại lư bên trong những cái kia tu luyện hư giới đạo người càng là có chút hiểu được, hoặc túi đầu trầm tư, hoặc trong mắt lóe ánh sáng. yêu ma đường chủ la phù đô, cái này ngoại trừ hồng vũ bên ngoài duy nhất diễn sinh ra được bản nguyên hư giới người, thì là tại thiên địa hoàng âm bên trong rộng mở trong sáng, hắn giống như bị thể hồ quán đỉnh. giờ khắc này, vô số tuế nguyệt kẹt tại bình cảnh hắn đông hiểu ra, lúc này không dám lãng phí một tơ một hào thời gian, ngồi xếp bằng, liền tiến vào cảm ngộ bên trong bản nguyên hư giới. không phải gọi thật hư giới bên trong, hồng vũ lại là không lo được ngoại giới động tinh lớn, bởi vì theo hư giới trên đường đột phá. Tu vi của hắn cũng nước chảy thành sông từ bá tôn tiến cấp tới bá thánh chi cảnh. Giờ khắc này, đan điển bên trong không gian bởi vì tu vi đột phá mà lại một lần nữa cấp tốc huyết trương. Từ lúc đầu phương viên vạn dặm trọn vẹn khuyết trương đến 10 vạn dặm chi cự, 13 đầu bản nguyên đạo theo đan điển bích huyết trương mà hướng phương xa tiếp tục kéo dài tới đi. Tinh thuần bàng bạc nguyên lực trong đan điển vui sướng phồng lên, tựa hồ đang ăn mừng Hồng Vũ tấn thăng. Tại đột phá sát na, Hồng Vũ chỉ cảm thấy nắm trong tay mình một loại có thể tùy tiện phong cấm thiên địa thủ đoạn, có thể tùy ý đem một mảnh hạn định không gian bắt đầu phong tỏa, mặc kệ trong đó mạnh đến mức nào người. Đối phương cũng sẽ ở mảnh này, Phong Cấm Thiên Điệu bên trong không thể làm gì, không cách nào xông ra. Thánh vực. Đây cũng là thánh vực thủ đoạn a. Hồng Vũ trong miệng thì thào, lúc trước hắn tại Yêu Ma Đường chủ chờ mấy đại cự đầu thủ hạ liên tiếp kinh ngạc, chính là đổ vào thánh vực phía dưới, đối phương một cái ý niệm trong đầu phóng xuất ra thánh vực, hắn liền bất lực, thậm chí, vẹn vẹn một cái Phong Cấm Thiên Điệu cách ly tường vừa ra, hắn cùng Tô Hi Nhi hai người liền không được tụ họp, bây giờ, hắn rốt cục cũng lĩnh ngộ loại thủ đoạn này. Ầm ầm. Đột phá ba thánh đưa tới năng lượng triều tích động tính làm sao lại nhỏ đến rồi? Hồng vũ quanh mình không gian đều kịch liệt rung động, giống như buôn lôi tiếng vang cuộn cuộn mà ra. Giờ khắc này, phản phất thiên địa đều bởi vì Hồng vũ đột phá mà đã dẫn phát đại động đãng. Nhưng mà, cho dù là như vậy động tĩnh lớn, nhưng ở Hồng vũ cố ý gây nên phía dưới, lại là căn bản là không có cách truyền lại ra mảy may. Ngoại giới người không chút nào biết Hồng vũ đã đột phá đến Bá Thánh chi cảnh. Nếu như nói lúc đầu bản nguyên hư giới muốn ẩn tàng Bá Thánh đột phá còn có chút không thể nào lợi nói, như vậy, bây giờ tiến giai thành thật hư giới về sau, nó liền có thể dễ như trở bàn tay che đậy đột phá động tĩnh ở vào vực sâu dưới đáy Ác Ma phân thân giờ khắc này chống rỗng xuất hiện tại Hồng Vũ bản tôn trước đó hai cái thân thể không khác nhau chút nào đồng nguyên đồng căn nhìn qua tựa như một đôi song bào thai đương nhiên giữa bọn hắn cũng là có một vài điểm khác biệt bản tôn thể nội có 13 đầu bản nguyên đạo vô địch thiên yêu hệ thống nguyên nước nguyên ngầm long khí trở những vật này mà Ác Ma phân thân đủ một cặp sướng Ác Ma đồng thời hắn có thể thi triển 13 đầu bản nguyên đạo cho đối ứng địch thiên năng lực nhưng bản tôn càng là không cách nào thi triển bây giờ theo Hồng Vũ đột phá bá thánh chi cảnh. Bản Tôn cùng Ác Ma phân thân cả hai bị một cỗ trí cao lực lượng pháp tắc bao vây, theo hai người sau càng đến gần càng gần, rốt cục tại ta nhất thời khắc xong trùng điệp lái đi. Giờ khắc này lại không còn Bản Tôn cùng Ác Ma phân thân khác nhau, bọn hắn hợp hai là một, hoàn thành triệt để dung hợp. Chết không được một mực cũng không thấy Tô Hạo Nhiên những này bá thánh cường giả phân thân, nguyên lai like, đột phá đến ba thánh chi cảnh, Bản Tôn cùng phân thân đều tiến hành hợp đạo, hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau. Chết không được những này bá thánh cường giả thi triển thần thông đều là nhân quả công kích, nguyên lai like. Bản tôn cùng phân thân hợp đạo về sau thi triển hết thảy chiêu thức đều được trao cho bậc này đặc tính. Hợp đạo cũng không phải là bản tôn cùng phân thân đơn giản dung hợp lại cùng nhau đơn giản như vậy, nó chính là hoàn thành một cái cường cường liên hợp quá trình, thực hiện một cộng một xa lớn xa hơn hai quá trình. Không chỉ có để tất cả công phạt đều tấn thăng làm nhân quả công kích, mà lại dung hợp về sau, thân thể cơ bắp tính bền đền dẻo, xương cốt cường độ, huyết mạch lực lượng, tạng phủ năng lực, kinh mạch độ rộng các loại những này tất cả đều lấy một cái tốc độ khủng khiếp tăng lên, mạnh, thực sự quá mạnh. Kinh khủng tăng lên để Hồng Vũ chính mình cũng cảm giác có chút ngạt thở. Nếu như Bá Tôn cường giả thân thể là một khối gỗ, như vậy, Bá Thánh Chi cảnh cường giả thân thể liền biến thành một khối sắt thép, giữa hai bên khác biệt chính là như thế lớn. Giờ khắc này, Hồng Vũ không khỏi may mắn, may mắn hắn tại hư giới trên đường sớm lĩnh ngộ bản nguyên hư giới bực này cao cấp huyền ảo, bằng không, nếu như lấy hắn khi đó Bá Tôn đơn bạc thân thể đối kháng yêu ma đường chủ, Bá đỉnh tông chủ những này hung hãn Bá Thánh chỉ sợ một sớm đã bị đánh thành cho cạn bã. Suy suy suy, đúng vào lúc này, Hồng Vũ trước người cách đó không xa hư không một trận bắn mèo sau đó phá vỡ một cái đen nhánh thâm thúy lỗ hổng, kia là thiên địa chí cao quy tắc đột phá tầng tầng không gian kết quả, cho dù là hồng vũ thật hư giới cũng vô pháp ngăn cản. kia đen nhánh thâm thúy lỗ hổng bên trong sau đó hiện ra bảng bạc đến kinh người sinh cơ. hô hô hô, hải lượng sinh cơ tựa như sóng lớn hướng hồng vũ vỗ xuống, nhất cử đem hắn nuốt hết lại đi, lập tức liên tục không ngừng sinh cơ liền rót vào hồng vũ trong thân thể. ban đầu ở hắn tấn thăng bá tôn thời điểm, liền có một lần thiên địa sinh cơ ban cho, bây giờ tấn thăng làm bá thánh thời điểm tự nhiên cũng sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, mà lại. Lần này sinh cơ so với một lần trước còn phải hơn rất nhiều. Bàng bạc sinh cơ tùy ý cọ rửa Hồng Vũ thân thể, đem nó thể nội tạp chất tất cả đều rửa sạch, sạch sẽ, sau đó những này sinh cơ liền tại Hồng Vũ thể nội trú lưu lại, trở thành một phần của thân thể hắn. Bởi vì đại lượng sinh cơ tràn vào, Hồng Vũ chỉ cảm thấy cả người phảng phất lập tức đi vào đám mây, thoải mái sảng khoái chi cực, từ nơi sâu xa hắn có một loại cảm ngộ, đó chính là, nếu không phải là mình tìm đường chết, cứ như vậy một mực an an ổn ổn tu luyện, chỉ sợ sống 3 năm vạn năm thời gian đều là không có vấn đề. Đạt tới ba tồn chi cảnh, Tuổi thọ tăng lên tới vạn năm tà hữu, mà tăng lên tới bá thánh chi cảnh càng đem tuổi thọ lại kéo dỗi mấy lần. Thông khoái, thật sự là thông khoái. Hồng vũ cả người phảng phất đều hóa thành này thiên địa sủng nhi, tập ngàn vạn sủng ái vào một thân, đơn giản sảng khoái đến bạo. Ngay tại hắn hưởng thụ đột phá mang tới khoái ý thời điểm, đại lượng tuân gia nhập thể nội sinh cơ đi tới đan điển. lúc này, trong đan điển sinh mệnh đạo liền tinh thần tỉnh táo, sau một khắc tựa như mở ra miệng lớn quái thú, đối chản vào sinh cơ ai đến cũng không có cự tuyệt, tất cả đều nuốt vào trong đó. Kể từ đó, Hồng Vũ thể Nội liền tạo thành một cái thôn vệ sinh cơ vòng xoáy, đem thiên địa bàn cho sinh cơ liên tục không ngừng cấp đoạt tới. Tại bực này gần như ngang ngược cấp đoạt sinh cơ bên trong, đầu kia sinh mệnh đạo nhanh chóng ngưng thực, trong chớp mắt, nó ngưng thực chỉnh độ lại một lần nữa xa xa dứt bỏ ngoại trừ hư giới đạo bên ngoài cái khác tất cả bản nguyên nói. Nồng đậm sinh cơ để sinh mệnh đạo lục ý giật giảo, sinh cơ bừng bừng, hoạt bát khiêu động điểm sáng màu xanh lục phảng phất từng cái nghịch ngợm tinh linh, đem tạm thời tiêu tán ra từng kia từng sợi sinh cơ dẫn tới các cái địa phương, ở trong đó liền bao quát vị ở đàn điển nơi hẻo lánh chỗ thiên yêu không gian. Tràn ngập sinh cơ điểm sáng màu xanh lục tiến vào chiếm giữ thiên yêu không gian, đi vào kia phiến băng điêu vị trí, lập tức để băng điêu bên trong người phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, để chờ đợi ở chỗ này Khương Ngọc Loan nhìn trận mắt hồ mồn. Chương 383, cổ gái La phù đổ. Hồng Vũ đột phá làm bà thánh, lần nữa dáng lâm hạ đại lượng thiên địa sinh cơ băng cho, mà sinh mệnh đạo lúc này lại cực kỳ sinh động, cùng nuốt hải lượng sinh cơ, thúc đẩy nó liên tục tăng lên. Sinh mệnh đạo tiêu tán ra điểm sáng màu xanh lục giống như bộ cung anh, phiêu bay đến các ngóc ngách, tự nhiên, sau đó cũng đi tới thiên yêu trong không gian băng điêu bảy nơi này. Những cái kia vô luận là chất vẫn là lượng đều viễn siêu trước kia điểm sáng màu xanh lục chui vào từng cái băng điêu bên trong, dây lát công phu liền để băng điêu bên trong tất cả mọi người rực rỡ hẳn lên. Kim Yến lão sư, thương thần, Hàn Tử Mực, Kim Xuyên, Phùng Dật mới, Đủ Duệ, Ngụy Đại Biêu chờ gần trăm cái nam cương học viện thầy trò nhóm từ khí sắc bên trên nhìn, so với một chút người sống sờ sờ còn muốn sinh cơ dạng dạo, không chỉ có như thế, theo điểm sáng màu xanh lục không ngừng tới nhuần thân thể của mọi người, mảnh này băng điêu bảy châu đúng là không biết lúc nào vang lên một vòng yếu ớt tiếng hít thở âm đó lấy tiếng hít thở âm càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, hô, Hút. tĩnh lặng nhiều năm phiến khu vực này bị từng cái tiếng hít thở âm phá vỡ, bọn chúng nghe là như vậy hữu lực mà giàu có tiết tấu. chờ đợi ở chỗ này, khương ngọc loan, nàng kích động đến thân thể đều có chút run rẩy, trải qua không biết bao nhiêu đời sự tình thậm chí tại giữa sinh tử đều bồi hồi qua, khương ngọc loan giờ khắc này phảng phất là lần đầu cùng tình lữ gặp gỡ tiểu cô đương, đã hưng phấn khó hiểu tràn ngập chờ mong, trong lòng lại thấp thỏm không thôi, lo được lo mất, khương thần, ngươi nếu có thể nghe được liền đáp lại ta một tiếng, khương thần. Ngươi nói chuyện, ngược lại là nói chuyện a. Ngươi lão gia hỏa này đối ta ngay cả câu nói cũng không có a. Khương Thần. Khương Thần. Khương. Thần. Thoát đầu, Khương Ngọc Loan cảm nhận được đối phương có khí tức, thực sự quá quá kích động, lúc này mới trước tiên coi là đối phương đã sống lại, bất quá, hiện tại tỉnh táo lại nàng đã phát hiện, không chỉ có là Khương Thần, chính là Kim Yến lão sư cùng Hàn Tử Mực chờ mọi người khác lúc này cũng chỉ là có được hô hấp, cũng không có mở mắt ra hoặc là mở miệng nói chuyện cái gì. Nguyên lai, like. bọn hắn còn không có triệt để phục sinh. Khương Ngọc Loan trong lòng có chút thất lạc, bất quá, sau một lát nàng liền tỉnh lại lên, lúc trước kêu băng điêu còn là một bộ chết nằm sấp nằm sấp trạng thái, nàng đều chờ đến đây, hiện tại băng điêu có được hô hấp, nàng càng là có hy vọng, còn có cái gì không vừa lòng đây này. Hồng Vũ, hảo tiểu tử, không hổ là lão nương con rể tốt. Ngươi quay đầu thêm ít sức mạnh, tranh thủ đem cương. Ân, đem tất cả đều sống lại, lão nương trước ở chỗ này thay mọi người cho ngươi nói lời cảm tạ." Khương Ngọc Loan vô cùng hưng phấn nói. Giờ khắc này, trong nội tâm nàng không biết đối cái này con rể có bao nhiêu hài lòng, thậm chí may mắn, may mắn mình kia bảo bối khuê nữ thanh tuyền có thể ngâm đến hồng vũ như vậy tiềm lực thanh niên, không phải đối mặt băng điêu, nàng chỉ có tuyệt vọng phần. Hồng vũ ánh mắt cũng là từ kim miến lao sư chờ trên thân thể người thu hồi, lập tức vội ho một tiếng nói, ngài khách khí, đây là ta phải làm. bị mẹ vợ như thế khích lệ, hồng vũ cái này còn là lần đầu tiên hưởng thụ cái này lãng ngộ, tự nhiên có chút xấu hổ. ở vào nồng đậm trong hưng phấn khương ngọc loan ngược lại là không có phát giác được hồng vũ xấu hổ, nàng thở dài nói, ta cũng biết ngươi những năm này vì mọi người vẫn luôn bức bách mình cố gắng tu luyện. Đối với dạng này ngươi ta lúc đầu không nên lại nói cái gì không an phận yêu cầu, chỉ bất quá. Thanh Truyền đứa bé kia là cái đầu góc trầm trạm, nàng một mực đợi tại yêu tinh bên trong tu luyện, nói cái gì muốn trở thành ngươi hậu cung đoàn bên trong lợi hại nhất cái kia. Quay đầu, quay đầu ngươi nếu là có thời gian, hy vọng ngươi có thể bồi bồi nàng, ta liền đủ hài lòng. Ngài nói đúng lắm, phương diện này ta quả thật có chút xin lỗi Thanh Truyền, cái này liền đi theo nàng. Đang khi nói chuyện, Hồng Vũ liền hướng về Thanh Truyền cho yêu tinh bay đi. Khương Ngọc Loan nhìn đối phương bóng lưng, trên má của nàng lướt qua một vòng vui mừng chi ý, lúc này Nàng đối Hồng Vũ mở hậu cung đoàn cử động, cũng không chút nào để ý, đi theo dạng này con dễ tốt, nữ nhi của nàng không ăn thiệt thòi. Nhưng mà, Khương Ngọc Loan không biết là, nàng gái này con rể tại đột phá bá thánh thời điểm, Ác Ma Phân Thân cùng bản Tôn đã hợp đạo, kể từ đó, hắn căn bản là không có cách tiến vào Thiên Yêu không gian, kia, yeah. đi hướng yêu tinh bồi thành tuyển hồng vũ là chuyện gì xảy ra đâu? Đương nhiên là bị Ngưng tụ ra. Tại hư giới trên đường có chỗ tinh tiến, bản nguyên hư giới lộ sắc thành thật hư giới, Hồng Vũ cái này tạo vật chủ thủ đoạn cũng là đạt đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, hắn ngưng tụ ra một cái mình đến Kia thật không phải việc khó gì. Ngưng tụ ra một cái mình, sau đó đem ký ức đánh vào trong thân thể, kể từ đó, đối phương liền cùng mình độc nhất vô nhị. Đương nhiên, ngưng tụ ra cái này thân thể, tu vi của hắn khẳng định so ra kém bạt tôn, bất quá, đi bồi thành tuyển là dư giải. Tiếp xuống, hắn lại ngưng tụ một cái hư giới phân thân, hướng về tông chủ phủ mà đi. Ở nơi đó, đồng dạng có một cái rất lâu không có gặp nhau giai nhân tại, đó chính là Tô Hi Nhi. Trước kia, Hồng Vũ bởi vì vội vàng tu luyện, vội vàng đối địch sự tình, cho nên đều hoàn mỹ cùng thành tuyển cùng Tô Hi Nhi bọn người gặp nhau. Bất quá, Theo hắn trưởng không thật hư giới, liền có thể lợi dụng nó ngưng tụ ra từng cái mình đến. Như thế liền tương đương với đem thời gian độ rộng thật to kéo dài tới, có thể phân thân đi làm bạn hồng nha nhóm, mà lại dùng loại thủ đoạn này ngưng tụ ra hư giới phân thân kia không ảnh hưởng chút nào bản tôn hành động. Làm xong những này, Hồng Vũ không khỏi nhìn về phía chỗ hư không. Giờ khắc này, ánh mắt của hắn tựa hồ xuyên thấu qua thật dày giới bích, nhìn ra đến bên ngoài cái kia như cũng không ngừng manh kích bọn hắn bá đỉnh tông người. Khoe miệng của hắn có chút câu lên một vòng đường cong, phía dưới nên cùng bọn da hỏa này hào hào chơi đùa. Hồng Vũ bản nguyên hư giới thăng cấp làm thật hư giới, bản thân tu vi lại tấn cấp đến bá thánh chi cảnh, tự nhiên có cực lớn lực lượng cùng bá đỉnh tông những người kia so chiêu một chút. Lúc đầu, thực lực đại tiến hắn nghĩ đến một đường đánh đi ra, đem những cái kia giống như con rồi đám ra hỏa đuổi cái gà bay chó chạy, bất quá, cũng không có làm như thế. Ta cái này tạo vật chủ thủ đoạn muốn đầy đủ lợi dụng, đem chiến quả tối đại hóa mới tốt, có đôi khi, một vị chiến đấu cũng không thể đạt tới tốt nhất hiệu quả. Tiếp xuống Hồng Vũ suy nghĩ khẽ động, hắn nguyên tức cùng thật hư giới liên thông, lập tức, một đạo dựa theo hắn ý nguyện mà ngưng tụ thân ảnh chính là nổi lên. Người này không phải là người bên ngoài, chính là yêu ma đường chủ La Phù Đồ. Hồng Vũ cùng đối phương đánh qua quá nhiều quan hệ, thực sự quá quen thuộc, thế là, nương tụ ra La Phù Đồ cùng chân chính so sánh dễ bản không hề khác gì nhau, rất sống động, chân thực chi cực. Chính là bởi vì trăm phần trăm tái hiện La Phù Đồ dáng vẻ, cho nên, đối khó chịu tới cực điểm Hồng Vũ cũng nhịn không được tới cho hắn một cước, sau đó phân phó nói, "Đi, giúp ta vớt điểm chỗ tốt tới." La Phù Đồ không nói hai lời, thân hình loé lên liền biến mất ở thật hư giới bên trong, trong khi thời điểm xuất hiện lại đã đến ngoại giới. Nhị Liên càng đến Chương 384: Kiếm trạm Bá đỉnh tông chủ. Cánh thứ 2. Bá đỉnh tông người đối Hồng Vũ chỗ Bả Nguyên hư giới công kích đã từng một lần bởi vì thiên địa Hoàng Lâm xuất hiện mà tạm dừng một đoạn thời gian, bất quá, trải qua cái kia quỷ dị thời khắc về sau, bọn hắn lại lần nữa triển khai công kích, mà lúc này chỉ huy người công kích chính là Bá đỉnh tông chủ Tô Hạo Nhiên, mấy đại cự đầu luân phiên chính đến hắn nơi này. Ngoại trừ đại trưởng lão, cùng luân phiên Tô Hạo Nhiên bọn người bên ngoài, cái khác Bá đỉnh tông người sớm liền trở về riêng phần mình đóng giữ chi địa, nên tu luyện tu luyện, nơi đó quản sự vụ xử lý sự vụ đi. Mặc dù nửa năm trước bởi vì Hồng Vũ sự tình, Bá đỉnh tông chủ cùng yêu ma đường chủ hai người tạm thời lập trường nhất trí, bất quá, Tô Hạo Nhiên làm một tông chi chủ, đối cơ hồ đôi to khó vây La phủ đồ trong lòng một mực có cây gai, đặc biệt là tại vây quét Hồng Vũ quá trình bên trong, hắn danh tiếng cơ hồ đều bị La phủ đồ che giấu quá khứ, đây càng để hắn trong lòng có thật sâu khúc mắc. Liên lấy hiện tại sự tình tới nói, nếu như không tá trợ đối phương bản nguyên hư giới, hắn muốn quấy rối tập sát một phen Hồng Vũ đều làm không được, càng quan trọng hơn là, La phủ đồ trên một điểm này đã không chỉ một lần biểu hiện ra đối với hắn khi mạnh Cái này với hắn cái này, một tông chi chủ uy nghiêm tự nhiên là khiêu chiến không nhỏ. Lúc này, tạm thời thu hoạch bản nguyên hư giới quyền khống chế Hạn Tô Hạo Nhiên, mặt ngoài chỉ huy nhược định, nhưng trong lòng là chưa đến không được. Không phải liền là có cái bản nguyên hư giới a? Có gì đặc biệt hơn người? Mỗi lần giao tiếp thời điểm nhìn người kia cái đuôi vẫy lên trời dáng vẻ. Lại chờ lần sau đế thai bạo động ta được đến đế khí thời điểm, liền muốn người để mặt. Còn có Hồng Vũ tên tiểu xuất sinh này, đem nữ nhi của ta bắt cóc, còn không nên đợi ở chỗ này diều võ dương oai, đợi ta hấp thu đế khí, thực lực đại tiến, định để tiểu nhi biết lợi hại. Bản nguyên hư giới. Đều là cái này đáng chết bản nguyên hư giới nguyên nhân. Nếu là bản tông cũng có được một cái, hiện tại cũng không cần như vậy bó tay bó chân. Ngay tại Bá đỉnh tông chủ trong lòng khó chịu thời khắc, đương nhiên có thủ hạ nhắc nhở hắn, Yêu Ma Đường chủ tới. Tô Hạo nhiên sắc mặt lúc này khó nhìn lên, Yêu Ma Đường chủ La phủ đổ đến, chẳng những loạn luân phiên thứ tự, còn luôn mồm chào hỏi hắn điều khiển bản nguyên hư giới quá khứ, đơn giản đem hắn buồn nôn không được. Hỗn đản đồ chơi, càng ngày càng khoa trương. Chính ngươi bản nguyên hư giới, suy nghĩ khẽ độc liền có thể điều khiển, còn càng muốn buồn tông chủ để hoàn thành đơn giản lẽ nào lại như vậy mang theo một bụng cảm xúc, tô hạo nhiên thao túng bản nguyên hư giới rời khỏi thanh thiên phạm vi bao phủ cùng ngoại giới yêu ma đường chủ hội hợp bản tông vừa tiếp nhận không lâu, ngươi tới đây làm gì? Đế thay sao động kỳ hạn đã tới gần, thu lấy đế khí việc này lớn, ngươi không chuẩn bị cẩn thận chạy loạn cái gì? tô hạo nhiên không chút nào che giấu khó chịu trong lòng, húc đầu liền hỏi đối diện la phủ đồ khẽ giật mình, bất quá rất nhanh liền khôi phục như thường, đồng dạng dùng không khách khí dọn nói đã tới tự nhiên có việc nói đến đây, hắn không lại để ý một mặt khó chịu tô hạo nhiên mà là đối sau người một đám thủ hạ nói các ngươi lại đem yêu ma đường đệ tử đều gọi tới nơi này nhớ kỹ để bọn hắn đem trong đường những cái kia thu phục hoặc chưa từng thu phục yêu ma đều mang lên không được sai sót vị này la phủ đồ tại ngưng lên yêu ma thời điểm đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng sáng lấp lánh đồ vật bất quá lại là lóe lên một cái rồi biến mất cũng không để người khác phát hiện ưn chí ít chính hắn thì cho là như vậy kia một đám thủ hạ nghe được vị này la đường chủ đột nhiên đưa ra bực này cổ quá yêu cầu bọn hắn trong lúc nhất thời có chút sợ giùn mà bá đỉnh tông chủ tô hạo nhiên càng đem chân mày cau lại la phủ đồ Ngươi muốn làm gì? Yêu Ma Đường chính là địa bàn của ngươi, ngươi muốn làm sao dạy vò trở về dạy vò chính là, vì sao tới đây chậm trễ bản tông thời gian? Yêu Ma Đường chủ vừa mới một phen biểu hiện đã để Tô Hạo Nhiên có chút nghi ngờ, hiện đang nghe đối phương lại nói ra cái này thiên mã hành không yêu cầu, trong lòng càng thêm nghi hoặc. La Phù Đồ đáy mắt dị sắc lóe lên, bất quá sau một khắc liền lạnh hừ một tiếng nói, chính như tông chủ lời nói, Yêu Ma Đường sự tình chính là lão phu nắm trong tay, hiện tại ta yêu cầu đường nội đệ tử đến đây, tông chủ lại là nhai cái gì cái lưới? Ngươi vẫn là quản tốt mình nữ nhi đi. Cùng người chạy nửa năm lâu cũng không từng truy hồi, tông chủ còn có nhàn hạ thoải mái để ý tới người khác sự tình. Là phù đồ, ngươi?" Lời nói này chọc lấy Tô Hạo Nhiên ống thở, hắn lúc này liền muốn bạo khởi cùng đối phương cứng rắn một phen, giờ phút này, trong lòng đối yêu ma đường chủ hoài nghi gì, toàn diện đều bởi vì phẫn nộ mà ném đến lên chín tầng mây đi. Không phải Tô Hạo Nhiên khí lượng quá nhỏ, thật sự là bởi vì cái này trong nửa năm, chuyện này phảng phất một cây đâm ở trong lòng gai, để hắn mẫn cảm tri cực. Nhưng mà, tiếp xuống yêu ma đường chủ một câu, lại là để sắp bộc phát Tô Hạo Nhiên đạt được khống chế nếu như tông chủ muốn tại đế thai bạo động thời điểm đối kia đế khí có chỗ thu hoạch, ta nghĩ hiện tại khắt chế một chút là lựa chọn sáng suốt nhất. người tê liệt, đợi bản tông đạt được đế khí thời điểm, nhìn ngươi còn dám phách lối như vậy, tô hạo nhiên hận đến nứt răng. bất quá cuối cùng không có cùng đối phương hoàn toàn xé rách ra mặt, la phủ đồ gặp đây, trong mắt hiện lên một vòng như chút được gánh nặng chi sắc, sau đó khó chịu đối một đám bọn thủ hạ nói, các ngươi còn lo lắng cái gì, còn không mau mau thông chi, vân vân vân, mọi người vừa mới đều có chút thấy chóng, cho dù bọn hắn biết hai đại cự đầu có chút minh tranh ăn đấu bất quá cũng không nghĩ tới hội diện hóa đến trình độ như vậy, ở ngay trước mặt bọn họ liền như vậy lẫn nhau đối, cùng chuyện thế này so sánh, đối phương cổ quái để bọn hắn đưa tin tiến hành cũng không thể coi là chuyện lớn đến gì. mắt thấy la phù đồ trừng mắt hạt châu một bộ hung thần ác sát bộ dáng, mọi người không dám thất lễ, vội vàng thông qua truyền tấn thạch đem tin tức này nhanh chóng truyền ra ngoài. đương nhiên, ở trong quá trình này, tự nhiên có không ít người trong lòng khó chịu, người mẹ nó thân là yêu ma đường chủ, một câu liền có thể làm được sự tình lệnh muốn chúng ta cùng hai đồ đần đồng dạng bốn phía đưa tin, đơn giản không biết mùi vị mặc kệ mọi người trong lòng như thế nào nhà ránh, sau một khoảng thời gian, yêu ma đường đông đảo thành viên đều bị chào hỏi mà đến, số trăm người trùng trùng điệp điệp xuất hiện tại đạo nguyên địa cung bên trong, động tĩnh quả thực không nhỏ. thậm chí ở giữa vị kia đang đứng ở trong tu luyện đại trưởng lão đạm đài ương đều là đôi mắt đang mở hí quét bên này một chút, bất quá mắt thấy là yêu ma đường chủ làm cho cầu thí suối quậy sự tình, hắn cũng không để ý đến, tiếp tục tu luyện đi. La liệt làm yêu ma đường thiếu đường chủ, tự nhiên cũng theo đội mà đến. xa xa nhìn thấy la phủ đồ ở đây, hắn đứng núi chịu sào nhanh chóng bay tới, lập tức nghi ngờ nói. Phụ thân, ngươi vì sao để cho chúng ta mang theo yêu ma tới chỗ này? Không biết mùi vị có gì. Khúc, con ngoan, ngươi nhìn vi phụ hành động kế tiếp liên tục, nhất định cho ngươi cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. La phủ đổ khoe miệng giật một cái, lập tức xông một đám yêu ma đường thành viên phân phó nói, các ngươi nhanh chóng đem yêu ma lấy ra. Mọi người mặc dù nghi ngờ trong lòng, bất quá vẫn là làm theo ra. Sau một khắc, từng đầu yêu ma bị đám người từ yêu sủng trong túi triệu hoán đi ra, đương nhiên, còn có một chút phong cấm tại lồng giam yêu ma cũng bị cùng một chỗ lấy được giữa sân. Những này chính là chưa bị thu phục trong đó liền bao quát cái trước ba cửa hải tỷ thí bên trong cựu đầu sa hoàng độc giác thú cùng hỏa kỳ lân những này mạnh đại yêu ma theo mấy trăm đầu yêu ma ra trong sân bây giờ tô hạo nhiên cùng la liệt những người này chính là ngạc nhiên nhìn thấy la phủ đổ một đôi mắt lập tức sáng lên trầm trầm trên người chúng thậm chí mọi người phảng phất còn chứng kiến đối phương khẹt miệng lưu hạ một đạo hoáng ánh nước bọn. chương 385, kinh khủng đế khí đệ bá đỉnh tông chủ tô hạo nhiên cùng la liệt chờ người vì đó ngạc nhiên là mấy trăm đầu yêu ma cường đại ra trong sân bây giờ về sau La phủ đồ liền biểu hiện ra một bộ cực kỳ thèm nhỏ dãi dáng vẻ, thấy đám người khệ miệng quất thẳng tới, thầm nghĩ, những yêu ma này dù cho là một cỗ không ít tài nguyên, nhưng làm một đường chi chủ cũng không cần biểu hiện ra dạng này, một bộ không có thấy qua việc đời dáng vẻ a. Hung chi, tại đã từng thuế nguyệt bên trong, vị đường chủ này cũng không biết trải qua nhiều ít bực này chẳng diện, cũng không có có như thế không có tiền đồ biểu hiện a, hôm nay đây là thế nào. Tại mọi người ngạc nhiên không thôi thời điểm, yêu ma đường chủ lần nữa làm ra một phen càng thêm mọi người không thể tưởng tượng sự tình, chỉ gặp, hắn vất tay ném ra một thanh nhỏ viên đạn. Bọn chúng hướng phía trong sân các yêu ma liền bay đi, đó lấy lại là một thanh. Thời gian qua một lát, lít nha lít nhít nhỏ viên đạn liền đem giữa sân mấy trăm con yêu ma đều bao trùm, mỗi đầu yêu ma trước mặt đều có một viên. Phu, phu thân, ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta làm sao một chút đều xem không hiểu. La Liệt thực sự bị hắn cái đường chủ này lao tràng một hệ liệt thao tác khiến cho như hòa thượng sờ mại không thấy tóc, lúc này hỏi thăm về tới. Tung ra viên đạn la phù đồ rất là cao hứng, hắn vỗ tay một cái, cười to lên, ha ha, con ta đừng đợi, chờ một lát một lát liền sẽ biết được nói đến chỗ này, La Phủ đột chợt nhớ tới thứ gì, vỗ đầu một cái, nói, a đúng, con ngoan, ngươi nơi đó hẳn là mang theo yêu ma bản đồ phân bố a. La Liệt trong lòng buồn bực, bất quá vẫn gật đầu. Yêu ma đường thành lập tôn chỉ một trong chính là bắt giữ thuần phục thiên hạ chi yêu ma, phàm là trên đại lục phát hiện yêu ma tin tức, liền sẽ ghi lại trong danh sách. Nhiều như vậy nằm trôi qua tích lũy nhiều có thể nghĩ, ở trong đó tuyệt đại đa số đều bị bắt lấy được, cũng chính là giữa sân kia mấy trăm đầu yêu ma, nhưng mà còn có một bộ phận như cũ tồn tại tại đại lục từng cái ẩn bí chi địa. Bọn chúng liền đều ghi lại ở yêu ma bản đồ phân bố bên trên. Cái này các thứ cực kỳ trọng yếu, ngoại trừ yêu ma đường chủ cùng La Liệt chờ những này trọng yếu nhất người bên ngoài, những người khác căn bản chưa từng có được. La Phủ đầu nghe xong đối phương mang ở trên người chính là con mắt to sáng, liền nói ngay, "Còn ta nhanh chóng đem kia yêu ma bản đồ phân bố lấy ra, cho vi phụ nhìn qua." Lúc này, La Liệt vị đại thiếu gia này triệt để mà bực, không biết hôm nay hắn lao tử đây là rút cái gì điên, vì gì cổ quái như vậy, lúc đầu hắn còn muốn lấy hỏi thăm hai câu, lại là tại La Phủ Đồ một tràng tiếng thúc dục phía dưới. Hồ bên trong tám bôi lấy ra tấm kia bản đồ phân bố, sau đó nụp ra, bất quá, hắn trên miệng vẫn là cực kỳ khó hiểu nói, phụ thân, chính ngươi không phải có a? Vì sao còn muốn hướng ta đến tìm? Ngươi cái này trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì a? Yêu ma bản đồ phân bố tới tay, la phụ đồ lập tức cao hứng bừng bừng, cười hắc hắc, nói, con ta nhìn cho kỹ, vi phụ cái này liền giải thích cho ngươi. Một bên khác, bá đỉnh tông chủ tô hạo nhiên nhìn thấy những cái kia nhỏ viên đạn bị ném ra trong mắt vẻ nghi hoặc càng phát ra nồng đậm, mà sau đó yêu ma bản đồ phân bố sự tình càng làm cho hắn nghi hoặc đạt đến cực hạn. Một đoạn thời khác, một vòng tinh mang đống nhiên từ trong mắt bắn ra, mà cơ hổ cùng một thời gian là phủ đổ xuất thủ. Hắn khẽ quát một tiếng, lập tức hướng hư không một điểm. Những cái kia nhỏ viên đạn đứng thanh mà động, hướng phía thanh thiên chỗ trôi nhanh chóng bay đi. Lúc này mọi người càng là kinh ngạc phát hiện, kia tới lui tại thanh thiên chỗ sâu hồng vũ bản nguyên hư giới, vậy mà chẳng biết tại sao nhanh chóng hướng về thanh thiên khu vực biên giới nhanh chóng bay tới, mà lại nhìn vận hành lộ tuyến. Bản nguyên hư giới cùng những cái kia nhỏ viên đạn chính là vận hành tại cùng một trên quỹ đạo, tương hướng mà đi. Càng làm mọi người hoảng sợ là, giữa sân trọn vẹn mấy trăm đầu yêu ma sau đó đúng là giống như thoát cương ngựa hoang, hướng về kia chút nhỏ viên đạn điên cuồng đuổi theo, chính là những cái kia bị phong cấm tại trong lồng giam yêu ma, cũng không biết làm sao đột phá trói buộc, từ trong lồng giam chạy trốn ra ngoài, cũng gia nhập trong đó. Trong lúc nhất thời, cửu đầu sa hoàng, Hỏa Kỳ Lân, độc giác thú chờ từng đầu vô cùng cường đại yêu ma tất cả đều báo động, bọn chúng cùng nhau con mắt tỏa sáng hướng phía những cái kia nhỏ viên đạn điên cuồng truy kích căn bản không có cách nào không chế, trang diện chi hỗn loạn khó có thể tưởng tượng, thấy mấy trăm hảo bá đỉnh tông người đều là nghẹn họng nhìn chân chối, hô hấp đều loạn không biết nhiều ít đập, người không phải là phù đổ, mà là hưng vũ, đáng chết, dừng lại, bá đỉnh tông chủ tô hạo nhiên kinh sợ âm thanh ầm vang lên, sau một khắc hắn lấy nhanh chóng tốc độ phóng tới đối phương, hậu chi hậu giác la liệt vẫn ngơ ngác nhìn phát sinh trước mắt hết thảy, hắn không phải phụ thân ta, mà là hưng vũ, cái này sao có thể, làm sao có thể a, làm la phù đổ nhi tử. Hắn đối Lao Cha hiểu rõ trình độ chi sâu từ không cần nhiều lời, nhưng hắn nhưng căn bản nhìn không ra đối phương một điểm giảm mạo thành phần. Giữa sân mấy trăm yêu ma đường thành viên cũng đều tập thể được vòng, bọn hắn làm la phủ đổ thủ hạng, đồng dạng không nhìn ra đối phương hư giả. Lúc này, nhanh như gió bá đỉnh tông chủ đã truy đến vị kia yêu ma đường chủ sau lưng, cường đại thánh vực chi lực phóng thích ra, làm cho quanh mình không gian đều như bị đông cứng, nhanh chóng phong cấm, mắt thấy liền đem yêu ma đường chủ cùng mấy trăm đầu yêu ma đều ngăn lại, mà vừa lúc này, Hưng Vũ thân ảnh đúng là từ bản nguyên hư giới bên trong lóe lên mà ra trong chốc lát đi tới yêu ma đường chủ là phủ đổ trước người, đồng thời một mảng lớn gợn sóng từ trên thân quần cuộn mà ra, hướng về chung quanh gột giữa mà đi, gợn sóng những nơi đi qua, bá đỉnh tông chủ thánh vực phong tỏa tất cả đều bị ngăn cản. Thánh, thánh vực, hưng vũ chỉ là một cái bá tôn làm sao có thể thi triển ra thánh vực tới? chẳng lẽ nói, hắn, hắn đã đột phá đến bá thánh chi cảnh rồi sao? cái này, cái này sao có thể? lúc này mấy trăm hào bá đỉnh tông người cũng không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình, bọn hắn chỉ cảm thấy thế giới quan của bản thân cơ hội đều muốn sụp đổ lại đi. Hồng Vũ vừa tới Vạn Thế núi thời điểm, đối phương chẳng qua là bá tông chi cảnh, sau đó tại mây cao nữa là cùng bên trên tuyên bố chọn tế kết quả thời điểm, đối phương mới đột phá đến bá tôn, đến bây giờ không qua thời gian nửa năm, làm gì? Cái này lại tấn cấp làm bá thánh? Cái này mẹ nó xác định không phải tại nói đùa ta. Tấn cấp bá thánh chi gian nan, vẹn vẹn nhìn xem hiện tại bá đỉnh trong tông kia đáng thương bá thánh số lượng liên biết, mà Hồng Vũ dùng vẹn vẹn thời gian nửa năm liền hoàn thành từ bá tôn hướng bá thánh vượt qua, mặc cho mọi người sức tưởng tượng lại phong phú cũng có chút khó mà tiếp nhận. Lúc này Giữa sân chỉ sợ cũng chỉ có bá đỉnh tông chủ biết trong đó nội tình, hồng Vũ chính là cùng nữ nhi của hắn hợp thể, đạt được cơ duyên to lớn, này mới khiến để tốc độ tu luyện đột nhiên tăng mạnh, bất quá, chỉ dùng thời gian nửa năm liền hoàn thành từ bá tôn đến bá thánh đột phá, mặc dù hắn biết trong đó nội tình cũng là chấn kinh không nhỏ. Bất quá, vừa nghĩ tới đối phương chính là trộm đạo cùng hắn vất vả nuôi lớn nữ nhi hợp thể, lúc này mới đánh cắp cái này nghịch thiên cơ duyên, Tô Hạo Nhiên cả người liền bắt đầu cuồng bạo, lúc này không nói hai lời, một đạo linh hồn đạo công kích liền hướng về đối phương oanh kích mà đi. Sau một khắc, trong suốt gợn sóng tử hư không hiện hiện mang theo lệnh thấu xương sát cơ quét sạch hướng Hồng Vũ nhưng mà để Tô Hạo Nhiên không dám tin là mình kia vẫn lấy làm kiêu ngạo linh hồn đạo công kích anh chúng thân thể đối phương vậy mà giống như bùn trôi vào biển căn bản không có nhấc lên mảy may gợn sóng kinh hại ở giữa Tô Hạo Nhiên chỉ gặp một đạo thông thiên kiếm mang từ trong tay đối phương hiện hiện mang theo lôi đỉnh chi uy hướng hắn chém tới mặc dù hắn kiệt lực ngăn cản nhưng nhưng vẫn bị thông thiên kiếm mang bổ bay ra ngoài ta vậy mà bại đương đương bá đỉnh tông chủ vậy mà thua với Hồng Vũ thằng nhãi con này Tô Hạo Nhiên nhận tính thực chất tổn thương cũng không lớn, nhưng nội tâm bị bạo kích lại là hắn trong lúc nhất thời khó có thể chịu được. Chương 386: Thật hư giới hiển uy, canh thứ 2, ngày mồng 1 tháng năm quái hoạt. Tô Hạo Nhiên giờ phút này tâm cảnh đại loạn, đạo tâm đều cơ hồ sụp đổ lại đi, bởi vì tại hắn cùng Hồng Vũ giao chiến bên trong, hắn đúng là rơi vào hạ phòng, bị đối phương một kiếm bổ bay ra ngoài. Ta vậy mà bại. Đường Đường bá đỉnh tông chủ lại thua với Hồng Vũ thằng nhãi con này. Tô Hạo Nhiên trong lòng tỉ thảo, hắn không thể tin được trước mắt kinh lịch hết thảy, từng có lúc, cái kia chỉ bất quá bá tông chi cảnh Hắn tùy ý phất phất tay liền có thể nghiền ép tiểu tử, đúng là đánh bại hắn, cái này thực sự vượt qua trong lòng của hắn tiếp nhận. Tô Hạo Nhiên mặc dù là cao quý đại lục đệ nhất thế lực người cầm lái, nhưng trong lòng của hắn gánh vác cực nặng, bởi vì, tại thực lực vi tôn thế giới bên trong, hắn cái này trên danh nghĩa đại lục đệ nhất nhân căn bản có tiếng không có miếng, thực lực của hắn muốn lạc hậu hơn đại trưởng Lao, thậm chí yêu ma đường chủ, vẹn vẹn xếp hạng thứ 3 vị trí, cái này đối với hắn mà nói, vĩnh viễn là trong lòng một cây gai. Lúc đầu, tại Tô Hi Nhi chọn tế trong chuyện này, hắn đạt được đại trưởng lão cho phép chỉ cần đem nữ nhi gả cho La Liệt, hắn liền sẽ có được tha thiết ước mơ đế khí, đây đối với hắn cái này cực độ khát vọng thực lực người mà nói, không thể nghi ngờ là chí mạng hấp dẫn, nhưng mà, chỗ nào nghĩ đến, Hồng Vũ huynh không mà ra, cướp đi Tô Hi Nhi, để hắn cái này lớn trong nửa năm đều có chút không ngẩng đầu được lên, trong lòng vẫn luôn có thể nghĩ. Hôm nay bên trong, hắn mắt thấy Hồng Vũ chủ động từ bản nguyên hư dưới ra, nghĩ đến có thể chút cơn giận, chỗ nào nghĩ đến, đối phương vậy mà chẳng biết lúc nào đột phá trở thành bà thánh, mà lại chiến lực bỉ hãn chí cực, nhất cử đem hắn áp chế lái đi nghĩ hắn đường đường bá đỉnh tông chủ, không sánh bằng đại trưởng lão cùng yêu ma đường chủ thì cũng thôi đi. hiện tại thậm chí ngay cả hồng vũ cái này cái mau đầu tiểu tử đều vượt qua hắn, tô hạo nhiên không nghi ngờ nhân sinh mới là lạ. một bên khác còn có người so tô hạo nhiên nhận đả kích còn lớn hơn. hắn chính là la liệt, bị tái rồi nửa năm, đã bi thảm chi cực vừa mới, hắn mẹ nó lại làm hồng vũ nửa ngày nhi tử, đôi này la liệt bạo kích sao mà chi lớn? hiện tại trong đầu hắn vẫn quanh quẩn đối phương kia con ngoan xương hô, cái này khiến hắn du tẩu tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, hồng vũ. Ta mẹ nó cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Thế bất lưỡng lập a a a. Giữa sân mấy trăm hảo bá đỉnh tông người đều thấy chóng. Lúc trước cái kia yêu ma đường chủ vậy mà thật sự là Hồng Vũ giả mạo. Hắn đến cùng là như thế nào làm được điểm này? Vì cái gì chúng ta mảy may nhìn không ra? Còn có, Hồng Vũ hắn, hắn cũng quá biến thái đi. Đem tông chủ đại nhân đều đánh bại lái đi. Là thế giới này điên rồi, vẫn là chúng ta điên rồi a. Tại Tô Hạo nhiên, La Liệt cùng rất nhiều bá đỉnh tông thành viên tập thể mộng bức thêm được vòng thời điểm. Giũ đầu sa hoàng chờ chọn vẹn mấy trăm đầu yêu ma đều đuổi theo những cái kia nhỏ viên đạn đi tới bản nguyên hư giới chỗ, sau đó nhao nhao tiến vào bên trong, biến mất không thấy lại đi, thậm chí, vị kia la phù đồ sau đó cũng phong khinh vân đạm tiến vào bản nguyên hư giới. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng tràn ngập tức giận hét lớn vang vọng tại chỗ. Hồng Vũ tiểu nhi muốn chết. Thanh âm kịch liệt lực xuyên thấu, làm cho Hồng Vũ cùng giữa sân những cái kia lâm vào được vòng trạng thái đám người không khỏi đều kinh ngạc nhìn sang. Đại trưởng lão Đạm đại ương, có lẽ bởi vì vì lúc trước phát sinh sự tình quá mức rung động, cũng có lẽ bởi vì đại trưởng lao tại thanh thiên một bên khác tu luyện quá mức đầu nhập cho nên mảy may mắn không lộ ra trước mắt người đời thế là trước đó mọi người thậm chí đều quên đạo nguyên trong cung điện dưới lòng đất còn có dạng này một tôn đại thần bây giờ mắt thấy đối phương lấy quỷ mị tốc độ chạy đến cái này khiến đến giữa sân tất cả mọi người vì đó kinh hãi mọi người kinh hãi nơi phát ra một trong chính là là đối phương kia không có gì sánh kịp khí thế cường đại nhưng càng quan trọng hơn thì là thể nội nhanh chóng nổi lên một cái kỳ dị vật vật kia chính là một sợi thon dài từ khí nhìn qua có hơn một xích chiều dài trên đó ẩn ẩn có vạn thú hư ảnh đang lưu chuyển, càng sâu người, cái này sợi tử khí phía trên đúng là tản mát ra một cỗ dung chuyển trời đất chi uy, khiến cho mọi người dù chỉ là nhìn lên một cái, đều có loại thai kiếp khó thoát cảm giác. so với những người khác, Hồng Vũ tâm bên trong kinh hãi phải lớn hơn nhiều, bởi vì cái kia đạo thon dài tử khí chính là đặc biệt nhằm vào hắn mà đến, kia cô dung chuyển trời đất uy thế trực tiếp tác dụng ở trên người hắn, dù là cách xa như thế, Hồng Vũ cũng là trước tiên kinh hãi phát hiện, hắn đúng là bị một mực khóa chặt, không cách nào nhúc đích. kia tử khí thật sự là kinh khủng cương đại do ngươi Hồng Vũ tâm bên trong nhấc lên kinh đảo Hải Lãng đối mặt quỷ dị như vậy chi vật hắn nếu là không có chuẩn bị ở sau chỉ có chờ chết phẫn may mắn hắn còn có một lá bài tẩy tại Hồng Vũ không dám thất lễ vội vàng trước tiên câu thông thật hư giới sau một khắc con toy trạng thật hư giới liền cấp tốc căng phồng lên đi hướng hắn bao phủ mà đến sau đó đem nó nuốt nhập trong đó nhưng mà ngay tại Hồng Vũ bị thật hư giới cứu trước một khắc hai đạo hắc quang trong chốc lát truy đến thẳng tắp kích ở trên người hắn để trong chốc lát ra chốc thì bong cái này hai đạo hắc quang tự nhiên là đại trưởng lão phát ra cường hãn công kích thiên địa huyền quang. chỉ bất quá, đạm đài thương mình cũng biết, cho dù đối phương chúng chiêu cũng sẽ không đả thương cùng căn bản, không có cách, đối phương sức khôi phục thật sự là quá mạnh. về phần hắn trước người kia sợi tử khí, tuy nói nó có mấy phần có thể thương tới đối phương tính mệnh nắm chắc, bất quá, một là không là trăm phần trăm, thứ hai, bực này hi hữu chi vật hắn còn muốn lưu tại đế thai bạo động thời điểm sử dụng, cũng không muốn liền như vậy lãng phí ở hồng vũ trên thân. có lẽ những cái kia bá đỉnh tông thành viên không biết tử sắc khí thể là cái gì. Nhưng thân là tông chủ Tô Hạo Nhiên lại là lại biết rõ ràng rằng, tia cường hãn như vậy chi vật chính là hắn cực kỳ khao khát đế khí. Đế khí? Đó chính là cường đại đế khí a. Nếu là ta cũng có được một sợi, cái gì Hồng Vũ, cái gì Yêu Ma Đường chủ, tất cả đều cũng phải đứng dịch sang bên. Bá đỉnh tông chủ Tô Hạo Nhiên trong lòng hò hét, hắn tự nghĩ, lấy hắn nội tình, chỉ muốn lấy được một sợi đế khí, chiến lực liền sẽ tăng vọt, đến lúc đó, hắn sẽ không còn bị Yêu Ma Đường chủ cùng Hồng Vũ những này hạng giá áo túi cơm áp chế. Về phần đại trưởng lão, Tô Hạo Nhiên vẫn là không có chút tự tin nào cho dù hắn có được đế khí cũng không được, bởi vì đối phương thực sự quá mức thần bí cường đại, vô số năm qua, không ai có thể nói rõ được vị này đại trưởng lão nội tình. Ba thánh cường giả mặc dù có nồng đậm sinh cơ, bọn hắn thọ nguyên cũng liền 3 năm vạn năm thôi, tối đa cũng sẽ không vượt qua 10 vạn năm, nhưng mà, Tô Hạo Nhiên lại là biết được, vị này thần bí đại trưởng lão Đạm Đại ương, không chỉ có xuất hiện tại thần Lan Lục chỉ chỗ thời đại, liền ngay cả 10 vạn năm trước, 20 vạn năm trước, 50 vạn năm trước, thậm chí trăm vạn năm trước trong lịch sử, đều có cái bóng của hắn. Chính là cơ ở đây, cho nên, cho dù đại trưởng lão Yêu ma đường chủ cùng Hồng vũ ba người thực lực đều vượt qua tô Hạo Nhiên, hắn có thể ghen ghét hai người sau, nhưng đối với Đại trưởng lão Đạm Đại tướng, hắn nhưng trong lòng thì không sinh ra mảy may ghen ghét, bởi vì hắn biết, cho dù hắn cường đại tới đâu, cũng vô pháp cùng vị kia thần bí Đại trưởng lão sánh vai. Lúc này, Đạm Đại tướng đã đã tìm đến, hắn thu hồi đế khí, lập tức đối Bá đỉnh tông chủ vung tay lên nói, điều khiển bản Nguyên hư giới tiến lên, hôm nay nhất định phải hung hăng giáo huấn một phen Hồng vũ Tiểu Nhi không thể. Đang khi nói chuyện hắn cái thứ nhất đến đến bản Nguyên hư giới trước đó, chuẩn bị tiến vào bên trong đối Hồng vũ tiến hành đả kích. Tại đại trưởng lao nghĩ đến, cho dù không cách nào đem đối phương đánh giết, nhưng cũng phải cấp đối phương đến một hạ mã huy mới được. Thông qua bản nguyên hư giới va chạm cùng hắn thiên địa huyền quang, đủ Hồng Vũ uống một bầu. Nhưng mà, vị này đại trưởng lão lại là không biết, hắn nghĩ là rất tốt, chỉ bất quá, Hồng Vũ đã tại Lặng Yên không một tiếng động bên trong súng hơi đổi pháo, hắn bản nguyên hư giới sớm đã lột sắc thành thật hư giới. Ở sau đó một phen đối đánh bên trong, bọn hắn rất nhanh liền biết được cả hai khác nhau. Chương 387: Hai nạn tính đả kích. Tiến vào thật hư giới bên trong Hồng Vũ có loại sống sót sau hai nạn cảm giác. Tại vừa mới, kia sợi tử khí xuất hiện một máy mắt, hắn chỉ cảm thấy lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên, cảm giác tử vong gần trong gan thức, bị tỏa định hắn mảy may không thể động đậy. Nhìn qua chỉ có vươn cổ chịu chết phần, may mắn hắn còn có thật hư giới lá bài tẩy này, không phải liền bị kịch. Kia sợi quỷ dị tử khí hẳn là chính là đế khí hay sao? Mặc dù Hồng Vũ chưa từng thấy tận mắt đế khí, nhưng hắn thực sự nghĩ không ra, ngoại trừ đế khí bên ngoài, trong thiên hạ còn có cỡ nào đồ vật có thể đem hắn cái này cường lực bá thánh áp chế đến tình trạng như thế? Kia đại trưởng lão đồng dạng là bá thánh tu vi nhưng cũng là bởi vì có được đế khí, thực lực của hắn mới tăng vọt đến mức độ như vậy. Nếu như ta có thể thu hoạch đế khí, thực lực hẳn là cũng sẽ ngã lộn nhào hướng lên tăng. Hồng Vũ tâm bên trong không khỏi nghĩ như vậy, trách không được bá đỉnh tông mấy đại cự đầu đối kia đế khí đều coi trọng như thế, thậm chí liền ngay cả vị kia thần lan lục chỉ tiền bối cũng là tại trước khi lâm trung đối đế khí sự tình nhớ mãi không quên, nguyên lai like nó đúng là khủng bố như thế chi vật. Sau một khắc, Hồng Vũ con mắt không khỏi sáng lên, bởi vì hắn nghĩ đến đế thai sao động kỳ, nghe nghe đến lúc đó, đế thai liền sẽ phân hóa ra một chút đế khí đến nếu là hắn đến lúc đó xuất thủ nói không chừng liền có thể đạt được đế khí suy nghĩ đến đây Hồng Vũ không khỏi đối Đế Thai sao động chuyện này càng phát ra mong đợi nhưng mà vừa lúc này Hồng Vũ thân thể bỗng nhiên chấn động hắn phát hiện ngoại giới ba đỉnh tông chủ cùng đại trưởng lao đám người đã nhưng tiến vào bản Nguyên hư giới tiến tới xông lại đối với hắn tiến hành công phạt vừa mới tia hạ liền là đối phương bản Nguyên hư giới đối với mình thật hư giới va chạm được biết tình huống này Hồng Vũ trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vẻ chảo phúng coi là hiện tại còn cùng lúc trước muốn khi dễ ta liền khi dễ sao ừ cũng nên để các ngươi nhìn xem ta chi thực lực. Cho dù Hồng Vũ không cách nào cùng kia đế khí địch nổi, nhưng ở bản Nguyên Hư giới cấp độ này bên trên, hắn vẫn là không chút nào sợ. Thậm chí, bây giờ có được thật hư giới hắn, hoàn toàn có thể từ chiến lược phòng thủ chuyển thành chủ động đánh ra. Ngoại giới, tạm thời thu hoạch quyền không chế bá đỉnh tông chủ Tô Hạo Nhiên thao túng bản Nguyên Hư giới, hướng về Hồng Vũ bản Nguyên Hư giới nhanh chóng truy kích quá khứ, trong đó có Tô Hạo Nhiên, có Đại trưởng lão, còn có la liệt mấy số trăm yêu ma đường thành viên. To Hạo Nhiên đối Hồng Vũ hận ý là khắc cốt minh tâm, vô luận là bắt cóc nữ nhi chuyện xấu vẫn là bị một kiếm bị đánh bay xỉ nhục nhục, hắn đều muốn trước tiên đem đối phương nghiền ép chí tử. Đại trưởng lão Đạm Đài ương đối Hồng Vũ khó chịu tâm tư cũng thâm căn cố đế, mắt nhìn đối phương càng làm càng lớn, hắn trong lòng càng bất an, mặc dù hắn còn có không ít át chủ bài tại, nhưng cũng rất là lo lắng Hồng Vũ tại Đế Thai bạo động lúc ra tới cái rối. La liệt liền càng không cần phải nói, hắn đã nhanh muốn bị Hồng Vũ khí nổ tung. Mấy trăm Hào yêu ma đường thành viên lúc này cũng đối Hồng Vũ hoáng nghiệm sâu nặng, bọn hắn hao hết ngàn khó vạn niệm tu phục yêu ma dễ dàng a. Mà liên tại vừa mới, Hồng Vũ tiểu tử này tung ra mấy cái nhỏ viên đạn, liền đem bọn hắn yêu ma đều thông đồng chạy để bọn hắn sụp đổ chi cực như thế một đám cùng chung mối thù người tiến vào bản nguyên hư giới tất nhiên là đối Hồng Vũ đều ôm rút gần lột ra tâm tư tới thế là mọi người nho nhau, nhau thúc giục bá đỉnh tông chủ để hắn tranh thủ thời gian hung hăng đụng vào một lần mãnh liệt sau khi đụng những người này liền không chút do dự nho nhau, nhau thi triển ra riêng phần mình công kích mạnh nhất hướng phía Hồng Vũ bản nguyên hư giới hung hăng đánh tới ầm ầm mấy trăm đạo mang theo vô biên kiều hận công kích bội phát ra tất cả đều khinh tả tại Hồng Vũ thân ở bản nguyên hư giới phía trên cường đại công phạt lập tức để vùng hư không kia đều vỡ vụn thành từng mảnh ra mắt thấy bản nguyên hư giới bị một đám công phạt thôn phệ. Hừ! hưng vũ lần này cho dù ngươi không chết cũng muốn đảo một lớp ra mọi người nhìn phía trước kia bạo khởi một đoàn giống như mây hình nấm bụi mù trong lòng đều vui mừng không được mới đông đảo biết khuất cũng là tại lần này công phạt bên trong tuyên tiết không ít sau đó mọi người chỉ còn chờ quan sát một phen đối phương kia bị công phạt chật vật không chịu nổi bộ dáng lại lần nữa ra một hơi bụi mù tiêu tán ngăn cản ánh mắt chi vật tất cả đều rơi xuống hưng vũ bản nguyên hư giới xuất hiện tại mọi người trước mắt nhưng mà đương mọi người thấy rõ cái kia bản nguyên hư giới hình dáng thời điểm trong lòng chẳng những không có sinh ra thoải mái cảm giác ngược lại càng phát ra phất phớt một hơi nghẹn ở trong lòng chưa thoải mái thì khỏi nói bởi vì bị mấy trăm đạo công phạt đánh trúng bản nguyên hư giới đúng là cơ hồ không nhìn thấy thụ thương giá vẻ phản phất đám người công phạt tối đa cũng chính là cho đối phương gãi ngứa nữa thôi cái này sao có thể cho dù chúng ta công phạt không còn dùng được nhưng tông chủ đại nhân công phạt còn có đạm đại trưởng lão công phạt bọn chúng đều không làm gì được đối phương mẩy mai a một đám bá đỉnh tông thành viễn phủ coi như Hồng Vũ đề thăng làm bà thánh, coi như hắn bản Nguyên Hư giới sức khôi phục mạnh, nhưng nhiều như vậy công kích rơi xuống phía trên, dù sao cũng nên cũng có chút hiệu quả mới đúng à? Nhưng mọi người lại là trơ mắt nhìn xem, kia bản Nguyên Hư giới bên trên ngay cả cái hố nhỏ vũng nhỏ cũng không có xuất hiện, cái này mẹ nó cũng quá tà dị. Ngay tại những này người mộng bức thời điểm, Hồng Vũ chố bản Nguyên Hư giới động, nó đúng là nhanh chóng lui về phía sau, cùng bọn hắn khoảng cách càng kéo càng lớn. Hồng Vũ hại sợ chúng ta chạy trốn, nhưng hắn may mắn không rơi hạ phong a, vì sao phải trốn? Một chút Bá đỉnh tông thành viên ngốc ngốc đi đến, nhưng mà, sau một khắc bọn hắn liền biết đáp án. Chỉ gặp, Hồng Vũ chỗ bản nguyên hư giới tại kéo đầy đủ khoảng cách xa về sau, chính là ngừng lại, sau đó cái kia bản nguyên hư giới đem con toy thể mũi nhọn một mặt nhắm ngay đám người, tiếp lấy lợi dụng khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng lấy bọn hắn nơi này chạy ra mà đến. Tô Hạo Nhiên, nhanh, mau mau tránh ra. Đại trưởng lão đạm đài ứng cơ hồ theo bản năng liền phân phó. Không cần hắn nói, Bá đỉnh tông chủ đã đối bản nguyên hư giới hạ đạt tránh né chỉ lệnh, đối mặt vừa rồi cái kia quỷ dị một màn, trong lòng của hắn đã sớm sinh ra không rõ cảm giác suy suy suy tại tô hạo nhiên điều khiển dưới bản nguyên hư giới cấp tốc chuyển hướng sau đó nhanh chóng lao vùn vụn tốc độ nhanh chóng để cho người ta tắt lưới nhưng mà để mọi người tuyệt vọng là tận quản tốc độ của bọn hắn đã nhanh đến cực hạn nhưng cùng hồng vũ bản nguyên hư giới so sánh căn bản không đáng chú ý tại ba đỉnh tông đám người tầm mắt bên trong đối phương bản nguyên hư giới giống như một đạo huyết ảnh cơ hội chớp mắt liền đuổi kịp bọn hắn sau một khắc kia giống như con toay thể bản nguyên hư giới nhọn bộ phận liền hung hăng đụng vào vanh tạch chỉ một chút va chạm Đám người chỗ bản Nguyên Hư giới liền bị xô ra một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ lớn. Nhất thời, một món lớn ba đỉnh tông thành viên liền thuận cái hang lớn kia bị quét sạch mà ra. Đây là tại Thanh Thiên phía dưới khu vực, nơi đây nhưng là có quỷ dị kinh khủng áp lực tồn tại. Lúc trước bản Nguyên Hư giới ngăn cản cố này áp lực, mọi người tại trong đó không có cảm giác gì, mà bây giờ, những người này trực tiếp bại lộ tại Thanh Thiên phía dưới, lúc này bị kia áp lực kinh khủng nhau nhau. Đè nát lái đi. Bành bành bành. Một đám huyết vụ nhìn thấy người nhìn thấy mà giật mình, từng đạo thê lương kêu thảm để cho người ta nghe chi dù mình. Mọi người ngày mồng 1 tháng năm khoái hoạt. Cảm tạ các vị ném nguyệt phiếu, tặng phiếu đề cử, cùng đặt mua bằng hữu, chúc mọi người ngày lễ khoái hoạt, ăn được, uống tốt, chơi tốt ba. Chương 388, đế khí gia trì. Cảnh thứ hai. Thật hư giới cùng bản nguyên hư giới chi ở giữa chênh lệch là rõ ràng, điểm này, bá đỉnh tông người có bản thân trải nghiệm, Hồng Vũ thao túng thật hư giới hướng bọn hắn bản nguyên hư giới đánh tới, thật giống như một chiếc kiên cố thuyền lớn đối nhỏ thuyền tam bản, dễ dàng sụp đổ. Lúc này, bản nguyên hư giới bên trên liền bị xô ra một cái nhìn thấy mà giật mình lớn không ít bá đỉnh tông thành viên đều từ lỗ thủng lớn bên trong bị kéo rách ra. đường quên, đây chính là tại trải rộng cự ép thanh thiên phía dưới. lúc trước có bản nguyên hư giới chống đỡ không có vấn đề, hiện tại bọn hắn lấy huyết nục chi khu chính diện cứng rắn chỗ nào chiếm được tốt. đừng nói là những người này, coi như đại trưởng lão cùng bá đỉnh tông chủ cấp số này, tại như thế xâm nhập thanh thiên khu vực tình huống dưới cũng không dám tùy tiện đặt mình vào nguy hiểm. kết quả là những cái kia từ bên trong cái hang lớn bị kéo rách ra một đám bá đỉnh tông thành viên liền gặp suy sẹo. lúc này bị quỷ dị mà cường đại thanh thiên áp lực từng cái đẻ nát lấy đi mặc kệ là bá tông vẫn là bá tôn hết thảy trong nháy mắt đẻ nát cái này vẫn chưa xong thanh thiên hạ quỷ gì áp lực thế nhưng là nhân quả công kích những cái kia quỷ xui xẻo bị đẻ nát phân thân còn không tính bọn hắn bản tôn sau đó cũng đi theo tiêu vòng bị triệt để diệt sát đối mặt bực này một màn kinh khủng còn tại bản nguyên hư giới bên trong bá đỉnh trung thành viên từng cái dọa đến sắc mặt đại biến hôn bất phụ thể sợ hãi chết để sợ hãi hưng vũ bản nguyên hư giới sao lại đột nhiên trở nên như thế cường hãn đáng chết tiểu tử kia tiếp tục đụng đụng đi chúng ta đều muốn ngã ra bản nguyên hư giới muốn hết chết, toàn muốn chết à? Tông chủ đại nhân, ngươi tranh thủ thời gian điều khiển bản nguyên hư giới lấp đầy a, nhanh, nhanh một chút, trước tránh né đi. Hồng vũ bên kia lại muốn đụ vào, ta không muốn liền như vậy chết đi, không muốn a? Tô tông chủ, ngươi ngược lại là tranh thủ thời gian khống chế bản nguyên hư giới ứng đối a. xứng sở cái gì xứng sở, sợ hãi lan tràn, đám người mồm năm miệng mười cái lột, vị kia bá đỉnh tông chủ càng là chưa thoải mái không được, hắn mặc dù thao túng bản nguyên hư giới, nhưng cũng chỉ là tạm thời điều khiển mà thôi, thứ này dù sao không là của hắn. Đối mặt Hồng Vũ bất thình lình mãnh liệt công phạt, hắn cái này nửa vời người điều khiển chỗ nào có thể cấp tốc bách bình. Nhưng mà, tất cả mọi người không biết là, tại bản nguyên hư giới bị đụng xuyên một sát na, tới chặt chẽ tương liên bản nguyên hư giới chủ nhân yêu ma đường chủ La Phù Đồ, lúc này phù một tiếng phun ra một ngụm lớn máu tươi, lập tức khí tức cấp tốc suy sủ xuống. Bản nguyên hư giới cùng chủ nhân ở giữa liên hệ chặt chẽ dị thường, bản nguyên hư giới bị thương nặng, chủ nhân chịu ảnh hưởng là tất nhiên, chỉ bất quá, giống yêu ma đường chủ phản ứng như thế lớn lại là có chút đặc biệt. Nhớ ngày đó, Hồng Vũ bản nguyên hư giới cũng bị công phá thậm chí chặt đứt một đoạn mà Hồng Vũ bản nhân liền không có gặp quá lớn thương tích yêu ma kia đường chủ vì phản ứng gì to lớn như thế điểm này còn muốn trước trước Hồng Vũ đột phá sinh ra thiên địa hoàng âm nói lên này thiên địa hoàng âm chính là Hồng Vũ tiến hóa ra thật hư giới mà phát bậc này hoàng âm đối với tu luyện hư giới đạo người có lớn lao ích lợi trong lúc nhất thời để không ít người đều sinh ra linh cảm những người khác còn như vậy chớ nói chi là tại hư giới đạo bên trên có cực lớn tạo nghệ là phù đồ. hắn kẹt tại bản nguyên hư giới giai đoạn này đã vô tận năm tháng thiếu chính là một cái đột phá thời cơ này thiên địa hoàng âm vừa vặn là một cái tốt nhất dẫn dắt. Thế là tại nó thể hồ quán đỉnh phía dưới, La phủ đồ lớn có điều nội ra, trước tiên xông vào tu luyện mật thất liền bế quan tu luyện. Cũng chính bởi vì vậy, lúc trước Hồng Vũ Ngưng Tụ ra hư giới phân thân giả mạo La phủ đồ, đem yêu ma đường tất cả mọi người lừa gạt trí đạo nguyên địa cung, sau đó thậm chí đem mấy trăm đầu yêu ma đều hợp nhất lấy đi, cái này một loạt tao thao tác đều không có bị chân chính La phủ đồ phát hiện. Bằng không, coi như Hồng Vũ Ngưng Tụ hư giới phân thân tinh diệu nữa, hắn đảo cổ như thế cái so lớn, làm một đường chi chủ La phủ đồ làm sao có thể không có chút nào biết được? Lần này cảm nộ tu luyện đối với Yêu Ma Đường chủ La Phủ Đồ tới nói cực kỳ trọng yếu. Thế là, hắn cắt đứt hết thể đưa tin đường tắt, phòng ngừa lúc tu luyện bị quấy rầy. Công phu không phụ lòng người, tại thiên địa hoàng âm gợi mở dưới, tại vô tận thuế nguyệt tích lưu thâm hậu nội tình bên trong, La Phủ Đồ liên tiếp có chỗ thu hoạch, mắt thấy liền từ bản nguyên hư giới chi cảnh hướng về thật hư giới cảnh tăng lên, mà vừa vận tại cái này thời khắc mấu chốt nhất, cùng hắn có chặt chẽ liên quan bản nguyên hư giới bị độ thụng. Thu ảnh hưởng này, đang đứng ở tu luyện thời khắc mấu chốt La Phủ Đồ lập tức bị làm rối loạn tiết đấu, miệng phun máu tươi, nguyên khí đại tường lúc trước hết thể cố gắng tất cả đều phó mặc, không chỉ có như thế, bởi vì lần này nghiêm trọng phản vệ, La Phủ đồ tại hư giới trên đường tu luyện cũng vô cùng có khả năng đi chấm dứt, nói cách khác, hắn về sau chỉ sợ vĩnh viễn cũng vô pháp đột phá đến thật hư giới cảnh. Tô Hạo Nhiên, ngươi đoạn ta tu luyện căn cơ, buồn đường định cùng ngươi không chết không thôi. La Phủ đồ hai mắt huyết hồng, tại trong tu luyện mật thất cuồng loạn gầm thét lên tiếng. Bản Nguyên hư giới sao mà kiên cố? Coi như cùng Hồng Vũ Bàn Nguyên hư giới đối với mấy ngàn lần, cũng không có khả năng thương tới đến trình độ này, mà duy nhất có thể giải thích điểm này chính là. Tạm thời lấy được quyền khống chế tô hạo nhiên chủ động đối với hắn bản nguyên hư giới động tay động chân, cái này mới khiến hắn như thế. Vừa kinh vừa sợ yêu ma đường chủ la phù đồ lúc này từ trong mật thất ra, lấy lôi đỉnh tốc độ hướng đạo nguyên địa cung tiến đến. Phi hành thuật ở giữa, la phù đồ thân thể đống nhiên lại là chấn động, hiện nhiên lại là hắn bản nguyên hư giới thụ trọng thương nguyên nhân, cái này không khỏi để la phù đồ tức sùi bọt mép, còn tại phá hư bản nguyên hư giới. Tô hạo nhiên, người tê liệt, lao tử lần này cần không giết chết ngươi, ta chính là ngươi lão già này nuôi. Nam thương tô hạo nhiên lúc này đã sứt đầu mẻ chán. Tại Hồng Vũ lần đầu tiên va chạm ở trong hắn còn không có điều chỉnh xong cái gì, ngay tại vừa mới, Hồng Vũ lần thứ hai va chạm lại đến, lập tức làm cho bản Nguyên Hư Giới lại xuất hiện một cái đại lỗ thủng. Lúc này liền có vài chục người lần nữa bị kéo dắt ra ngoài. Tại Thanh Thiên cự đe xuống, thân tử đạo tiêu, Tô Hạo Nhiên, ngươi đến cùng có thể hay không điều khiển bản Nguyên Hư Giới, tranh thủ thời gian đền bù, đền bù a. Lúc này liền ngay cả Đại trưởng lão Đạm Đại Ưng cũng vô pháp bảo trì bình tĩnh, lúc này hô quát lên tiếng, quả thật hắn có thể thi triển Đế khí hóa giải đây hết thảy, bất quá. Loại kia Tư Nguyên khan hiếm hắn sao chịu như vậy liền lãng phí hết, không đến cuối cùng trước mắt hắn là không sẽ vặn dụng. Đại trưởng lão còn như vậy, bản nguyên hư giới bên trong những người khác càng là kêu cha gọi mẹ, loạn cả một đoàn. Mặc cho bọn hắn sức tưởng tượng lại phong phú, cũng sẽ không nghĩ tới, lúc đầu đám người là muốn đối Hồng Vũ Nguyên ép một phen, cuối cùng lại biến thành bị đối phương nghiền ép, như thế một lát công phu đã có vài chục người táng thân nơi này. Tô tông chủ, nhanh a, ngươi mau mau điều chỉnh a. Hồng Vũ nơi đó, nơi đó vừa chuẩn chuẩn bị va chạm chúng ta. Ta không muốn chết, không muốn chết a a a. Bá đỉnh tông chi người nhất thời một mảnh quỷ khóc sói gào, bởi vì ác ma kia con toi trạng bản nguyên hư giới lần nữa thay đổi phương hướng, mũi nhọn thẳng tắp đối cho phép bọn họ, bắt đầu ra tốc lao vun vụt. Chương 389: Đế yêu tinh hiện thế. Oanh. Theo một đạo âm bạo thanh vang lên, yêu ma đường chủ La Phù đổ thân hình xông phá tầng tầng nguyên xương độc khí tiến vào thanh tiên vị trí, hắn sắc mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, mắt lộ ra điên cuồng chi ý, thế phải đem phá hư hắn bản nguyên hư giới, hủy tu luyện căn cơ bá đỉnh tông chủ chém thành muôn mảnh, nhưng mà, khi hắn đi vào hiện trường, thấy rõ tình trạng thời điểm La phủ đồ đống nhiên ngây dại. chỉ gặp mình kêu bản nguyên hư giới chi bên trên có hai cái nhìn thấy mà giật mình lo lớn, nhìn qua vô cùng thê thảm, mà một bên khác Hồng vũ bản nguyên hư giới chiến y dâng trào, khí thế trùng thiên đang chuẩn bị đối với hắn bản nguyên hư giới tiến hành công phạt, nhất khiến La phủ đồ kinh hãi là hắn từ Hồng vũ bản nguyên hư giới phía trên cảm nhận được một vòng đến từ hư giới đạo mánh liệt tá bách, Bực này tình hình lúc trước một khoảng thời gian bên trong là căn bản không có khả năng phát sinh. La phủ đồ tại hư giới trên đường tạo nghệ chính là đương thời chi tồn, cho dù Hồng vũ cũng đồng dạng đạt tới cảnh giới này. Cả hai cũng là người này cũng không thể làm gì được người kia cục diện, mà tình huống hiện tại lại là viễn siêu dự liệu của hắn. Chẳng lẽ nói lúc trước thiên địa hoàng âm chính là xuất từ đầy tự nguyên do? Một cái mắt, Yêu Ma Đường chủ La Phù Đồ chính là nghĩ cái thông đấu, lúc trước cái kia đạo làm hắn có chỗ hiểu ra thiên địa hoàng âm chỉ sợ sẽ là bởi vì Hồng Vũ tại hư giới trên đường có đột phá kết quả, kể từ đó, Hồng Vũ bản nguyên hư giới tại đối với hắn sinh ra áp bách liền không khó lý giải. Chỉ sợ, Hồng Vũ vật kia đã vượt rất xa bản nguyên hư giới phàm chủ. Chết không được ta cái kia bản nguyên hư giới hoàn toàn không phải là đối thủ bị công phạt đến thê thảm như thế, nguyên lai bọn chúng dễ bản không cùng đẳng cấp. La Phủ Đồ lúc này hoàn toàn hiểu được, bất quá, minh bạch là một chuyện, lửa giận lại là một chuyện khác, giờ khắc này, hắn đem tất cả đối bá đỉnh tông chủ lửa giận đều chuyển rời đến Hồng Vũ trên thân, đáng chết các con. Bốn đường nhất định phải đưa ngươi rút gần lột ra áp chế xương cấp sám. Để giải ta đoạn tuyệt căn cơ mối hận. Tại hư giới trên đường không tinh tiến nữa khả năng, mà tạo thành đây hết thệ cửu nhân đang ở trước mắt, La Phủ Đồ không khỏi cắn nát răng, thật không thể tiến lên liền cùng đối phương liều mạng. Chỉ bất quá, hắn vô luận lớn bao nhiêu hòa khí cũng chỉ có thể tạm thời trước đệ xuống, bởi vì Hồng Vũ bên kia lại muốn đối bản Nguyên Hư Giới phát động công kích, đối mặt như vậy hủy diệt tính công phạt, hắn bản Nguyên Hư Giới nhưng gánh không được hai lần, nếu như không tranh thủ thời gian khai thác biện pháp, chỉ sợ lập tức liền muốn rời ra từng mảnh. Lúc này La Phủ Đồ Nguyên Thức tuôn chào ra, trước tiên cùng bản Nguyên Hư Giới câu thông ra. làm làm bản Nguyên Hư Giới chủ nhân, hắn đối ủng có vô thượng trưởng khống, tự nhiên không phải bá đỉnh tông chủ có thể so. Thế là tại Tô Hạo Nhiên nơi đó còn tại vùng về điều khiển thời điểm, trong chốc lát điều khiển quyền hạn liền hoàn toàn bị La Phủ Đầu thu hoạch đi qua. Suy suy suy. Tại La phủ đồ không chế dưới, chính tại Thanh tiên bên trong tập těn đảo quanh bản Nguyên Hư giới lúc này quay đầu lấy nhanh như điện chớp tốc độ hướng về khác một bên bỏ chạy lái đi. Bước này quả quyết hành động để nó trước tiên tránh thoát khỏi thật hư giới va chạm. Hô. Bản Nguyên hư giới bên trong, một đám bá đỉnh tông thành viên không khỏi cùng nhau thở dài một hơi. Nếu là vừa rồi kia hạ không có tránh thoát, trong bọn họ chỉ sợ lại sẽ có một đám người táng thân Thanh tiên phía dưới. La Đường chủ hắn rốt cục bỏ được hiện thân. Khó trách mọi người ngoài miệng đối vị này yêu ma Đường chủ có chút oán trách. Nơi này phát sinh như vậy chuyện đại sự, cơ hồ tất cả có thể tới đều tới, yêu ma đường chủ cái này bản nguyên hư giới chủ nhân lại khoan thai tới trượng, khiến một món lớn bá đỉnh tông thành viên chết tại thanh thiên phía dưới, muốn nói mọi người trong lòng không có án khí, đó là không, có khả năng. Tông chủ, đại trưởng lão, các ngươi đều xem thật kỹ một chút, vị này La đường chủ sẽ không cũng là Hồng Vũ dở trò làm ra tên giả mạo a. Lúc trước bởi vì cái kia giả mạo La Phù Đồ, mọi người chịu nhiều đau khổ, thế là, hiện tại mắt thấy lại một cái La Phù Đồ ra trong sân bây giờ, đám người bản năng sinh ra hoài nghi tâm tư. Giả cái giám Nếu là tên giả mạo có thể cướp đoạt ta đối bản nguyên hư giới trưởng không quyền, bản tông cũng nhận. Bá đỉnh tông chủ Tô Hạo Nhiên cũng là đầy bụng tức giận, hắn lúc trước Hồng Vũ một phen công phạt hạ chật vật không chịu nổi, đồng thời còn chịu lấy đại trưởng lão bọn người ván trách ép buộc, thêm nữa hắn trước kia bị Hồng Vũ một kiếm đánh bay, đủ loại này tâm tình tiêu cực chồng chất lên nhau, để vị này bá đỉnh tông chủ cơ hồ muốn nổ tung. Siêu. Yêu ma đường chủ giống như một phát pháo đạn lao vụt tới, lập tức một đầu không có vào bản nguyên hư giới bên trong, đợi thân ảnh của hắn xuất hiện tại một đám bá đỉnh tông thành viên trước mặt thời điểm, Mọi người viên kia sao động bất an tâm lúc này mới bình phục lại, có La phủ đồ cái này lão tài xế. Không, là bản nguyên hư giới chủ nhân tại, mọi người liền đều có chủ tâm cốt. Hồng vũ cái kia hỗn đàn lại tới. La Đường chủ cẩn thận. Mọi người gặp đến ngoại giới kia con thoi trạm ác ma lần nữa hướng lấy bọn hắn vào tới, không khỏi cùng kêu lên kinh hô. Không sao cả, có buồn đường tại, mặc cho tiểu tử kia không tạo nổi sóng gió gì. La phủ đồ lòng tin mười phần nói, cho dù tại bản nguyên hư giới phía trên, hắn xa xa lạc hậu hơn đối phương, nhưng hắn không lo lắng chút nào, bởi vì hắn còn có một lá vương bài nơi tay sau một khắc trên mặt hắn đau lòng chi sắc lóe lên lập tức một đạo tử mang từ thể nội nổi lên lóe lên một cái rồi biến mất không có vào bản nguyên hư giới bên trong nhìn thoáng qua ở giữa mọi người chỉ gặp kia là một sợi hơn một xích tử khí phía trên có vạn thú hư ảnh đang lưu chuyển đế khí không nghĩ tới yêu ma đường chủ lại cũng có được đế khí mọi người lúc trước thấy được đại trưởng lão thi triển đế khí chẳng cảnh lúc này gặp đối phương cũng thi triển mà ra không khỏi trong lòng kinh ngạc tuyệt đại đa số người đều không biết là thiên hạ hôm nay đại trưởng lão đạm đài hương thực lực không thể nghi ngờ xếp ở vị trí thứ nhất Yêu ma đường chủ La phủ đổ thực lực theo sát phía sau. Vì sao? Đó chính là bởi vì hắn cũng có được một sợi đế khí nguyên nhân. Có đế khí tồn tại, hắn liền vững vàng áp chế bá đỉnh tông chủ và hồng vũ một đầu. Là kia việc nhân đức không nhường ai thiên hạ đệ nhị cao thủ. Lúc này, La phủ đồ luyện hóa đế khí không có vào bản nguyên hư giới bên trong. Sau một khắc, mặt hướng hồng vũ kia một mặt bản nguyên hư giới bên trên liền bỗng nhiên bao trùm lên một tầng tự sắc màng mỏng. Nhìn thật kỹ, bên trên có vạn thú hư ảnh lưu chuyển, khí thế ép người. Vô Hồng Vũ kia mau chóng đuổi mà đến Thật Hư giới hào không ngoại suy đoán hung hăng đụng vào Bản Nguyên Hư giới phía trên, lập tức để trong đó sợ mất mật một đám bá đỉnh tông thành viên kinh hồn tán đảm, thậm chí đã có người làm xong sắp chết chuẩn bị. Nhưng mà, tiếp xuống mọi người thấy rõ va chạm kết quả về sau, không khỏi trận mắt hốt hồn, chỉ gặp, lúc trước kia không chịu nổi một kích Bản Nguyên Hư giới, đúng là tại lần này đánh chúng ngạnh sinh sinh thẳng xuống tới. Không chỉ có như thế, Hồng Vũ Bản Nguyên Hư giới bên trên đúng là xuất hiện không ít nhìn thấy mà giật mình thổ thương. Nguyên lai, like, tại lần này đánh chúng, bọn hắn chố Bản Nguyên Hư giới lại ổn chiếm thượng phong. Cái này, cái này đế khí cũng quá kinh khủng một chút. Mọi người thấy rõ ràng, kia một sợi đế khí khoảng chừng bản nguyên hư giới ngoại hình thành một tầng mỏng đến cực hạn tầng bảo hộ, nhìn qua đâm một cái là rách dáng vẻ, nhưng mà, chính là tầng này so thiên ý còn mỏng hơn bên trên vô số lần đổ vặn, không chỉ có bảo đảm an nguy của bọn hắn, còn trọng thương Hồng Vũ bản nguyên hư giới, đương thật là khủng bố. Chương 390, siêu cấp truyện tống thông đạo. Cảnh thứ 2. Một kích không có kết quả, thậm chí còn thương tới đến bản thân, Hồng Vũ bên kia trợn hổ sợ, lúc này thay đổi phương hướng, quay trở về thành thiên khu vực chỗ sâu gặp một màn này, bản nguyên hư giới bên trong bá đỉnh tông mọi người nhất thời khí thế dâng cao. Ha ha ha. Hồng Vũ dọa đến bỏ trốn mất dạng. La Đường chủ, nhanh, chúng ta tranh thủ thời gian thừa thắng xông lên, đem giết mắt con diệt sát. Đúng đúng đúng. Chúng ta có này ưu thế tại, chỉ là Hồng Vũ tiểu nhi không đáng nhắc đến. La Đường chủ, chúng ta lên. Lúc trước bị đuổi giết kêu cha gọi mẹ đám người, mắt thấy tình thế nguy chuyện, lập tức lòng tin bạo dạ, nhao nhao thúc giục yêu ma Đường chủ đuổi theo đánh giết Hồng Vũ này liêu. Nhưng mà tiếp xuống la phủ đổ một câu lệnh như băng lời nói lại là làm cho quần ma loạn vũ đám người lại đi nếu như các ngươi cho ta cung cấp đế khí ta không ngại đổi theo mẹ nó đều coi là đế khí là gió lớn thổi tới sao truy đánh giết đối phương coi là lão tử không muốn nhưng mẹ nó chỉ có cái này một sợi đế khí coi như đều áp lên lấy hồng vũ kia biến thái sức khôi phục có thể đánh giết được yêu ma đường chủ mặc dù đối hồng vũ hận thấu xương nhưng cũng không có mất lý trí lạnh hư một tiếng lập tức suy nghĩ khẽ động liền đem đế khí thu hồi lại chính là vừa rồi vận dụng kia một chút đế khí đã ít một chút để hắn đau lòng không thôi. Bực này khan hiếm chi vật đó là dùng một điểm ít một chút. Từ khi la phủ đồ thi triển ra đế khí đối địch, bá đỉnh tông chủ tô hạo nhiên ánh mắt liền không có rời đi một màn kia làm hắn thèm nhỏ dãi tử sắc. Đế khí, ta còn kém kia một sợi đế khí a. Nếu để cho ta được đến một sợi, ta chi tu vi liền sẽ bạo tăng. Đến lúc đó, cái gì la phủ đồ, cái gì hùng vũ, toàn diện đều là thái kê. Lúc này không chỉ có là bá đỉnh tông chủ, giữa sân tất cả mọi người đối kia đế khí hướng tới chi cực. Lúc trước, đại trưởng lão vẹn vẹn hiển hiện một chút đế khí liền đem Hồng Vũ dọa đến kẻ gia quần, sau đó yêu ma đường chủ nhẹ nhàng vận dụng một sợi làm phòng hộ màng mỏng, liền để bản nguyên hư giới vững như thành đồng, đế khí chi lợi làm cho tất cả mọi người sinh ra ngấp nghé tâm tư. Nếu là bọn họ cũng có được dạng này một sợi cường đại chi vật, đây không phải là lập tức gà rừng biến vương hoàng. Náo ra động tĩnh lớn như vậy, lúc này đạo nguyên trong cung điện dưới lòng đất đã sớm kín người hết chỗ. nhị trưởng lão công gia ban, chấp pháp đường chủ Bao Thiên Chính, đạo nguyên đường chủ Thẩm Đại Hải cùng thẩm không phải, công gia ban chờ tất cả có thể chỗ này bá đỉnh chúng người đều tới. Mọi người đầu tiên là nhìn thấy Hồng Vũ Hung Uy ngập trời, điều khiển thăng cấp bản bản nguyên hư giới nghiền ép bá đỉnh tông chủ bọn người chật vật không chịu nổi, sau đó lại nhìn thấy yêu ma đường chủ cường thế mà đến, lợi dụng đế khí gia trì, dọa lui Hồng Vũ, này một phen ngươi tới ta đi kinh tâm động phách đối chọi, để đám người thấy hai hùng kia vĩ, khiếp sợ không thôi. Thật hư giới bên trong, Hồng Vũ vẫn lòng còn sợ hãi, tại vừa mới một lần kia đánh chúng, hắn cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có, mặc dù đây chẳng qua là một tầng nhìn không có ý nghĩa mang mỏng, nhưng cho Hồng Vũ mang tới áp lực lại là không có gì sánh kịp sau đó va chạm bên trong dù là vô cùng cường đại thật hư giới cũng là không chịu nổi đế khí chi uy vài phút thụ không nhỏ tổn thương đương nhiên chính như yêu ma đường chủ nói tới như vậy cứ việc thật hư giới thụ thương không nhẹ bất quá tại huyền hoàng đạo kia biến thái khôi phục tác dụng dưới cơ hồ thời gian qua một lát liền khôi phục như lúc ban đầu tiếp xuống hắn cũng không có tiến lên nữa tiến hành khiêu khích nếu là thật sự liều giết, hắn quả thực không có bao nhiêu ngọn nguồn nguyên lai kia đế khí còn có thể cùng bản nguyên hư giới dung hợp diễn sinh ra cường đại như thế lực phòng ngự đến quả nhiên thần kỳ giờ khắc này Hồng Vũ đối kia thần bí mà cường đại đế khí càng phát ra tò mò. Tiến tới, hắn đối sau đó không lâu sắp đến đế thai bạo động càng là chờ mong có thừa. Đến lúc đó, hắn vô luận như thế nào cũng phải nỗ lực đụng một cái, nói không chừng liền có thể tranh thủ đến một chút đế khí. Đúng vào lúc này, từng đạo tiếng thú gào âm mơ hồ truyền đến trong thai của hắn. Lập tức Hồng Vũ liền nhìn thấy rộng lớn thật hư giới bên trong có một đoàn hung thú vô cùng khát vọng dồn sức lấy một vài thứ. Nhìn một bộ không đổi tới liền không bỏ qua dáng vẻ. Gặp một màn này, Hồng Vũ không khỏi cười. Siêu cấp thiên yêu, cái này một đoàn siêu cấp thiên yêu đều thành ta vật trong túi. Thông khói. Thống khoái a, lần này xuất kích thu hoạch lớn nhất liền muốn tính những này yêu ma cường đại, đây chính là có chọn vẹn mấy trăm đầu nhiều, cơ hồ đem yêu ma đường nội tình mà đều rời chống ra. Lại nói lần này sở dĩ có lớn như thế thu hoạch, trừ bỏ yêu ma đường chủ là phủ đồ bế quan nhân tố bên ngoài, công lao lớn nhất cần phải tính tại thật hư giới phía trên. Nếu không phải nó đem hồng vũ tạo vật chủ thuộc tính phát huy đến cực hạn, nương tụ ra một cái khác người nhìn không ra thật giả la phù đồ đến, căn bản sẽ không thu hoạch lớn như thế chiến quả. Từng có lúc vừa tới đến bá đỉnh tông lúc ấy, hệ thống liền phát hiện cái này mấy trăm con siêu cấp thiên yêu. Lúc ấy đem Hồng Vũ thèm ăn quá sức, nhưng khổ vì thực lực thấp không cách nào thu hoạch, không nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian nửa năm, hắn đúng là mộng tưởng trở thành sự thật, đem những này siêu cấp thiên yêu đều thu về sổ sách hạ. "Chủ nhân, chủ nhân, nhanh nhanh nhanh bốn ngươi nhanh lên đem những đại gia hỏa này đều thu phục a." Nhỏ chim cánh cụt nhỉ cổ lệ đối mặt dễ như trở bàn tay số lớn siêu cấp thiên yêu, thèm ăn chảy nước miếng, không ngừng thúc dục. Hồng Vũ đương nhiên sẽ không lãnh đạo, lúc này suy nghĩ khẽ động ở giữa, liền bắt đầu thu lấy. Có từng quả yêu tinh tồn tại, thu phục quá trình thuận lợi chi cực, trong náy mắt Mấy trăm con siêu cấp thiên yêu liền hoàn thành cùng Hồng Vũ chủ phó khế ước ký kết, đáng giá một nói đúng lắm. Những người khác đừng nói thu phục mấy trăm con yêu ma, liền xem như hai ba đầu đều tốn sức, bởi vì mỗi một đầu mạnh đại yêu ma đối linh hồn đều có không nhỏ phụ tải, mà Hồng Vũ lại là một ngoại lệ, không gì khác, bởi vì có vô địch thiên yêu hệ thống, cái này hợp tồn tại. Để linh hồn của hắn phảng phất biến thành một khối siêu cấp bờ biển, vô luận như thế nào hấp thu thu phục siêu cấp thiên yêu, đều không có nho cùng cảm giác. Hồng Vũ đem mấy trăm đầu yêu ma đều thu phục về sau, suy nghĩ khẽ động liền đưa chúng nó đều thu vào thiên yêu không gian bên trong đương nhiên những cái này mỗi nhử yêu tinh cũng là từng khỏa đều một lần nữa treo móc ở trong cao không giống ngao giống ô cựu đầu sa hoàng độc rất thú hoạ kỳ lân chờ từng đầu siêu cấp thiên yêu nhau nhau không kịp chờ đợi hướng phía riêng phần mình chỗ hệ yêu tinh phóng đi sau đó hưng phấn mà tràn ngập mong đợi chui vào trong đó nhỏ chim cánh cụt nhỉ cổ lệ nhìn xem từng đầu đại gia hỏa bị hợp nhất cao hứng đôi mắt nhỏ đều mê hỗn độn chui tước quỷ thú kiếm ma thao thiết phệ hôn kiến cựu thải không tước hư không thú mê tung thú xà mỹ nữ tám mắt điện Thậm chí Khương Ngọc Loan cùng thành tuyển đều chạy đến vây xem, dung động nhìn trước mắt hết thảy. Phải biết, cừu đầu xà hoàng chờ những yêu man này tùy tiện lôi ra đến một đầu đều so Khương Ngọc Loan các nàng cường đại hơn nhiều, bây giờ một hơi chọn vẹn tới hơn 360 đầu, thực sự quá quá mức bạo, quá mức dung động. Theo từng đầu siêu cấp thiên yêu vàng ở, trên bầu trời đông đảo yêu tinh lúc này được thắp sáng ra. Nhưng mà, khiến Hồng Vũ không nghĩ tới chính là, lên làm trăm khỏa yêu tinh được thắp sáng thời điểm, yêu tinh phía trên đúng là cùng nhau bắn ra ra từng đạo kịch liệt lực xuyên thấu tinh quang đến. Tinh quang hiện hiện, sáng chói vô cùng. Bọn chúng cực kỳ ăn ý hướng cùng một chỗ hội tụ mà đi. Ông. Trước mặt mọi người nhiều sao chỉ riêng đan vào một chỗ thời điểm, toàn bộ thiên yêu không gian bỗng nhiên rung động. Chợt, một viên như ẩn như hiện ngôi sao màu tím chống rỗng nổi lên. Đinh. Chúc mừng chủ nhân, chúng siêu cấp thiên yêu quý vị, đế yêu tinh hiện thế. Hiện độ hoàn thành 26%. Chương 391, La Phủ đồ nhu đồ, thượng. Đinh. Chúc mừng chủ nhân, chúng siêu cấp thiên yêu quý vị, đế yêu tinh hiện thế. Hiện độ hoàn thành 26%. 30. 35. Theo càng ngày càng nhiều siêu cấp thiên yêu tiến vào chiếm giữ riêng phần mình yêu tinh, trên đường chân trời viên kia ngôi sao màu tím càng phát sáng lên. Trong quá trình này, hệ thống không ngừng thông báo lấy tiến độ. Đối mặt biến hóa như thế, Hồng Vũ lúc này hướng nhỏ chim cánh cụt nhị cô lệ hỏi thăm về đến. Nhưng mà để hắn bất đắc dĩ là, đối với viên kia thần bí đế yêu tinh, nhị cô lệ tiểu gia hỏa này cũng nói không nên lời cái như thế về sau. Ngoại trừ tên của đối phương bên ngoài, nó cơ hồ đối hoàn toàn không biết gì cả. Đế yêu tinh, từ sắc hẳn là nó cùng kia đế khí có chỗ liên hệ. Đồng dạng là đế chữ lót đồ vật, cùng là tử sắc, cái này không phải do Hồng Vũ không hướng đi lên muốn. Nếu là có liên hệ, viên này đế yêu tinh có thể hay không giúp ta hấp thu đế khí? Nếu là như thế liền quá tốt rồi. Hồng Vũ đối đế khí chờ mong không gì sánh kịp, nếu như viên này đế yêu tinh thật có thể giúp hắn thu lấy đế khí, đây tuyệt đối là nằm mơ đều sẽ cười tỉnh sự tỉnh. Tại hắn ý nghĩ kỳ quái thời điểm, có càng nhiều yêu tinh được thắp sáng, hệ thống đối đế yêu tinh độ hoàn thành thông báo cũng đang không ngừng tiến hành. Hiện độ hoàn thành 50, 64, 75, 80. Theo cuối cùng một đầu siêu cấp thiên yêu tiến vào chiếm giữ yêu tinh, hệ thống đối độ hoàn thành thông báo cũng tại 85% cái số này bên trên ngừng lại. Lúc này, viên kia tử sắc đế yêu tinh đã sáng tỏ đến có thể so với nhật nguyện trình độ, nó treo ở chân trời, liên tục không ngừng tản mát ra tử sắc sáng mang, làm cho toàn bộ thiên yêu không gian đều phụ thêm một tầng tử sắc xa mỏng, nhìn thần bí mà cường đại. Tại phóng thích ra cực sáng chi mang đồng thời, viên này đế yêu tinh tinh quang cũng đang tiến hành lúc sáng lúc tối không ngừng diễn biến. Nhìn qua cùng trên trời cao chân chính đầy sao trạng thái cơ hội không khác nhau chút nào, để hùng vũ càng phát ra ngạc như là hắn sau đó đúng là ẩn ẩn phát hiện cái này đế yêu tinh chỗ lấp lóe tần suất đúng là cùng kia đế thai nhảy lên tần suất cơ hội không có sai biệt là trung hợp vẫn là giữa hai bên thật sự có lấy cái gì liên hệ nhìn xem đế yêu tinh nhìn nhìn lại xa như vậy tại hơn 10 dãm bên ngoài quỷ dị khiêu động đế thai hồng vũ trong mắt có từng tia từng tia tinh mang tại lưu động bất kể như thế nào tiếp xuống ta liền kiệt lực để đế yêu tinh độ hoàn thành đạt tới trăm phần trăm ta ngược lại muốn xem xem nó hoàn thành thời điểm sẽ xuất hiện tình huống gì hồng vũ không khỏi thì thào muốn để độ hoàn thành gia tăng liền muốn để càng nhiều siêu cấp thiên yêu tiến vào chiếm giữ yêu tình, mà Hồng Vũ lúc trước một hơi cơ hồ đem yêu ma đường cho ngoốc sạch lái đi, thậm chí, toàn bộ bá đỉnh trong tông bây giờ chỉ sợ cũng không có vài đầu siêu cấp thiên yêu, như thế xem ra, muốn để độ hoàn thành từ 85% gia tăng đến 100, thực sự khó mà thực hiện. Bất quá, Hồng Vũ đối với cái này nhưng lại có không nhỏ lòng tin, bởi vì, trong tay hắn nhưng còn có lấy một chương yêu ma bản đồ phân bố đâu, kia là hắn lúc trước thông qua giả mạo La phù đồ, từ La liệt nơi đó lựa gắt tới, bây giờ liền cử đi tác dụng lớn phía trên kia nhưng là có bá đỉnh tông, cái này ngàn vạn năm đến đối đại lục ở bên trên yêu ma dò xét tập hợp, Hồng Vũ liền có thể dựa theo phía trên ghi chép địa điểm, từng đầu đi tìm. Về phân hiệu suất phương diện, cái này Hồng Vũ càng sẽ không lo lắng, có được thật hư giới hắn ngưng tụ ra mấy chục trên trăm cỗ phân thân không còn nói dưới, chỉ cần để bọn hắn mỗi trên thân người mang theo một viên yêu tinh, những cái kia phân bố tại bá đỉnh đại lục ở bên trên kiệt ngạo bất tuân yêu ma còn không phải muốn ngoan ngoãn bị thu phục. Chính đang suy tư Hồng Vũ bỗng nhiên cứng lại, lập tức ánh mắt của hắn xuyên thấu qua thật hư giới hướng nhìn ra ngoài, chỉ gặp Lúc trước còn tại cách đó không xa du đảng địch quân bản nguyên hư giới đúng là đột nhiên biến mất lái đi. Hơi chút cảm ứng, hắn liền sáng tỏ, kia La phủ đồ bản nguyên hư giới đúng là tiến vào thiên địa hư giới bên trong. Bọn hắn đến đó làm gì? Đi xem một chút. Suy nghĩ đến đây, Hồng Vũ cũng thao túng thật hư giới thông qua giới bích, tiến vào thiên địa hư giới bên trong. Thật hư giới cùng thiên địa hư giới có tuyệt đối thân hòa, tới lui chi thông dong liền cùng ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. Đi vào thiên địa hư giới, thấy rõ cử động của đối phương, Hồng Vũ con ngươi chính là co dù lại, bởi vì, hắn mắt chớ cùng, chỉ gặp Yêu ma đường chủ thao túng bản nguyên hư giới đang nhanh chóng phóng đại ra, trong nháy mắt liền từ vài trăm mét phóng đại đến hơn nghìn dặm chi cự. Mặt khác, tại hư giới đạo bên trên có cảnh giới cực cao Hồng Vũ sau đó cũng là phát hiện đối phương bản nguyên hư giới bành trướng đúng là dán chặt lấy thế giới vật chất giới bích tiến hành. La phủ đồ bọn hắn đây là muốn làm gì? Đế thai bạo động sắp xảy ra, bọn hắn không tại đạo nguyên trong cung điện dưới lòng đất chờ. Vì sao đi vào thiên địa hư giới nơi này làm như vậy chuyện kỳ quái? Còn có cái kia bản nguyên hư giới vì sao dán thế giới vật chất giới bích tiến hành quyết trương? Hồng Vũ chăm ngối vẫn không có cách giải ngoài ra tại hư giới trên đường cảnh giới của hắn mặc dù so la phù đồ cao hơn nhiều bất quá hắn dù sao trưởng không thời gian quá ít đối bản nguyên hư giới thậm chí thật hư giới vận dụng tay đoạn thanh chất chất cực kỳ ở đâu là la phù đồ cái này có được bản nguyên hư giới vô tận tuế nguyệt lao gia hỏa có thể so tỷ như lúc trước hồng vũ liền không biết bản nguyên hư giới còn có thể trải qua một phen biến hóa đi đến thanh thiên hạ khu vực tới lui bây giờ mắt thấy đối phương lại kỹ xảo tính vận dụng một phen bản nguyên hư giới hồng vũ cũng không nhịn được thử thăm dò bắt trước hắn tại hư giới đạo cảnh giới cao thâm còn tại đó muốn bắt trước vậy còn không đơn giản chỉ thời gian qua một lát hắn liền hưu mô hưu dạng đem thật hư giới cũng dàn thế giới vật chất giới bích phóng đại ra ồ chẳng lẽ đây là lúc trước vẹn vẹn dùng con mắt nhìn không nhìn ra cái gì lúc này Hồng vũ mình thao tác một phen liền là có chút tâm đắc hắn phát hiện để thật hư giới dàn giới bích tiến hành nhanh chóng quyết trương mình chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền tùy thời có thể thông qua thật hư giới tiến vào thế giới vật chất mà hắn làm thật hư giới trưởng không giả hắn có thể một ý niệm xuất hiện tại thật hư giới bất kỳ một vị trí nào kể từ đó chỉ cần thật hư giới phóng đại đầy đủ nhanh, hắn chẳng phải có thể tại thời gian cực ngắn đến thật hư giới nơi bao bọc bất kỳ một cái nào thế giới vật chất đối ứng điểm. cái này hình thức như chỉnh thể đến nghĩ, nó như cái gì? đúng, nó chính là kia tiến giai bản hư giới chuyển tống thông đạo. từ một mặt tiến bảo, sau đó theo thật hư giới nhanh chóng phóng đại, có thể trong khoảng thời gian ngắn tiến hành khoảng cách dài chuyển tống. trong quá trình này, thật hư giới phóng đại tốc độ quyết định chuyển tống nhanh chậm, như vậy, cái tốc độ này có bao nhanh đâu? chớp mắt và giảm, thật hư giới chính là như thế tùy hướng. hưng vũ nếu là toàn lực thi triển. Thật hư giới có thể lấy trước mắt vạn giảm tốc độ đem Hồng Vũ truyền tống đến nơi bao bọc bất kỳ một cái nào thế giới vật chất đốt. Cái tốc độ này nhưng so sánh hắn lúc trước chỗ tiến vào từ mê tung thú chỗ cấu trúc cái kia cầu vòng hư giới truyền tống thông đạo thực sự nhanh hơn nhiều, cho nên mới gọi nó tiến giai bản hoặc là siêu cấp hư giới truyền tống thông đạo. Nắm giữ thật hư cái này vận dụng kỹ xảo, Hồng Vũ trong lòng tự nhiên cao hứng. Bất quá, tùy theo càng lớn nghi hoặc nổi lên, cái này là phủ đồ làm sao cũng sẽ không nốc đến gia giáo sư ta vận dụng bản nguyên hư giới trình độ a. Vậy hắn đột nhiên làm ra như vậy cử chỉ cổ quái cái gọi là cớ gì? Hồng Vũ suy tư thời khắc, Yêu Ma Đường chủ bản nguyên hư giới đã bảnh trướng đến mấy chục vạn dặm chi cự. Thật tình không biết, một cái nhằm vào hắn hành động trả thù đã triển khai. Chương 392, La Phù Đồ nưu đồ, hạ, canh thứ 2. Yêu Ma Đường chủ La Phù Đồ đống nhiên tiến vào Thiên địa hư giới cử động để Hồng Vũ trăm mối vẫn không có cách giải, bất quá, từ nơi sâu xa hắn cảm ứng được một chút bất an, thế là, suy tư một lát không có kết quả về sau, trong mắt của hắn hẳn mang lóe lên liền khống chế Thật Hư giới hướng về đối phương hung hăng đụng đánh tới. Mặc kệ là phủ đồ những người kia đi làm cái gì, bọn hắn đều là lấy Bản Nguyên Hư giới vì dựa vào, kia Hồng Vũ liền đem cái này dựa vào đập nát, phá hư bọn hắn hành động. Ầm ầm. Thật Hư giới mang theo vô thượng chi huy, lấy như lôi đỉnh tốc độ hướng về thoạt nhìn không có giới hạn Bản Nguyên Hư giới nghiền ép lên đi. Thật Hư giới vô luận là tại cường độ vẫn là tính bền dẻo phương diện đều so Bản Nguyên Hư giới xa cao một cái cấp bậc, cả hai va chạm phía dưới, cái sau bị hoàn ngược là có thể nghĩ sự tình, chỉ bất quá coi là thật hư giới cách cách mục tiêu chỉ có hơn 10 mét xa thời điểm một đạo nhìn nhỏ bé chi cực bóng người bỗng nhiên từ mục tiêu bên trong nổi lên lập tức từ trong mắt của hắn bên trong kích xạ ra hai đạo mang theo tử sắc đường vân hắc Quang đến sau một khắc hắc quang liền cùng nghiền ép đi lên thật hư giới đụng vào nhau để cho người ta kinh hãi là kia nhìn qua căn bản kém xa cả hai tướng sau khi đụng kết quả đúng là to lớn không gì so sánh được thật hư giới bị kia hai đạo nhỏ bé chi cực hắc quang bức cho lui ra thật hư giới bên trong hồng vũ trong mắt có không thể tin thần sắc kia ra người khỏi cần nói tự nhiên là đại trưởng lão đạm đại đương. Chỉ bất quá, đối phương Thiên Địa Huyền Quang lúc nào trở nên lợi hại như vậy rồi? Lúc trước, Hồng Vũ thế nhưng là nhiều lần lĩnh giáo đối phương này Thiên Địa Huyền Quang thần thông, mặc dù vô cùng lợi hại, nhưng đó cũng là có nhất định hạn độ, nhất là hắn bản nguyên hư giới lột xác thành thật hư giới về sau, đối phương Thiên Địa Huyền Quang càng là không làm gì được mấy may, mà bây giờ, thật hư giới mang theo vô song uy thế vọt tới đối phương, đạm đại ương vẹn vẹn phóng xuất ra hai đạo Thiên Địa Huyền Quang liền đem nó đánh lui, thực sự để Hồng Vũ cảm thấy kinh ngạc phi Thường, vậy, vậy là Tiếp xuống, tại Hồng Vũ tử mảnh quan sát Hắn phát hiện chút mánh khoé, đó chính là, đối phương Thiên Địa Huyền Quang dường như so bình thường nhiều từng kia từng kia tự từ sắc đường vân, nhìn thật kỹ, phía trên kia tựa hồ có đạo đạo hư ảnh đang lưu truyền. Đế khí. Kia là sen lẫn một kia đế khí Thiên Địa Huyền Quang. Trách không được. Hung Vũ rốt cục sáng tỏ, nguyên lai like đối phương đòn công kích bình thường bên trong đúng là ra chỉ đế khí thành phần, để uy năng tăng nhiều, lúc này mới đánh lui thật hư giới. Cái này đế khí thật là thần vật. Hung Vũ không khỏi cảm thán, lúc trước tại Đạo Nguyên Địa cung thời điểm, Đạm Đại Ưng trực tiếp lấy ra đế khí, liền đem hắn trấn áp không cách nào hành động sau đó yêu ma đường chủ la phủ đồ đem đế khí dung nhập bản nguyên hư giới bên trong để phòng ngự vững như thành đồng mà bây giờ đạm đài hương lại là đem đế khí ra chỉ tiến thiên địa huyền quang bên trong một tia liền có thể đánh lui mình thật hư giới đế khí đủ loại diệu dụng để hồng vũ hoa mắt không kịp nhìn đồng thời cũng là để hắn đuôi càng phát ra hướng tới tiếp xuống hồng vũ không cùng đối phương chiến đấu điều khiển thật hư giới nhanh chóng bành trướng tốc độ nhanh chóng chớp mắt và giảm một chút liền đem đạm đài hương vung đến không có bóng dáng sau một khắc hồng vũ lần nữa điều khiển thật hư giới hướng về bản nguyên hư giới hung hăng đụng đánh tới nhưng mà cơ hội cùng lúc trước không có sai biệt, coi là thật hư giới khó khăn lắm đánh tới mục tiêu thời điểm, đại trưởng lão lần nữa hiện lên ở va chạm địa điểm, thi triển mang theo tự sắc đường vân tiên địa huyền quang đem thật hư giới đánh lui. lập tức, hồng vũ liên tiếp thử mấy lần, đều là bị như vậy đối trở về, cái này không khỏi để hắn cũng không thể tránh được, rời đi thanh thiên khu vực đại trưởng lão đạm đại đường, hắn thực lực phát huy đầy đủ mà ra, đương thật là khủng bố, lấy sức một mình liền ngăn lại mình thật hư giới công phạt. lúc này, hồng vũ chỗ nào còn không nghĩ tới yêu ma đường chủ la phù đồ đang hành động bắt đầu chỉ sợ sớm đã nghĩ đến mình sẽ phá hư cho nên lúc này mới đem đại trưởng lão đạm đại ương an bài ở chỗ này phòng ngừa mình đánh lén. bất quá nghĩ đến càng là thông thấu, hồng vũ tâm bên trong liền càng phát ra không chắc đối phương phí hết khí lực lớn như vậy, lại là để bản nguyên hư giới bạo tăng, lại là để đại trưởng lao ở chỗ này bảo vệ, chỗ vì cái gì? hồng vũ biết đối phương chuyện làm khẳng định là gây bất lợi cho chính mình, nhưng cụ thể là cái gì, hắn trong lúc nhất thời thật đúng là không thể nào nhớ tới. bất quá hắn cũng không có nhàn rỗi, suy nghĩ vừa mới động cũng giống đối phương, để thật hư giới nhanh chóng quyết trường, mặc kệ ngươi muốn làm gì, ta chưa theo đến lúc đó gặp chiêu phá chiêu chính là thật hư giới nhanh chóng bành trướng hậu phương đại trưởng lão đạm đài ương cũng là thỉnh thoảng đối với nó tiến hành tập kích hồng vũ cũng không để ý tới dù sao thật hư giới ra dày thịt béo thêm nữa có huyền hoàng đạo thần kỳ khôi phục tương trợ trừ phi đạm đài ương đại quy mô sử dụng đế khí không phải muốn đem thật hư giới manh mở đó cũng là si tâm vọng tưởng sự tình bản nguyên hư giới bên trong la liệt kia mang theo vẻ hưng phấn thậm chí điên cuồng âm thanh âm vang lên phụ thân chờ một lúc đến hạ quốc hoàng cung ngươi để cho ta đi cam đoan nhiệm vụ hoàn thành viên mãn có thể Bất quá, nhớ kỹ, những cái kia trọng yếu người để lại người sống, chúng ta dùng cái này đến áp chế tiểu tử kia, có lẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Yêu ma đường chủ La Phủ đồ đáp lại nói, Minh Bạch, La Liệt một đôi mắt đều dần hiện ra sâu kín lục quang. Phụ thân, kia kia âm cùng viên Hi Lam hai cái tiểu nương bỉ, liền giao cho ta xử lý đi. Cái này trong nửa năm, La Liệt cơ hồ mỗi giờ mỗi khắc không bị màu xanh biết quanh quẩn. Lúc đầu tại Bá Đỉnh Tông chủ tuyên bố chọn tế kết quả đêm hôm đó, hắn liền muốn cưới To Hi Nhi làm vợ, kết quả lại là để Hồng Vũ đem vị hôn thê của hắn đoạt đi cũng để hắn làm lấy vô số người mặt bị tái rồi cái chết để bực này đã kích trong lòng trầm tích trọn vẹn nửa năm lâu để trong lòng của hắn đều kịch liệt bắt đầu vặn vẹo bây giờ đi hướng Hồng Vũ Quế quán hắn tự nhiên nghĩ đến lấy đạo của người trả lại cho người kia âm cùng viên Hy Lam hai người này mặc kệ là ngưỡng mộ Hồng Vũ nữ quan vẫn là cưỡng ép từ hôn quốc sư trí nữ đều là cùng Hồng Vũ có lớn lao liên quan nữ nhân tại trên người của các nàng la liệt nghĩ đến vô số trả thù Hồng Vũ suy nghĩ đi hai nữ nhân kia liền giao cho ngươi nhưng việc này về sau ngươi cũng nên kiềm chế lại đi cho ta hảo hảo bế quan Có nghe hay không? Yêu ma Đường chủ La Phù Đồ đối với hắn đứa con trai này yêu mến có thừa, mắt thấy đối phương bị kìm nén đến trong lòng có ma trướng, đương nhiên sẽ không tiếc rẻ dùng hai nữ nhân đi bình phục tâm cảnh. Đi hướng lớn hạ hoàng cung trả thù Hồng Vũ đây cũng là La Phù Đồ lần này đại động can qua dụ ý. Lúc đầu, lấy Đường Đường bá đỉnh tông cự đầu, hắn là khinh thường ở lại làm bực này cưỡng ép người nhà chuyện, chỉ bất quá, La Phù Đồ tu luyện căn cơ bởi vì Hồng Vũ bị đoạn, chính diện cứng rắn lại cầm đối phương không thể làm gì, thế là, cùng loạn La Phù Đồ liền nghĩ đến cái này trả thù thủ đoạn. Đại trưởng lão Nhị trưởng lão, thậm chí Bá đỉnh tông chủ cũng gấp tại diện trừ hướng Vũ, thế là mấy người ăn nhịp với nhau, liền triển khai hành động. Bản nguyên hư giới bành trướng tốc độ mặc dù không đổi kịp thật hư giới, nhưng tương tự thần tốc, không cần bao lâu thời gian liền từ Bá đỉnh tông bành trướng đến mười bên ngoài mấy vạn dặm khu vực, bởi vì là gián chặt lấy thế giới vật chất màng bích tiến lên, La phủ đổ đối một bên khác tình huống rõ như lòng bàn tay. Đương bản nguyên hư giới bành trướng đến cái nào đó địa điểm thời điểm đột nhiên dừng lại, lập tức, hắn suy nghĩ khẽ động ở giữa, liền dẫn La Liệt, Nhị trưởng lão Bá đỉnh tông chủ bọn người từ bản nguyên hư giới đi tới đối ứng thế giới vật chất. Thả mắt nhìn đi, đám người dưới chân có lấy một mảnh san sát nối tiếp nhau đỉnh đài lầu các kiến trúc. Nhìn qua hoa mỹ dị thường, tráng lệ, chính là lớn hạ hoàng cung chỗ. Chương 393, viên hy lam át chủ bài thượng quốc sư phủ đệ. Một người có mái tóc hoa dâm trung niên nhân cùng một cái phong hoa tuyệt đại xinh đẹp thiếu nữ sóng vai mà đi. Kia trên mặt thiếu nữ bình thản lờ nhạt, rất có một khí chất xuất trần. Tuy nói bọn hắn vì hai cha con, lại làm cha quyền cao chức trọng địa vị cực cao, nhưng mà hai người đi cùng một chỗ thiếu nữ kia trên thân tự nhiên mà vậy tán phát khí thế lại vững vàng để ép phụ thân một đầu. Hi Lam, ngươi đến cùng nắm trong tay như thế nào bản Nguyên Đạo, đúng là tại ngắn ngủi trong nửa năm tấn cấp đến bá tông chi cảnh, đơn giản để vi phụ đều có chút không dám tưởng tượng. Viên Thành Đạo nhìn xem chính mình cái này bảo bối khuê nữ, trong lòng bùi ngùi mãi thôi, ai có thể nghĩ tới, đối phương tinh tiến sẽ nhanh như vậy. Hơn nữa còn nắm trong tay một đầu không muốn người biết thần bí cường đại bản Nguyên Đạo. Nhớ ngày đó, Hồng Vũ thông qua cái kia chu tức yêu sủng thi triển miết bản chi diễm giúp mọi người tăng cao tu vi, tinh tiến lớn nhất thuộc về Viên Hi Lam nàng trực tiếp từ bà sư một đường tấn cấp vượt qua bá tướng bá vương trực tiếp đạt tới thất tinh bá hoàng trình độ lại nàng nắm trong tay bản nguyên đạo đầu số khoảng chừng ba đầu nhiều nhất cử trở thành đại hạ vương triều ngoại trừ hồng vũ bên ngoài người mạnh nhất nhưng mà mọi người không nghĩ tới chính là cái này vẹn vẹn viên hy lam bay lên một cái bắt đầu mà thôi vẹn vẹn nửa năm công phu đối phương bắt đầu từ thất tinh bá hoàng tấn cấp làm bá tông chi cảnh quả thực tình bạo đầy đất ánh mắt tự nhiên có một đám người hỏi đến tình huống viên hy lam lại là đối này không nhắc tới một lời để đến vô số người vì đó lỏng ngứa ngay khó nhịn nhưng mà làm vị này tiên chi tiêu nữ phụ thân, Viên Thành Đạo lại là biết, hắn bảo bối này nữ nhi sở dĩ tu luyện nhanh như vậy, chính là bắt nguồn từ đối phương đột phá bá hoàng thời điểm lĩnh ngộ ba đầu bản nguyên đạo bên trong có một đầu cực kỳ thần bí tồn tại, tại tác dụng của nó dưới, hắn bảo bối này nữ nhi lúc này mới có khủng bố như thế tăng lên. Vừa mới bắt đầu Viên Thành Đạo còn căng đến ở, không có đi chủ động hỏi ý, nhưng theo từng ngày trôi qua, hắn mắt thấy Viên Hi làm tu vi vụt vụt dâng đi lên, cũng không chịu được hiếu kỳ, hôm nay tại nói chuyện phía bên trong tuân hỏi lên. Viên Hi Lam nhẫn nhược cười, hoạt bắt nói, phụ thân chờ nữ nhi tu vi đạt tới bá tôn chi cảnh lại nói cho ngài không muộn trước bảo trì một chút cảm giác thần bí đi người nhà đầu này đôi ta còn che giấu viên thành đạo cười mắng một câu lập tức một đôi mắt sáng ngời có thần nói nha đầu nói đến ngươi như vậy tinh tiến tốc độ ngoại trừ vũ thái tử bên ngoài chỉ sợ muốn cười ngạo toàn bộ đại lục thật cho ta tăng thể diện a trước kia ta còn một mực hâm mộ hạ hoàng bệ hạ sinh một cái nghịch thiên nhi tử ha ha bây giờ vi phụ không cần hâm mộ người ta chính ta khoe nữ không kém chút nào nghe được vũ thái tử sưng hô thế này Viên Hi Lam kia như một Xuân Phong gương mặt xinh đẹp lại là cứng lại, cũng không có tiếp lời. Mà ở vào nồng đậm trong hương phấn viên thành đạo hiển nhiên không có chú ý tới những này, như cũ ý khí Phong Phất nói, Hi Lam, ngươi từng nói, đầu kia thần bí bản nguyên đạo không chỉ có về mặt tu luyện có thể đối ngươi có ích lợi cực lớn, đang đối chiến phương diện càng là cường hãn chi cực. Không biết ngươi muốn thi triển ra đầu này bản nguyên đạo thần thông đến, cùng trong hoàng cung chấn giữ Vũ Thái Tử thứ hai phân thân so ra như thế nào? Viên Hi Lam trong mắt có chút ngầu thuận trí sắc, tựa hồ không muốn nói chuyện nhiều cái kia tổng làm nàng tâm cảnh chập chờn người bất quá mắt thấy phụ thân như vậy cao hào hứng, cũng không đành lòng dội nước lạnh, vì vậy nói, còn hơn, quả thật, viên thành đạo trong mắt có cực sáng tinh mang hiện hiện, chính như hắn vừa mới nói, cho tới nay hắn đều đối hồng bá dung hâm mộ không được, hâm mộ đối phương, có như thế một cái nghịch thiên nhi tử, hiện tại nghe nữ nhi của mình nói, nàng nếu là thực lực toàn bộ triển khai, có thể siêu việt hồng vũ thứ hai phần thân, cái này khiến viên thành đạo kinh hỉ phi thường, viên hy lam có chút điểm một cái chán, viên thành đạo đại hỉ, trong lòng hò hét, nhìn một cái, đây chính là ta viên thành đạo nữ nhi có thể siêu việt vũ thái tử thứ hai phân thân tồn tại, ha ha, ta cả đời này xem như không có đường phí sống. hưng phấn ở giữa, viên thành đạo hào hứng càng phát ra tăng vọt, tiếp tục nói, vậy nếu như là bá tôn thực lực vũ thái tử đâu? đôi này cha con đều là rõ ràng, trong hoàng cung cố kia thứ hai phân thân, chẳng qua là cái phục chế phẩm mà thôi, thực lực sẽ không theo bản tôn tăng lên mà tăng lên. tại cái này hơn nửa năm bên trong, hồng vũ bản tôn khẳng định cũng có được tiến bộ không ít, lấy đối phương quá khứ nghịch thiên trình độ đến suy tính, hiện tại mặc dù có người nói đối phương tấn cấp đến bá tôn chi cảnh, bọn hắn cũng là tin tưởng thế là viên thành đạo lúc này mới có câu hỏi này viên hi lam nga mi cao lại suy nghĩ một chút nói toàn thân trở ra hẳn là có thể làm được quốc sư viên thành đạo ánh mắt sáng rõ vậy vậy nếu như là ba thánh thực lực vũ thái từ đâu phụ thân ngươi cảm thấy ba thánh là dễ dàng như vậy đạt tới a còn nữa bằng vào ta chi tu vi cùng loại kia cấp bậc so sánh căn bản không có nhiều ít ý nghĩa a viên hi lam nở nụ cười khổ phụ thân của nàng thật đúng là lo ngang đồng bực này hoang đường so sánh đều hỏi ra Ai, nha đầu dù sao chúng ta chính là nói chuyện thiếu nha Nói một chút không sao. Viên Thành Đạo tràn đầy phấn khởi hỏi, "Viên Hi Lam bất đắc dĩ?" Chăm chú nghi nghĩ, lúc này mới có chút không xác định nói, "Ta mượn. Có lẽ có thể kiên trì 3 năm hơi thở đi, bất quá loại kia đẳng cấp thực sự quá mức cao thâm, có gì mạnh đại thủ đoạn nữ nhi không biết, cũng khen người ta một chiêu liền có thể đem ta giấy mất." Lợi hại. Lợi hại a. Nha đầu. Nhưng mà, Viên Thành Đạo ca ngợi chi từ vừa lên, liền im bặt mà dừng, bởi vì, tại hắn cảm ứng bên trong, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức đột nhiên từ trên trời giáng xuống, phương hướng đúng là hoàng cung chỗ. Ngay tại hắn vẫn còn trong kinh hãi thời điểm, viên hi lam thân ảnh đã như là mũi tên bắn ra. Lớn hạ hoàng cung. Lúc này, ở vào trong cung đình tất cả mọi người, từ hạ hoàng hồng bá dung sau trang, cho tới cung nữ thái giám, tất cả đều mắt lộ ra vẻ kinh hãi nhìn về phía giữa không trung đột ngột xuất hiện mấy trăm đạo tản ra khí tức khủng bố cường giả. "Trời ạ! Những này đến cùng là thần thánh phương nào? Làm sao mỗi cá nhân trên người đều tản ra như thế khí tức cường đại? Nhiều như vậy siêu cấp cường giả vì sao đột nhiên giáng lâm ta hạ quốc? Còn dạng này một phen khí thế hung hăng bộ dáng." Ta hạ quốc khi nào đắc tội nhiều như vậy cường giả? Vũ thái tử, chẳng lẽ, chẳng lẽ những cường giả này là Vũ thái tử chiêu dứt lấy hay sao? Từng cái hoảng sợ suy nghĩ tại mọi người trong đầu hiện hiện, bầu không khí sợ hãi chính đang nhanh chóng lan tràn. Mà nhưng vào lúc này, chân trời bên trên, một cái cao lớn thanh niên tách mọi người đi ra, nhìn xuống phía dưới, khuôn mặt ẩn ẩn có chút văn mẹo, giống như cười mà không phải cười, giống như giận không phải giận, nhìn rất quỷ dị. Những này rách dưới phòng xá cùng ti tiện người thực sự trước mắt, trước hết xóa đi đi. Ngữ điệu cao ngạo vô cùng, phảng phất là đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Nói xong, kia tay của thanh niên trưởng liền hướng về phía dưới nhấn một cái. Ầm ầm. Một cú ba động khủng bố lúc này tại Lớn Hạ Hoàng cung trong lan tràn ra, kia từng tòa Mỹ Luân mỹ hoàng cung điện, kia khắp nơi tráng lệ ốc xá, tất cả đều tại bực này ba động khủng bố trung thành vì gạch nói vụn, trong cung điện có một chút không kịp chạy ra cung nữ thái giám, tất cả đều bị đè chết ở trong đó. Chỉ một thoáng, tiếng la khóc, tiếng kinh hô, tiếng đều thảm thiết bên tai không dứt, để cho người ta nghe chi không khỏi tìm lập nhanh. Hạ Hoàng Hồng Bạt Dung, Hoàng hậu Trang Trinh, nữ quan kia âm thị vệ thủ lĩnh mã tam bảo đảm đám người mặc dù thực lực không yếu nhưng ở kia cô mánh liệt ba động phía dưới cũng là từng cái thủ thường sát mặt trắng bệnh nhìn xem đám người chật vật không chịu nổi dáng vẻ la liệt miết miệng lên một vòng bệnh trạng ý cười hồng bá rung láo cậu Yên tâm ta sẽ không để cho các ngươi như vậy tiện nghi chết đi hồng vũ chỗ tạo nhiệt ta sẽ để các ngươi một chút xíu thưởng trả lại đang khi nói chuyện la liệt đưa tay hướng phía dưới khẽ vỗ lúc này một cái từ nguyên lực ngưng tụ cự bản tay to liền hướng phía hồng bá dung đám người bắt tới la liệt trên mặt có nụ cười tàn nhẫn hắn đang nghĩ đến vô số đầu tra tấn những người trước mắt này thủ đoạn, đặc biệt là cái kia điểm đạm đáng yêu tia ầm, cùng vừa mới tới chỗ này nhìn lạnh như băng viên thi lam, hắn sẽ đối với các nàng hảo hảo trong nom. hồng vũ, ngươi mang cho ta nó xanh, lao tử muốn gấp 10 gấp trăm lần để ngươi thường trả lại. nhưng mà ngay tại la liệt nao đại động tiến vào đi méo mó thời điểm, đột nhiên một cỗ to lớn chi lực từ phía dưới truyền đến, lập tức hắn liền kinh ngạc phát phát hiện mình kia nguyên lực đại thủ lại ầm vang sụp đổ lái đi. sau một khắc, hắn mắt chỗ cùng chỉ gặp một cái làm hắn nghiến răng nghiến lợi nhưng lại cực kỳ sợ hai thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Đây không phải là Hồng Vũ lại là người phương nào? Chương 394, Viên Hy Lam át chủ bài, hạ, canh thứ 2. Hồng Vũ, ngươi, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? La Liệt kinh sợ lên tiếng. Nhưng mà, giờ phút này kinh nghi không chỉ có là La Liệt, phía sau Yêu Ma Đường chủ, Bá đỉnh tông chủ, nhị trưởng lão cùng một đám bá đỉnh tông thành viên từng cái như thế, bọn hắn hôm nay trả thù cử động hoàn toàn là Yêu Ma Đường chủ La Phù Đồ Lâm thời khởi ý, đánh chính là trên lệch thời gian. Cho dù Hồng Vũ sau đó biết được bọn hắn hành động, nhưng lúc đó Dưa leo đồ ăn đều lạnh, Hồng Bá Dung bọn người chắc sớm đã tới tay. Bất quá, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chạy tới nơi này. Trước tiên đúng là thấy được Hồng Vũ kẻ này, đơn giản gặp ủy. Hồng Vũ tiểu tử kia không phải là không đầu không đuôi tại xem mẹo vẽ hổ bành trướng bản nguyên hư giới A. Hắn làm sao lại biết được hành động của chúng ta, mà lại tới như vậy kịp thời? Là phân thân của hắn, không có khả năng. Hắn đã trở thành ba thánh, tiến hành hợp đạo, còn có cái dám phân thân? Chẳng lẽ? Hắn bản nguyên hư giới đã nghịch tiên đến có thể biết trước, cũng tuấn gian truyền tống trình độ. Mẹ nó muốn là như thế này, vậy chúng ta còn hôn cái con vịt. Đây cũng không phải là, kia cũng không phải, tiểu tử kia đến cùng là như thế nào tới chỗ này? Bá đỉnh tông đám người trong lúc nhất thời đều được vòng lái đi. Khoảng cách nơi đây bên ngoài mấy vạn dặm thật hư giới bên trong. Hằng Vũ cả người đều ở vào run rẩy trạng thái, lúc này hắn rốt cục biết được yêu ma đường chủ đám người như đồ, tin tức nơi phát ra chính là kia thân ở lớn hạ hoàng cung thứ hai phân thân. Tuy nói vậy cũng xưng là phân thân, bất quá lại cùng ác ma phân thân có bản chất khác nhau. Hắn là thông qua cựu thải khổng tước dùng phục chế thần thông, sinh sinh tạo nên, cho nên tại hồng vũ thành tiểu bá thánh hợp đạo thời điểm, thứ hai phân thân cũng không có tham dự trong đó. Ngay tại vừa mới lớn hạ hoàng cung hủy diệt, ở vào bế quan bên trong thứ hai phân thân bình tĩnh, trước tiên hướng bản tôn nơi này truyền lại tin tức, thân ở thật hư giới bên trong hồng vũ thế mới biết hiểu. Giông có vảy ngược, chạm vào tứ tử, người cũng thế. Hồng bá dung sau trang bọn người chính là hồng vũ vảy ngược, lúc này biết được mọi người trong nhà chính gặp uy hiếp tính mạng, hồng vũ cả người đều bộc phát ra, trong mắt của hắn hồng mang đại thịnh. Từng đạo tơ máu tại trong mắt hiện hiện, thi triển toàn lực thúc đẩy Thật hư giới điên cuồng khuyết trương, mục tiêu trực chỉ lớn hạ hoàng cung. Tuy nói Hồng Vũ vừa mới nắm giữ Thật hư giới bực này truyền tống kỹ xảo, bất quá lấy Thật hư giới cường đại, nó khuyết trương tốc độ như cũng đạt đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Nhanh, nhanh, nhanh, mau mau đuổi tới hoàng cung, đem phụ hoàng bọn hắn cứu ra. Nhưng mà, cứ việc tốc độ đã nhanh đến cực hạn, nhưng Hồng Vũ như cũ cảm giác quá chậm, trong lòng của hắn lo lắng như lửa, hận không thể một bước liền đuổi tới đó. Lớn hạ hoàng cung nơi ở. Tại kinh lịch ban sơ sau khi khiếp sợ, La phủ đồ đám người liền phát giác là lạ, bởi vì tại bọn hắn cảm ứng bên trong, trước mắt Hồng Vũ căn bản chính là yếu gà một con, ở đâu là đạo nguyên địa cung bên trong cái kia đột phá tới bá thánh đại địch. Bất quá ra ngoài cẩn thận suy tính, La phủ đồ vẫn là tham dò tính hướng phía đối thủ phát ra một đạo thánh vực công kích. Tại Hồng Vũ chung quanh thân thể đột nhiên hiện ra một mảnh phong cấm thiên địa, bọn chúng trong chốc lát nho nhao hướng vào phía trong lõm, áp lực cực lớn giống như thủy triều hướng Hồng Vũ trên thân áp bách tới. Cứ việc Hồng Vũ thủ đoạn ra hết, cái gì băng chi đạo, không gian đạo, hư giới đạo tề xuất, nhưng mà ở mảnh này phong cấm trong thiên địa tất cả thủ đoạn đều như là một loại trò đùa nhau nhau bị tan rã lái đi Hồng Vũ bản nhân cũng bị phong cấm thiên địa đè ép đến thất khiếu chảy máu chỉ còn lại có một hơi dáng vẻ hừ quả nhiên là cái chỉ có vẻ bề ngoài La phủ đồ một chiêu thăm dò ra hư thật của đối phương lại không nương tay sau một khắc hắn liền muốn thôi động thánh vực công phạt đem Hồng Vũ đánh giết nhưng mà ngay lúc này La liệt thanh âm đột nhiên vang lên phụ thân lưu cho ta đem hắn lưu cho ta đến đánh giết La liệt thanh âm bên trong co không có gì sánh kịp biến quủng trong lòng của hắn đối Hồng Vũ chấp niệm chi sâu khó nói lên lời. Lúc này mắt thấy Hồng Vũ chỉ còn lại một hơi, dù hắn biết đối phương không phải chân chính Hồng Vũ, nhưng cũng phải tự tay đánh giết đối phương. Ra một ngụm biệt khốt đã lâu ác khí, mau mau động thủ, không muốn kéo quá lâu. La phủ đổ gặp Nhi tử kia phong ma bộ dáng, không khỏi nhẹ gật đầu, thu hồi phong cấm thiên địa. Bình. Bốn phía đè ép thân thể phong cấm thiên địa vừa mới tiêu tán, Hồng Vũ cả người liền mềm mềm ngã xuống. Vũ Nhi, Vũ Thái tử, từng đạo kinh hô từ Hồng Bá Dung, sau trang, kia âm chờ trong miệng mọi người phát ra. Đối mặt xâm phạm một đám cường địch, mọi người trong lòng tức giận bốc lên, răng đều muốn cắn nát. Hồng Vũ, "Chết đi!" La Liệt giống như một viên sao băng từ phía chân trời hướng phía dưới đánh thẳng tới, lôi cuốn lấy quần quật liệt diễm hưu quyền hung hăng hướng phía đầu của đối phương đánh tới. Đừng nhìn lúc trước tại Bá đỉnh tông thời điểm, La Liệt bị Hồng Vũ đánh cho cùng tam tổn tử, đó là bởi vì Hồng Vũ quá mạnh nguyên nhân, nói đến, La Liệt thực lực đó cũng là kinh khủng cấp bậc, Bá Tôn tu vi thêm nữa 8 đầu bản nguyên đạo, cái này khiến thực lực của hắn đủ để nghiền ép cùng giai. Một cái bạo viêm quyền oanh kích ra, thần thông những nơi đi qua, Không gian đều có chút không chịu nổi to lớn uy áp mà vỡ nát tan tành lái đi, nhanh như lưu tinh một quển trong chớp mắt liền khoảng cách Hồng Vũ chỉ có mười mấy mét xa. Đối mặt khủng bố như thế công phạt, Hồng Bá Dung bọn người nghĩ muốn xuất thủ, nhưng căn bản không kịp. Bất quá, ngay lúc này, một thân ảnh đống nhiên còn giống như quỷ mị tiến vào giữa sân, lập tức trên người nàng hiện ra một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng, gợn sóng gột rửa lái đi, đem vương viên mấy chục mét chi địa đều bao phủ ở giữa. Hồng Vũ cùng Hồng Bá Dung, sau trang, tia âm đám người thỉnh líng đều ở trong đó. La Liệt bạo viêm quyền thần thông sau một khắc liền hoành kích mà đến, bất quá, vừa mới đi vào gợn sóng phạm vi bên trong, lại như cùng lâm vào như vũng bùn, tốc độ lập tức đại giảm. Viên Hi Lam, ngươi cái này tiện hóa, đợi bản thiếu đem ngươi bắt được, nhìn ta như thế nào trả được ngươi. La Liệt giận mắng lên tiếng, nhưng mà, mặt đối trước mắt mảnh này quỷ dị khu vực, lại là trong lúc nhất thời không có biện pháp gì, hắn không nghĩ tới, cái kia chỉ có chỉ là bá tông chi cảnh, nhìn giống như đợi làm thịt cừu non nữ nhân, lại là có loại thủ đoạn này. Lúc này La Liệt sau lưng một đám cường giả có không ít người đều lên tiếng kinh hô, không gian đạo thần thông. Tại bọn hắn cảm ứng bên trong, một khu vực như vậy không gian phát sinh cực độ vận mẹo, này mới khiến La Liệt bạo viêm quyền nhận như vậy cản trở, đám người không nghĩ tới, cái này xóa sảnh hạ quốc, lại là có người lĩnh ngộ được cao thâm như vậy không gian đạo huyền ảo. Đúng lúc này, Yêu Ma Đường chủ La Phù Đồ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lập tức kinh nghi lên tiếng, Hồng Vũ tiểu nhi tựa hồ đã biết được tình huống. Giờ phút này chính điều kiện bản nguyên hư giới hướng nơi này mà đến. Liệt Nhi, trở về, không thể tùy theo ngươi hỗn náo. Lời còn chưa dứt, Yêu Ma Đường chủ trước người liền hiện ra một đầu to lớn kim long, nó kia thật dài long thân vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, hướng về vận sóng không gian khu vực chính là quật mà đến, đầu này kim long tại Yêu Ma Đường lịch đại tích lũy bên trong, sớm đã đạt tới bá thánh chi cảnh, một chiêu này thần long bãi vị thi triển đi ra, uy thế đương thật là khủng bố tới cực điểm. Chương 395, điên cuồng la Phụ đồ. Thật hư giới bên trong, Hồng Vũ nguyên thức phô thiên cái địa quét sạch mà ra, đã kéo dài đến lớn hạ hoàng cung vị trí, không cần thứ hai phân thân truyền lại tin tức, bản tôn liền đem tình hình trong sân thấy nhất thanh nhị sợ lúc này mắt thấy kim long kia thánh cấp công kích thẳng tắp hướng về gợn sóng khu vực rút đi hắn vừa kinh vừa sợ muốn rách cả mí mắt gợn sóng khu vực bên trong có mình một đám thân nhân bằng hưu nếu là bị anh phá lại đi bọn hắn nơi nào còn có tốt về phần viên hy lam thi triển ra kia gợn sóng phòng hộ tại thánh cấp công phạt dưới nó chỗ nào có thể ngăn cản còn không phải như giấy dán đồng dạng đâm một cái là rách là phù đổ ta thân nhân nếu là có nguy hiểm toàn bộ bá đỉnh tông sẽ vì đó chôn cùng kinh sợ ở giữa hồng vũ gào thét lên tiếng thanh âm của hắn vang vọng hoàng cung khu vực làm cho một đám bá đỉnh tông thành viên không khỏi kinh hãi, như là người khác nói ra như thế cuồng vọng lời nói, tất cả mọi người sẽ khịt mũi coi thường, nhưng nói ra lời này chính là hờn vũ, mọi người liền muốn cân nhắc một chút. Đối phương vẹn vẹn tại bá đỉnh tông chờ đợi thời gian nửa năm, liền đem nơi đó quấy đến gà bay chó chạy tường, nếu là không chết không thôi, đối phương không nhất định làm ra cái gì cử động điên cuồng. Theo Ngọc nhỏ nói, bất quá đồng dạng điên cuồng yêu ma đường chủ lại là không quan tâm những chuyện đó, lão phu tu luyện căn cơ đã được, không có do so cái này càng kém sự tình, sẽ còn quản ngươi như này. Con tin có thể bắt liền bắt, bắt không được, cùng nhau giết là được. Đau cũng đau chết người tên bắt con này. Tốt nhất lại đến cái lòng yên tĩnh bất ổn, tẩu hỏa nhập ma cái gì thì tốt hơn. Kim Long đuôi rồng công phạt không dừng lại chút nào, lấy tốc độ cực hạn hung hăng quất hướng gọn sóng khu vực. Vành. Cường đại thánh cấp công phạt trong nháy mắt đánh vào mục tiêu phía trên, lúc này gọn sóng kịch trấn, bốn phía tuôn ra ra. T. Sau một khắc, hít vào khí lạnh thanh âm liên tiếp vang lên, quả thật, cái này một cái cường đại đuôi rồng rút kích hoàn toàn chính xác đem gọn sóng khu vực phá vỡ, bất quá nó chuyến về tốc độ vậy mà cũng nhận gợn sóng khu vực ảnh hưởng mà có chỗ trầm chạp. cái này sao có thể? Đối phương bất quá một cái bá tông thực lực tiểu nhã đầu, cho dù đối không gian đạo có trưởng khống chút đặc thù, nhưng làm sao lại đối thánh cấp công phả sinh ra ảnh hưởng? cái gọi là siêu phàm nhập thánh thuyết pháp không phải là không có đạo lý, phàm là đạt tới bá thánh chi cảnh chính là đã vượt ra phổ thông ý nghĩa phạm chủ, đạt đến một cái cảnh giới toàn mới, bá tông thậm chí bá tôn cấp cường giả tại thánh cấp trước mặt, chẳng qua là sâu kiến thôi, nhưng ngoại trừ hồng vũ tên biến thái kia bên ngoài, mọi người không nghĩ tới. Tại cái này không đáng chú ý, địa phương nhỏ vẫn còn có một cái như thế nghịch thiên tồn tại, không đúng. Đây không phải đơn nhất không gian đạo, mà là thời không đạo. Nha đầu phiến tử này vậy mà có được thời không đạo thần thông. Yêu ma đường chủ la phù đồ từ trên thân kim long cảm nhận được gợn sóng bên trong tình huống, không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Những người khác nghe nói lời ấy cũng không khỏi kinh nghi. Đơn nhất thời gian đạo thần thông, hoặc là đơn nhất không gian đạo thần thông, đã cực kỳ khó chơi, mà cả hai tương dung thời không đạo thần thông càng là nghịch thiên tồn tại, cường lực trình độ đơn nhìn một màn trước mắt chính là sáng tỏ nó thậm chí có thể để cho Bá Tông Chi cảnh người ngăn cản một chút Thánh cấp công phạt. đương nhiên, nghịch Thiên về người tiên tại thực lực tuyệt đối trên lệnh trước mặt, dù là Thời Không Đạo Thần Thông quỷ Dị cường đại, Như cũng không thể nào là Thánh giai công kích đối thủ. Thời Không Đạo Thần Thông chỉ bất quá trở ngại một chút tốc độ của đối phương thôi. Đầu kia vàng nóng ánh đuôi rồng vẫn thế không thể đỡ anh kích mà xuống, bạo lực phá hư gợn sóng khu vực. Trong quá trình này, cùng gợn sóng khu vực chặt chẽ tương liên viên Hy Lam sát mặt càng phát ra tái nhuận, trong đó huyết dịch tựa hồ cũng theo đuôi rồng công phạt mà bị cấp tốc rút ra lái đi. Hoàng Kim Long đuôi vành phá gợn sóng khu vực, hung hăng nện trên mặt đất, phát ra kinh thiên động địa thanh âm. Một bên khác, Viên Hi Lam cũng là bởi vì gợn sóng khu vực bị bạo lực phá hủy mà khí tức suy sụp tới cực điểm. Hi Lam, Viên Thành Đạo buồn hô ra tiếng, đối phương thế nhưng là Thánh Giai, Thánh Giai liền mang ý nghĩa nhân quả công kích, Viên Hi Lam phân thân khí tức cấp tốc suy sụp, đứng tại Viên Thành Đạo bên người Viên Hi Lam bản tôn cũng cấp tốc lùi lại xuống, dưới, mắt thấy liền muốn hương tiêu ngọc vẫn. Nhưng mà, đối mặt sắp đến chết đi, Viên Hi Lam trên mặt lại là lộ ra một vòng thoải mái thân sắc, nàng dường như tự nói lại như nói là cho gần trong gang tước hồng vũ nghe, à, cuối cùng trả yêu trời cứu mạng chi tình, mặc dù nhìn cũng không có giúp đỡ được gì. Ai nói không có giúp một tay. Cái này thời gian qua một lát, đầy đủ. Hồng vũ thứ hai phân thân trong mắt tinh mang chợt hiện, một câu ngang nhiên khí tức hiện lộ không thể nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, La phủ Đồ Kinh sợ âm thanh âm vang lên, Liệt Nhi nhanh chóng trở về. Kia hồng vũ tiểu nhi đến. Nhưng mà, La Liệt mắt thấy gợn sóng khu vực bị ép, trong đó chỉ còn một hơi hồng vũ đang ở trước mắt, hắn chỗ nào chịu buông tha. Lúc này bạo viêm quyền hung hăng oanh kích mà ra nhất cử đem đối phương đánh nổ lãi đi liệt nhi hồ đồ lúc này đã tiến vào chiếm giữ bản nguyên hư giới bên trong là phù đồ ảo náo lên tiếng hắn vội vàng thôi động bản nguyên hư giới trước đi cứu viện nhưng mà chỗ nào còn kịp. ven tạch theo một đạo thiên băng địa liệt âm thanh êm vang lên thật hư giới nhất cử đâm xuyên giới bích vượt giới mà đến hung ánh sung kích chi thế một chút liền đem đầu kia muốn đánh giết hồng bá dung đám người kim long đủ bay đó lấy thật hư giới kia thân thể khổng lồ mạnh mẽ đâm tới đem khó khăn lắm chạy thoát la liệt ép thành cho bụi ầm ầm sau một khắc, thế đi không giảm thật hư giới cùng đổi tới cứu viện bản nguyên hư giới hung hăng đụng vào nhau, lập tức cuốn lên một cỗ cường bạo khí lãng, đem quanh mình hết thảy sự vật đều xé thành mảnh nhỏ. thật hư giới bị vào trước nhập nơi đây ưu thế, sớm một bước đem hồng bà dung, sau trang, kia âm, viên thành đạo, viên hy lam trở cả đám người đều thu nhập trong đó, lúc này mới tránh khỏi bị xé nát bi kịch. mà một bên khác bản nguyên hư giới liền khổ cực, cho dù trên đó bị cuốn mang một tầng đế khí, nhưng bởi vì vội vàng nguyên nhân, kia đế khí chỗ phạm vi bao phủ tự nhiên không phải rất chu toàn, tại như thế một phen kinh thiên đánh chúng bản nguyên hư giới lập tức bị xô ra mấy cái nhìn thấy mà giật mình vết thương khổng lồ giới bích đều có vài chỗ bị sinh sinh đụng xuyên lái đi Ngoại giới hai cái quái vật khổng lồ va chạm thảm liệt chi cực mà tại nội bộ hai phe người càng là tình cảnh bi thảm la liệt phân thân bị thật hư giới nghiền ép mà chết đừng quên thật hư giới nghiền ép thỏa thỏa là thánh cấp thánh cấp liền mang ý nghĩa nhân quả công kích thế là tại bản nguyên hư giới bên trong la liệt bản tôn cũng nhanh chóng trôn vùi lái đi cái này khiến cha la phủ đổ sợ vỡ mật một bên khác thật hư giới bên trong đồng dạng diễn ra tình cảnh như vậy viên hy lam phân thân bị kim long trọng thương rốt cục khó thoát khỏi cái chết, Kim Long công phạt đồng dạng là nhân quả công kích, thế là, Viên Hi Lam bản tôn khí tức cũng nhanh chóng suy sổ xuống. Hi Lam, Hi Lam, ngươi chớ có làm ta sợ, chớ có làm ta sợ a. Đỉnh lấy mái tóc hoa dâm viên thành đạo phạng phất bỗng chốc bị rút đi chỗ có sinh khí, cả người đều đã mất đi tinh thần, ngay tại vừa mới, hắn còn bởi vì có dạng này một cái tư chất nghịch thiên nữ nhi tuổi già á lỏng, nhưng chỗ nào nghĩ đến, trong nháy mắt liền biến thành người đầu bạc tiễn người đầu xanh bi thảm một màn, hắn chỗ nào thừa nhận được bức này đã kích. Hung Ba Dung, sau trang âm đám người cũng đều im lặng bi thường, đối phương là bởi vì cứu mọi người mà như thế, hiện tại mắt thấy Viên Hi Lam khó giữ được tính mạng, mọi người lại là không, có biện pháp nào? Trong lòng đều như đè ép một khối u cự thạch ngàn cân, chấn đến kinh liệt. Quốc sư lại nhường một chút, có lẽ ta có thể cứu viện một hai. Đúng lúc này, Hồng Vũ âm thanh ầm vang lên, sau một khắc, hắn liền để qua viên thành đạo thân thể, đem ngón tay điểm tại Viên Hi Lam trên thân, không, có người nhìn thấy, tại Hồng Vũ chỗ đầu ngón tay, đang có lấy một vòng nhạt khí lưu màu vàng hướng về thân thể đối phương rắp vào. Chương 396: Đế khí VS Huyền hoàn đạo Cảnh thứ hai. Viên Hy Lam chúng nhân quả công kích, Bản Tôn cùng phân thân sinh cơ đều nhanh nhanh suy bại xuống dưới, mắt thấy không sống được, mà đúng lúc này, Hồng Vũ tiến lên, cứu chữa ra. Mặc dù mọi người đối Hồng Vũ đều rất có lòng tin, bất quá tại nhân quả công kích ác ma này bóng ma dưới, mọi người cũng đều không có báo bao lớn hy vọng, dù sao, ngay tại vừa mới trong đoạn thời gian đó, đám người ba chân bốn cẳng đều bận rộn một trận, đang rึก gì, cái gì trị liệu thú, cái gì hệ chữa trị bản nguyên đạo đều đã vận dụng, nhưng đều mảy may vô dụng, tuy nói Hồng Vũ thực lực cường đại một chút, nhưng đang cứu người phương diện này không phải nói thực lực mạnh là được. Viên Thành Đạo một đôi mắt gắt gao khóa chặt tại nữ nhi trên thân, mong mọi kia từ nơi sâu xa một vòng xa với kỳ tích phát sinh. Đây trời thần phật, cầu các ngươi phù hộ Hy Lam đi. Vũ Thái Tử, nếu là ngươi có thể đem Hy Lam cứu chữa qua đến, ta Viên gia nguyện đời đời kiếp kiếp cùng phụ ngươi. Thương thiên, hậu thổ, thần phật, Vũ Thái Tử, van các ngươi để nữ nhi của ta sống tới. Sống tới a, chỉ cần có thể tuệ nguyện, ta nguyện đem còn thừa thọ nguyên tất cả đều kính dân ra. Viên Thành Đạo không dám đánh nhéo Hồng Vũ cứu chữa chỉ là ở trong lòng điên cuồng hò hét vị này cựu cư cao vị quốc sư cũng không phải là tin thần tin quỷ tính tình nhưng mà bây giờ đối mặt tài nữ sắp chết cục diện chỉ cần có hy vọng đừng nói cái gì thần quỷ phật đạo liền xem như để hắn hiện tại đi chết hắn cũng không chút do dự Trung quanh xuống lại một vòng người trong đó có hạ hoàng hồng bà dung có hoàng hậu trang Trinh, có nữ quan tia ầm có chấn nam vương ngô du trì còn có hồng nguyên giao hồng nguyên duyệt mã tam bảo đảm chu hiển lòng các loại những người này bọn hắn sở dĩ có thể hảo hảo đứng ở chỗ này hồng vũ cứu viện từ không cần nhiều lời Nhưng ở Hồng Vũ đến trước khi đến, nếu không có Viên Hi Lam thi triển thời không đạo thần thông kéo đến kia thời gian qua một lát, bọn hắn chỉ sợ chết sớm đã lâu. Hiện tại, mọi người thấy đối phương khó khăn lắm bọn mình, không khỏi ở trong lòng đều vì Viên Hi Lam thành kính cầu nguyện. Đám người chỉ gặp Hồng Vũ ngón tay chỉ tại Viên Hi Lam trên thân, cũng không thấy cái gì tỏa ra ánh sáng lung linh trị liệu thủ đoạn hiện ra, cảm thấy càng là lo sợ bất an. Nhưng mà, mọi người đều không biết là chính là kia đầu ngón tay cùng thân thể đối phương tiếp xúc địa phương, đang có lấy từng kia từng sợi nhạt khí lưu màu vàng phụ chào. Bọn chúng nhao nhao chui vào viên Hy Lam trong thân thể. Bị nhân quả công kích trọng thương, viên Hy Lam thể nội ngay tại kinh lịch trước nay chưa từng có xô đổ. Huyết dịch, kinh mạch, xương cốt, tạng phủ các loại tất cả đều rách nát ra, bực này tình trạng một khi sinh ra liền như tuyết lở, cấp tốc xô đổ, mặc kệ cỡ nào cự phách cường nhân xuất thủ cũng là không làm nên chuyện gì. Điểm này tại bá đỉnh đại lục ngàn vạn năm trong dòng sông lịch sử không biết diễn ra bao nhiêu lần, bất quá, theo Hồng Vũ độ nhập đối phương thể nội từng kia từng kia nhạt, khí lưu màu vàng, kia tuyên cổ chưa từng biến hóa tình huống lại là xuất hiện chuyển cơ. Nhạc khí lưu màu vàng vừa mới đi vào viên Hy Lam thân thể, sụp đổ tốc độ chính là đống nhiên dừng một chút, tiếp xuống theo nhạc khí lưu màu vàng tăng nhiều, Tia sắp lăn đến chân núi tuyết cầu đúng là như kỳ tích dừng lại. Đó lấy Tia tuyết cầu đúng là trái với lẽ thường hướng lên lăn đi, đem đoạn đường này ngưng tụ bằng tuyết lại đều hoàn nguyên trở về. Sinh cơ từng tia từng sợi lại tiếp tục trở về. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, viên Hy Lam thể nội nhạc khí lưu màu vàng đã đạt đến trình độ nhất định, tại bọn chúng Tia thay đổi cản khôn tác dụng phía dưới, thân thể của nàng đúng là như kỳ tích khôi phục. Rửa sân, đám người chợt phát hiện kia cơ hồ dầu hết đèn tắt ánh đến đúng là bị rót vào sinh mệnh chi năng một lần nữa thắp sáng ra cái này không khỏi để mọi người viên kia chìm đến đáy cốc tâm lại tiếp tục tràn đầy chờ mong viên thành đạo càng là không dám tin nhìn xem cảm thụ được hết thể trước mắt tại trong cảm nhận của hắn cái kia nữ nhi bảo bối thân thể đúng là như kỳ tích tỏa sáng sinh cơ đối phương kia tái nhận khóc khóc khuôn mặt chính mắt trần có thể thấy trở nên hồng nhuận có sáng bóng sinh khí cơ càng ngày càng rõ ràng nhất càng ngày càng là mấy liệt sau một chốc công phu viên hy lam kia người cứng ngắc cũng dần dần mềm hóa xuống tới Nàng kia chăm chú khép kín hai con ngươi có chút rung động. Rốt cục, tại ta nhất thời khắc chậm rãi mở ra. Mới đầu, cặp kia thanh lãnh con ngươi bên trong có một kia mở mịt, bất quá rất nhanh biến mất không còn tâm tích, nhưng lập tức lại bị nồng đậm vẽ phức tạp lấp đầy. Lúc đầu ta coi là có thể hoàn lại yêu trời cứu mạng chi tình, nhưng cuối cùng lại là bị ngươi cứu sống tới. Viên Hi Lam trở về từ cõi chết, đám người tất cả đều vui vẻ, nhưng mà một bên khác La Liệt liền không có bực này vận khí tốt. Dù sao, trên thế giới này cũng chỉ có Hồng Vũ một người trưởng khống đầu kia đặc thù nhất huyền hoàn đạo. Đối mặt La Liệt kia nhanh chóng trôn vùi bản tôn. La Phù Đồ, đại trưởng lão, bá đỉnh tông chủ, nhị trưởng lão cái này mấy đại cự đầu đều thúc thủ vô sách, chỉ có thể trợn mắt nhìn đối phương bản tôn Diễn Diệt vô tung, trở về với các đui. Liệt Nhi. Liệt Nhi a a a a. Yêu ma đường chủ La Phù Đồ đối đứa con trai này yêu chiều từ không cần nhiều lời, bây giờ mắt thấy đối phương bỏ mình, hắn lúc này phát cuồng gầm hết lên. Cái khác mấy đại cự đầu hai mặt nhìn nhau, thậm chí liền ngay cả đại trưởng lão Đạm Đài ương cũng là cho mày, chuẩn bị thuyết phục một phen, nhưng mà hắn vừa muốn mở miệng, không ngờ, La Phù Đồ bỗng nhiên đứng dậy, giống như điên cuồng, hùng vú La Phu cùng ngươi không chết không thôi. Cái trước bởi vì Hồng Vũ nguyên nhân, La Phủ đồ tu luyện căn cơ đoạn tuyệt, tại hư giới trên đường không tiến thêm tức nào nữa khả năng. Bây giờ, Ái Tử La Liệt lại là chết tại Hồng Vũ trong tay, thù mới thù cũ chồng chất lên nhau. La Phủ đồ lúc này điên cuồng, phẫn nộ chi hỏa đem lý trí của hắn từng khúc thiêu đốt. Sau một khắc, một sợi có vạn thú hư ảnh lưu chuyển tử khí từ thân thể nổi lên, sau đó lóe lên một cái rồi biến mất không có vào bản nguyên hư giới bên trong. Phật, ngươi muốn làm gì? Trong lúc nhất thời, mấy đại cự đầu nhao nhao lên tiếng kinh hô, nhưng mà La Phủ đồ lại là không thèm quan tâm trên người hắn điên cuồng chi ý càng phát ra máy liệt Hồng Vũ ta muốn ngươi chết gắt gao con thoi chạm bản Nguyên Hư Giới mũi nhọn chỗ bị một tầng tử sắc lưu quang bao vây tiếp xuống nó lấy không có gì sánh kịp tốc độ hướng về Hồng Vũ chỗ đang điên cuồng đụng đánh tới vây tách bản Nguyên Hư Giới cùng thật hư giới hung hăng đụng vào nhau kia bị đế khí bao vây bản Nguyên Hư Giới mũi nhọn giống như một thanh sắc bén chiến đao hung hăng đâm vào thật hư giới cho dù cái sau lực phòng ngự cường đại vô song nhưng ở đế khí điên cuồng ngăn mòn hạ vẫn là ngăn cản không nổi vỡ nát tan tành ra cát tách tách tách vững như thành đồng thật hư giới rối bích rốt cục không chịu nổi công phạt, bị bản nguyên hư giới nhất cử đâm rứt ra. Tiếp xuống, công phạt thế đi không giảm, lớn như vậy bản nguyên hư giới chiến đao thẳng tiến không lùi thẳng tắp đâm đi vào. Lúc này vô luận là thật hư giới bên trong người, vẫn là bản nguyên hư giới bên trong người, đều bị trước mắt một màn cả kinh trợn mắt hốc mồm. Mọi người chỉ gặp hai cái quái vật khổng lồ hung hăng đụng vào nhau, bên trong một cái lấy làm cho người trợn mắt hốc mồm tư thái nghiêng nghiêng đâm vào một cái khác bên trong, coi là thật kinh bạo ánh mắt. Điên rồi, la phù đồ triệt để điên rồi hắn đúng là không để ý chút nào cùng đế khí tiêu hao liều chết cũng muốn đem hồng vũ diệt sát mọi người đang kinh hãi đồng thời cũng là càng thêm khắc sâu nhận thức được đế khí cường hãn có nó tồn tại đúng là có thể hóa mục nát thành thần kỳ để la phủ đổ bản nguyên hư giới đem hồng vũ kia vững như thành đồng thành lũy đều công phá lái đi chương 397, đoàn viên Yến. la phủ đổ mất lý trí điên cuồng lên hắn không tiếc hao phí đế khí sinh sinh đem thật hư giới đánh vỡ ra tiêu bị đế khí nơi bao bọc bản nguyên hư giới tựa như là một thanh sắc bén chí ao hung hăng đâm vào mục tiêu cũng hướng về mục tiêu bên trong hồng vũ đánh giết tới Nhưng mà, Hồng Vũ bên này cũng không phải ăn chay, nếu là từ xưa tới nay đầu thứ nhất Huyền Hoàng đạo cùng cái thứ nhất Thật Hư giới liền như vậy tùy ý đối phương tùy ý tung hành, kia cũng quá thái một chút. Trải qua ban sơ chấn kinh, Hồng Vũ trước tiên câu thông Hư giới đạo cùng Huyền Hoàng đạo, chợt, kia bị phá Hư giới bích tựa như sống tới nhúc động, vài phút lấp đầy, vài phút bổ mạnh ra. Trong nháy mắt Thật Hư giới liền tạo dựng lên liên tiếp phòng ngự biện pháp, làm cho bản nguyên Hư giới tiến lên chi thế càng phát ra gian nan, sau một chốc công vụ, túi kia cuốn tại bản nguyên Hư giới phía trước đế khí cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm, lúc này Không có răng láo hổ lại không có thể tiến lên mày may. Suy suy suy, thật hư giới giới Bích nhanh chóng lấp đầy, mắt thấy liền đem bản nguyên hư giới hoàn toàn ngăn cản ở ngoài, nhưng mà, ngay tại giới Bích khó khăn lắm lấp đầy một cái mắt, hai đạo dũng động nồng đậm từ sắc ố quang từ khe hở bên trong vừa chui mà vào, thẳng đến hư vũ. Đại trưởng lão Đạm đài Ương một đôi trong mắt bên trong sát cơ nghiêm nghị, đã la phủ đổ không tiếc hao phí đế khí cho hắn sáng tạo ra một cái tuyệt hảo cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không buông tha, kia hai đạo thiên địa huyền quang bên trong lần thứ nhất ra chỉ đại lượng đế khí. Đạm Đại Ương phảng phất một đầu tùy thời mà động gián độc không có phát hiện cơ hội trước, hắn ẩn nút chờ đợi. một khi nhìn thấy thời cơ lợi dụng liền sẽ trước tiên lộ ra răng nanh gây nên đối phương vào chỗ chết. Xuy suy suy, thật hư giới tại huyền hoàng đạo phụ trợ hạ hoàn toàn kết hợp lại, thật dày giới bích đem đối phương bản nguyên hư giới hoàn toàn ngăn cản ở ngoài, nhưng mà tại hư giới bên trong lại là diễn ra vô cùng mạo hiểm một màn. hai đạo dũng động nồng đậm tử mang ấu quang tựa như hai viên như lưu tinh kéo ra thật dài đôi ánh sáng, mang theo xâm nhiên sát khí, thẳng đến hồng vũ mà tới. vang vang vang vang vang vang Thật hư giới bên trong đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên từng tòa núi cao nguyên nga, chẳng tại hai đạo ô quang tiến lên lộ tuyến bên trên, ô quang cùng núi cao và chạm phát ra kinh thiên động địa vang minh, ô quang lướt qua, từng tòa cao thâm tất cả đều bị xuyên thấu lái đi. Nó một hơi xông phá 32 tòa núi cao nguyên nga, đã cách cách mục tiêu không đủ trăm mét. Đương nhiên, từ thật hư giới ngưng tụ ra những này, núi cao tự nhiên không phải hời hợt hạng người, tại bọn chúng lần lượt ngăn cản phía dưới, ô quang bên trong đế khí bị thật to suy yếu lái đi, đến đến không đủ 100m chỗ, ô quang bên trong đế khí đã trăm không đủ một. Uu thanh âm vang lên lần nữa, Hồng Vũ dùng hết chút sức lực cuối cùng rốt cục để thứ 33 tòa núi cao đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chỉ bất quá, mang theo sát phạt chi khí Âu Quang đã đến phụ cận, kia Cự Sơn cũng không hề hoàn toàn phát huy ra ngăn cản tác dụng, liền bị Âu Quang xuyên qua. Phúc, phúc. Sau một khắc, hai đạo Âu Quang gần như đồng thời xuyên thấu ngăn cản tại Hồng Vũ bên ngoài cơ thể nguy nước, không có vào trong thân thể. Hồng Vũ lúc này mới ngã xuống đất, khí tức trên thân cũng cấp tốc suy sụp xuống. Phá hư, điên cuồng phá hư. Cứ việc thiên địa huyền quang bên trong đế khí đã mỏng manh chi cực nhưng chúng nó mang đến phá hư vẫn như cũ là cực kỳ kinh khủng trong chớp mắt liền đem thân thể của hắn phá hư đến hỗn loạn không chịu nổi khôi phục thần tốc khôi phục tại hồng vũ sinh cơ suy sụp tới trình độ nhất định lúc huyền hoàng đạo bộc phát ra vầng sáng ngâm lung từng đạo màu vàng nhạt dòng lũ cuồn cuộn mà ra xông vào hồng vũ trong thân thể tiến hành thần tốc khôi phục đế khí điên cuồng phá hư cùng huyền hoàng khí lưu thần tốc khôi phục phản phát một đôi sừng lực chiến sĩ giang qua đối chiến một hồi bên này chiếm cứ ưu thế đem một bên khác đè xuống một hồi một bên khác mạnh mẽ lên đem một phương này chấn áp Hai phe tranh đấu tại Hồng Vũ Thể Nội kéo dài mười mấy hô hấp công phu cái này mới dần dần phân ra cao thấp. Nơi này dù sao cũng là Hồng Vũ sân nhà, Huyền Hoàng khí lưu ra hết phía dưới, đem không có hậu viện đế khí áp chế gắt gao ở. Theo thời gian trôi qua, Huyền Hoàng khí lưu rốt cục hoàn toàn nắm trong tay cục diện, đem cuối cùng một tia đế khí cũng dập tắt lại đi. Suy suy suy, tiếp xuống, Huyền Hoàng khí lưu liền nhanh chóng chữa trị lên Hồng Vũ kia bị phá hư đến hỗn loạn không chịu nổi thân thể. Chỉ bất quá, cùng lúc trước thần tốc so sánh, lúc này tốc độ chữa trị lại là chậm hơn rất nhiều. Hiển nhiên. Huyền Hoàng Khí Lưu lúc trước cùng Đế Khí tranh đấu bên trong hao phí thực sự to lớn, lúc này lượng cũng không nhiều. đương nhiên, không nhiều về không nhiều, hoàn toàn chữa trị Hồng Vũ thân thể còn có thể làm được, chỉ bất quá thời gian dài một chút. Nguy hiểm thật, kém một chút liền cút. Khôi phục như cũ Hồng Vũ có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, mới một phen sát kiếp để lại cho hắn không nhỏ bóng ma, hắn cũng càng thêm cảm nhận được vị kia đại lục đệ nhất nhân thủ đoạn. Cho tới nay, Hồng Vũ bởi vì có bản nguyên hư giới thậm chí cao cấp hơn thật hư giới, hạ tại thanh thiên phía dưới khu vực bên trong đều là hữu kinh vô hiểm như thế rằng có chọn vẹn nửa năm lâu như thế xem ra vị tia thần bí mà cường đại đạm đài ương tựa hồ cũng không hề tưởng tượng như vậy đáng sợ nhưng mà trải qua hôm nay lần này sát kiếp hồng vũ đối vị này đại trưởng lão lại lại có nhận thức mới trong lòng của hắn cảnh báo hí giải tại bực này tâm ngoan thủ lạt lại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp đối thủ trước mặt hơi không chú ý liền sẽ rơi xuống vạn kiếp bất phục hoàn cảnh nồng đậm sau cơn kinh hãi hồng vũ đối kia hơi kém thương tới tính mạng hắn đế khí càng phát ra khát vọng tại song phương cục diện rằng co dưới ai có thể thu hoạch đế khí ai liền chiếm cư thiên cơ cứ kéo dài tình huống như thế thay đổi chiến cuộc cũng không là chuyện không thể nào. Vũ Nhi, Vũ Nhi, ngươi như thế nào? Có chuyện gì hay không? đúng lúc này, lớn hạ hoàng cung bên trong truyền ra hầm bá dung cùng sau trang bọn người lo lắng thanh âm. lúc trước hồng long vũ hiện nguy cơ giáng lâm một máy mắt, đem tất cả mọi người chuyển chuyển qua lớn hạ hoàng cung bảo vệ. lúc này mọi người không khỏi lo lắng hồng vũ an nguy. nghe được thân nhân bằng hữu nhóm từng đạo quan tâm thanh âm, hồng vũ kia tái nhợt trên khuôn mặt nổi lên một vòng ý cười, lập tức thân hình hắn lõi lên, cả người liền xuất hiện tại mọi người trước mắt. ta không sao, bất quá sau đó muốn bế quan một đoạn thời gian mới được. Hắn mặc dù chống được cái này tất sát nhất kích, nhưng ở lần này kiếp nạn bên trong tiêu hao cũng là to lớn, thư giới đạo cùng huyền hoàng đạo cơ hồ đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, tự nhiên muốn hảo hảo khôi phục một phen. Hồng Vũ nơi này hiểm tượng hoàn sinh hao phí to lớn, đại trưởng lão cùng yêu ma đường chủ nơi đó sao lại không phải dạng này. Tại lần này xung đột bên trong, La Liệt bỏ mình, Kim Long thụ trọng thương, La phủ đồ giết chết duy nhất một sợi đế khí, liền ngay cả đại trưởng lão Đạm Đài Ưng cũng là đại suất vết một thanh, nhưng mà, cuối cùng như cũng không có thể đem Hồng Vũ đánh giết. Lúc này Đạm Đài Hương nhìn trước mắt kia không có chút nào dung chuyển chuyển ra bản nguyên hư giới, tâm trạng của hắn không khỏi xuất hiện một vòng nồng đậm bất đắc dĩ, như thế sát phạt đều không thể đem tiểu tử kia trừ bỏ, thật đúng là khối xương khó gặm. Bất quá, đế thai bạo động kỳ hạn đã không xa, nếu là Lao phu lại làm chút đế khí, thậm chí đem kia đế thai thu lấy ra, Hồng Vũ tiểu nhi không đáng để lo. Chương 398: Yêu trời lại xuất hiện, canh thứ hai. Lớn hạ hoàng cung trước một phen đại chiến có thể nói lưỡng bại câu thương, song phương đều biết, cho dù tái chiến tiếp cũng sẽ không có kết quả gì, thế là đều an ý không tiếp tục động thủ. Cho dù là mất lý trí la phù đồ, hắn đang tiêu hao song duy nhất một sợi đế khí về sau, mạnh điên cuồng mà cũng đi qua, quay về lý tính, lại không nói chiến. Tiếp xuống, Song Vương đều không ở đây dừng lại lâu, nho nhau quay lại đạo nguyên địa cung thanh thiên chỗ khu vực. Tuy nói nơi này chính là bá đỉnh tông địa bàn, nhưng có thật hư giới hồng vũ lại muốn tới thì tới muốn đi thì đi, bá đỉnh tông người may may không làm gì được. Đương hai cái quái vật khổng lồ lại xuất hiện tại thanh thiên phía dưới khu vực thời điểm, chấp pháp đường chủ bao thiên chính, đạo nguyên đường chủ thẩm đại hải cùng một đám cũng không đi theo hiện trường quan sát đám người từng cái kinh ngạc không thôi, lúc trước còn đánh chết đánh sinh hai phe, ra ngoài dạo qua một vòng, lại là bình an vô sự, tựa hồ cái gì cũng không có phát sinh, nhưng mà, hai cái này quái vật khổng lồ trên thân kia nhìn thấy mà giật mình vết thương lại là cho dù ai nhìn đều kinh hồn táng đạm, mọi người nghĩ không ra bọn chúng lúc trước đến cùng kinh lịch cái gì, mới có thể xuất hiện bây giờ bực này quỷ dị trạng thái. Trải qua trận đại chiến này, bá đỉnh tông một phương không còn như lúc trước, đem bản nguyên hư rối lái đến Hồng Vũ nơi đó luân phiên quấy rối, hai phe tạo thành cân đối trạng thái. Thật hư giới cùng bản nguyên hư giới đều phiêu phù ở thanh thiên phía dưới không lúc nhích, bọn chúng đều đang đợi kia đế thai bạo động kỳ hạn tiến đến, ai cũng biết, kia chính là đánh vỡ cân đối nơi mấu chốt. Thật hư giới bên trong, đương Hồng Vũ từ bế quan chi địa lúc đi ra đã là nửa tháng sau sự tình, lần này giao chiến đối với hắn tiêu hao thực sự không nhỏ, hắn dùng trọn vẹn thời gian nửa tháng, lúc này mới đem hư giới đạo cùng huyền hoàng đạo thâm hụt bù đắp được 7, 8 phần. Hắn vừa ra tới liền nhìn thấy Hồng Bá Dung, sau chàng, Hồng Huyền, Tô Hi Nhi, Tiêu Âm, Viên Thành Đạo, trừ Kiệt đám người thân ảnh trong mắt mọi người đều có vô cùng vẻ mặt tân cần, gặp hồng vũ thần thái sáng lẳng ra không khỏi đều nhẹ nhàng thở ra tiếp xuống mọi người chính là thân thiện hàn huyên sau đó trải qua hồng vũ đề nghị mọi người tại hoàng cung đại viện bên trong bày xuống một bàn lớn tiệc rượu, xem như bày tiệc mời khách xem như bình an vượt qua nguy cơ chúc mừng xem như mấy vương người gặp nhau một cái tổng hợp hình nghĩa hội hồng vũ sau đó đem tiên yêu không gian bên trong khương ngọc loan cùng thanh tuyền hai mẹ con này cũng đều chiêu hô lên chỉ bất quá đương tiệc diệu bày xuống mọi người sau khi ngồi xuống chính là phát hiện thiếu một người đó chính là Lúc trước đại chiến bên trong thi triển thời không đạo thần thông vì mọi người tranh thủ mạng sống cơ hội viên Hy Lam tại mọi người mồm năm miệng mười hỏi thăm bên trong viên thành đạo nợ nụ cười khổ nói nữ nhi của hắn chính tại bế quan vân mây chỉ bất quá mọi người cũng nhìn ra được vị quốc sư này có chút nghĩ một đằng nói một nẻo lúc nói chuyện còn không tự chủ được hướng Hồng Vũ nhìn bên này đám người tất nhiên là biết được sự tình chỉ sợ không giống đối phương nói đơn giản như vậy bất quá ai cũng không có không biết điều xâm nhập hỏi thăm cứ như vậy tuyệt diệu tại một mảnh nhiệt liệt mà không mất đi không khí ấm áp bên trong bắt đầu mọi người tại đây mảnh nói đến. Có thể chia làm Tam vương, một phe là Hồng Bá Dung, sau trang, tiêu âm chờ lớn hạ hoàng cung người, một phe là Tô Hi Nhi, trữ kiệt chờ bá đỉnh tông người, cuối cùng một phương thì là Thanh Tuyển, Khương Ngọc Loan hai cái vị này thập vạn đại sơn người. Trong đó, Tô Hi Nhi một phương này, tại cái này hơn nửa tháng bên trong đã cùng Hồng Bá Dung, sau trang bọn người lẫn vào rất tính tưởng, Tô Hi Nhi miệng nhỏ gọi là một cái ngọn, mở miệng một tiếng phụ hoàng mẫu hậu kêu, đem lão lượng khẩu dỗ đến xoay quanh. Thanh Tuyển một phương này tương đối mà nói cùng mọi người cũng có chút là nhạt, bất quá cũng may năm đó sau trang đi theo Hồng Vũ đi hướng Nam Cương học viện cùng Thanh Tuyền cùng Khương Ngọc Loan cũng còn tính rất quen, có cái tầng quan hệ này, Thanh Tuyền các nàng cũng rất nhanh dung nhập vào. Đương nhiên, tại đề cập năm đó sự tình thời điểm, Khương Ngọc Loan cũng là liên tục hướng sau trang, cái này thân ra xin lỗi, nàng năm đó vì đi tìm Chu Tức lão tổ, thế nhưng là khí thế hung hăng, đem Thanh Tuyền từ Hồng Vũ bên người cưỡng ép mang rời khỏi, đối với cái này, trong nội tâm nàng tự nhiên có không nhỏ thua thiệt. Giữa sân còn có một cái tương đối đặc thù người, đó chính là Hồng Huyền hắn đã là bá đỉnh tông trưởng lão, càng là đại hạ khai quốc chi quân, có thể nói là hai cái vòng quan hệ mối quan hệ mặc dù hắn ở quá khứ tuế nguyệt bên trong không cùng mọi người có quá nhiều tiếp xúc, bất quá tại trên bữa tiệc vị này lao tiền bối nhưng là có địa vị siêu phàm, xem làm thần tượng hồng bá dung bọn người liên tục cho hắn mời rượu chia thức ăn. qua 3 lần rượu đồ ăn qua ngũ vị trên bàn rượu chủ đề không khỏi đều chuyển hướng hồng vũ nơi này, không gì khác ai bảo gia hỏa này là mấy cái vòng tròn nhỏ hạch tâm chỗ đâu? chủ đề điểm vào chính là đám người thân ở lớn hạ hoàng cung, mặc dù trôi qua hơn nửa tháng nhưng hồng bá dung, sau trang kia âm chờ những người này vẫn là vẫn đối với nơi này tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bọn hắn là tận mắt nhìn đến chân chính lớn hạ hoàng cung bị la liệt la tóp, nhưng mà, tại Hồng Vũ Thật hư giới bên trong, đúng là lại nhìn thấy cái giống nhau như lúc lúc trước bọn hắn vừa mới tiến đến lúc ấy đơn giản ngạc nhiên đến bạo. Từ lớn hạ hoàng cung cái đề tài này, chính là đàm luận đến Hồng Vũ tu luyện, nghe tới hắn chính miệng nói ra tu vi của mình đạt tới bá thánh chi cảnh thời điểm, đừng nói là thanh tuyển, Khương Ngọc Loan, Hồng Bà Dung, sau trang, Tiêu Âm, Viên Thành Đạo những này lâu không liên hệ người, liền xem như một mực cùng Hồng Vũ đợi tại một khối Tô Hy Nhi, trừ khi, hồng huyền những người này đều có chút không rõ. Đương nhiên tất cả mọi người sẽ không hoài nghi Hồng Vũ dù sao đám người là tận mắt nhìn đến hắn cùng Bá Đỉnh Tông mấy đại cự đầu chính diện cứng rắn mà không rơi vào thế hạ phong cái này nếu không phải bà thánh làm sao có thể làm được điểm này chỉ bất quá đối với Hồng Vũ cái này kinh khủng tấn thăng tốc độ mọi người thực sự có chút bị hù dọa phải biết hắn từ đại hạ đi hướng vạn thế núi vậy sẽ chỉ bất quá Bá Tông mà thôi vẹn vẹn nửa năm công phu liền nhảy lên trở thành cả tòa đại lục chỉ đến được trên đầu ngón tay Bá Thánh cảnh siêu cấp cường giả đặc biệt cũng kinh khủng một chút To Hi Ni cũng xấu hổ vui không thôi nàng không nghĩ tới mình lúc trước cùng Hồng Vũ hợp thể cử động, đúng là thúc đẩy đối phương nhanh như vậy liền tấn thăng đến Bá Thánh Chi Cảnh. Trong bữa tiệc, Hồng Huyền, Hồng Bá Dung, Cương Ngọc Loan chờ một đám trưởng bối cũng là hỏi thăm Hồng Vũ tiếp xuống dự định. Nghe nói hắn muốn tại Đạo Nguyên địa cùng chờ đợi, muốn tranh đoạt Đế khí, mọi người đang ngạc nhiên đồng thời cũng đều nho nhau, nhau biểu thị ủng hộ. Tu luyện vốn là nghịch thiên hành sự, mình không đi liều, không đi tranh, làm sao có thể có chỗ tinh tiến? Huống chi bây giờ Hồng Vũ cùng Bá Đỉnh Tông như nước với lửa, kia Đế khí chính là có thể thay đổi chiến cuộc không hai lợi khí, không đi tranh thủ sao được? Lần này diễn hội kéo dài mấy canh giờ lúc này mới kết thúc, các phương đều vui mừng mà tán, chỉ bất quá, những người khác đi, mà Hưng Vũ, Tô Hi Nhi, Thanh Tuyền, Tiêu Âm, cùng Viên Thành Đạo đều lưu lại, nhất là Tam nữ, đang nhìn hướng Viên Thành Đạo thời điểm, trong ánh mắt đều có từng tia từng tia thần sắc khác thường. "Quốc sư, ngươi có lời gì liền nói thẳng đi, nơi này cũng không có ngoại nhân." Hưng Vũ tựa hồ sớm biết là kết quả này, thế là dứt khoát làm rõ chủ đề. Viên Thành Đạo nhìn sang Tam nữ, do dự một chút, rốt cục cắn răng nói, "Vũ thái tử, ta biết sau đó phải nói chuyện này có chút khó khăn ngươi, bất quá" Ta thực sự không có biện pháp a. Chương 399, gặp nhau. Không đợi Hồng Vũ đáp lại, Tô Hi Nhi đầu tiên là mở miệng, "Viên Quốc sư, ngươi tìm Lang Quân nhưng là vì hy La muội muội." Viên Thành Đạo có chút ngượng ngùng nhẹ gật đầu, ngay trước Vũ Thái tử ba vị hồng nhan mặt tìm đối phương giải quyết nữ nhi của mình sự tình, bước này cử động không thể nghi ngờ có chút quá phận, bất quá hắn xác thực không có biện pháp gì, không thể không mặt dạn mày dày đi cầu. "Tô Hi Nhi, Thanh Truyền, kia âm tang nữ nghe xong không khỏi lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, đều là từ đối phương trong ánh mắt thấy được quả là thế thân sắc, các nàng sở dĩ cùng nhau lưu lại." chính là đều nhìn ra vị quốc sư này tâm tư. Viên Hi Lam chi tại Tam Nữ tới nói, quả thực là một cái mẫn cảm chủ đề. đã sự tình nói ra, Viên thành Đạo dứt khoát cũng liền không lại che giấu. từ khi Vũ Thái Tử lần trước cứu được tiểu nữ về sau, tại cái này nửa cái tháng sau thời gian bên trong, nàng liền thường xuyên thất thần, tu luyện cũng lười biếng, thường xuyên tự giam mình ở trong phòng lẩn người, người, căn bản không cùng những người khác giao lưu. chính là ta cái này làm cha, có thể nhìn thấy nàng số lần cũng là giải rác. nói đến đây, Viên Thanh Đạo có chút ngượng ngùng nhìn xem Hồng Vũ nói, Vũ Thái Tử, ta nghĩ trên thế giới này nếu như còn có ai có thể để cho tiểu nữ giải sầu ngoại trừ thái tử ngươi không có người thứ hai đương nhiên nếu là vũ thái tử cũng không có chủ ý lão phu không bắt buộc tạo hóa treo ngươi vật vậy viên thành đạo tóc hoa dâm mặt lộ vẻ tiểu thụ chi sắc nói ra lời nói này đến liền xem như tính cảnh giác cực nặng tô tohi nhi tam nữ cũng không khỏi có chút động dung mọi người nhao nhao đưa ánh mắt về phía Hồng vũ xem hắn làm gì dự định viên hi lam hiện tại tình trạng quả thực để chúng nữ đồng tình hơn nữa đối với phương lúc trước vì một đám người tranh thủ sống sót cơ hội Mọi người nghĩ muốn trợ giúp nàng tâm tư rất là máy liệt, chỉ bất quá giúp cũng phải có một cái hạn độ. Hồng Vũ nếu là đem viên hy lam thu, vấn đề tự nhiên có thể giải quyết. Nhưng hậu cung đoàn đã rất chật chội, trừ các nàng ba cái bên ngoài còn có kim yến lao sư cái này sau bổ thành viên, tam nữ quả thực không muốn lại có thành viên gia nhập. Chính chủ nhân Hồng Vũ có chút tự định giá một chút, liền làm mở miệng. Quốc sư, chúng ta đều không phải là ngoại nhân, ta liền nói trắng ra, như thế tốt nhất. Viên Thành đạo vội vàng ứng hòa, tam nữ cũng là ánh mắt sáng rực, dự, dựng thẳng lên lô thai nhỏ. Nghe nghe nam nhân của các nàng xử lý chuyện này như thế nào. Ta cùng Hi Lam hữu duyên vô phận, Đời này chú định không thể cùng một chỗ. Quốc sư, xin lỗi. Hồng Vũ một câu nói ra, để tô Hi Nhi Tam nữ kia cao cao treo lên tâm lập tức liền để xuống. Chỉ bất quá sau đó mọi người không khỏi đối Viên Hi Lam có chút thấy náy thêm lo lắng. Hồng Vũ không thu đối phương, chuyện này nhìn chính là cái bế tắc, căn bản không có cách nào giải khai. Kể từ đó Viên Hi Lam chỉ có thể như vậy cô độc sống quãng đời còn lại, buồn bực sầu não mà chết. Viên Thanh Đạo đấy mắt càng là dần hiện ra một vòng vẹt mất mát, hắn miễn cưỡng vui cười. Có chút đắng chát chất giật giật khè miệng nói, "Không sao, ai bảo tiểu nữ đã từng phạm vào sai lầm không thể tha thứ, hiện tại như vậy cũng là nàng liền reo gió gật bao. đã như vậy, lão phu liền không còn ở lâu, Vũ thái tử, tạm biệt." Quốc sư, tạm dừng bước, ta còn chưa nói xong đâu. Hằng Vũ đưa tay ngăn lại lòng như cho ngụy muốn muốn ly khai viên thành đạo, lập tức mở miệng nói ra ý nghĩ của mình, "Nếu là lúc trước, ta xác thực không có biện pháp gì, bất quá lấy tu vi của ta bây giờ thủ đoạn, có lẽ có một ý định không tồi có thể thử một chút." "Ồ, ý định gì?" Vũ thái tử mau nói đi. Viên thành đạo nghe xong lập tức có tinh thần, liền vội vàng hỏi. Tô Hi Nhi chờ Tam nữ cũng kinh ngạc không thôi, bực này tình cảm phương diện sự tình, kể một ngàn nói một vạn, nếu như không tuân căn nguyên giải quyết, vô luận nghĩ biện pháp gì cơ hồ đều là vô dụng, không nhưng trên thế giới này cũng sẽ không có như vậy nhiều cô độc sống quãng đời còn lại độc thân nam nữ, mà mắt thấy Hồng Vũ tựa hồ rất có lòng tin bộ dáng, Tam nữ cũng là hiếu kỳ cực kỳ, không biết cái này thường xuyên sáng tạo kỳ tích nam nhân có thể nghĩ ra cái gì cao chiêu tới. Hồng Vũ cũng không có trước tiên mà miệng, mà là trực tiếp hành động, chỉ gặp hắn vung tay lên ở giữa Trong hư không liền hiện ra vô số giống như đom đóm điểm sáng, lập tức bọn chúng nhanh chóng tụ lại, trong chốc lát mọi người chính là ẩn ẩn nhìn ra, những điểm sáng kia lại ngưng tụ ra thành một người bộ dáng. Sau một chốc, quang mang thu lại, đạo nhân ảnh kia rõ ràng hiện hiện ở trước mặt mọi người, mọi người không khỏi đều là khẽ giật mình, chỉ gặp người kia ngày thường đầu báo vòng mắt thiết diện dâu quai nón, nghiêm nhiên một cái như cột điện đại hán. Đối với người này, mọi người mười phần khẳng định, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nhưng là giữa sân mấy người lại là có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Yêu "Trời cái này Đây cũng là Hi Lam trong miệng một mực đề cập yêu trời a. Vũ Thái tử, ngươi đây là, ý muốn như thế nào? Viên Thành Đạo một đôi mắt chăm chú nhìn cái kia để nữ nhi của mình hồn khiên ngọng nhiều thân ảnh, khẩn cấp hỏi. To Hi Nhi Tam nữ đã từng cũng đều là nghe qua Hồng Vũ nói, cho nên đối kia Hắc Đại Hán cũng hiểu rất rõ ràng. Giờ phút này không khỏi đều là ngạc nhiên, không biết đối phương ngưng tụ ra cái này yêu trời đến cái gọi là cớ gì. Này yêu trời trong trí nhớ chỉ có cùng Hi Lam quen biết kia một đoạn, không có trộn lẫn mảy may trí nhớ của ta. Hắn hiện tại chính là một cái độc lập cá thể, một cái tên là yêu trời nam nhân ta nghĩ vị này yêu thiên huynh đệ có lẽ có thể giải khai hi lam Cúc mắc. hồng vũ em thay nói nghe được mọi người sướng sốt một chút, cái này cũng được. còn có bậc này thao tác. sau một khắc vô luận là viên thành đạo vẫn là tô hi nhi tam nữ không khỏi đều là xuống lại đến vị kia yêu trời trước người tinh tế cha nhìn. lúc trước mọi người mặc dù cũng nghe nói hồng vũ thông qua ngưng tụ la phủ đổ phương pháp quay đến ba đỉnh tông gà chó không yên, nhưng mọi người dù sao đều khuyết thiếu trực quan phán đoán. bây giờ trước mắt có một cái ví dụ sống sơ sơ, mọi người tự nhiên muốn xem thật kỹ một chút. các ngươi không cần thiết lại muốn gần trước. Không phải mô ra không khách khí, bởi vì viên thành đạo đám người sát lại có chút gần, kia Hắc đại hán yêu thiên mục bên trong lộ ra Để phòng đề phòng thần sắc, nhìn qua một bộ hết sức căng thẳng dáng vẻ. Tất cả mọi người kinh ngạc. Cái này mẹ nó cũng quá thật đi. Đối phương cử chỉ thần thái động tác vậy mà như vậy tươi sống sinh động. Nếu không phải mọi người vừa rồi tận mắt nhìn đến Hồng Vũ ngưng tụ đối phương, dễ bản không ai lấy trước mắt cái này Hắc đại hán cùng tạo nên người đánh động, tại mọi người cảm giác bên trong, đối phương chính là cùng mình không khác nhau chút nào chúng sinh bên trong một viên. Đám người tự nhiên không biết Hồng Vũ tại hư giới trên đường bước ra một bước dài, tiến hóa ra thật hư giới đến, chính là như là vậy chân chính tạo vật chủ, hắn chỗ tạo ra sinh linh cùng thế giới này sinh mệnh không khác nhau chút nào, lại làm sao có thể nhìn ra giả ý đến. "Tốt, tốt, tốt, Vũ thái tử, ngươi thật sự là giúp ta rất nhiều." "Có vị này." "Vị này yêu trời tiểu huynh đệ tại, tiểu nữ Hi Lam nhưng được cứu rồi, được cứu rồi a." Viên Thành đạo kích động đến thanh âm đều có chút run rẩy, hắn nhìn xem cái kia đại hắn mặt đen trong ánh mắt tràn đầy cực nóng chi sắc. Chương 400, Lại Dương thần tích, canh thứ 2. Một gian tĩnh lặng trong phòng nhỏ, Viên Hi Lam một tay bám lấy cái cằm ngồi tại một trương nhìn có chút cổ phác bản tròn trước không nút lích, nàng bảo trì cái tư thế này đã có một ngày một đêm thời gian. Vì cái gì? Vì cái gì vẫn luôn không cách nào buông xuống, không cách nào quên. Ta Viên Hi Lam chính là như vậy tiện a. Biết rất rõ ràng không có khả năng còn muốn đi nghĩ, đi nhớ thương, thật sự là tiện đến thực chất bên trong. Nàng hận mình, hận mình bất tri khí, hận mình tâm linh quá mức yếu ớt. Lúc đầu, năm đó nàng biết được yêu trời chính là Hồng Vũ về sau, kinh lịch một phen tung lũng, sau đó tựa hồ từ đó đi ra. Tu vi cũng một lần đột nhiên tăng mạnh, trở thành kế Hồng Vũ về sau, đại hạ vương triều đệ nhị cường giả, càng là lĩnh ngộ siêu cường thời không đạo, để nàng tiền đồ một mảnh quang minh, tốt như vậy tình thế phía dưới, nàng cho là mình sớm đã đem năm đó ân ân đoán oán đều đung xuống, đem yêu trời người này cũng tiêu tan. Nhưng mà, chỗ nào nghĩ đến, từ trong thân thể nhân quả công kích, khó khăn lắm chết đi thời điểm, lại là bị đối phương cứu sống tới, Viên Hi Lam sau đó liền hoảng sợ phát hiện, kia bị nàng trôn thật sâu dưới đáy lòng coi là sẽ không còn chạm đến tâm linh ký ức cùng bóng người, không thể ngăn chặn toàn đều hiện lên ra, mà lại Lần này đã xảy ra là không thể ngăn cản, so với chỗ trải qua hết thảy cộng lại còn mảnh liệt hơn gấp 10 gấp trăm lần. Đa tạ vị đại ca kia trưởng nghĩa xuất thủ, cứu tiểu muội tính mệnh. Ta cùng chúc núi có thù trước đây, cũng không phải là vì cứu ngươi. Không biết vị đại ca kia tôn tính đại danh, chỗ ở nơi nào. Ân cứu mạng giống như tái tạo, tiểu muội Viên Hi Lam ngày khác ổn thỏa đến nhà thân tạ. Đều nói, ta xuất thủ không phải là vì cứu ngươi, về phần tên họ chỗ ở cái gì liền miễn đi. Ta Viên Hi Lam ân oán rõ ràng, có ân tất đáp có thù tất báo, nếu như ngay cả ân nhân cứu mạng tính danh cũng không biết, ta sẽ hay nái cả đời. ta tên yêu trời, yêu thiên đại ca, ta nhớ kỹ. nguyên bản ta coi là cái này một lần có thể hoàn lại yêu trời cứu mạng chi tình, nhưng cuối cùng lại là bị ngươi cứu sống tới. cái này hơn nửa tháng thời gian bên trong, viên hy lam trong đầu từ đầu đến cuối bồi hồi nàng cùng đối phương gặp nhau hình tượng, vừa lúc bắt đầu nàng còn cố gắng đi áp chế, nhưng lại không nghĩ, càng la áp chế, bực này hình tượng liền càng là vung đi không được, thậm chí còn có làm tầm trọng thêm xu thế, cái này khiến nàng căn bản là không có cách từ đó bước ra. yêu trời, ngươi thật sự là số mạng ta bên trong ra chỉ sợ đời này ta đều không thể từ ngươi trong bóng tối đi ra. Viên Hi Lam kia thanh lãnh trong con ngươi có từng chiếc tơ máu hiện hiện, mỏi mệt cùng dẩy vỏ chi ý nhìn một cái không sót gì. Mà vừa lúc này, đột nhiên vang lên một trận tiếng gõ cửa. Vừa mới bắt đầu Viên Hi Lam không có để ý, vẫn đắm chìm ở trong thế giới của mình, chỉ là kia tiếng đập cửa một mực không ngừng, lại càng ngày càng dùng sức, lúc này mới đưa nàng từ rơi vào thế giới bên trong có chút tỉnh lại một chút. Lúc trước không phải nói không nên quấy rầy ta Các ngươi nhanh chóng tối lui. Tại nàng nghĩ đến, tất nhiên là những cái kia tôi tớ nguyên cửa thế là liền có chút không kiên nhẫn quá lớn. Hy Lam là vị cha. Bên ngoài vang lên viên thành đạo thanh âm. Cái này từ ai âm điệu để viên Hy Lam trong con người có một tia chấn động. Chỉ bất quá rất nhanh cái này tia chấn động liền bị thất lạc chỗ bổ sung. Phụ thân, thật xin lỗi, để ngươi lo lắng, ta, ta sẽ mau mau đi ra, xin ngươi yên tâm. Bất quá bây giờ nữ nhi chỉ muốn một người lặng lặng. Hy Lam, ngươi nhìn Vi phụ đem ai mời tới. Viên thành đạo thanh âm bên trong khó nén kích động. ở vào ngơ ngơ ngác ngác bên trong viên Hy Lam lại là không có nghe được đối phương trong giọng nói hưng phấn chi ý. Tịch Liêu nói, phụ thân, bất kể là ai, nữ nhi cũng không muốn gặp, ngài liền để ta một mình đợi một thời gian ngắn đi. Thật, Hi Lam, ngươi thật hay cũng không thấy. Kia nhưng không nên hối hận. Á Viên Thành Đạo trong giọng nói đúng là khó được mang theo một kia treo trọng. Trong phòng, Viên Hi Lam thân thể mệt mỏi đột nhiên du lên, nàng cặp kia hơi thoáng đôi mắt đẹp bên trong đung nhiên bắn ra một vòng kinh hỉ đến. Chỉ bất quá, cái này xóa kinh hỉ chi ý tựa như chân trời như lưu tinh cấp tốc trượt xuống lái đi, lập tức bị nồng đậm hối hận cùng bất đắc dĩ bao trùm. Cho dù là hắn, hắn tới, nữ nhi cũng không thấy, để hắn trở về đi việc này không có quan hệ gì với hắn ta nói ngươi nữ nhân này làm sao như vậy bút tích để ta yêu trời chờ ở bên ngoài bao lâu mới được ngươi nếu không nguyện gặp kia dễ tính cáo tử thu kệ thanh âm sau đó vang lên trong đó có nồng đậm không kiên nhẫn lời nói này nói cực kỳ không khách khí nhưng mà viên hy lam nghe nói lại lạ như bị xét đánh thân thể mềm mại của nàng cự chiến kia dự vững một ngày một đêm động tác đống nhiên sụp đổ sau một khắc nàng liên tục không ngừng từ trên chỗ ngồi đứng dậy ba chân bốn cẳng đi vào trước cửa một tay lấy cửa phòng mở ra chỉ gặp đứng ngoài cửa một cái hắt đại hán, hắn đầu báo vòng mắt thiết diện dâu quanh đoán, một mặt vẻ mông mỏi, giờ phút này đang muốn quay người rời đi. Viên Hi Lam không lo được cái khác, rối ra thon dài ngọc thủ, kéo lại đối phương cánh tay, gắt gao nắm chặt, không làm cho đối phương rời đi. Yêu, yêu thiên đại ca, là ngươi a? Viên Hi Lam giọng mang nhẹ nào, mắt đục đỏ ngầu, từ từ năm đó tại thập vạn đại sơn bên trong từ biệt, cái này hồn khiên ngọng nhiều thân ảnh ngoại trừ trong ngọng lần lượt xuất hiện tại thế giới chân thật bên trong, nàng cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương, cho nên vừa mới bắt đầu nàng cho là mình như cũ trong ngọng. Thon dài móng tay hung hăng đâm vào lòng bàn tay, có thể thấy rõ cảm giác đau đớn, cảm giác nói cho nàng đây không phải đang nằm mơ. Giờ khắc này, vô số năm tưởng niệm, thương khổ, bàng hoàng, vui sướng chờ rất nhiều vui lấp tại tâm tình trong lòng cùng một chỗ bộc phát ra. Giờ khắc này, nàng không còn đi quản cái gì thật trọng, không suy nghĩ thêm nữa có nên hay không đi làm, không suy nghĩ thêm nữa người khác sẽ thấy thế nào, nàng một đầu chính là hung hăng nào vào đối phương trong ngực, khóc không thành tiếng nẹn nào. Yêu thiên đại ca, ngươi rốt cuộc đã đến, rốt cuộc đã đến. Ngươi biết ta mấy năm nay làm sao qua được ga? Ta rất nhớ ngươi. Thật rất nhớ ngươi. Ta biết dạng này rất không có thiên đồ, rất mất mặt, làm ngươi rất khó xử, nhưng ta chính là không chế không nổi. Ồ ồ ồ. Khống chế không nổi a. Nước mắt tùy ý từ nàng kia thanh lãnh trong con ngươi tuôn ra, giờ khắc này, sẽ không có gì quật cường danh môn chi nữ, sẽ không có gì ngạo kiều đại tiểu thư, sẽ không có gì điêu ngoa bước đồng thiên chi tiểu nữ, có chỉ là tiếp nhận nỗi khổ tương tư vô số năm lại lại không cách nào thả ra đáng thương tiểu nữ. Đột nhiên tao ngộ bực này xấu hổ tình hình, yêu trời cái này thô kịch đại hán trong lúc nhất thời cũng có chút không biết làm sao một hồi lâu hắn lúc này mới có chút lấy lại tinh thần, đẩy ra trong ngực khóc không thành tiếng thiếu nữ, lung tung nói, uy, ngươi đừng như thế khóc sướt mướt, ta đều nói, yết trúc núi cùng ta có thù hận, ta cũng không phải là vì cứu ngươi mà ra tay. Viên Hi Lam lúc này cũng cuối cùng từ vừa mới bắt đầu đống nhiên kinh hỉ trong sự kích động khôi phục lại, nàng kinh ngạc mắt nhìn trước cái này hắc đại hán một hồi lâu, lập tức hung hăng lướt một cái con mắt, cố tự chấn định nói, Hồng Vũ, cảm ơn ngươi giả trang hắn bộ dáng tới đây chấn an ta, bất quá, ta Viên Hi Lam không cần dạng này đáng thương, ngươi mời trở về đi. chương bốn để yêu tinh về biến. Ai, người nữ nhân này thật phiền phức. Nếu không phải cha ngươi này lão đầu tử năm lần bảy lượt cầu mộ gia khuyên bảo ngươi, mộ gia sớm liền rời đi. Trong đình viện, thu kịch đại hán một mặt không kiên nhẫn nói. Viên Hi Lam thì che miệng cười khẽ. Yêu thiên đại ca, được, ta không phiền ngươi, chỉ cần ngươi có thể ở lại đến, để cho ta mỗi ngày có thể nhìn xem ngươi là được rồi. Thôi đi, ta thanh này dâu quai nón có gì đáng xem. đều có thể dọa đến tiểu nhi dừng gáy, Người nữ nhân này cũng đủ kỳ hoa, còn tốt cái này miệng. Ai ai ai, ta nói. Ngươi đừng có dùng ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm vào ta, nhìn được hay không?" Thấy Mộ gia trong lòng hoang mang rối loạn. "Tốt, ta không nhìn, không nhìn chính là, yêu thiên đại ca ngươi ngồi, ngồi xuống chúng ta trò chuyện." Viện Lạc bên ngoài góc rẽ, quốc sư viên Thành Đạo lau một cái có chút đỏ lên giàn mắt, một trường kinh lịch vô tận gian nan vất vả trên khuôn mặt lộ ra phát ra từ nội tâm tiêu dung, "Vũ thái tử, ta ơn. Cảm ơn ngươi hết sức giúp đỡ. Đại ơn đại đức của ngươi, Thành Đạo suốt đời khó quên, suốt đời khó quên a." Nói đến chỗ này, Viên Thành đạo vị này sắt thép ngạnh hắn trong mắt không khỏi dần hiện ra hóng ánh chi còn đến quá khó khăn, bởi vì Viên Hi Lam sự tình hắn cái này làm cha thao nát tâm, nhưng mà đối mặt hám sâu tình cảm gút mắt cái nữ hắn lại là chỉ có một thân khí lực làm không lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương ngày càng tiểu tụy xuống dưới. Đây đối với một cái lao phụ thân tới nói không thể nghi ngờ là tàn nhẫn nhất giày vỏ, May mắn, may mắn có Hồng Vũ cái này vị đại năng suất thủ sáng tạo ra yêu trời cái này nhân vật mấu chốt, đem cái này bế tắc giải khai. Trước đây không lâu Viên Hi Lam còn tưởng rằng yêu trời chính là Hồng Vũ giả trang. Viên Thành Đạo cùng Hồng Vũ sau đó đem chân tướng sự tình thông qua nguyên lực truyền âm nói cho đối phương biết. Viên Hi Lam vừa mới bắt đầu còn có chút mâu thuẫn tâm tư, bất quá theo nàng cùng yêu trời ở chung được một lát sau, nàng đúng là lấy tốc độ cực nhanh tiếp nhận cái này chống giống được sáng tạo ra người, vui vẻ cùng đối phương lẫn nhau động. Nhìn thấy hai người ngươi tới ta đi giao lưu, đám người không khỏi đều lặng lẽ từ trong sân lui ra, mặc kệ về sau Viên Hi Lam cùng vị này yêu thiên hội đi đến một bước nào, tối thiểu từ dưới mắt nhìn, Hồng Vũ biện pháp này hoàn mỹ giải khai Viên Hi Lam tâm linh công sỉu, coi là thật công đức vô lượng. Lúc này, To Hi Nhi. Thanh tuyền, kia âm tam nữ cũng đều vui vẻ đến lên dớt, nhìn xem viên Hi Lam có thể đủ vui vẻ, trong lòng các nàng cũng có được không nhỏ thỏa mãn. Hồng Vũ quát tay, ra hiệu viên Thành Đạo không cần như thế quấy nghi ngờ, lập tức hắn lại cùng đối phương Hàn Huyên hai câu, chính là cùng tam nữ rời đi. Hắn ra tay giúp viên Hi Lam giải khai khúc mắt, mình sao lại không phải chấm dứt một cọng tâm sự đâu? Một đoàn người không có đi ra bao xa, đầy bụng tâm sự Tô Hi Nhi liền đem Hồng Vũ kéo lại. Lang Quân, ta, ta có thể hay không cầu ngươi một sự kiện a? To Hi Nhi muốn nói lại thôi nói, a ngươi vị này bá đỉnh tông đại tiểu thư lúc nào trở nên như vậy lèm mề chậm chạp rồi có chuyện nói thẳng chính là chúng ta cũng không phải ngoại nhân hồng vũ treo gẻo nói tô hi nhi nhọn miệng cười sau đó cũng không có kiểu cách nữa mở miệng nói lang quân nhìn thấy hi lam muội muội tỉnh có chỗ theo ta cao hứng rất nhiều cũng xúc cảnh sinh tỉnh, nghĩ đến mẫu thân của ta nói đến chỗ này tô hi nhi cái này ngày bình thường khí chàng muội phần đại tiểu thư càng trở nên vô cùng xa xát nhìn qua tựa như là cái không nơi nương tựa tiểu nữ hải đến bây giờ ta còn sâu nhớ ký đến tại nàng trong lòng ngực Ta là cỡ nào hài lòng cùng an bình, tại ta chịu ủy khuất thời điểm, nàng đều sẽ trước tiên quan tâm ta, che chở ta, để cho ta rất nhanh từ tâm tình tiêu cực bên trong giải thoát ra. Chỉ là, chỉ là ta ký sự sau đó không lâu, mẫu thân nàng, nàng liền vĩnh viễn cách ta mà đi. Lang Quân, ngươi có thể hay không? Có thể hay không giúp ta đem mẫu thân ngưng tụ ra? Tô Hi Nhi nói đến chỗ này, trên mặt của nàng lộ ra vô cùng chờ mong nhưng lại lo được lo mất thần sắc, hiển nhiên, lý trí nhìn lại, lấy hồng vũ kia tạo vật chủ thủ đoạn là có thể làm được điểm này. Nhưng chuyện này liên quan đến nàng sinh mệnh trọng yếu nhất nhân chi một mẫu thân, cái này để Tô Hi Nhi cực độ khẩn trương. Nghe lời nói này, thanh truyền cùng kia âm hai nữ không khỏi động dung, mọi người ngày bình thường nhìn thấy đều là Tô Hi Nhi kiên cường ổn trọng một mặt, không nghĩ tới tại nàng kia phong quang vô hạn đại tiểu thư quang hoàn phía sau, đúng là còn có như thế lòng chua xót đau khổ một mặt. Thậm chí ngay cả Hồng Vũ cái này cùng với nàng ở chung thời gian dài nhất, tình cảm cực sâu người cũng không biết đối phương còn có dạng này một cái khúc mắc, không có cách, ngày bình thường Tô Hi Nhi hiện ra tất cả đều là tích cực ánh nắng một mặt. Hồng Vũ lúc này mở miệng Sở Sở, cái này với ta mà nói, cũng không tính rất khó khăn, ngươi trước đem lão phu nhân hình ảnh biểu hiện ra cho ta, lại đem tính cách của nàng các phương diện nói cùng ta nghe, càng kỹ càng, Nương tụ ra người liền càng gần sát bản nhân. Cho dù Hồng Vũ có thần kỳ tạo vật chủ thủ đoạn, nhưng nếu như không có hình dạng, không có ký ức chờ những này cơ bản đồ vật, hắn cũng là không bột đấu gột nên hồ, liền giống với kia yêu trời cùng yêu ma đường chủ, hắn đối hai người này đều có đầy đủ hiểu rõ, lúc này mới có thể làm được tiện tay Nương tụ, mà sợ sở, sở Mẫu thân, hắn chưa từng gặp mặt, cái này liền cần đối phương cung cấp tỉ mỉ sát thực tin tức. Đi không có vấn đề, ta hiện tại liền cung cấp. Tô Hi Nhi nghe xong đối mới có thể ngưng tụ, lập tức gieo họ một tiếng, lúc này liền thi triển ra tâm linh hình chiếu bá thuật, đem mẫu thân của nàng hình tượng phô bày ra. Giữa không trung có một đạo động thái hình tượng, phía trên kia chỗ biểu hiện ra chính là một cái tiểu nữ hài té ngã, đập phá đầu gối, bị một cái dịu dàng từ ái mẫu thân đỡ dậy an ủi chẳng cảnh, nhìn qua ấm áp chi cực, dù là thanh tuyển, kia âm các nàng đều không tự chủ đắm chìm trong đó. Hình tượng rất duy mỹ, chỉ bất quá trong hình ảnh cái kia mẫu thân nhìn qua có chút mơ hồ không rõ. Tô Hi Nhi sau đó liên tiếp biểu hiện ra mấy cái hình ảnh đều là như thế, không, có cách nào. Năm đó nàng chỉ bất quá một cái vừa ký sự tiểu nữ hoa, ký ức mơ hồ cũng là bình thường sự tình. Biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều, Tô Hi Nhi ký ức là mơ hồ, nhưng người khác ký ức nhưng chưa hẳn. Tỷ Như trừ Kiệt cùng Hồng Huyền hai cái này xuất từ Bá đỉnh tông lão nhân ra, bọn hắn năm đó đều là gặp qua vị kia Sở Văn Anh lão phu nhân, thế là tiếp xuống Hồng Vũ đem hai người này đưa tới, để bọn hắn thi triển tâm linh hình chiếu, đem vị này lão phu nhân hình ảnh bày biện ra đến, quả nhiên rõ ràng rõ ràng. Tiếp xuống Hồng Vũ lại kỹ càng nghe Tô Hì Nhi, Chử Kiệt, cùng Hồng Huyền Ba liên quan tới vị này lão phu nhân sự thích, làm được trong lòng hiểu rõ cái này, nhưng đều là phải làm vì ký ức đánh vào ngưng tụ thể thế giới tinh thần, không qua loa được. Có những này nguyên vật liệu, Hồng Vũ cái này tạo vật chủ liền có thể quyết đoán chạy. Hắn vây tay một cái, trong hư không liền hiện ra từng cái giống như đom đóm điểm sáng, bọn chúng vô cùng có linh tính hướng cùng một chỗ tụ lại, trong chốc lát, một bóng người chính là đơn giản quy mô, cái này khiến Chử Kiệt cùng Hồng Huyền hai cái này kẻ đến sau nhìn trợn mắt hốc mồm, nhưng mà càng thêm thần kỳ còn ở phía sau tiếp qua dây lát công phu, quang mang diệt hết, một cái vóc người trung đẳng, dịu dàng, từ ái, ung dung hoa quý phụ nhân xuất hiện tại mấy người trước mắt, dáng dấp của nàng hình thể, cùng vừa rồi mọi người nhìn thấy tâm linh hình chiếu bên trong ảnh giống không khác nhau chút nào. Trừ kiệt, Huyền trưởng lão, đây là nơi nào? Vị cô nương này, ta nhìn ngươi làm sao cùng ta nhà sở sở có mấy phần giống nhau, ngươi biết nàng a? Phụ nhân mở mắt ra, hiện ra một mặt thần sắc kinh ngạc. Mộ thân, ta, ta chính là của ngươi sở sở a. Tô Hi Nhi tình khó chính mình một chút liền nhào vào đối phương trong lực, khóc thút thít. Hồng Vũ gặp Chi không khỏi lòng chua xót, vị này nhìn phong quang vô hạn bá đỉnh tông đại tiểu thư, thở nhỏ liền đã mất đi mẫu thân, mà phụ thân lại là một tông chi chủ, đối nàng hoàn mỹ quan tâm cái gì? Tại không có tình thương của mẹ, thiếu khuyết tình thương của cha, hoàn cảnh bên trong lớn lên, chắc không được đối phương sẽ sinh ra loại kia kỳ lạ song trọng tính cách tới. Chương 402, 5 năm sau, cảnh thứ hai, Tô Hi Nhi hưng phấn đến vừa khóc lại cười, lôi kéo vị này mất mà được lại mẫu thân liền quay lại tông chủ phủ, trừ kiệt cùng Hồng Huyền hai người sau đó cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ rời đi. Lúc đầu. Thanh Tuyển nhìn thấy Yêu Trời cùng Sở Văn Anh hai người bị hoàn mỹ ngưng tụ ra, cũng có chút nao ngoe muốn động, nghĩ đến có phải hay không để Hồng Vũ đem phụ thân của nàng Khương Thần viện trưởng cũng ngưng tụ ra, như thế, mẫu thân Khương Ngọc Loan liền không cần giữ gìn tại băng điêu trước ký thác yêu tư. Bất quá cuối cùng nàng vẫn là từ bỏ ý nghĩ này, vô luận là Yêu Trời vẫn là Sở Văn Anh, bọn hắn đều là không thể phục sinh tồn tại, nếu như không ngưng tụ ra liền không có chút nào hy vọng còn sống, mà Khương Thần viện trưởng lại là khác biệt, theo Hồng Vũ tu vi tăng lên, hắn càng phát ra hướng về phục sinh phương hướng phát triển, nếu là lại ngưng tụ ra một cái đến, quay đầu băng điêu xuống lại, Không phải một chút liền có hai cái khương thần vậy nhưng tính thế nào? Còn nữa, mặc kệ Hồng Vũ Ngưng Tụ ra nhân vật có bao nhiêu tươi sống, nhưng so với Nguyên Trang nhân vật đến, chỉ ít tại tình cảm phương diện vẫn còn có chút khí quyết, cho nên Phạm Lạp có một tia hy vọng vẫn là chờ đợi khương thần phục sinh mới tốt. Thanh Tuyền làm ra quyết định về sau, tâm tình cũng buông lòng xuống, sau đó lên tiếng chào hỏi, liền xoay chuyển trời đất yêu không gian bên trong đi tu luyện, nàng vẫn là ôm cái kia thuần phác suy nghĩ, ta nhất định phải làm hậu cung đoàn tu vi cao nhất cái kia. Tất cả mọi người rời đi về sau, liền chỉ còn lại có Hồng Vũ cùng tia âm hai người tiểu nha đầu trong lòng lo sợ, coi quát nói, cái kia, ta, ta cũng trở về a. nhìn đối phương coi quát bộ dáng, hồng vũ không khỏi sinh ra một vòng treo chọc chi ý, làm như có thật nói, ồ, trở về làm gì chứ? ta trở về, trở về, ân, đi bồi sau trang nương nương. kia âm có chút cả lâm mà nói, mẫu hậu cùng phụ hoàng cùng một chỗ đâu, chỗ nào cần ngươi bồi. hồng vũ treo tức đáp lại, kia, ta đi, đi tu luyện một phen. kia âm yếu đất nói, tu luyện, ngươi lúc trước không phải nói phương diện tu luyện kẹt tại bình cảnh a cần muốn tìm một tuyến cơ duyên mới được, hồng vũ bình chân như vậy nói, Tiêu âm hai cái nghĩ một đằng nói một nẻo đều bị hồng vũ vạch trần, nàng càng phát ra co có cắp, ngập ngừng nói, ta ta, ngươi nha đầu này, đừng kiếm cớ, chúng ta lão phu lão thê lâu như vậy không gặp, chẳng lẽ không nên tại một khối hảo hảo trao đổi một chút ta, hồng vũ giống như một thất lão sói xám nói, a, tam hoàng tử, ngươi, ngươi làm sao nói chuyện như vậy, Tiêu âm trung thực hài tử một cái, lúc nào nghe qua bực này rõ ràng chi ngôn, lúc này một đôi tay nhỏ che gương mặt xinh đẹp, xấu hổ không dám lộ diện. Hồng Vũ ra hỏa này trêu chọc như cũ không có kết thúc, hắn nhìn xem ý xấu hổ tràn đầy tiểu nha đầu, làm như có thật nói, ta trong ấn tượng kia âm cũng không phải cái dạng này nha. Lời vừa nói ra, dù là kia âm xấu hổ, cũng không khỏi lặng lẽ đem cản trở gương mặt xinh đẹp tay nhỏ rời, hơi kinh ngạc nói, Tam hoàng tử, ngươi, ngươi có ý tứ gì? Hồng Vũ lúc này lại đổi một bộ thâm tình chậm rãi bộ dáng, ta trong ấn tượng kia âm, vô luận ta là phế vật hoàng tử còn là làm người kinh diễm Vũ thái tử, nàng đều đối ta không rời không bỏ, tại ta bị giáng chức nam cương thời điểm, nàng khuyên bảo ta cổ vũ ta, để cho ta tỉnh lại. Tại người xấu đối ta kêu đánh kêu giết thời điểm, nàng không chút do dự đứng tại ta trước người, vì ta che gió che mưa, tại ta xử trí rơi vô thiên thượng nhân trọng chấn chiều cương lúc, nàng đồng dạng đứng ở bên cạnh ta, vì ta kiêu ngạo tự hào, cổ vũ ủng hộ. Ta trong ấn tượng kia âm là một cái can đảm tận trọng, đối ta từng ly từng tí tốt nhất đồng bạn, nàng từ nhỏ cùng ta cùng nhau lớn lên, cộng đồng kinh lịch mưa gió, chưa từng có e ngại qua cái gì, nhưng thời gian qua đi một đoạn thời gian, chúng ta gặp lại lần nữa, cái kia không sợ hãi tia âm tựa hồ có chút biến hóa đâu, đối ta cái này từ nhỏ bạn chơi còn lẽ tránh tìm các loại lấy cớ, ai, thật là làm cho tâm ta đau nhức cả. Hồng Vũ nói ra cuối cùng một phen thời điểm, đáy mắt chỗ sâu kìm nén một cô ý cười, bởi vì hắn nhìn thấy trước mắt Tiểu Nha đầu đều có chút tay chân luống cuống, vừa cảm động lại là bàng hoàng, không biết phải làm gì cho đúng. Không không, Tam Hoàng Tử, không phải như vậy, ta chỉ bất quá, chỉ bất quá cảm giác mình cùng tô Hi nhi tỷ tỷ và Thanh Tuần tỷ tỷ so ra, thực sự quá kém một chút, có chút không xứng với Tam Hoàng Tử. Thân là nữ quan, tư chất tu luyện cũng không được khá lắm, kia âm vức cảm tự ti từ xưa đến nay. Hồng Vũ lại đại thủ bay xuống. Hoàn toàn thất vọng, kém hay không, cũng muốn thực chiến về sau mới biết được. Dứt lời, hắn một thanh ôm lấy vẫn có chút không rõ tia âm, thân ảnh của hai người liền biến mất lái đi, đợi lại xuất hiện, đã là tại Thái tử điện Tầm Cung ở trong. Đương nhiên âm giống như một con con cừu non bị Hồng Vũ đặt ở mềm nhũn trên giường, Tiểu Nha đầu này mới hiểu được thực chiến là cái có ý tứ gì, lập tức xấu hổ đem cái đầu nhỏ vùi vào trong chăn. Hồng Vũ từ khi bị Tô Hi Nhi đẩy về sau, cũng tiến hóa thành một lão tài xế, thuần khiết vô hạ tia âm ở đâu là cái này con đại hôi lang đối thủ. Tiếp xuống, đôi này từ nhỏ tại trong Thâm Cung lớn lên bạn chơi chính là làm ra một phen siêu việt hữu nghị sự tình thiên lôi địa hỏa mưa rơi chuối tây trong đó rượu dụng từ không vì ngoại nhân nói ngày thứ hai thần thái sang láng tinh lực rồn rào hồng vũ liền đầu nhập vào vì đế thai sao động kỳ tiến đến chuẩn bị ở trong chuẩn bị một trong tự nhiên là để đế yêu tinh độ hoàn thành tăng lên muốn làm được điểm này không có những phương pháp khác chỉ có không ngừng tìm kiếm cũng thu phục càng nhiều yêu ma mới được đối với cái này hồng vũ sớm có kế hoạch kết quả là tiếp xuống hắn thi triển ra từ la phủ đủ nơi đó học được chiêu số để thật hư rơi dàn thế giới vật chất giới bích cấp tốc bành trướng đặt tới ngàn vạn dặm chí cự, sau đó đem ngưng tụ ra từng cái hư giới phân thân phái đến đại lục các non ngách, để bọn hắn đi thu phục từng đầu yêu ma. Những này hư giới phân thân đều có yêu ma bản đồ phân bố chỉ dẫn, tìm kiếm yêu ma từ không còn nói dưới. Về phần thu phục đối phương, kia liền càng không thành vấn đề. Hồng vũ để bọn hắn mỗi người mang theo một viên yêu tinh tiến về, có cái này lợi khí tại, không sợ những cái kia yêu ma không mắc câu. Hồng vũ lấy ra động tinh lớn như vậy, bá đỉnh tông bên kia tự nhiên trước tiên liền biết rồi, chỉ bất quá, bọn hắn lại là không thể làm gì. Hồng vũ có thật hư giới tại, hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Muốn làm cái gì bá đỉnh tông người thật đúng là ngăn không được. Cứ như vậy, theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, từng đầu yêu ma cường đại bị hồng vũ thu phục, đế yêu tinh độ hoàn thành cũng không ngừng tăng lên lấy. 86%, 87%, 90%. Đế yêu tinh viên này ngôi sao màu tím theo độ hoàn thành không ngừng tăng lên, trên đó chỗ tản ra quang hoa cũng càng phát ra chói lóa mắt. Thanh thiên phía dưới đế thai, vòng đi vòng lại nhảy lên, mỗi một lần nhảy lên đều có nguyên xương độc khí cùng bản nguyên đạo thải hà bâm ra, thật tình không biết, nó cái này nhìn bình thường nhảy lên lại là theo thời gian trôi qua mà phát sinh một chút xíu nhỏ bé biến hóa, những biến hóa này tích lũy tháng ngày trùng chết, liền đưa nó hướng về kia sao động kỳ thúc đẩy quá khứ. Chương 403, đế thai bạo động. Tại hư giới phân thân ra hết tình huống giới, từng đầu mạnh đại yêu ma bị hồng vũ thu phục, kể từ đó, kia đế yêu tinh độ hoàn thành liền tới cái tiểu bạo phát, trên đường đi chướng mà đi. Bất quá, bá đỉnh đại lục ở bên trên yêu ma cũng là có hạn, tại kinh lịch trước hết nhất một nhóm thu hoạch về sau, số lượng chính là giảm mạnh xuống tới, cho nên tại đế yêu tinh độ hoàn thành đạt tới 96% về sau, tăng trưởng liền vô cùng chậm chạp đối với cái này, Hồng Vũ cũng là không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể chậm rãi đi lên mải. Tại hư giới phân thân bốn phía thu phục yêu ma thời điểm, Hồng Vũ bản tôn cũng không có nhàn rỗi, toàn thân toàn ý tiến vào tu luyện bên trong, mặc kệ có gì ị vào, vô luận đến khi nào, bản thân tu luyện cũng là xếp ở vị trí thứ nhất, chỉ có tự thân đủ cường đại, mới có thể đứng ở thế bất bại. Hồng Vũ có hư giới đạo, sinh mệnh đạo, không gian đạo, băng chi đạo, sao trời đạo, hỏa chi đạo, kiếm đạo, huyền hoàng đạo chờ chọn vẹn mười đầu bản nguyên đạo, tu luyện có thể lựa chọn tính tự nhiên thật to rộng khắp. Những này bản nguyên đạo bên trong. Sếp tại thủ vị không hề nghi ngờ là hư giới đạo. Từ khi ngưng tụ ra hư giới chi trùng về sau, Hồng Vũ tại hư giới trên đường tu luyện liền nhất chi độc tú thông qua đó làm cho tu vi một đường đột phá. Bây giờ đã đạt tới bá thánh chi cảnh. Chỉ bất quá kinh lịch cùng tô Hi Nhi hợp thể, Hồng Vũ nhất cử tăng lên tới bá thánh về sau, hư giới trên đường tu luyện tựa hồ lâm vào mọi mật kỳ, tu luyện hiệu quả không phải rất rõ rệt. Thế là Hồng Vũ liền tại cái khác bản nguyên trên đường rơi ra công phu, từng đầu bản nguyên đạo thử qua đi. Hồng Long Vũ hiện hắn tại huyền hoàng đạo bên trên tu luyện hiệu suất đúng là cao lạ kỳ chỉ cần đem ngoại giới nguyên dương độc khí hấp thu thì đến liền có thể để Huyền Hoàng Đạo nhanh chóng ngưng thực phát hiện điểm ấy Hồng Vũ đương nhiên sẽ không buông tha lúc này cố gắng tăng lên tuy nói đầu này gần đây trưởng khống bản Nguyên Đạo cất bước cứ thấp bất quá theo thời gian ngày lại ngày trôi qua nó tinh tiến tốc độ lại làm cho Hồng Vũ cũng vì đó tắt lưới Huyền Hoàng Đạo tăng lên có thể dùng một đường nghiền ép để hình dung, nó từ cuối cùng nhất bắt đầu tiêu thăng một đường vượt qua một đường nghiền ép đem trước mặt từng đầu bản Nguyên Đạo đều siêu việt tới thậm chí đến cuối cùng Nó đem kia lúc trước một mực ở vào chi phối địa vị hư giới đạo cũng đều rơi vào đằng sau. Ho ho ho. Thanh thiên phía dưới khu vực tràn ngập đại lượng cao nồng độ nguyên xương độc khí, nhưng mà, nào đó một chấu nguyên xương độc khí lại là có chút đặc biệt, bọn chúng mới vừa xuất hiện liền nhanh chóng biến mất rơi, cho nên, nơi này nguyên xương độc khí nồng độ trong khoảng thời gian ngắn trở nên rất là mỏng manh, kể từ đó, chúng quanh nguyên xương độc khí đều hướng về nơi này tụ đến, mà nơi đây hạch tâm chỗ chính là Hồng Vũ Thật hư giới. Hắn xuyên thấu qua Thật hư giới đem đại lượng nguyên xương độc khí hấp thu tới, liên tục không ngừng cung cấp cho Huyền Hoàng Đạo để nó nhanh chóng ngưng thực lái đi. Đầu này bản nguyên đạo tu luyện tại siêu việt hư giới đạo về sau, như cũ có ngoan cường sức sống, tiếp tục xài bước ngưng thực lái đi. Theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, huyền hoàng đạo một ngựa tuyệt trần đem bao quát hư giới đạo ở bên trong tất cả bản nguyên đạo đều xa xa ném ở phía sau. Cùng với huyền hoàng đạo nhanh chóng tăng lên, hồng vũ rõ ràng cảm ứng được, thân thể của mình trở nên càng phát ra lì tiên, năng lực khôi phục mạnh khó có thể tưởng tượng. Đồng thời, tu vi của hắn theo huyền hoàng đạo tăng lên cũng là trên đường đi dương, nhất tinh ba thánh, nhị tinh ba thánh, tam tinh ba thánh, tốc độ nhanh chóng để Hồng Vũ đều có chút trợn mắt hốt mồm. Một năm, hai năm, ba năm, năm năm, chỉ dùng thời gian năm năm, Hồng Vũ tu vi đúng là từ nhất tinh bá thánh trực tiếp tấn cấp đến cựu tinh bá thánh trình độ. Phải biết, tu vi càng cao, càng là khó mà tu luyện. Đạt tới ba thánh, cái này đỉnh cao kim tự tháp độ cao, nghị muốn tăng lên, đơn giản khốn khó tới cực điểm. Liên quan tới điểm này, vẹn vẹn nhìn xem đạo nguyên đường chủ thẩm đại hải, chấp pháp đường chủ bao thiên chính, nhị trưởng lão công giã du những này tu luyện vô tận tuế người, người, như cự khoảng cách cựu tinh bá thánh còn có cực lớn khoảng cách người liền có thể thấy được lô nón. Mà Hồng Vũ từ nhất tinh bá thánh đến cựu tinh bá thánh, chỉ bất quá dùng ngắn ngủi thời gian 5 năm, cái này nếu để cho những cử đấu kia biết, tất nhiên sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang hay. Nói thật ra, Hồng Vũ một đường tu luyện mà đến, tốc độ tu luyện có thể xưng nghi tiên, trước đó, hắn cũng là kinh lịch đủ loại cao tốc tăng lên giai đoạn, bất quá, lúc trước tăng lên phần lớn đều là ngoại giới phụ trợ kết quả, nhưng ở bá thánh giai đoạn này, Hồng Vũ có thể nói cước đạp thực địa, chân thật tu luyện, không có chút nào sức tưởng tượng mà tăng lên nhanh như vậy, hoàn toàn bởi vì Huyền Hoàng đạo đầu này bản nguyên đạo đặc thù duyên cơ bố trí. Nó hoàn toàn khác với cái khác bản nguyên đạo như thế máy móc, mà là có một phong cách riêng, kỳ diệu phi thường, tựa hồ hồng vũ ở trên đây tu luyện, hoàn toàn không có bình cảnh có thể nói, chính là xài bước một đường hướng về phía trước, lại hướng trước. Cứ như vậy, tại bực này cao tốc tăng lên bên trong, một ngày nào đó, huyền hoàng đạo ngưng thực bộ phận thậm chí nhất cử đã tới đan điền bích chỗ, cái này, nhưng nói là cái vượt thời đại tiêu chí. Nào đó đầu bản nguyên đạo tu luyện tới cực hạn, tu vô nhưng tu, chính là trước mắt loại tình huống này, nó ngưng thực bộ phận đã đạt đến đan điền bí bực này cực hạn chỗ, căn bản là không có cách tiếp tục hướng phía trước. Ba thánh đỉnh phong. Hồng Vũ bây giờ liền là thông qua tại Huyền Hoàng trên đường tu luyện, đạt đến ba thánh đỉnh phong trình độ. Cái này tu vi đã đạt đến cực hạn. Cùng đại trưởng lão Đạm Đại Dương, ba đỉnh tông chủ Tô Hạo Nhiên, yêu ma đường chủ La Phủ Đồ cái này ba đại cự đầu độc nhất vô nhị. Nông đậm kinh hỉ qua đi, Hằng Vũ liền lâm vào quỷ dị thất lạc cùng bảng hoàn bên trong, cho tới nay, tu luyện đều là quan trọng nhất, loại kia không ngừng tăng lên, không ngừng mạnh lên cảm giác, để Hằng Vũ tâm bên trong yên tĩnh an tâm, nhưng mà, bây giờ hắn tu luyện đến cực hạn, đạt tới ba thánh đỉnh phong, tu vô như tu, hắn lập tức không biết nên làm cái gì. Loại kia đối với tương lai mê mang để Hồng Vũ cả cuộc đời ra một loại không hiểu đối phế tâm tư. Chết không được Đạm Đại Ưng, Tô Hạo Nhiên cùng La phủ đổi bọn hắn đối đế khí như thế khát vọng, nguyên lai tầm mắt bao quát non sông về sau mê mang cảm giác là đáng sợ như vậy. Hồng Vũ không khỏi nghĩ đến, tu vi của mình đạt tới đỉnh phong mới như thế một hồi liền như thế gian nan, mà Đạm Đại Ưng kia mấy đại cự đầu đâu? Bọn hắn tại cảnh giới này thế nhưng là dừng lại vô tận nguyện, kia đến tiếp nhận như thế nào dày vò. Lúc này, Hồng Vũ phát ra từ nội tâm đội phục Đạm Đại những người này Bọn hắn tại bậc này, mê mang bên trong lại có thể kiên trì thời gian dài như thế, như cũng tại chăm chỉ không ngừng, kiên quyết tiến thủ, tích cực tìm kiếm kia xa vời một kia đột phá. Tiếp xuống, Hồng Vũ cả sửa lại một chút tâm tình, liền đem lực chú ý một lần nữa đặt ở Huyền Hoàng trên đường, nhìn xem nó một đường ngưng thực kéo dài đến đan điền cuối cùng, hắn không khỏi cảm khái, đầu này Bản Nguyên nói sao ngắn như vậy thời gian liền tu luyện đến cuối cùng, bây giờ quay đầu ngẫm lại thật có chút khó tin. Cảm khái ở giữa, Hồng Vũ không khỏi như là thường ngày thử nghiệm tu luyện, ôn lại tu luyện cảm giác, bởi vì làm Bản Nguyên đạo tu luyện đến cuối cùng, Hồng Vũ liên tiếp thử mấy lần, nó đều không còn chút nào nữa tiến triển. Cái này không khỏi để hắn thở dài trong lòng. Thất thần ở giữa, Hồng Vũ tu luyện cũng không có dừng lại, hắn một lần lại một lần đem nguyên dương độc khí hút vào, hướng về Huyền Hoàng Đạo Ngưng Tụ quá khứ. Không biết qua bao lâu, Hồng Vũ đống dưng đột nhiên giật mình, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, kia đã đã tới Dan Điền cuối Huyền Hoàng Đạo. Đúng là đột phá đan Điền bích gông cùng xiên xích, tiếp tục hướng phía trước diên đưa tới. Gặp ủy. Đạt tới ba thánh đỉnh phong, làm sao còn có thể tiếp tục tu luyện xuống dưới? Đây là tình huống như thế nào? Hồng Vũ lên tiếng kinh hô. Chương 404: Đế khí ra. Cánh thứ hai. Để Hồng Vũ kinh ngạc chính là, hắn phát hiện, vốn đã tu luyện tới cực hạn Huyền Hoàng Đạo, đúng là còn có thể tiếp tục tu luyện, nó đột phá đan điền bích gông cùng xiển xích, tiếp tục hướng nơi xa kéo dài ngưng thực lái đi. Như thế không thể tưởng tượng sự tình để Hồng Vũ cơ hồ kinh điệu cái cảm. Từ xưa tới nay, Phạm là đem bản nguyên đạo tu luyện tới đan điền bích, liền tu vô nhưng tu, mà hắn nơi này lại là ra yêu tiêu thân. Tiếp xuống Hồng Vũ tiếp tục tu luyện thể ngộ, lần nữa gặp yêu tiêu thân, hắn phát hiện, mặc dù kia Huyền Hoàng Đạo như cũ có thể tiếp tục tu luyện. Như cũ có thể tiếp tục hướng phía trước kéo dài nương thực, nhưng vô luận hắn tu luyện như thế nào, tu vi đều không có chút nào gia tăng, vẫn như cũ là bá thánh đỉnh phong. Cái này mẹ nó lại là cái tình huống như thế nào? Hồng vũ không nói gì, tu luyện lớn nhất động lực liền bắt nguồn từ trải qua không ngừng khổ tu, để tu vi tăng lên, để sinh mệnh cấp độ không ngừng nảy vọt, tại loại này tiến hóa bên trong, đạt được vô thượng thỏa mãn cảm giác. Nhưng mà hiện tại cứ như vậy ba ba tu luyện, một chút cũng không có tăng lên cảm giác, cái này khiến Hồng vũ có chút đau răng. Mà lại hắn sau đó cũng là phát hiện kia huyền hoàng đạo đột phá đan điền bích về sau, đúng là tiến vào một cái khác kỳ lạ không gian, căn bản cùng lúc trước bộ phận không tại một cái vị diện lên. hắn thử nghiệm muốn chạm đến, lại là phát hiện, ngoại trừ huyền hoàng đạo bên ngoài, căn bản không có những vật khác có thể đến vùng không gian kia. huyền hoàng đạo thật sự là tà môn. nói đến, huyền hoàng đạo thu hoạch chính là một cái tà môn quá trình, người khác đối kia nguyên dương độc khí tránh không kỵm, mà hắn thông qua át ma phân thân tính đặc thù, từ đó bị hấp thu tới quái dị màu vàng nhạt tròn, tiếp xuống lại tại thanh thiên chi dưới, lúc này mới đã đản sinh ra huyền hoàng đạo đầu này quỷ dị bản nguyên nói. Tiếp xuống, đầu này bản nguyên đạo phát huy tác dụng cũng là tà môn chi cực, nó đúng là để Hồng Vũ có được siêu cường khôi phục. Điểm này còn muốn miểu sát để khôi phục lấy sương sinh mệnh đạo tốt mấy con phố. Sau đó, Huyền Hoàng đạo tu luyện cũng là tà môn không thôi, nó dường như ở không có bình cảnh, một đường nghiền ép mà lên, siêu việt tất cả bản nguyên đạo, trở thành một ngựa tuyệt trần tồn tại. Cuối cùng, đầu này bản nguyên đạo tại đạt tới đan điền bích cực hạn này vị trí về sau, đúng là như cũ có thể tu luyện, nhưng Hồng Vũ tu vi lại không bởi vì nó tăng trưởng mà tăng lên, lại vượt qua đan điển bích về sau. Huyền Hoàng Đạo tiến vào không thuộc về thế giới này một cái khác thần bí không gian. Có thể nói, Huyền Hoàng Đạo đầu này bản Nguyên Đạo từ đầu đến giờ vẫn đắm chìm ở tà Môn trên đường không cách nào tự kiểm chế. Để Hồng Vũ cái chủ nhân này quan sát đều còn như chẳng trong nước hoa trong gương, mê mê mang mang, không phân biệt hư thực. Điều chỉnh tốt một đoạn thời gian, Hồng Vũ lúc này mới đem tâm tính chuyển biến tới, đã đầu này yêu thiêu thân bản Nguyên Đạo như thế tà Môn, kia liền tiếp tục tu luyện xuống dưới, nhìn xem nó đến cùng là cái thứ gì. Thế là từ khi một ngày này về sau, Hồng Vũ liền đắm chìm trong đối Huyền Hoàng Đạo chấp nhất trong tu luyện. Theo hắn không ngừng hấp thu nguyên dương độc khí, không ngừng đưa chúng nó ngưng tụ đến huyền hoàng trên đường. Đầu này bản nguyên đạo liền tại cái kia thần bí không gian từ từ hướng về phía trước kéo dài một năm, hai năm, ba năm. Hồng vũ trọn vẹn tu luyện thời gian ba năm, huyền hoàng đạo tại trong không gian thần bí không ngừng hướng về phía trước dọc theo ba năm, nhưng mà vẫn luôn không có gặp được cái gì chuyện đặc biệt. Bất quá từ nơi sâu xa, Hồng vũ lại là cảm giác đầu này tà môn bản nguyên đạo nó tựa hồ muốn đi hướng một cái vô cùng dài đất thần bí, nơi đó có một cái kinh thiên động địa đồ vật đang lợi nó. Càng là tu luyện. Hồng Vũ liền càng là đắm chìm trong đó, hắn bị Huyền Hoàng Đạo Thần Kỳ hấp dẫn, bị phía trước kia ẩn ẩn cảm giác được thần bí mang hấp dẫn, tức thì bị kia trong minh minh kinh thiên động địa chi vật hấp dẫn. Tại loại này tu luyện quên mình bên trong, Hồng Vũ quên đi thời gian, quên đi không gian, thậm chí, liền ngay cả kia chú ý nhất đế thay sao động sự tình đều không để ý đến lái đi. Nhưng mà cải biến lại cũng không bởi vì Hồng Vũ đắm chìm mà có chỗ đình chỉ, tại hắn một lòng nhào vào Huyền Hoàng Đạo trong tu luyện, ngoại giới, thanh thiên phía dưới khu vực lại là từng ngày lặng yên cải biến. Mặc dù cải biến biên độ rất nhỏ nhưng trước sau thời gian 8 năm bên trong lại là đủ để phát sinh cực biến cố lớn kia đế thai ba động tần suất càng lúc càng nhanh biên độ càng lúc càng lớn bơm ra nguyên xương độc khí cùng bản nguyên đạo thải hà cũng là càng ngày càng nhiều thời gian dần trôi qua đạo nguyên địa cung bên trong hoàn cảnh càng phát ra hiện tượng hoàn sinh cho nên tại một ngày nào đó bá đỉnh tông chủ không thể không tuyên bố đạo nguyên địa cung cấm chỉ đối phổ thông thành viên mở ra vừa mới bắt đầu chỉ là cấm bá hoàng bá tông những này nhưng mà theo thời gian trôi qua cho dù là bá tôn cường giả cũng không cho phép đi vào mà bây giờ đạo nguyên trong cung điện dưới lòng đất Nếu không phải đạt tới bá thánh chi cảnh, căn bản là không có cách tiến bảo. Đông, đông, đông. Thanh thiên phía dưới, đế thai kia cường đại nhảy lên âm thanh phảng phất gõ vào trong tâm khảm, để cho người ta cực kỳ khó chịu. Nông đậm đến làm cho người giận sôi nguyên xương độc khí, cùng số chi không rõ bản nguyên đạo thải hà, làm cho nơi đây nhìn qua kỳ quái, cực kỳ quỷ dị. Thanh thiên sinh ra áp lực theo thời gian trôi qua, trở nên càng lúc càng lớn, đến đằng sau, thậm chí liền nói nguyên đường chủ Thẩm Đại Hải cùng chấp pháp đường chủ Bao Thiên Chính chờ 10 mấy bá thánh cường giả đều không thể tới gần mấy mai. Lúc này, Thẩm Đại Hải chờ Bá Thánh Cường giả không khỏi hâm mộ nhìn xem Thanh Thiên hạ chỗ trôi nổi hai đại bản nguyên hư giới, tại lớn như thế áp bách phía dưới, bọn chúng lại còn có thể ở trong đó yên lặng lơ lửng, đơn giản tiện sát người. Bởi vì Thẩm Đại Hải cùng Bao Thiên chính cái này hai đại cự đầu ai cũng không rút, cho nên bọn hắn cái này hai đường Bá Thánh Cường giả đã không thể vào trú La Phủ đồ bản nguyên hư giới, cũng không thể tiến vào Hồng Vũ Thật hư giới, chỉ có thể nhịn chịu đạo nguyên địa cung bên trong ác liệt hoàn cảnh, tại Thanh Thiên bên ngoài khổ bức quan sát. Cứ việc hoàn cảnh nơi này để bọn hắn cảm giác cực kỳ khó chịu, nhưng không có một cái nào nghĩ đến rời đi, bởi vì. Từ dưới mắt tình huống đến xem, đế thai bạo động chính là chuyện của hai ngày này, bọn hắn tự nhiên không muốn bỏ qua cái này ngàn năm một nở thời, thời khắc. Đương nhiên, tuy nói những người này thực lực không đủ, không cách nào tiến vào chiếm giữ thanh thiên khu vực bên trong, nhưng chưa chắc không có nhặt nhạnh chỗ tốt tâm tư, đến lúc đó, nếu như đế thai bên trong hiện ra vật gì tốt, hồng vũ cùng la phủ đồ hai phe này có chỗ bỏ sót, bọn hắn liền có thể ở ngoại vi tiến hành lục tìm. Đông, đông, đông. Đế thai thai động càng phát ra mãnh liệt cùng dồn dập lên, không biết bắt đầu từ khi nào Nó nhảy lên đúng là đưa tới không gian xung quanh kịch liệt chấn động, thu ảnh hưởng này, kia phiêu phù ở thanh thiên phía dưới bản nguyên hư giới cùng thật hư giới hai cái quái vật khổng lồ cũng sốc nảy. Đến tận đây, đám chìm trong tu luyện Huyền Hoàng Đạo Hư Vũ, lúc này mới bị ngoại giới đại động đãng trố tỉnh lại. T. Đây là, Đế Thai sao động kỳ đến đến rồi? Mắt thấy quần quần nguyên xương độc khí mãnh liệt mà đến, mắt thấy lít nha lít nhít bản nguyên đạo thải hà tung bay không ngừng, mắt thấy từng vòng từng vòng gợn sóng từ khiêu động Đế Thai bên trên phát ra, làm cho không gian xung quanh hóa thành một mảnh kinh đảo hải lãng mà mình vị trí thật hư giới tựa như cùng kia chọc lãng bên trong trôi nổi không chừng một chiếc tuy nhỏ, hồng Vũ đột nhiên giật mình, thầm hô, kia mấu chốt nhất đế thai bạo động chỉ sợ tiến đến. Chương 405, cướp đoạt đế khí. Đế thai bạo động, trên đó từng cây mạch máu cao cao phồng lên, nhìn qua giống như từng đầu huyết sắc nhỏ như rắn, nó mỗi một lần nhảy lên đều sẽ nhường đường nguyên địa cung bên trong nhất lên một trận kinh đảo hải lãng, tại bực này đại trận chiến bên trong, cho dù là thật hư giới cùng bản nguyên hư giới cái này hai cái đại gia hỏa cũng nước chảy bèo trôi, một bên khác, đạo nguyên đường chủ Thẩm Đại Hải chờ 10 cái không có che chở ba thánh củng giả, tức thì bị rày vò chết đi. "Sống lại! Đông! Đông! Đông!" Đế Thai khiêu động càng phát ra làm cho người kinh hãi run sợ, toàn bộ đạo nguyên địa cùng tại loại này kịch liệt nhảy lên bên trong đều đi theo cử chiến, nhìn qua cơ hồ muốn lật úp dáng vẻ. "Đông! Ta nhất thời khắc, nương theo lấy Đế Thai một lần nhảy lên kịch liệt, một sợi hoa mỹ tử sắc tại Đế Thai bên trong nổi lên, đó lấy, cuộn cuộn nguyên xương độc khí cùng bản nguyên đạo thải hà một mạch phun ra đến, bọn chúng tôi động cái này sợi tử sắc cùng nhau phát ra, dạng như vậy nhìn qua tựa như là một tòa chính đang phun trào núi lửa. Siu La phủ đổ chỗ điều khiển bản nguyên hư giới cấp tốc ghé qua, trong chốc lát chính là đi tới kia phun trào chi địa. Phía sau, Hồng Vũ cũng không chậm trễ, thao túng thật hư giới cũng sung kích tới. Hắn đã thấy rõ, tại kia quần cuộn nguyên xương độc khí cùng đạo đạo thải hạ ở giữa chỗ thấp thoáng, chính là một sợi dài hơn thương án. Phía trên có vạn thú hư ảnh lưu chuyển, tản ra kinh thiên động địa khí tức đế khí. Loại bảo vật này chính là hắn ngấp nghẽn đã lâu, đương nhiên sẽ không buông tha. Lúc này điều khiển thật hư giới đánh sâu vào đi lên, nhưng mà, suy, suy. Sau một khắc, hai đạo lôi cuốn lấy đại lượng tử mang hắc quan của tới. Nhất cử liền đem thật hư giới xung kích đến một cái lão đảo, hướng về sau rút lui ra, đó chính là đại trưởng lão đạm đài ương chỗ kích xạ thiên địa huyền quang, bởi vì trong đó xen lẫn đại lượng đế khí, dù là thật hư giới cũng vô pháp ngăn cản. Đáng chết hỗn đàn, đương hồng vũ điều khiển thật hư giới ổn định thân hình, tiếp tục vọt tới trước thời điểm lại là nhìn thấy đạm đài ương chỗ kích phát ra hai đạo thiên địa huyền quang một quyển vừa thu lại phía dưới, đúng là đem kia sợi đế khí lôi cuốn trở về bản nguyên hư giới bên trong, khát vọng đã lâu đế khí hiển nhiên bị đối phương du lấy, hồng vũ tự nhiên không cam lòng lập tức điều khiển thật hư giới liền hướng về đối phương hung hăng đụng đánh tới. Thật hư giới nhưng so với đối phương bản nguyên hư giới cường hãn được nhiều, đem nó va nát đỡ về sau. bọn hắn liền không có đợi ở chỗ này vừa liếng. Nhưng mà kia đại trưởng lão đạm đài ương nơi nào sẽ cho hồng vũ cơ hội như vậy? Lúc này thi triển ra sen lẫn đế khí thiên địa huyền quang ngăn cản ra, để thật hư giới căn bản là không có cách tới gần. Bản nguyên hư giới bên trong đại trưởng lão đạm đài ương vẫy tay một cái, kia sợi bị thu lấy đế khí chính là tiến vào trong thân thể hắn, biến mất không thấy gì nữa lái đi. Thấy cảnh này yêu ma đường chủ la phù đồ. Bá đỉnh tông chủ Tô Hạo Nhiên, nhị trưởng lão công giã Du đám người không khỏi hừ ngực một tiếng nuốt ngụm nước bọt, thèm nhỏ dãi chi ý nhìn một cái không sót gì, đây chính là đế khí a. Liền dễ dàng như vậy bị đại trưởng lão thu lấy, thèm đến trong lòng bọn họ giống có cái tay nhỏ bé tại gãi ngứa. Đế khí nhìn như thu lấy không uổng phí khí lực gì, đó là bởi vì đạm đại ương xuất thủ, nếu là những người khác căn bản không được. Không nói đến như thế nào đánh lui ở một bên nhìn chằm chằm hư vũ, chính là kia đế khí đi vào bên người, ngươi muốn thu lấy cũng là khó như lên trời. Đế khí tại không có bị luyện hóa trước đó, nặng như sơn nhạt có kinh thiên động địa chi uy thế lại cực kỳ chân trượt cho dù là trưởng khống bản nguyên hư giới yêu ma đường chủ la phù đồ cũng vô pháp thu lấy chỉ có đại trưởng lao thiên địa huyền quang mới có thể chỉ trong một chiêu đem nó chặn được đây cũng là vì cái gì đế khí bạo động thật nhiều lần nhưng bá đỉnh tông chủ bọn người ngay cả một sợi cũng không có đạt được nguyên nhân căn bản ma yêu ma đường chủ la phù đồ lấy được kia một sợi hay là bởi vì công hiến ra bản nguyên hư giới đại trưởng lao lúc này mới vì đó bộ hoạch một sợi bây giờ mọi người mắt thấy đạm đài tương hơi hở thu lấy đế khí đều chỉ có thể trông mong nhìn xem phật tông chủ chờ một lúc nếu là có thứ hai sợi hoặc là thứ ba sợi lão phu liền vì hai người các ngươi cắt thu hoạch một sợi nếu như lại có nhiều vậy lão phu liền không khách khí đại trưởng lão thanh âm giống như tiếng trời vang vọng tại yêu ma đường chủ cùng bá đỉnh tông chủ cả hai bên hai để bọn hắn không khỏi đều là con mắt to sáng như thế nói đến kia liền đạt tại đại trưởng lão cho dù bọn hắn trước kia liền đạt được đạm đài ương hứa hẹn bất quá đối mặt cái này chân quý chi cực đế khí bọn hắn cũng lo lắng đại trưởng lão thất ôn một hơi đều mình thu đi rồi bây giờ nghe nói đối phương nói như thế hai người không khỏi đều tinh thần đại chấn Yêu ma đường chủ la phù đồ bởi vì cung cấp bản nguyên hư giới, cho nên hắn thu hoạch cái này một sợi đế khí không có chút nào trong lòng đánh vác, mà lại còn ẩn ẩn đối Bá đỉnh tông chủ cũng có thể được một sợi có chút gen vong. Thầm nghĩ cái trước để con gái của ngươi gả cho ta mà la liệt sự tình, ngươi cũng làm hư hại lái đi. Đại trưởng lão lại còn hảo tâm như thế hứa hẹn cho ngươi một sợi, ngươi cái tên này thật sự là đi thiên đại vật khí. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên Bá đỉnh tông chủ lúc này có chút thụ sủng nhược kinh, hắn không nghĩ tới Đại trưởng lão như vậy nhân nghĩa, mình nữ nhi kia bị hùng vũ mà chạy. Đối phương như cũ hứa hẹn cho mình làm một sợi đế khí, thực sự khó được. Mà một bên khác, vị kia nhị trưởng lão công giá Du lại là đáng chắc không thôi, kinh lịch nhiều lần đế khí bạo động, hắn đều bỏ lỡ cơ hội, bây giờ nghe nói đế khí lại là không có phần của hắn, vị này nhị trưởng lão muốn tự tử đều có. Giữa sân, cái khác một đám bá đỉnh tông thành viên cũng đều thở dài không thôi, mặc dù bọn hắn sự tình biết tiên tri kia đế khí hẳn không có phần của mình, bất quá dưới mắt đế thai bạo động, đế khí xuất thế, trơ mắt nhìn xem người khác tu lấy lại là không có phần của mình, trong lòng ghen tuông không cần nói cũng biết. Đại trưởng lão đạm đại ương một chút liền nhìn ra tâm tư của mọi người, liền nói ngay, các vị không cần suốt ruột, cái này đế khí tài nguyên chính là ta tông cộng đồng chi vận, mọi người chỉ cần tận tâm tận lực vì bá đỉnh tông làm việc. Đợi về sau đế thai bạo động thời điểm, mọi người có lẽ cũng có phần chán. Tuy nói nghe hy vọng xa vời, nhưng mọi người đạt được đạm đại ương một câu hứa hẹn, tâm cảnh đều tốt hơn nhiều. Bản nguyên hư giới bên trong bầu không khí phục lại trở nên nhị lạc. Nhìn lần này bạo động quy mô, đế khí số lượng hẳn là không tại số ít nơi đúng. Đến lúc đó đại trưởng lão, yêu ma đường chủ, bá đỉnh tông chủ đều có phong phú thu hoạch diễn sát tiểu nhi kia hồng vũ liền không đáng kể nhị trưởng lão công giã du mở miệng nói không tệ lần này bạo động sát thực so mấy lần trước nhìn còn lớn hơn ra không ít hẳn là sẽ có không ít đế khí xuất thế chúng ta chưa hướng ba vị chúc mừng cái khác một đám bá đỉnh tông thành viên cũng đều phụ hoạn tô hạo nhiên nghe mọi người nói như thế cảm thấy cũng an định không ít bởi vì chỉ có xuất hiện ba sợi lấy thượng đế khí hắn mới có phần vị tông chủ này sợ không chiếm được trong lòng một mực tại bổn trồn mọi người lời nói không thể nghi ngờ cho hắn ăn viên thuốc căn thần mà nhưng vào lúc này tô hạo nhiên ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, kia khiêu động đế thai bên trên lại là ẩn ẩn hiện ra một vòng tử sắc tới. Đại trưởng lão, thứ hai sợi đế khí đánh đến nơi. Làm nhanh lên tốt thu hoạch chuẩn bị. Không cần hắn nói, đại trưởng lão đã chạy, chỉ gặp hắn trong mắt hắc quang phun trào, thử khí lượn lờ, hiện nhiên là tại tụ tập cường lực tiên địa huyền quang điểm báo. Chương 406: Đế yêu tinh huyền uy. Cánh thứ hai. Cuối tuần thông thường sớm hơn. Đế thai phun ra luồng thứ nhất đế khí về sau, trải qua mười mấy hơi thở điều chỉnh, lại bơm ra thứ hai sợi đế khí đến, trong lúc nhất thời Tử sắc đế khí theo cuộn cuộn nguyên sương độc khí cùng bản nguyên đạo thải hà đồng thời dâng lên mà ra, làm cho đạo nguyên địa cung cũng không khỏi rung động kịch liệt. Bản nguyên hư giới cùng thật hư giới hai cái quái vật khổng lồ gần như đồng thời khởi động, nhao nhao hướng về giữa không trung một màn kia diễm lệ tử sắc cấp tốc bay đi. Hiu, hiu. Trong quá trình này, từ bản nguyên hư giới bên trên bắn ra hai đạo ẩn chứa tử mang hắc quang hướng về thật hư giới kích bắn đi. Cái sau tựa hồ đã sớm chuẩn bị, lúc này cấp tốc mau né đi, nhưng cơ hồ cùng lúc đó, đạo thứ ba, đạo thứ tư ẩn chứa đế khí thiên địa huyền quang quét bắn xuyên qua rốt cục có một đạo đánh trúng vào thật hư giới, để lúc này kịch liệt lay động lái đi. Kể từ đó, tại tranh đoạt đế khí hành động bên trong, ở vào thật hư giới Hồng Vũ liền rơi hạ phòng, tiếp xuống chỗ trình diễn cơ hồ cùng lúc trước không có sai biệt, bản nguyên hư giới lao vụn vụt qua khứ, đại trưởng lão Đạm Đài hương Tiên Điệu huyền quang một quyển vừa thu lại, liền đem thứ hai sợi đế khí bỏ vào trong túi. Thật hư giới bên trong, Hồng Vũ nắm chặt xong quyển, sắc mặt đỏ lên, răng cắn đến khanh khách rung động, liên tiếp hai lần thất thủ, để hắn có loại đổi phế cảm giác, trước đó, mặc dù hắn đối đại trưởng lão Đoán Trường đã tự cao, nhưng chân chính đạo thủ Hắn lại là phát hiện đối phương nội tình chi sâu, vẫn như cũng là hắn không cách nào với tới. Có lao gia hỏa này tại, muốn thu hoạch dù là một sợi đế khí cũng là khó như lên trời sự tình. Hồng vũ thở dài, không nghĩ tới động lên chân trường đến, đạm đại ương như vậy khó chơi. Như là như thế này một mực tiếp tục kéo dài, đế khí đều bị đối phương thu lấy, thực lực thiên bình liền sẽ phát sinh chết đi. Cho dù ta có được thật hư giới cùng huyền hoàng đạo, sợ rằng cũng phải nguy hiểm. Hồng vũ đến bây giờ như cũ nhớ kỹ mấy năm trước, La phủ đồ nội điên lúc thi triển ra đế khí công phạt, đem thật hư giới đụng xuyên sau đó đạm đải hương chỗ kích phát kia một cái sát chiêu, nếu là đối phương lấy được đế khí đủ nhiều, hắn bên này thật là có chút chống đỡ không được. à, đúng, vừa rồi đế yêu tinh nơi đó tựa hồ có chút dị động, không biết là tình huống như thế nào. hồng vũ sau đó không khỏi đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía thiên yêu không gian bên trong viên kia tử sắc đế yêu tinh, lúc trước hắn điều khiển thật hư rơi tới gần thứ hai sợi đế khí thời điểm, đế yêu tinh bên trên liền phát ra một trận ba động kỳ dị, chỉ bất quá kia đế khí bị đại trưởng lão thu sau khi đi, kỳ dị ba động lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi. Đế yêu tinh độ hoàn thành sớm tại mấy năm trước liền đạt đến 99%, nhưng sau đó cho dù lần lượt thu phục một chút yêu ma, độ hoàn thành vẫn như cũ kẹt tại cái số này bên trên không có biến hóa, cái này khiến hồng vũ rất là bất đắc dĩ, mà bây giờ, bởi vì hắn tới gần đế khí nguyên nhân, mà để đế yêu tinh phát sinh dị động, cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi hiện ra rất nhiều suy nghĩ tới. Bất kể như thế nào, hiện tại có một chút là có thể xác định, đó chính là, viên này đế yêu tinh cùng đế khí ở giữa quả thật có không nhỏ liên hệ, về phần là bực nào liên hệ, cái kia chỉ có lại tới gần một chút hoặc là đem đế khí lấy được lấy ra mới có thể chứng minh bản nguyên hư giới bên trong, một mảnh tiếng hoan hô ầm vang lên, bởi vì thứ hai sợi đế khí lại là bị đại trưởng lão dễ như trở bàn tay lấy được lấy ra, mọi người thấy rõ ràng, Hồng Vũ cùng đại trưởng lão so ra, đơn giản không đáng chú ý, cái này không khỏi để tinh thần mọi người đại chấn, mặc kệ cái này sợi đế khí có phải hay không về mình, nhưng tối thiểu bọn hắn một phương này thực lực sẽ theo đế khí tăng nhiều mà càng phát ra tăng cường, sau đó tại cùng Hồng Vũ đối chiến bên trong có thể vững vàng ở vào thượng phong. Gặp đại trưởng lão đem thứ hai sợi đế khí đúng hẹn giao cho Yêu Ma Đường chủ La Phù Đồ, mọi người không khỏi đều trông mà thèm cực kỳ, Bá đỉnh tông chủ Tô Hạo nhiên càng là hô hấp cũng hơi thô trọng, đạm đại trưởng lão quả nhiên thủ tín. Như thế, bản tông thu hoạch đế khí kỳ hạn không xa. Hắn kích động trong lòng, nhìn không được mở miệng nói, đại trưởng lão, đã kia đế khí không phải thiên địa huyền quang không cách nào thu lấy, ngươi làm gì còn muốn lãng phí huyền quang tại kia hồng vũ trên thân. Cho dù hắn đến đế khí trước mặt cũng vô pháp tu lấy, chỉ có thể làm nhìn xem a. Bá đỉnh tông chủ lời nói cũng chính là mọi người nghi hoặc chỗ, kia đế khí dung chuyển trời đất. Nặng như sơn nhạn, căn bản không phải những người khác có thể thu lấy. Cho dù Hồng Vũ vọt tới phủ cận cũng là thuốc thủ vô sách. Đại trưởng lao vì sao còn như tị xà hạt để phòng đối phương đâu? Đạm Đài hương cười khẽ một tiếng. Các vị, chẳng lẽ mọi người lúc trước tại Hồng Vũ trên thân chịu thiệt, tổn hại, bất lợi còn chưa đủ cơ nào? Một câu nói ra, giữa sân mọi người đều tịch, lập tức chỉ nghe Đại trưởng lao tiếp tục nói, các ngươi không cách nào thu hoạch đế khí, cũng không có nghĩa là kia Hồng Vũ không thể. Tiểu tử kia tà tính cực kỳ, muốn lấy nguy hiểm lớn nhất tính đi ướt đoàn hắn. Nếu không làm không cẩn thận liền sẽ lật thuyền trong mương. Nghe lời ấy ngữ, trên mặt mọi người không khỏi phát sốt, lời nói này lời ngầm bọn hắn chỗ nào nghe không hiểu. Bọn hắn những người này phế vật, không có cách nào thu hoạch đế khí, nhưng này Hồng Vũ nhưng chưa hẳn. Nói không chừng đối phương liền có cái gì quỷ dị thủ đoạn. Đối với cái này, đám người vừa mới bắt đầu cảm thấy chói tai, bất quá trong chốc lát mọi người chính là thầm than trong lòng một tiếng, cũng công nhận đại trưởng lao lý do thoái thác, không gì khác, Hồng Vũ tiểu tử này xác thực quá mức tà tính, ở trên người hắn xuất hiện cái gì yêu thiêu thân sự tình cũng có thể